t r ư ơ n g một trăm linh hai chương bằng hoàn toàn thay đổi t r ư ơ n g bằng rồi sau khi trở về lại tìm tương tự bảo vật chữa trị hay hoặc giả là dùng hiện đại hóa y tế thủ đoạn chữa trị t r ư ơ n g viễn đông giọng chấn định như thường nghe nói như vậy sau đó t r ư ơ n g bằng lại cũng không nhịn nổi đem các loại thiên chuyện phát sinh từng cái nói cho trương viễn đông đương nhiên thiên vương cùng mẹ hắn ở một cái mưa đêm cũng không nhịn được sự t ì n h nhất định là sẽ không nói t r ư ơ n g bằng là l ô mạng xung động không giả nhưng là hắn lại không phải người ngu đoạn chuyện xưa này hắn nhất định là lướt qua rồi ngay xong chương bằng tự thuật sau đó chương viễn đông sắc mặt cũng hơi đổi sắc mặt hắn âm chấm sắp nạn giá nước trương gia đại bản doanh trương viễn đông ngồi ở trong thư phòng ước chừng ba phút không nói gì trương viễn đông không nói lời nào trương bằng cũng là đại khí không dám t h ở gấp từ nhỏ trương bằng liền sợ hãi trương viễn đông bây giờ gần đó là thành mệnh văn sư như c ũ liền sợ hãi r ồ i một cái dương định quốc ca hắn thật là không đem chúng ta trương gia coi ra gì a vừa vặn chúng ta tài phiệt tổ chức ngoại trừ hàng thành bên ngoài còn cần nắm giữ những thành thị khác tiếp đó ta sẽ hướng hội trưởng đề nghị người kế tiếp thành phố liền lựa chọn bành thành đi bằng nhi ngươi về tới trước dưỡng thương sớm muộn có hồi bành thành cơ hội báo thù trương viễn đông thanh â m trong điện thoại vang lên t à i phiệt sở dĩ khó đối phó ngoại trừ tài phiệt trong tay có quỷ vương loại như vậy do mệnh văn sư tạo thành thế lực bên ngoài còn có ở một phương diện khác cũng là quan phương chính giữa tồn tại rất nhiều tài phiệt tổ chức nhân bây giờ hàng thành chính là một tòa hoàn toàn nắm ở tài phiệt tổ chức trong tay thành phố đương nhiên hàng thành chỉ là bắt đầu tài phiệt có thể không cam lòng vẹn vẹn chỉ nắm giữ một cái hàng thành bọn họ còn muốn nắm giữ càng nhiều thành phố trương gia ở tài phiệt trong tổ chức cũng thuộc về là lời nói có trọng lượng đại tài phiệt rồi trương viễn đông đề nghị tài phiệt trong tổ chức vị t i a t r ư ở n g rất giống hạ lụy ẻn hội trưởng chỉ sợ cũng là sẽ suy nghĩ tỉ mỉ bành thành chỉ cần bọn họ tài phiệt tổ chức có thể đem bành thành n ắ m trong tay cái gì dương đĩ quốc lâm viên đều phải trả giá thật lớn lại ăn một quả huyết hoàn vẫn không có làm cho mình khôn nhi mọc ra lần nữa trưng bằng hôm nay cũng bị dày vò quá sức rồi hắn hôm nay trải qua giống như là ngồi xe cắp treo như thế một hồi thiên đường một hồi địa ngục cả người đã bị dày vò tâm lực quá mệt mỏi rồi tạm thời điểm không có biện pháp hắn không thể làm gì khác hơn là trước trở về gia tộc còn muốn những biện pháp khác chưa thương bành thành、Hồ. cái tiêu lâm u y ê n thật là quá đáng sợ lão già mạ tổ thiếu ra sợ rằng đều đã mất mạng nơi đây không thể ở lâu ta phải về trước trụ sở chính bàn nhược chạy một đêm mệt mỏi quá sức dựa vào trên một thân cây nghỉ ngơi thời điểm l ầ m b ầ m lầu bầu nói nhưng mà vừa lúc đó một bóng người l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng nàng bàn nhược chạy một đêm trong lòng sợ h ã i không nói cũng là mệt mỏi quá sức cho nên bây giờ nàng tính cảnh giác thật phần t h ấ p kém sau lưng nhiều hơn một người nàng cũng không có phát hiện vảnh một tiếng vang thật lớn bàn nhược cũng cảm giác sau gót chuyển tới một trận cử động rồi sau đó mắt t ố i sầm lại thân thể mềm mặt té xuống giống như ngây ngất đê mê như thế thối kỹ nữ người chạy rất nhanh a nhật du dùng chính mình ba mươi sáu cây số dày dấp ở bàn nhược trên mặt hầm hầm mắng ngay sau đó liền thấy nhật du lôi kéo hôn mê bàn nhược biến mất ở rồi phía trước trong rừng t â y nhật du cùng mặc dù bàn nhược đều là trương gia săn giết tiểu đội thành viên nhưng là hai người bọn họ nhưng là tương đương không hợp nhau bình thường đối chọi gây gắt không nói đi đêm sau khi chết bàn nhược càng là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dám vẻ thậm chí thường thường cầm đi đêm tử tới rêu cợt nhật du là một cái sao chỗi Nói nhật cái gì, đi gì, đêm đều sở dĩ du tử, đều là bị không ắ c cùng nhật du quan hệ tốt, người đó chính là chết Ai quan ma người nhật hệ h tốt, du đó là sớm. m a y bàn nhược rơi x u ố nhật du trong tay, nàng sợ là phải gặp lao tội. Sáng Sơn phải khu tay, tội. du lao gặp là sợ sớm, Vũ bây i ệ t thự. Không, b giờ hẳn gọi vu sơn chỗ tị nạn một đêm sau đại chiến vu sơn chỗ tị nạn vẫn tồn tại như cũ gần đó là ở hai họa vây thành bên dưới cũng là nguy nhưng bất động đây cũng tính là vu sơn chỗ tị nạn sau khi xây xong một trận kiểm nghiệm đi sau khi ăn điểm tâm xong lâm viên ngồi ở trên ghế salon đang cùng dương định quốc nói chuyện điện thoại song phương lẫn nhau hỏi thăm một chút tối hôm qua thai họa vây thành sự t ì n h trải qua một phen sau khi trao đổi lâm nguyên biết được quan phương chỗ tị nạn tình huống cùng cạnh mình không sai biệt lắm quan phương chỗ tị nạn cũng không có bị công phá thiên vương cùng trương bằng kế hoạch coi như là thường phu nhân lại gãy binh đang cùng dương định quốc nói chuyện điện thoại chung t r ư ơ n g t r ấ n từ bên ngoài đi vào ở bên cạnh lâm nguyên nhẹ nhàng nói lao đại cái kia mụ điên tới mụ điên bây giờ ở nơi này lâm nguyên có thể đảm đương mụ điên tiếng xưng hô này ngoại trừ nhật du bên ngoài cũng không người bên cạnh rồi lâm u y ê n dĩ nhiên biết rõ nhật du là tại sao tới lâm viên cũng sớm đã chuẩn bị đầy đủ vì vậy cũng không sợ nhật du đến đòi hợp còn nợ lâm viên đó là tương đương tuân thủ hứa hẹn nàng tới muốn đi đem cho cốt lâm viên cho nàng là được một hộp nếu là không đủ lâm viên cũng có thể làm cho trương chấn lại đi nhà xác cho nàng lại trộm một hộp bây giờ thế đạo này thiên thiên người chết đường đồ vật không có cho cốt bao đủ dương lão không có chuyện gì ta cúc trước ta bên này chả có chút việc phải xử lý lâm viên hướng bên đầu điện thoại kia dương định quốc nói bên đầu điện thoại kia dương định quốc g ử một tiếng sau khi c ú p điện thoại lâm viên nói với t r ư ơ n g trấn ngươi trực tiếp mang kia mụ điên đi mộ phần nơi đó ta lập tức đi qua biết rõ t r ư ơ n g trấn đáp một tiếng xoay người muốn đi t r ư ơ n g trấn nghiêng đầu đi lâm viên còn không quên nhắc nhở hắn nói diễn khá một chút đừng tờ mờ cho ta chỉnh bại lộ nghe câu nói này chương trấn lúc này vỗ n g ư c nói lão đại ta diễn kỹ ngươi yên tâm ta này diễn kỹ so với những thứ kia tiểu thị tươi nhưng mạnh hơn nhiều Vũ Sơn ở hồ nhân tạo bên cạnh lâm viên gặp được nhật du cái con n g ụ điên này hôm nay nhật du này ăn mặc có thể cùng thường ngày không hề cùng dạng trước nhật du đều là người mặc quỷ vương đảng thống nhất áp bảo mang trên mặt quỷ mặt núi cụ thực ra ngay cả lâm viên cũng không có gặp qua nhật du mặt núi thực nhưng là hôm nay lâm viên gặp được nhật du thân cao miễn cưỡng có thể có một m sáu phòng chừng cũng liền một thức ngũ bắt còn g đó vóc giang tiểu tiểu tóc ngắn mặt con nít có chút bụ b ớ m ngũ quan rất tinh xảo có loại tiểu da bích ngọc cảm giác hôm nay nàng người mặc trắng như tuyết áo cưới thủy tinh dày cao gót trên đầu trả mang tuyết bạch đầu xa chương một trăm linh ba thật là một cái triệt đầu triệt đôi mụ điên này ăn mặc không biết rõ c o n tưởng rằng hôm nay nhật du phải đi nhìn một vị tiểu thị tươi ca nhạc hội tới con mắt của nhật du rất lớn có loại mạn gà người bên trong vật loại cảm giác đó lấp lánh c h ớ p chớp loại này con mắt lâm viên thống nhất xưng là cà xích làn con mắt lớn nhật du cà xứa đi đem mộ đây chính là đi đem phần mộ hắn cho cốt liền ở bên trong ngươi cũng coi là hắn duy nhất thân thuộc rồi đem hắn cho cốt giao cho ngươi cũng hợp tình hợp lý lâm v i ê n chỉ lên trước mắt phần mộ nói nhật du trong mắt chứa lệ nóng gật đầu một cái nói mở mộ phần đi ta muốn đem hắn cho cốt lấy ra ta muốn để cho hắn thời khắc làm bạn với ta một bên t r ư ơ n g chấn nắm sẻn cũng nóng lòng chờ hắn sẽ chờ đem mộ phần đ à o lên để cho này mụ điên mang theo cho cốt nắm chặt cốt đi n à y cho cốt là thế nào đến chương chấn tâm lý rõ ràng a vạn nhất bị phát hiện đầu mối gì này chuyện vui có thể to lắm nghe được mở mộ phần hai chữ t r ư ơ n g chấn vung sẻng liền muốn mở đảo nhưng mà ngay tại sẻng muốn đụng phải mộ phần thổ thời điểm nhật du đột nhiên hô dừng lại nhật du nhìn mộ phần bên trên đất mới tựa hồ là phát giác nơi nào có cái gì không đúng những thứ này mộ phần bên trên thổ tại sao là đất mới nhật du trợn mắt nhìn cả s làn con mắt lớn nhìn t r ư ơ n g chấn t r ư ơ n g chấn bị chừng trong lòng phát hoảng trong lúc nhất thời lại không biết rõ làm sao trả lời t r ư ơ n g chấn trong đ ầ u nghĩ lao đại ngươi dạy nói cho ta từ thời điểm ngươi không dạy đoạn này a này mụ điên lão cho mình thêm vai diễn ta tờ mở thế nào tiếp a nhật du vấn đề này chương chấn không tiếp nổi nhưng là lâm viên có thể tiếp liên luận cái này miệng đầy đồ liệt liệt bản lĩnh roi mắt toàn bộ bành thành lâm viên nói thứ hai liền tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất lâm viên đào trong mắt một vòng động linh cơm một cái nói đất mới đương nhiên là đất mới rồi đối với đi đêm ta còn là rất kính nghệ cho nên từ lúc đem hắn trôn cất ở chỗ này sau đó ta sẽ thường xuyên cho hắn viết bộ phần nói tới chỗ này lâm viên chỉ bên cạnh văn doanh doanh lão c h a phần bộ nói ngươi xem cái mã này bên trên cũng đều mới thổ phải không nếu trôn cất ở chỗ này viết mộ phần loại chuyện nhỏ này dĩ nhiên là không thể lơ là văn doanh doanh lão cha phần mộ bên trên cũng đều mới thổ đó là khẳng định a văn doanh doanh không việc gì thời điểm liền sẽ tới cho nàng c h a xử lý phần mộ chính là mộ phần bên trên trường kỳ c ắ n thảo cũng sẽ cho trộm đi xuống nhưng mà nhật du hiển nhiên cũng không biết rõ trong này t ừ n g đạo cho nên hắn bị lâm viên này ánh mắt chân thành thật sự đả động nàng tin cảm ơn nhật du lại hiếm thấy nói một tiếng cảm ơn lâm viên cho trương chấn x ử một cái ánh mắt ý kia là ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì còn không mau đảo trương chấn cũng không chậm trễ thời gian nữa huy động sẻn liền đem đi đêm cho cốt đảo rồi đi ra thấy cho cốt trong n g a y mắt nhật du liền nào h tới nàng đem hộp cho cốt ôm vào trong ngực không nói một lời hướng vu sơn chỗ tị nạn vòng ngoài đi tới cho đến nhật du bóng lưng hoàn toàn biến mất sau đó chương trấn lúc này mới nhớ tới hỏi lão đại cứ như vậy đem cho cốt cho nàng rồi này lui về phía sau nàng còn có thể cho chúng ta cung cấp tình báo sao lâm liên nhìn về phía nhật du bóng lưng biến mất phương hướng trả lời biết bây giờ nàng so với chúng ta càng hy vọng quỷ vương đảng tiêu diệt vì tiêu diệt quỷ vương đảng hủy diệt t r ư ớ ra nàng sẽ hợp tác với chúng ta nhật du ôm hộp cho cốt một đường đi tới bành thành ngoại ô một tòa cũ nát tiểu bình phòng phòng trệ có cái tiểu viện đại khái là hai mươi mấy thước vông tức níu tức níu tức níu nhật du thúc đẩy phòng trệ cửa sắt thời điểm cửa sắt phát ra không lưu loát tiếng va chạm h i ệ n nhiên môn c h ụ c hẳn đã là gì loan lộ nơi này hẳn đã nhiều năm không co ở người ngay giữa sân mọc đầy rêu xanh cỏ dại rầm rạp trong phòng khách đồ r a dụng trả bọc một tầng vải ni lon bất quá vải ni lon bên trên đã lạc đầy cho bụi treo trên tường tấm hình là một nhà bốn chiếc tấm hình chính giữa hai đứa bé loan vang có thể nhìn ra hẳn là nhật du cùng đi đêm hai người nơi này đã từng là nhà bọn họ ô ô ô đang lúc này góc tường một trận tiếng nghẹn ngào v ă n g lên men theo thanh â m nhìn phát ra âm thanh chính là bàn được lúc này bàn được trên cổ đội là cánh tay trẻ nít lớn bằng thiết liên tay chân cũng bị thiết liên cột mà bắt đầu ở bên cạnh trên bàn ăn chả để một khối máu c h ả y đầm địa ra người nhân trên da là t h e o một bộ bàn n được đồ nhật du lại gắng gượng đem vá lại ở trên người bàn được xăm hình cho xe xuống mất đi cái này xăm hình lưu tính sau bàn ngược tự nhiên cũng liền không cách nào vận dụng xăm hình năng lực bây giờ bàn n ư ợ c chính là một cái người bị thương nặng phổ thông nữ tử đem phong bế miệng của bàn được băng rán xé kéo xuống nhật du nhật du n g ư ơ i muốn làm gì n g ư ơ i này cái kẻ điên n g ư ơ i là kẻ điên bàn được vẻ mặt kinh hoàng gào t h é t nhật du đem hộp cho cốt thả ở bên cạnh trong h ộ p tủ nay cái vị trí đối diện bàn được rồi sau đó nhật du dùng cực kỳ tàn nhẫn âm lạnh ánh mắt nhìn bàn được nói ta muốn để cho đi đem nhìn các ngươi những thứ này hại chết người khác như thế nào thống khổ tử vong ta muốn cho các ngươi gặp so với đi đem tử vong lúc còn thống khổ hơn gấp trăm lần một ngàn lần thống khổ bàn được người chuẩn bị xong chưa Thấy nhật du một cái n bạt n thai n mạnh quất vào bàn nhược trên mặt lực đạo lớn để cho khóe miệng của bàn nhược trực tiếp có máu tươi chảy như dòng nước đi ra nói xin lỗi nói xin lỗi còn hữu dụng chứ hắn không sống được rồi không sống được rồi n g ư ơ i như vậy thích nói xin lỗi đi xuống cùng hắn nói xin lỗi chứ n g ư ơ i đi hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không tha thứ n g ư ơ i nhật du giống như đ i ê n cuồng không biết do từ nơi nào lấy ra một cái đau nhọn liền muốn hướng b à n nhược ngược thọ tới h ọ t nhưng mà vừa muốn xuất đao nhật du lại thu hồi lại vẻ mặt tàn nhẫn cười gần nói như vậy để cho ngươi chết lợi cho ngươi quá rồi ta đã thể muốn cho các ngươi chịu đ ự n g gấp trăm lần nghìn lần thống khổ b à n nhược hù dọa cả người run dậy nàng đã đã nhìn ra mặc dù nhật du nhìn từ bề ngoài nu nu nhu nhu nhược, nhược nhưng là nội tâm của nàng chính giữa cất dấu vô cùng hung tàn đất、ma. n g ư ơ i ngươi không thể giết ta tổ chức là cấm giết lẫn nhau nếu như ngươi giết ta tổ chức sẽ không bỏ qua cho ngươi bàn n h ư ợ c dọn ra quỷ vương đảng ý đ ồ thông qua quỷ vương đảng trấn n h i ế p nhật du cho mình tranh thủ cơ hội sống sót nhưng mà nghe nói như vậy sau đó nhật du lắc đầu liên tục nói không không ngươi nói sai rồi tối hôm qua ngươi đã chết chết ở lâm viên trong tay ngay cả thiên vương đều chết ở lâm viên trong tay ngươi tối hôm qua chết cái này rất hợp lý không phải sao nói xong nhật du cũng, cũng không để ý tới bàn được nàng lần nữa phong bế miệng của bàn được tránh cho nàng đại hống đại khiếu cùng với cắn lưới tự vận rồi sau đó nàng tự mình cầm đao ở bàn nhược trên đùi phủi đi ra từng đạo vết thương sau đó ở nơi vết thương sức lên mật ong cuối cùng nàng lấy ra một hộp trước đó chuẩn bị xong con kiến đều đều dắt vào bàn nhược trên vết thương c h ư ơ n một trăm linh bốn hứa ra thành quả nghiên cứu tại phiệt lục đ ủ tô tốt mật ong con kiến bắt đầu g ặ m ăn bàn nhược trên đùi máu thịt nhật du lại đem phong bế bàn nhược miệng băng rán xé ra nàng muốn nghe một chút bàn nhược đều t h n g thiết đó nhất định là trên thế giới tuyệt vời nhất thanh âm a a a con kiến liếm lắp đến mật o n liên đới bàn nhược thịt cũng bị gặm ăn số dưới rất nhanh bàn nhược trên chân liền bị con kiến gặm ăn không còn hình dáng bàn nhược thống khổ gào ghét biểu hiện trên mặt vận mẹo đến cực h ạ n rồi so sánh với bàn nhược thống khổ nhật du trên mặt lại là một loại biến thái h ư phấn người xem người xem a người thịt ngon giống như rất ăn ngon dáng vẻ rất của bọn họ thích ăn đây nhật du đẻ xuống bàn nhược đầu khiến nó nhìn tận mắt con kiến gặm ăn nó máu thịt người tha cho ta đi nhật du ta cầu văn ngươi người tha cho ta đi bàn nhược kinh hoàng thất thố t ự như cùng là bị giật mình t h ỏ hoang như thế lúc này ở trong mắt bàn nhược nhật du nhất định chính là một cái ma quỷ thật là mất hứng nhật du nhìn không ngừng cầu khẩn bàn ngược lại lấy ra băng rán đem miệng của nàng kéo chặt lấy không để cho hắn phát ra âm thanh sau đó nhật du cũng không biết từ nơi nào tìm đến rất nhiều con địa nàng lại đem các loại con địa đặt ở bàn n h ư ợ c ngoài ra một chân bên trên nhật du hành hạ bàn n h ư ợ c suốt một ngày lớn như vậy phạt chính là đặt ở cổ đại đó cũng là cực kỳ nổ tung đến buổi tối nhật du lúc này mới đ o á n ngừng lại ăn cơm ta cũng không bỏ được ngươi nhanh như vậy sẽ chết đây chỉ là một bắt đầu mà thôi hy vọng ngươi có thể chống đỡ thời gian dài một ít nhật du giọng chính giữa mang theo khó mà che giấu hưng v ngay từ đầu bị hành hạ thời điểm bàn nhược đã từng nghĩ tới chết nhưng là bị hành hạ một ngày sau bàn nhược đã nằm ngang rồi bây giờ có một cổ tín nhiệm chống đỡ bàn nhược nàng phải còn sống sau đó gấp m ư ờ i gấp trăm lần trả thù nhật du cơm đây ta muốn ăn cơm bàn nhược giọng suy yếu nhìn về phía nhật du bưng tới đĩa thức ăn nhưng là nhật du bưng tới đĩa thức ăn chính giữa cũng không có gì thức ăn a ở nơi này đĩa thức ăn chính giữa chỉ có một thanh sàn đ à o cùng với một cây đốt hồng sắc cây đến đột nhiên giữa bàn nhược tốt giống như nghĩ tới điều gì trong con người lộ ra kinh hoàng thân sắc lúc này nhật du trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị chậm rãi mở miệng nói muốn ăn cơm a được a ra đây liền cho người ăn nói tới chỗ này nhật du cầm lên trên bàn ăn sàn đao ở bàn n h ư ợ c trên chân gắn gượng g cắt lấy rồi một miếng thịt sàn đao rất đột cắt ở bàn n h ư ợ c trên chân phát ra tư l ạ p tư l ạ p thanh âm a a a bàn n h ư ợ c trong miệng lần nữa phát ra thống khổ tiếng gào thét cả người bởi vì đau đớn kịch liệt run không ngừng đem thịt cắt đi sau đó nhật du đem thịt đặt ở cây đ ế bên trên t i ế u đốt hỏi đúng rồi ta quên hỏi ngươi ngươi thích g n mấy phần của a kỹ nữ n g ư ơ i chết không được tử tế n g ư ơ i chết không được tử tế a bàn nhược cố nén đau đớn cắn răng nghiến lợi mắng đối với bàn nhược nhược mạ nhật du căn bản là không thèm để ý chút nào nàng đem trả hiện ra tiêm m á u thịt gắn ngượng nhét vào bàn nhược trong miệng ba ngày suốt ba ngày ba ngày này bàn nhược là thực sự cắt cảm nhận được cái gì thì sống không bằng chết ngày thứ tư sáng sớm cửa phòng mở ra bàn nhược thấy được đứng ở cửa nhật du theo bản năng bàn nhược hốt hoảng quyền xúc lên vết thương trồng chất thân thể lúc này nàng đã bị hành hạ không còn hình dáng nhật du đi tới trước người bàn n h ư ợ ngồi trộm xuống nắm bàn n h ư ợ cảm trên mặt nàng là ác ma như thế nụ cười bàn ngược ta thú vui kết thúc thời gian không đủ ta phải hồi tổng bộ nếu không bọn họ muốn nổi lên lòng nghi ngờ đúng rồi ta cho ngươi nghĩ ra một cái đặc biệt chết điều này loại người như ngươi ký nữ nhất định sẽ rất thích nói xong lời nói này sau đó nhật du bỏ rơi bàn n h ư ợ c cầm rời đi không bao lâu bên ngoài truyền đến gâu gâu gâu tiếng chó sủa tiếng chó sủa bên thai không dứt rất nhanh nhật du liền dắt ước chừng mười mấy nhánh đại hình khuyển vào phòng những thứ này đại hình k h u ể n mỗi một người đều hồng đến con mắt phảng phất là bị hít thuốc lắc bàn n ư ợ c trong gian phòng chuyên n gia bàn mượt tuyệt vọng tiếng khóc ê ức nhật du ôm hộp cho cốt đứng ở ngoài cửa sổ đầu yên lặng nhìn trong phòng hết thảy một giờ sau nhật du ôm hộp cho cốt rời đi trong gian phòng chỉ còn lại cụt tay cụt chân lấy cùng với mấy cây nhuộm máu thiết liên ban lúc chết trước khi chết trải qua người thường khó có thể tưởng tượng thống khổ và hành hạ lạc thành Bên ngoài thành 100 dặm sứ kế h nhỏ, h c c gian đường i trên một c mục mã nhân việt dã xa đang ở cấp tốc chạy. Lái nhanh một chút. màu mã Quỷ đen đang đảng nhân nhanh vương nhân không dã việt Lái một xa ở sẽ bên ỏ qua ta, nhanh Nhanh. chúng tốc chạy phải nhất, bành thành. dùng tới độ b Kế bên người lái bên trên một người mặc nhãn hiệu nổi tiếng quần áo thể thao tiểu mập mạp tốt u dụng ở trên xe trừ cái này cái tiểu mập mạp bên ngoài còn có tam cái bảo tiêu bộ dáng nam nhân này tam cái trên người bảo tiêu có nhàn nhạt năng lượng ba động là mệnh văn sư nhưng là cũng không tin tưởng lái xe tài xế là bát giai mệnh văn sư c h â ngồi phía sau hai cái chính là thất giai việc giã xa ở cấp tốc chạy bọn họ cũng không dám đi đại lộ chỉ có thể đi ở nông thôn tiểu đạo bởi vì phía sau bọn họ có quỷ vương đảng lý ra săn giết tiểu đội đang đuổi giết bọn họ cả nhánh săn giết tiểu đội một khi đuổi kịp bọn họ dễ như t r ở bàn tay là có thể muốn tánh mạng bọn họ trốn phải mau sớm chạy trốn tới bành thành đi từ dương định quốc cấm chỉ người trương gia tiến vào bành thành sau đó coi như là bành thành mới có thể tí bảo vệ bọn họ chỉ cần có thể chạy trốn tới bành thành tiểu mập mạp thì có còn sống khả năng bởi vì trong tay hắn có bảo vệ tánh mạng tiền đặc cuộc tiểu mập mạp tin tưởng dương định quốc thấy trong tay hắn tiền đặt cuộc là nhất định sẽ bảo vệ hắn t á n h mạng ngũ long sơn chỗ tị nạn lô cốt dương định quốc bên trong phòng làm việc dương lão gấp như vậy tìm ta có chuyện gì khẩn yếu lâm viên tiến vào phòng làm việc sau đó tự mình ngồi ở trên ghế salon hướng dương định quốc hỏi hôm nay lâm viên đang ở nhà bên trong nghiên cứu một chút một bước săn g i ế t g i á c tỉnh kế hoạch liền bị dương định quốc bí thư vội vội vàng vàng cho mời tới tài phiệt trong thế lực tranh chấp nội bộ rồi hứa ra bị còn lại tài p i ệ t thế lực liên hiệp di môn chỉ có chủ nhà họ hứa con độc nhất trốn thoát dương định quốc giọng nghiêm túc nói nghe được cái này sự kiện lâm viên không có chút nào cảm thấy kinh ngạc thậm chí còn có chút hưng phấn chương một trăm lẻ bốn hứa ra thành quả nghiên cứu tại phiệt lục đ ủ tại phiệt không một người tốt nay chó cắn chó một miệng lông tiết mục nhiều có ý tứ a một đ á m tạp thoái đều chết hết cho phải đây lâm viên tràn đầy không thèm để ý nói dương định quốc nhìn về phía lâm viên hỏi chẳng nhẽ ngươi không hiếu kỳ hứa ra tại sao bị diệt m ô n sao hiếu kỳ a nhưng là ta chính là không hỏi bởi vì ngươi nhất định sẽ chủ động nói lâm viên tiện hề, hề nói tiểu từ ngươi dương định quốc chỉ lâm viên lộ ra cười khổ nhưng mà lâm viên không hỏi dương định quốc thật đúng là được chủ động nói bởi vì chuyện này đối với với bành thành hoặc có lẽ là đối với cả nhân loại cũng thập phần trọng yếu hứa ra bị diệt môn nguyên nhân là bởi vì hứa ra nghiên cứu khoa học đoàn đội làm ra một mục nghiên cứu hứa ra muốn dùng cái này thành quả nghiên cứu đổi lấy quỷ vương đảng một nhánh săn rết tiểu đội nắm quyền trong tay quỷ vương đảng săn rết tiểu đội tổng cộng chỉ có cựu chi nắm giữ này cựu chi săn rết tiểu đội đều là đỉnh phong tài phiệt gia tộc nắm giữ săn rết tiểu đội mấy cái này gia tộc ai cũng không khả năng ông ta săn rết tiểu đội nắm quyền trong tay song phương không có nói khép hứa ra tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý giao ra thành quả nghiên cứu nếu không thể đồng ý mấy cái đỉnh phong tài phiệt gia tộc liền trực tiếp động thủ đoạn sự thật chứng minh tài phiệt cùng tài phiệt giữa cũng có t r a n l ệ n h động thủ là lý giả trong một đêm hứa ra liền bị diệt môn dương định quốc đem chính mình lấy được tình báo chia sẻ cho lâm n g y ê n hứa ra lâm n g y ê n biết rõ gia tộc này đã từng dạng dỡ qua mấy năm bất quá ở q u ỷ dị xâm phạm mấy năm trước cũng đã lom sâu khoản nợ nguy cơ bất quá hứa ra, ra muốn một cái săn giết tiểu đội nắm quyền trong tay này đã nói lên bọn họ lần này nghiên cứu khoa học thành quả rất trọng yêu a nếu không khống chế săn giết tiểu đội mấy cái đại gia tộc cũng không phải mạo hiểm lục đục nguy hiểm c á p đ o ạ t cái dạng gì thành quả nghiên cứu lâm viên có chút hiếu k ỳ hỏi nói đến cái này thành quả nghiên cứu dương định quốc sắc mặt cũng thay đổi nghiêm túc rất nhiều bọn họ nghiên cứu ra một loại quỷ mị hai họa không cách nào xuyên thấu vật chất dương định quốc vô cùng nghiêm túc nói cái gì nghe nói như vậy lâm viên đằng một chút từ trên ghế x a lòn ngồi dậy quỷ mị hai họa không cách nào xuyên thấu vật chất lâm viên tiếp chức ở quỷ dị xâm phạm hậu thế giới khổ, khổ vùng vây ba năm nhưng là h ã n có thể chưa từng nghe qua còn có loại vật này a chẳng nhẽ lại là bởi vì hắn cái này tiểu hồ điệp s u ố i dục rồi cánh để cho thế giới quỹ tích phát sinh biến hóa dương lão cái này thành quả nghiên cứu ta muốn định ai cũng không ngăn được v ậ t này thật sự là quá trọng yếu lâm viên có chút kích động nói từ lúc quỷ dị xâm phạm tới nay khiến nhân loại tạo thành nhất đại thương vong chính là cái loại này không có thật thể quỷ mị hai h o ạ n giống như bạch linh nhi loại này có thật thể tồn tại yêu ma tinh quái thực ra chả dễ đối phó nhưng là cái loại này không có thật thể quỷ mị hai họa là thực sự khó lòng phòng bị không nói cái khác liền nói ngũ long sơn chỗ tị nạn kia từ ngọn tháp canh những thứ này tháp quan sát tồn tại ý nghĩa cũng là bởi vì cao vút vững chắc tường rào đối với những thứ kia không có thật thể quỷ mị thai họa giống như hư thiết cho nên mới cần phải có mệnh văn sư lúc khắc ở trên tháp quan sát trị thủ phòng ngừa những thứ này thai họa quỷ mị tiến vào ngũ long sơn chỗ tị nạn nếu như nắm giữ loại này quỷ mị thai họa không cách nào xuyên thấu vật liệu như vậy liền có thể đem các loại quỷ mị thai họa cự cùng thành tường bên ngoài thậm chí có loại vật này liền có thể bắt sống quỷ mị thai họa rồi dùng loại vật chất này chế tạo ra nhà tù liền có thể vây khốn những thứ này không có thật thể quỷ mị thai họa dùng cho nghiên cứu theo lâm nguy Hứa ra c lần à t h này h nghiên quả cứu, đừng nói l một dương định quốc h tìm lâm viên tới cũng là vì hứa ra phần này thành quả nghiên cứu dương định quốc ở trong máy vi tính điều tra một cái phần tài liệu rất nhanh phần tài liệu này liền xuất hiện ở phòng làm việc máy chiếu hình bên trên máy chiếu hình bên trên là một người mặc nhãn hiệu nổi tiếng đồ thể thao mập đô đô một cái tiểu mập mạc nay tiểu mập mạc bộ dáng ngược lại là bình thường không có gì lạ nhưng là lại làm cho người ta một loại hòa ái dễ gần rất dễ thân cận cảm giác đây là chủ nhà họ hứa con độc nhất hắn gọi rất nhiều ý l y hứa ra phần kia thành quả nghiên cứu liền trong tay hắn t à i phiệt lý ra săn giết tiểu đội đang đuổi giết hắn ngươi nói hắn sẽ trốn chết nơi nào dương định quốc dứt lời hướng lâm viên nhìn ngay xong dương định quốc lời nói lâm viên khe to mày rơi vào trầm tư tài phiệt thế lực cũng không nhỏ làm đã từng tài phiệt làm một thành viên bên trong cái này rất nhiều ý lì khẳng định biết rõ một điểm này ngoại trừ hàng thành cái này hoàn toàn do tài phiệt khống chế thành phố ngoại phần lớn trong thành thị cũng đều có tài phiệt thế lực anh tử thất phu vô tội hoài bích kỳ tội rất nhiều ý lì trong tay phần kia thành quả nghiên cứu bây giờ với hắn mà nói chính là muốn mệnh đ ổ vật tài phiệt tay đưa quá dài tựa hồ ngoại trừ đế đô bên ngoài bất kỳ địa phương nào cũng không an toàn đế đô quá xa rất nhiều ý lì tuyệt đối không trốn được đế đô như vậy cũng chỉ còn lại có duy nhất một lựa chọn bành thành dương định quốc mới vừa cùng tài phiệt trương ra về mặt bây giờ bành thành đã cùng tài phiệt thế lực nàng lửa bất dung hứa ra ở thái khang thành nơi này cách bành thành cũng không tính q u á xa không nghi ngờ chút nào trốn hướng bành thành đây là rất nhiều ý l ý nhất lựa chọn phương án tối ưu bành thành hắn nhất định sẽ hướng chúng ta bành thành trốn lâm l i ê n vô đ u ổ i nói dương định quốc khẽ mỉm cười nói không sai chính là bành thành ta lần này t ì m ngươi liền là muốn cho ngươi đi đón hắn hứa ra lực lượng so sánh với lý ra mà nói thực lực cách quá xa chỉ sợ bọn họ đường về bên trên bị lý ra săn rét tiểu đội chặn lại đón người chuyện này đối với với lâm nguyên mà nói dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì không nói cái khác thì nhìn ở hứa ra phần kia thành quả nghiên cứu mức đó cái này rất nhiều ủy lì cũng tuyệt đối không thể chết được hứa ra phần này thành quả nghiên cứu ta tình thế bắt buộc đón người khẳng định không thành vấn đề vấn đề là dương lão ta đi nơi nào tiếp a lâm nguyên hướng dương định quốc hỏi bổn chương hết chương một trăm linh năm cứu rất nhiều ủy lì cũng không biết rõ cái này rất nhiều bây giờ ủy lì trốn tới chỗ nào từ bành thành đến thái khang thành trừng trừng ba trăm cây số khoảng cách này nói xa không xa nói gần cũng không gần nhưng là muốn chẳng có mục đích tìm một người v ậ trong thành i ngờ là mò tín hiệu. Trong thành phố đầu bởi vì có nhóm lớn mệnh văn sư ở vô thời vô khác hấp thu quỷ khí cho nên trong thành phố quỷ khí so với bên ngoài thành cũng không có nồng như vậy bờ bã bây giờ gần đó là trong thành tín hiệu cũng là lúc liền lúc đức rất không ổn định lâm yên biết rõ đến quỷ dị xâm phạm hai không phiên bản hậu kỳ trong thành phố internet tín hiệu cơ bản liền hoàn toàn biến mất rồi hiện ở n g o à i thành đây chính là một chút xíu internet tín hiệu cũng không có ra khỏi thành thành phố liền không có internet tín hiệu cái này thì có nghĩa là không cách nào dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tới phong tỏa rất nhiều ý lì vị trí nếu khoa học kỹ thuật thủ đoạn vô dụng như vậy cũng chỉ có một biện pháp dùng người thảm thức lục soát dương định quốc trầm n g â m chốc lát chậm rãi mở miệng nói ta phái mời hành động đội nghe ngươi mệnh lệnh từ bành thành bắt đầu hướng thái khang thành phương hướng thảm thức lục soát vô luận như thế nào chúng ta nếu so với quỷ vương đảng nhân tìm được trước rất nhiều ý lì mới được lâm yên gật đầu một cái ứng tiếng nói được vậy chúng ta liền đừng chậm trễ thời gian dương lão bây giờ liền phái người đi ngay lập tức sẽ lên đường hứa ra phần kia thành quả nghiên cứu quá trọng yếu vãn một phút liền nhiều một phần lo lắng vạn nhất vật này rơi vào tài phiệt trong tay bị bọn họ mang tới hàng thành đi khi đó thật có thể không có nửa điểm biện pháp dương định quốc cầm lên trên bàn làm việc điện thoại ngay lập tức sẽ bắt đầu cho lâm yên điều phái nhân thủ lâm yên cũng để cho vương bí thư chạy nữa một lần vu sơn chỗ tị n ạ để cho hắn đem t r ơ n chấn ra các minh chu ngọc ba người gọi tới đi theo chính mình hành động chung cảnh hữu tài là phụ trợ hình mệnh văn sư mang theo hắn không có chỗ gì dùng bạch linh nhi cùng linh quan lúc chiến đấu thương thế còn chưa lành bây giờ còn đang trong lúc c h ữ a thương văn doanh doanh sao bị lâm viên lưu lại chiếu cố bạch linh nhi hơn nữa vu sơn c h ỗ t ị nạn cũng không thể nói một cái có sức chiến đấu nhân không để lại rất nhanh dương định quốc bên này mười hành động đội ước chừng chừng một trăm n g ư ờ i liên tụ hợp xong rồi rất rõ ràng dương định quốc đối với cái này sự kiện cũng thập phần coi trọng nay mười hành động đội đã là dương định quốc trong tay lực lượng trung kiến rồi chừng một trăm người toàn bộ đều là thất giai mệnh văn sư muốn biết rõ có thể không phải người người đều là lâm viên loại này biến thái hiện giai đoạn thất giai mệnh văn sư đã coi như là các cái thế lực thành viên chủ lực rồi không một chút thời gian t r ư ơ n g chấn gia cát minh chu ngọc ba người cũng tới ba người bọn hắn đều là lục giai mệnh văn sư nhất là t r ư ơ n g chấn đang hấp thu rồi thai h ỏ a vây thành quỷ khí sau đó thực lực của hắn lại được tăng lên bây giờ t r ư ơ n g chấn thực lực so với thiên vương t r ư ơ n g bằng cũng chính là hơn một chút mà thôi chừng một trăm hào thất giai mệnh văn sư ba cái lục giai mệnh văn sư cùng với lâm viên cái này có thể giải quyết mũ giai thai họa biến thái bây giờ bọn họ chi này lực lượng giải quyết đổi u g i ế t rất nhiều ý lì cái tiên lý ra săn g i ế t tiểu đội phải nói là dễ như chở bàn tay hai người một tổ mỗi tổ phụ trách hai cây số lục soát p h ạ m vi một đường hướng thái khang huyện đầy tới nửa đường phát hiện mục tiêu trước tiên bắn đạn tín hiệu thấy đạn tín hiệu sau đó người sở hữu phải trước tiên tiếp viện lâm viên hạ nhiệm vụ lần này chỉ thị biết rõ mọi người cao g i ọ n g ư n g thuận nói dương định quốc đem lâm viên tìm đến thời điểm cũng đã là buổi c h i ề u bốn năm điểm trường sắp xếp xong xuôi hết thẻ hành động công việc đã đến sáu bảy giờ chung trời sắp tối rồi sau khi trời tối đó chính là t a i họa thế giới nói là bách quỷ dạ hành cũng không quá đáng không nghi ngờ chút nào ban đêm ra khỏi thành tìm người đây là cực kỳ nguy hiểm hành vi biết do núi có hổ nghiêng về h ổ s ớ n được bất kể có bao nhiêu nguy hiểm lâm v i ê n bọn họ đều phải đi bởi vì bọn họ có không thể không đi lý do tám giờ tối thiên đã hát tấu bác hoài thành bên ngoài thành hoang sơn chính giữa mượn mông lung á n h trăng vài người đang ở trong rừng cây thật nhanh xuyên qua bọn họ phương hướng đi tới chính là bành thành mấy người này chính là ban ngày rất nhiều ý ly bọn họ sau khi trời tối đã là thai họa thế giới nhất là tại giã ngoại động cơ tiếng nổ sẽ hấp dẫn t hai họa chú ý vì để tránh cho gây thêm rắc rối sau khi trời tối bọn họ liền đem xe ném sau đó đội còn mười một đường hướng bành thành phương hướng đi đường bắc hoài thành khoảng cách bành thành đã rất gần chỉ có bảy tám mươi cây số bọn họ đều là mệnh văn sư toàn lực tốc độ chạy trốn rất nhanh nhiều nhất lại dùng mấy giờ bọn họ là có thể chạy trốn tới bành thành bên l i n giới nhưng mà ông trời t r ơ i người tựa hồ rất nhiều ý l ì số mệnh an bài có như vậy một tiếp l i ê n ở cách bành thành không tới ba mươi km địa phương hắn bị lý ra săn giết tiểu đội cho cấp số dưới đắc đắc đắc sơn lâm chính giữa rất nhiều ý ly đám người đang ở chạy như điên đột nhiên mấy đạo đèn pha ánh đèn đánh vào trên người bọn họ trong khoảnh khắc chung quanh lượm được ban ngày này không phải công tử nhà họ hứa ra sao nay lại buổi tối gấp gáp như vậy bận rộn hoảng bây giờ muốn đi nơi nào hả một cái hài hước thanh n â m đột nhiên vang lên hù dọa rất nhiều ý ly giật mình một cái lúc này phía trước dưới tàng cây xuất hiện một người mặc trường bào màu đỏ mang theo hồng sắc quỷ mặt mũi cụ trường bào màu đỏ rất nhiều ý ly thấy mặc đồ này nhất thời đó là sự hận thù xông lên đầu tối hôm qua chính là chỗ này đám người đem bọn họ hứa ra diệt k h u cũng may bọn họ hứa ra còn có chút trung thành người liều mạng lúc này mới hộ tống hắn trốn tới đây tuyệt đối không ngờ rằng bành thành ở trước mắt lại bị đám người này cẩn lại người lý ra ta và các người liều mạng gây gớm liều cái lưỡng bại c ầ u thương rất nhiều ý ly bi thương chạy lên não nhìn đến những người trước mắt này giận dữ h ế t lúc này rất nhiều trên người ý ly bắt đầu sinh ra rậm rạp l ô n g giống như là lang nhân biến thân như thế rất nhiều ý ly trước ngực kim tiền báo xăm hình phía sau tỉ hưu xăm hình lúc này trên người hắn kim tiền báo xăm hình đã hoàn toàn g ấ t tỉnh thú hoa sau đó c ũ nói g c thất g a i m ệ n h thực văn sư g lời hứa này g có thực lực n Thối thử hôm qua, các người không phải người qua, qua các đã sau o Cá là chết phá. là lắm, nhưng này lưới lại không phá. Bất quá, này không nhưng không biệt Bất sai q á cá này ngược là lọt lưới ngược lại c ó mấy cái, bây giờ tóm bây cái, c giờ lại, ũ n g không muộn s a o hồng sắc quỷ mặt mũi cụ nam tử chậm rãi nói ba ba nói xong lời này sau đó n à y hồng sắc quỷ mặt mũi cụ nam tử vỗ tay một cái hướng bốn phía nói các minh đệ tất cả đi ra đi theo vỗ tay tiếng vang lên chung quanh trong rừng cây lại đi ra mười một hợp đồng dạng thân mặc áo bào đỏ mang theo hồng sắc quỷ mặt mũi cụ vạm vỡ đại hán lý gia săn giết tiểu đội lại chừng mười hai người muốn biết rõ trương gia săn giết tiểu đội gần đó là ở đầy đủ nhân viên dưới tình huống cũng cũng chỉ có tám người a chỉ một từ về số người mà nói lý gia săn giết tiểu đội liền muốn so với trương gia săn giết tiểu đội mạnh hơn không chỉ một bậc ở quỷ vương đảng chính giữa nắm giữ săn giết tiểu đội chín tài phiệt gia tộc cũng chia làm thượng trung hạ ba bậc lý gia thuộc về trung đảng trương gia thuộc về hạ đảng mà mạnh nhất mã ra cũng chính là quỷ vương đảng hội trưởng sở tại gia tộc bọn họ săn giết tiểu đội chừng mười tám người nhiều mười hai người săn giết tiểu đội đã đem rất nhiều ý lì bọn họ cho bao bọc vây quanh rồi công tử chúng ta kéo bọn họ ngài chạy mau rất nhiều ý lì còn sót lại tam cái bảo tiêu chăn trước mặt giờ phút này đã làm ra l i ề u mạng tư thế bốn chương hết chương một trăm linh sáu không thể trốn đi đâu được hứa ra bên này hứa duy lợi là thất giai mệnh văn sư tam cái bảo tiêu một cái bát giai mệnh văn sư hai cái thất giai mệnh văn sư đang nhìn lý ra săn giết tiểu đội bên này suốt mười hai cái mệnh văn sư ba cái lục giai mệnh văn sư còn lại chín đồng loạt thất giai mệnh văn sư bốn cái đánh mười hai cái hơn nữa thân thể thực lực cũng thập p h ầ n khác xa đánh đánh như thế nào căn bản là không có đánh lúc này h ứ gia bên này duy nhất một bát giai mệnh văn sư cắn một cái răng hàm thấp giọng nói ta là ở chúng ta hứa ra viện mồ côi lớn lên cũng là hứa ra cùng ta đi học nuôi binh ngàn g à y dũng binh nhất thời h ứ gia đâu chỉ dưỡng ta thiên nhật đến ta báo đáp hứa ra thời điểm các ngươi nhất định bảo vệ thiếu gia chạy đi ta tới là mọi người mở một con đường nói xong lời này h ứ gia vị này bát giai mệnh văn sư sai bước về phía trước hướng lý ra săn giết tiểu đội đi ra ngoài nhìn dáng dấp đây là muốn một người một mình đấu toàn bộ lý Gia săn giết tiểu đội a ha ha thấy một màn như vậy lý Gia săn giết trong tiểu đội cầm đầu cái t i a đầu c h ọ c đại hán r ê u cật nói chính là một cái bắt d à i mệnh văn sư cũng dám nói hầu nói tả thật là cực kỳ một người người tờ m ở cho là người là xe lu a trả tờ m ở mở ra một con đường màu tới ha ha ha ha ha lý Gia săn giết tiểu đội những người này nghe được nhà mình lão đại lời nói từng cái c u ồ n g vọng cười to căn bản không đem hứa ra cái này bắt g i i mệnh văn sư coi ra gì đương nhiên bọn họ cũng quả thật có không đem bắt g i i mệnh văn sư coi ra gì thực lực lý gia săn g rết tiểu, tiểu, càng càng tiểu đội nhân có h n bốn người tiến lên trực tiếp đưa hắn bao vây hứa ra bắt giai mệnh văn sư ngưng mắt nhìn săn rết trong tiểu đội cầm đầu đầu chọc trả lời hắn vừa mới vấn đề ta không phải là cái gì xe lu ta là hứa ra cái này bắt giai mệnh văn sư lời còn chưa nói hết trên người hắn chuyển tới tư l ạ p tư l ạ p thanh âm lúc này hắn một cái kéo xuống chính mình áo chỉ thấy bộ ngực hắn là một khối vá lại bên trên xăm hình đồ án cái này xăm hình đồ án rõ ràng là một cái đen nhánh thật lớn quả bom trên người hắn xăm hình hiển nhiên cũng là từ chỗ khác trên người mệnh văn sư cấp đ o ạ t đến loại này quả bom xăm hình thực ra cũng ít khi thấy hơn nữa tự hồ chỉ có thể sử dụng một lần bất quá loại này chỉ có thể sử dụng một lần xăm hình thường thường cũng có một cái chung nhau đặc điểm đó chính là uy lực quá lớn hắn chỉ là bắt giai mệnh văn sư nhưng là trên người quả tạc đạn này xăm hình năng lực phát động nổ chết mấy cái thất giai mệnh văn sư tuyệt đối không thành vấn đề quả bom thấy cái này xăm hình lý d a săn giết tiểu đội nhân cũng bối rối quả bom xăm hình cái này thật đúng là là lần đầu thấy như vậy quả bom xăm hình năng lực là cái gì chẳng lẽ là tự bạo lại liên tưởng đến hứa ra cái này bắt giai mệnh văn sư vừa mới nói chuyện lý ra săn giết tiểu đội những người này lúc này biết rõ người này là nghĩ hóa thân tự bạo xe tải đây là muốn cùng bọn họ đồng quy vụ tận a nghĩ tới đây lý ra săn giết tiểu đội những người này nhanh chóng kéo dài khoảng cách nhưng là vừa mới xông tới bốn cái săn g i ế t tiểu đội nhân còn muốn chạy coi như không còn kịp rồi ẩm một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên kinh khủng liệt diễm cùng nhiệt độ cao trong nháy mắt liền bao phủ chung quanh hơn mười em m ở phạm vi hứa duy lợi cùng ngoài ra hai cái hứa ra mệnh văn sư bởi vì chuyện tiên tri nói đồng bạn xăm hình năng lực cho nên bọn họ ở đồng bạn tự bảo trước nhanh chóng tìm nơi đất trúng n ú p vào nhưng là không kịp để phòng a ai tờ mờ có thể nghĩ tới đây nhân xăm hình là một cái quả bông a người đứng đắn ai tờ mờ xăm quả bông a phía trên bầu trời dâng lên một đó tiểu hình mây nấm cương đại sóng trùng kích h o a lẫn nóng bỏng nhiệt độ cao hành quét bùn phía t r u n g quanh hoa cỏ cây t ố i toàn bộ bị đốt ngọn lửa hừng hực bốc cháy thừa dịp nổ mạnh đưa tới các bụi che chở hứa duy lợi cùng với còn lại hai cái bảo tiêu nhanh chóng hướng bành thành phương hướng chạy như đ i ê n đang nhìn lý g i a săn giết tiểu đội nơi này n h ấ t đến gần trong lúc nổ tung bốn cái thất giai mệnh văn sư trực tiếp bị tạp chỉ còn lại c ụ t tay c ụ t chân rồi còn lại thành viên mặc dù không có bị nổ chết nhưng là nhưng cũng bị nổ ngã trái ngã phải đầu ó c trắng vắng rồi sếp thang quang tiểu cát thứ khôi đăng minh bốn cái bị nổ chết hứa duy lợi hướng bành thành phương hướng chạy. hơi tỉnh lại sau đó một cái săn g i ế t tiểu đội thành viên hướng cầm đầu đại đầu chọc b ầ m bản tin lý d a săn g i ế t tiểu đội chính sửa lại tốt m ộ ư ơ i hai người bọn họ m ộ ư ơ i hai người danh hiệu theo thứ tự là thập nhị nguyên thần bọn họ xăm hình năng lực đối ứng cũng là thập nhị nguyên thần bây giờ thập nhị nguyên thần duy nhất chết bốn cái đây cũng là bên trên là tổn thất nặng nề rồi muốn biết rõ tối hôm qua diệt môn hứa ra thời điểm cũng không có tạo thành lớn như vậy thương vong đại đầu chọc danh hiệu là thân hậu đối ứng thập nhị nguyên thần chính giữa chuột thần hậu cảm giác đầu của mình hạt dưa thay đổi lớn hơn đổi rét một cái hứa duy lợi lại chết bốn cái săn rết tiểu đội thành viên. n à y tờ m ở sau khi trở về thế nào cấp ra chủ giao phó đầu đuổi theo không đuổi theo danh hiệu thiên cương săn g i ế t tiểu đội thành viên đụng lên tới hỏi đuổi theo không đuổi theo này không phải hỏi nói bậy sao khẳng định được đuổi theo bọn họ đã chết bốn cái nếu như bắt nữa không trở về hứa duy lợi dứt khoát tìm một lệnh gia thủ cùng tiến lên treo được đuổi theo nhanh đuổi theo cho ta nếu để cho hứa duy lợi chạy chúng ta cũng tờ m ở không mặt mũi trở về thân hậu nổi giận mắng trước mặt hứa duy lợi ba người là dùng hết lực khí toàn thân đang chạy nhanh chạy chạy dày chạy rất một cái cũng không kịp nhặt v ừ a duy lợi thập phần rõ ràng vừa mới cái kêu bắt giai mệnh văn sư có thể nổ chết bốn cái săn g i ế t tiểu đội thành viên hoàn toàn cũng là bởi vì lý d a săn g i ế t tiểu đội sơ sót bọn họ tự cho là đúng năm chắc phần thắng căn bản cũng không có chút nào phòng bị do xoay sở không kịp lúc này mới bị nổ chết bốn cái nếu không gần chính là có thể tạo thành thương vong cũng tuyệt đối không sẽ lớn như vậy nắm giữ quả bom xăm hình bảo tiêu chỉ có một hứa duy lợi rõ ràng sẽ không còn có cơ hội như vậy rồi hắn liều mạng muốn đi bành thành phương hướng chạy nhưng là trên thực lực có t r a n lệnh tựa hồ cũng liền có nghĩa là phương diện tốc độ sẽ có tranh cho dù bọn họ chạy trước một hồi phía sau lý g i a săn giết tiểu đội ba cái lục giai mệnh văn sư hay lại là đuổi theo chương một trăm linh sáu không thể trốn đi đâu được danh hiệu thần hậu đại đầu t r ọ c hắn đôi ứng là thập nhị nguyên thần trung chuột danh hiệu thiên cương đều đặn thanh niên hắn đôi ứng là thập nhị nguyên thần trung long danh hiệu công tào trung niên khôi ngô đại hán hắn đôi ứng là thập nhị nguyên thần trung h ổ t h ầ n hậu thiên cương gần như cùng lúc đó xuất thủ trực tiếp trong nháy mắt miểu sát hứa duy lợi còn lại hai cái bảo tiêu lục giai mệnh văn sư đấm phát chết luôn thất giai mệnh văn sư đây là không thể bình thường hơn được chuyện ngã một lần k h ô n hơn một chút vừa mới bị thua thiệt vì để tránh cho hứa duy lợi hai cái này bảo tiêu lại có chuyện gì ngạc nhiên cổ quái xăm hình năng lực cho nên hay là trực tiếp trước hết giết thì tốt hơn thấy chính mình còn sót lại hai cái bảo tiêu bị đấm phát chết luôn chết thảm hứa duy lợi trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực nơi này khoảng cách bành thành còn có hai ba mươi dăm điệu nhưng là chính là chỗ này hai ba mươi dăm điệu hắn lại cũng không có cơ hội nữa đến bành thành rồi hứa duy lợi đem đồ vật giao cho ta ta cho một mình ngươi thể diện chết kiểu này thân hậu ánh mắt lạnh lùng nhìn hứa d u lợi nói hứa d u lợi dĩ nhiên biết rõ bọn họ nếu như muốn thứ gì bọn họ muốn là hứa ra phần kia có thể thay đổi vận mạng loài người thành quả nghiên cứu hứa ra ở chịu khổ diệt môn thời điểm chính mình nổ hư toàn bộ phòng thí nghiệm bọn họ ở hứa ra cũng không có được mình muốn đồ vật cho nên mới có thể đổi g i ế t chính mình bây giờ phần kia thành quả nghiên cứu chỉ còn lại cuối cùng một phần nay một phần ngay tại hứa duy lợi trong đầu hứa duy lợi trí nhớ rất tốt ở hứa ra xảy ra chuyện trước hắn liền đem toàn bộ thành quả nghiên cứu tài liệu toàn bộ trí nhớ ở trong đầu muốn phần kia thành quả nghiên cứu không thể nào phòng thí nghiệm đã bị nổ hư ta cũng nói thiệt cho ngươi biết phần kia thành quả nghiên cứu toàn ở ta trong đầu ta không sẽ cho các ngươi biết vĩnh viễn sẽ không hứa duy lực chỉ mình đầu nói thiên cương nhìn một chút thần hậu vẻ mặt bất đắc dĩ h ỏ i xếp làm sao bây giờ nếu như phần kia thành quả nghiên cứu là cái gì văn kiện hay hoặc là usb cái gì bọn họ có thể đem hứa duy lợi giết sau đó đem đồ vật mang về nhưng là bây giờ phần này đồ vật ở hứa duy lợi trong đầu cái này thì không dễ làm tóm lại ta cũng không tin hắn một cái tài phiệt ra công tử ca có thể gặp ở chúng ta khớp hình hành hạ tầm vài n à y cái gì đều phun ra rồi trong n trước mắt công phu hắn liền từ một cái trung niên vạm vỡ đại hán là được một con treo con nuôi bạch ngạch ban lan mánh hổ phổ thông lao hổ gần đó là dáng lớn nhất đông bắc hổ cũng b ấ t quá dài đến hai thước cao hơn một m hai ba trăm linh kg nhưng là công t à o xăm hình năng lực thú hóa sau đó mánh hổ lại chừng dài bảy tám m cao ba bốn thước trọng lượng cơ thể càng là ít nhất chừng mấy tấn vai u thịt bắp cái đôi giống như cương tiên như thế kia bốn con hổ trưởng càng là chừng to bằng c h ậ u giữa mặt tiểu thấy một màn như vậy hứa duy lợi không khỏi tâm lý phát h o ả n g đồng dạng là lục giai mệnh văn sư nhưng là công tào thực lực hiển nhiên mạnh hơn hắn không chỉ một bậc l i ê n trước mắt chi này mánh hổ đừng nói hứa duy lợi luôn uống chính là võ tòng tới cũng h o ả n g hứa duy lợi bất đắc dĩ cũng chỉ có thể vận dụng chính mình xăm hình năng lực thu hóa thành một con kim tiền báo bất quá hắn cái này kim tiền báo ở công tàu biến thành trước mặt ban lan m á n hổ đó chính là một cái tiểu tế c ậ u a thất giai đánh l ụ c giai hứa duy lợi cũng biết rõ mình không có phần thắng chút nào đáng tiếc ta tỉ hưu xăm hình chưa từng r a tỉnh nếu không hôm nay ta nhất định có thể mở một đường màu tới hứa duy lợi trong lòng nghĩ như vậy đến công tào hóa thành mãnh hổ thấp dọn g ầ m thét vai h u thịt bắp tứ chi đạp lên mặt đất ra vẻ muốn hướng hứa duy lợi nào h tới hứa duy lợi hóa thành kim tiền báo chỉ có thể hốt hoảng lui về phía sau không dám chính diện cùng công tạo liều mạ thực lực khác xa quả lớn chính diện liệu mạng chỉ có một con đường chết vân tòng long phong tòng hổ công tạo hóa thành cái này ban lan mãnh hổ động một cái liền có thể nghe được chúng quanh vang lên trận trận cùng u phong quân thanh âm ban lan mánh hổ một cái đột kích thật lớn bóng m ở bao phủ hóa thành kim tiền báo hứa duy lợi mặc dù kim tiền báo luận lực đạo xa xa không so được ban lan mánh hổ nhưng là tốc độ của hắn quả thật rất nhanh nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại ban lan mánh hổ đánh g i ế t tới đ a n g lúc kim tiền báo bén nhẹ một cái hoạt sạn từ ban lan mánh hổ bụng chân đi ra ngoài kim tiền báo né tránh vốn là hắn đánh vào trên người kim tiền báo hai cái chân trước chém ở phía trước một khối trên đá xanh cứng rắn thanh thạch nhất thời bị đánh thành mạnh vụn giống một đòn vô hụt Công tàu hóa thành ban lan tàu hóa một á n h hổ h p tiếng n giận, g i nhĩ người làm vang n là thật đi. c chốc lớn sau đó kim tiền báo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ở kim tiền báo bụng xuất hiện một đạo nhìn thấy giật mình vết thương máu tươi tuôn ra trong chốc mắt công phu liền đã đem địa thượng xa thổ thấm ức một mảng lớn Thất dai đ như á như bước bước nhưng l mà đó là hắn thời kỳ toàn thịnh đều không cách nào chạy thoát bây giờ người bị thương nặng muốn chạy trốn không thể nghi ngờ là nói với vận ban lan mánh h ổ gấm hét chỉ nhảy m ư ờ cái cũng đã đuổi kịp kim tiền báo chắn trước mặt hắn giống một tiếng hổ gầm ban lan mảnh hổ móng trước vỗ vào trên người kim tiền báo trực tiếp đưa nó đánh bay ra ngoài kim tiền báo trên đất liên tục lộn tốt lăn lộn mấy vòng nằm sấp trên mặt đất vô lực dùng rằng giờ phút này hứa duy lợi người bị thương nặng đã không cách nào duy trì thú hóa trạng thái hắn lần nữa biến thành nhân hình chỉ cảm thấy nơi cổ họng một trận ngai ngái dâng trào đến rồi sau đó phước suy một tiếng phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài rất nhiều thiếu ra chả chạy sao đại đầu chọc thần hậu tiến lên hài h ư c nhìn hứa duy lợi nói cần gì phải hưởng phí sức đợi r ê cợt một phen hứa duy lợi sau đó. đ ạ i đầu chọc thần hậu đối công tảo phân phó nói công tảo c h ó i hắn đi ban lan m á n h hổ lần nữa hóa thành trung niên vạm vỡ đ ạ i h á n trong tay nhiều hơn một cái còn tay hướng hứa duy lợi đi tới đến đây đi bất quá ta bảo đảm ta cái gì cũng sẽ không nói hứa duy lợi tự hồ là nằm ngăn rồi hắn chủ động đem hai tay mình đưa ra ngoài tỏ ý để cho công tảo đưa hắn còn lại chứ một trăm lẻ bảy trời không tuyệt được người cứu tinh lâm nguyên mặc dù bị bắt sống nhưng là hứa duy lợi cũng không có gì tự sát dự định hứa ra cả nhà bị giết khẩu bây giờ hắn là cả hứa ra hy vọng nếu là hắn lại tự sát lời nói hứa ra liền hoàn toàn không có nếu là như vậy hắn gần đó là chết cũng không mặt thấy hứa ra l i ệ t tổ liệt tông hứa duy lợi biết rõ tai phiệt đối trong đầu hắn phần kia thành quả nghiên cứu tình thế bắt buộc chỉ cần một ngày không đem vật này từ trong đầu hắn móc ra như vậy hắn đó là an toàn r i á p g i á một tiếng còn g tay khóa móc khép lại âm thanh vang lên công tào cảm giác chính mình tay phải chầm xuống rồi sau đó lại vừa là rắc rắc một tiếng giống vậy âm thanh vang lên công tào tay trái cũng là chầm xuống theo bản năng công tào túi đầu nhìn một cái tay này khảo liền trong nháy mắt công phu đem mình tả hữu thủ khảo với nhau sau đó Đập vào mi m phiêu phiêu lúc, lúc này ở hứa duy lợi đứng trước mặt một cái thanh niên áo đen vừa mới đó là hắn lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai đoạt lấy công tào trong tay còng tay ngược lại đem công tào cộng lại sau đó một quyền đánh bay ra ngoài thanh niên mặc áo đen này là ai không nghi ngờ chút nào chính là lâm lên lâm n g u y ê n một quyền này đập cũng không nhẹ a công tào nụ cười h à i lòng máu tươi máu tươi chảy r ò n g nhìn bộ dáng rất là do người công tào từ dưới đất bỏ dậy đưa tay sờ một cái trên mặt máu tươi chỉ lâm n g u y ê n mắng to k h ố n k i ế p ngươi là người nào muốn vì tiểu t ử này ra mặt cũng không cân nhắc một chút ngươi cân lượng bởi vì lúc này hai tay công tào còn bị cái còng tay dựa vào vì vậy hắn vẻ mặt tức giận chỉ hướng lâm n g u y ê n dáng vẻ lộ ra cực kỳ tức cười công tào trong lúc nhất thời không nhận ra lâm viên nhưng là thập nhị nguyên thần đứng đầu đại đầu chọc thần hậu nhưng là đã nhận ra hắn lâm viên thật là nhanh động tác xem ra bành thành là quyết tâm muốn che chở tiểu tử này thân hậu giọng chính giữa có chút lạnh liệt lâm viên nhìn đ ạ i đầu c h ọ c thân hậu giọng bình tĩnh nói nếu tiểu tử này biết rõ hướng ta bành thành chạy ta đây bành thành đương nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng người này ta lâm viên sở hữu rồi cái gì sếp hắn lại là bành thành cái tia lâm viên công t à o khắp khuôn mặt là kinh ngạc kinh ngạc chính giữa trả mang theo chút kinh hoàng lâm viên danh tiếng bây giờ đã truyền khắp tài phiệt tổ chức ủy vương đảng thành viên cũng, cũng biết lâm viên chiến tích trương gia săn giết tiểu đội nhưng là toàn bộ thua ở lâm viên trong tay gần như có thể nói là toàn quân bị diệt liên đối trương bằng ở bên trong tổng cộng ba cái lục giai mệnh văn sư đoán là sống lại n ữ a tại sao nói là nửa đây mặc dù trương bằng sống lại rồi nhưng là hắn k h ô n nhi không có a tại phiệt gia tộc chú trọng nhất chính là nối roi tông đường trương bằng mất đi nối roi tông đường đại năng lực có thể đem hắn đoán thành nửa người đã coi như là không tệ muốn biết rõ trương bằng nhưng là thức tỉnh bát tí na cha sang hình định phong mệnh văn sư không nói cái khác lý ra săn giết tiểu đội thập nhị nguyên thần chính giữa gần đó là mạnh nhất thần hậu so với trương bằng cũng là kém xa tít áp bây giờ lâm viên nhưng là ở tại p i ệ t thế lực nơi đó treo hào nhất là t r ư ơ n a càng là đem hắn coi là cái đinh trong mắt gai trong thịt không biết sao lâm n g uyên thực lực cá nhân thật sự quá mạnh tại phía thế lực tạm thời không có thể d i ệ t trừ người khác tại phía thế lực bây giờ đối với với lâm n g uyên là không ưa hắn lại làm không hết hắn thần hậu hôm nay gặp phải lâm n g uyên hắn trong lòng cũng rụt rè muốn biết rõ trương gia săn giết tiểu đội ban đầu cộng thêm trương bằng cũng là ba cái lục giai mệnh văn sư bởi vì trương bằng thực lực rất mạnh cho nên thực lực tổng hợp trả ở tại bọn hắn trên dù vậy trương gia săn giết trong tiểu đội thiên vương cùng linh quan vẫn là chết ở bành thành chết ở lâm uyên trong tay không nghi ngờ chút nào t r ư ơ n gia g săn giết tiểu đội ban đầu chưa từng làm lâm n g uyên bây giờ bọn hắn lý ra săn giết tiểu đội cũng không phải lâm n g uyên đối thủ đại đầu chọc thần hậu cũng biết rõ lâm n g uyên như là đã xuất hiện tiêu nhiệm vụ lần này cũng chỉ có thể dùng trí không năng lực địch lâm lâm tiên sinh chúng ta người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám người cứu tiểu tử này cũng là vì hứa ra phần kia thành quả nghiên cứu chứ không bằng như vậy như thế nào ngươi đem tiểu tử này giao cho ta ta mang về thẩm vấn một phen một khi đem phần kia thành quả nghiên cứu hỏi lên lập tức phái người cho lâm tiên sinh đưa một phần như thế nào nói tới chỗ này thần hậu xứng sở thân ự a ồ là l vì có thể tốt hơn đả động đả m g u y ê n hậu ắ n sung nói, nếu là lâm tiên sinh ngươi đồng lên nay chúng không đúng tay vào ngươi và trương trả ta thể trụ. Từ ta tuyệt tay bổ báo sau, gia gia có là Lâm ly vào và Thân h ý, ra về lời nói này thuần túy chính là miệng đầy đồ liệt liệt ngược lại hắn là chỉ để ý hứa hẹn đem hứa duy lợi lấy được trên tay mình lại nói về phần sau đó có thể không thể làm được vậy cũng là nói sau nhưng mà hắn lời nói này lâm n g u y ê n nhưng là một cái dấu chấm câu phủ hiệu đều không tin tài phiệt thế lực quyền bính rất lớn ở rất nhiều nhân loại chỗ tị nạn chính giữa đều có cực cao quyền phát biểu tài phiệt thế lực mặc dù có thể có như vậy đại quân trôi chính là ở chỗ hai chữ đó chính là đoàn kết nhất là nắm giữ quỷ vương đảng cựu chi săn giết tiểu đội này cựu gia đình phong tài phiệt giữa bọn họ vậy càng là đặc biệt đoàn kết cùng một nhà trong đó là địch vậy thì đồng nghĩa với là cùng toàn bộ quỷ vương đảng là địch cái gì lý ra không nhúng tay vào mình và trương gia ân đoán hoàn toàn chính là mộ phần bên trên đốt báo chí lựa bịp quỷ đây lâm yên nhìn thần hậu kia sáng loáng đại đầu trọc một chữ một cái nói ta cùng với các hạ không thù không đoán các hạ tại sao làm nhục chỉ số thông minh của ta đây nay t h ầ n hậu cứng họng hắn biết rõ lâm viên rất rõ ràng không tin tưởng hắn lợi nói xem ra hôm nay hứa duy lợi là không mang được bọn họ không phải lâm viên đối thủ hoặc là hiện giai đoạn không có mệnh văn sư là lâm viên đối thủ c ư n g ép mang đi hứa duy lợi đợi đợi bọn hắn chỉ có một kết quả đó chính là cùng chương gia săn giết tiểu đội một cái kết quả nghĩ tới đây t h ầ n hậu s ắ c giết tiểu đội một cái k u ả nghĩ tới đ â thân h ậ sắc mặt khó coi cũng không có cách nào tài nghệ không bằng người cũng chỉ có thể đánh nát giang hướng trong bụng ớt thân hậu sầm mặt lại thần muốn Lâm hữu người này, vậy người này, chúng ta sẽ để cho cho Lâm Tiên Sinh Nói xong lời này, sở sẽ cho cho h lời rồi. vậy Cáo ta tử. t để hậu nghiêng đầu muốn đi. Lúc này, một bên tiên cương không phục nói đến, chúng ta cho hắn Thần Thần phục cho chạm thử tử. Thần hậu. Thần hậu đi. đầu một Lúc ta tử. xếp, v ẻ mặt người ra đen dấu hỏi trong đầu nghĩ ngươi thật đúng là trẻ tuổi nóng tính người trẻ tuổi a cùng hắn c h ạ m thử tử ta có thực lực này sao t r ư ơ n g bằng ban đầu cũng nghĩ như vậy bây giờ hắn là kết quả gì ngươi không biết không thần hậu mắt thấy không có bắt hồi hứa duy lợi khả năng hắn rất t ứ c thời muốn đi nhưng là lâm viên có thể để cho hắn cứ như vậy đi sao ta có nói qua cho các ngươi đi sao lâm viên thanh âm n h ớ tới dọn chính giữa mang theo nồng đậm s á t ý t r ư ơ n g một trăm linh tám lòng hổ c h u ộ t lâm viên chán ghét không chỉ có riêng là trương gia mà là cả tài phiệt thế lực tài phiệt lợi ích cùng đại đa số người lợi ích là đi ngược lại trương gia cũng tốt lý g i a cũng được theo lâm viên chỉ cần là tài phiệt như vậy thì h ắ n bị treo ở trên đèn đường đi tới đều tới lâm viên phải làm không chỉ có riêng là bảo đảm hứa duy lợi tính mạng hắn còn phải đem lý ra săn giết tiểu đội mãi mãi cũng ở lại chỗ này ta có nói qua cho các ngươi rời đi sao lâm viên lời kia vừa thoát ra thần hậu bọn họ phải đi thân thể không khỏi sửng sốt một chút hiển nhiên hắn không nghĩ tới lâm viên đoạt hứa duy lợi không nói lại còn chuẩn bị đưa bọn họ đồng thời cho lưu lại thần hậu dừng bước nghiêng đầu nhìn về phía lâm viên có chút kinh ngạc nói lâm tiên sinh ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh nhưng là chúng ta chi này s ă n g i ế t tiểu đội cũng không phải ăn chay lâm tiên sinh thật cho là ở ngươi thể lực hao hết trước liền nhất định có thể đủ g i ế t sạch chúng ta sao hứa duy lợi bọn họ đã nhường cho lâm viên lâm viên vẫn không thuận không tha t ư ợ đất còn có tam phần tức giận lâm viên hành vi đã để cho thần hậu có chút tam tức、Hồ. trẻ tuổi nóng tính thiên cương miệng to hít thở hai quả đấm nắm chặt móng tay khảm lõm vào trong thịt hắn chỉ lâm n g uyên cắn răng nghiến lợi nói đến lâm n g uyên ngươi không muốn khinh người quá đáng ngươi có thể diệt trương gia săn giết tiểu đội kia là bởi vì bọn hắn người trương gia quá mức phế vật chúng ta lý ra có thể không phải bọn họ trương gia có thể so sánh n g ư ơ i trẻ tuổi không khí thịnh trả tên gì người trẻ tuổi thập nhị nguyên thần chính giữa là thuộc thiên cương trẻ tuổi nhất hơn nữa thực lực cũng cường vì vậy hắn tự nhiên là có mấy phần ngạo khí lão đại thần hậu chủ động nội bộ quyền này sẽ để cho thiên cương không thể nào hiểu được lâm uyên lại một lòng hổ do người cái này làm cho thiên cương cũng không còn cách nào chịu đựng trong lòng n ộ hỏa lâm liên không có cùng thiên cương nói thêm cái gì mà là nhìn về phía thập nhị nguyên thần lao đại thần hậu n g ư ơ i n g ư ơ i là ở so với ta người nào nhiều thật sao lâm liên hài hước nhìn thần hậu bây giờ lâm liên mặc dù là một người một ngựa cứu hứa duy lợi nhưng là hắn có thể không phải một người a liền thấy lúc này lâm liên từ trong túi móc ra một cái súng bắn tín hiệu sau đó quả quyết bóc cỏ thu phanh trên bầu trời một cái đạn tín hiệu màu đỏ nhanh chóng bay lên không ở lên tới chỗ cao nhất thời điểm đột nhiên nổ tung loại cảm giác này c rào ạ i u rầm rầm rầm rầm khắp nơi chuyển tới ở trong rừng cây đi vội đụng phải nhánh cây sau đó rào âm thanh bốn phương tám hướng trong rừng cây lại lời người hơn nữa là đang ở lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ ở tụ tập rất nhanh thập nhị nguyên thần chính giữa còn lại tám người liền bị bành thành mệnh văn sư bao bọc vây quanh vây một cái nước chảy không l ạ n thân hậu nghĩ tới bành thành tiếp viện có thể sẽ tới rất nhanh nhưng là hắn không nghĩ tới lại đến như vậy nhanh đây quả thực liền có thể xưng là một nhánh xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã tới gặp nhau thần hậu sơ lược nhìn một chút bốn phía chừng trên trăm mệnh v ă n sư trong lòng hắn không khỏi trầm xuống hắn biết rõ tối nay v ề rồi bành thành không phải là các ngươi nghĩ đến là có thể đến muốn đi là có thể đi nếu đã tới liền trở đi nơi này phong thủy không tệ coi như là ta cho các ngươi chọn phong thủy bảo địa đi lâm viên nhàn nhạt nói đến dù có chết chúng ta cũng phải cùng ngươi liều cái lưỡng bại câu thương thiên cương tích đệ ở trong lòng lửa giận giống như là bị đốt dây dẫn thùng thuốc súng hắn giận dữ hết lâm uyên ta thiên cương không phục ngươi hôm nay ta muốn giết ngươi chứng minh ta mới là cực mạnh lâm uyên nhìn thiên cương trong đ ầ u nghĩ người trẻ tuổi có lòng tức là tốt nhưng là cả ngày thổi n h ư u bức thì ngươi sai rồi rồi nhưng mà ở thiên cương phẫn nộ gào thét chính giữa hắn đã hướng lâm uyên vội giết tới thiên cương một quyền hướng lâm uyên đập tới liền thấy hắn trong quả đấm một cái hình dòng hỏa thuộc tính quyền cương mang theo kinh khủng hơi nóng hướng lâm uyên của tới một quyền đánh ra một cái nhánh năng lượng hỏa long cái này thiên cương tấn công không yếu chỉ một từ tấn công phương diện này mà nói thậm chí có thể cùng linh quan như nhau nhưng là lục giai mệnh văn sư thực lực muốn cùng lâm viên chính diện l i ề u mạng hắn thật là không đủ tư cách ta ở nơi này nhánh hỏa long sắp đụng phải lâm viên thân thể lúc một cái hồng tán chắn trước mặt hắn hồng tán vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng bắt đầu xoay tròn nhất thời liền quanh mình liền sinh ra cực kỳ mạnh mẽ hấp lực một cái nháy mắt hỏa long dễ như t r ở bàn tay liền bị hồng tán thu nhập trong đó thiên cương cao mày chính mình một k í c h toàn lực bị nhân ra dễ như t r ở bàn tay phá giải cái này làm cho sắc mặt hắn có chút khó coi nhưng là người trẻ tuổi đều có đầu t i ế t t h ư n g bệnh chưa thấy quan tài chưa độ lệ biết rõ chính mình không phải lâm viên đối thủ thiên cương vẫn là phải đi lên cùng lâm viên nếu năng lượng công kích không được vậy thì gần người sáp lá cả ẩm thiên cương hai chân mạnh m ẽ đạp lực lượng khổng lồ lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng đầy mắt vắn bắn ra c u ầ n c u ậ n cắt đuôi ngay sau đó liền thấy thiên cương nhảy lên một cái giống như một quả đạn đại bác như thế hướng lâm n g u y ê n nào tới vành vành vành thiên cương một trận cướp công hai quả đấm trong lúc huy động chỉ có thể thấy trận trận quyền ảnh không ngừng thoáng qua không khỏi không thừa nhận thiên cương công phu quyền cước đó là tương đối khá vành vành vành liên tiếp không ngừng quyền ảnh đánh ra tiếng nổ đồng đ o n g lại có thể để cho lâm viên tạm thời né tránh nhưng là cũng đến đây chấm dứt ngươi công phu quyền cước biểu diễn xong rồi sao nếu như ngươi biểu diễn xong rồi như vậy ta ước chừng phải rút kiếm rồi đột nhiên giữa lâm viên rút ra trung quỷ chém quỷ kiếm sáng loáng trung quỷ chém quỷ kiếm ra khỏi vỏ liền thấy một đạo hồng sắc hàn mang trợn lóe lên rồi sau đó liền nghe được a một tiếng thống khổ kêu thảm thiết ngay sau đó là đỏ t h ắ m huyết dịch bao tác trung quỷ chém quỷ kiếm ra khỏi vỏ thiên cương tay trái liền ứng tiếng mà đức tay trái bị từ chỗ cổ tay tận gốc chặt đức rơi trên mặt đất thời điểm hay lại là nắm chặt hình nắm đấm một kiếm này thật là dọa sợ thiên cương hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước ánh mắt cảnh giác nhìn lâm u y ê n vốn cho là k i a hồng t á n chính là lâm u y ê n sát chiêu không từng nghĩ đến nay đỏ thám trường kiếm càng thêm lợi hại từ thiên cương chủ động hướng lâm u y ê n xuất thủ lại tới thiên cương gãy tay này nói đến phức tạp thực ra chính là phát sinh ở trong điện quang h ỏ a thạch chờ đến thần hậu bọn họ khi phản ứng lại sau khi thiên cương đã gãy tay trái biến thành tàn tật thấy thiên cương bị thương thần hậu cùng công tạo liền vội vàng bảo hộ ở rồi hắn hai cánh trái phải để ngừa lâm viên xuất thủ lần nữa chương một trăm linh tám long hổ chuật nhưng mà lâm viên cũng không có đúng lý không thang ư ờ i tiếp tục ra tay với thiên cương mà là nhìn t h ầ n hậu thiên cương công tào này ba cái lục giai cao thủ nhàn nhạt, nhạt nói đến ba người các ngươi cùng lên đi ở đánh chết thiên vương hấp thụ tầng bảy linh lung tháp cấm không pháp tắt sau đó lâm viên lại thức tỉnh trung quỷ xăm hình càn khô tán bây giờ lâm viên thực lực có thể so với đánh bại thiên vương c h ư n bằng bọn họ thời điểm mạnh hơn bây giờ đồng thời đối phó ba cái lục giai mệnh v ă n sư căn bản là không có áp lực chút nào đỉnh đầu của lâm viên càn khô tán tay cầm trung quỷ chém quỷ kiếm vẫn thật là có một loại lao tử đệ nhất thiên hạ khí thế lâm tiên sinh thật lại không thể cho chúng ta lý ra một bộ mặt t h ầ n hậu nhỏ nhỏ m ị đến con mắt dùng dò xét giọng hỏi lâm viên trong đầu nghĩ tại phiệt bên trong nhất tờ m ờ hại người chính là các ngươi lý ra Quỷ dị xâm phạm trước ta có một người bạn dùng các ngươi lý ra lục xoát động cơ tìm bệnh viện cắt da quy đầu người tốt cắt chi tiền thập bát c m cắt xong sau lom vào lý ra mặt mũi không bằng lao tử miếng lóp đáy d à y tử lâm viên một đầu thủ chung chung q u ỷ chém q u ỷ kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào ba người nếu không thể đồng ý vậy cũng chỉ có thể đánh thân hậu nhìn về phía bên người công tảo cùng t i ê n cương nói không có cách nào chỉ có thể liều mạng tiếng nói rơi vào tam người cũng đã xử suất chính mình thủ đoạn mạnh nhất mỗi một chủng xăm hình đều có phù hợp nhất chính mình phương thức chiến đấu có chút là phụ thân có chút là hóa thành vũ khí có chút là hóa thành linh thể mà thập nhị nguyên thần xăm hình năng lực phù hợp nhất phương thức chiến đấu chính là thú hóa tam trên người một trận đủ loại quan g mang không ngừng chất động chỉ chốc lát sau một cái đoạn trào b ạ c h l o n g một con ban lan m á n h hổ cùng với một cái vị cổ phi một cái đủ có độ lớn bằng gian phòng lông đen con chuột xuất hiện ở trước mặt lâm uyên long hổ chuột thập nhị nguyên thần chính giữa cương đại nhất ba người muốn liên thủ cùng lâm n g u y ê n chắp ghép một cái người chết ta sống động trước nhất tay là chuột thật lớn đen bao lão chuột hướng lâm n g u y ê n vào tới chuột miệng chính giữa hai quả thật lớn răng nanh loe ô màu xanh quan mang rất rõ ràng con chuột này răng n a n h có độc c h e n một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời đỏ thám ánh kiếm màu đỏ ngòm hướng cự thử chạm sát quá khứ ở nơi này tinh ánh kiếm màu đỏ chính giữa l o a n g thoáng phẳng phất có thể thấy có vô số dữ tợn ác quỷ miêu tả sinh động ẩm đỏ thám kiếm quang chém ở trên người cự t ử trực tiếp đem cự t ử đánh bay ra ngoài cự t ử đụng trên tầng cây đem chừng mấy cây trọc trời cổ thụ tại c h i ề u đến cự thử nhìn cự thử bụng bị đào lên một cái thật lớn về máu nội tạng cũng hôn tạp chảy ra máu tươi thực lực trên lệch quá xa bất kể là đối phó thiên cương hay là đối phó thần hậu lâm viên thực ra đều là một kiếm để cho bọn họ người bị thương nặng trước hắn bị lâm viên đánh m ộ t quyền đánh bể đầu chảy máu nhưng là hắn hiện tại ngược lại là bị thương nhẹ nhất một cái lúc này công tào tình cảnh cũng rất xấu hổ bây giờ hắn là bên trên còn chưa bên trên không được tựa hồ có vẻ hơi không quá hở quần bên trên lời nói cái này tỏ rõ là tìm n a mẹ liều mạng công tả đang do dự lăng đầu thanh thiên cương đã dẫn đầu hướng lâm u y ê n vào tới thiên cương đã xông tới công tào tự nhiên cũng sẽ không thể không được công tào theo sát phía sau cũng hướng lâm u y ê n đánh g i ế t mà tới hướng nhanh không thể nghi ngờ chết cũng nhanh càn k h ô n tán xoay tròn bay ra thật lớn dẫn lực để cho thiên cương hóa thành bạch long phản phất như là phù sa chính giữa con lươn như thế lâm u y ê n không do dự tay nâng kiếm lạc một kiếm xuyên thủng rồi thiên cương đầu màu đỏ thắm mùi kiếm đâm vào bạch long long thủ máu tươi giống như suối trào một loại xì da thú hóa sau hình rồng lại cũng khó mà duy trì chậm dãi hóa thành thiên cương bộ dáng thiên cương trên đầu phá rồi một cái lỗ thủng to thi thể vô lực ngã xuống đất lại cũng không có bất cứ động t í n h gì thân hậu thiên cương công tào chính giữa là thuộc về thiên cương nhất lỗ mãng nhưng mà lỗ mang nhân cũng chết nhanh nhất từ thiên cương lao ra lại tới thiên cương bị lâm n g u y ê n chém chết t h i n tiền hậu hậu cũng chính là phát sinh ở hai ba giây sự tỉnh c h ơ mắt nhìn thiên cương bị một kiếm chém chết đánh ở giữa không trùng công tào không khỏi một trận nước lăng hắn nghĩ tới bọn họ không phải lâm n g u y ê n đối thủ cũng nghĩ tới xe bại nhưng là một kiếm đấm phát chết luôn đây cũng là hắn chưa từng suy tưởng qua hình ảnh sau khi thấy một màn này công tào rất muốn trốn nhưng mà đã xúc thế hướng lâm viên nào ra vậy thì như mũi tên đã phát ra khai cung không quay đầu mũi tên muốn đổi lại phương hướng đó là lúc này đã trễ không kịp đổi ý công tào chỉ có thể lấy r ũ n g khí mở ra miệng to như chậu máu hướng lâm viên đầu tới t t công tào hóa thành ban lan mánh hổ đầu này chừng to bằng cái tớt này muốn cắn một cái ở lâm viên đầu giống như là ăn bánh bao như thế lâm viên cùng nào h tới ban lan mánh hổ cách nhau bất quá trong găng tấc thậm chí cũng có thể rõ ràng thấy miệng hùng chính giữa sắp bén huya bên trên danh máu nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại ban lan mánh hổ miệng to như chậu máu sắp cắn trúng lâm viên đăng lúc trong tay hắn t r u n g q u ỷ chém quỷ kiếm đột nhiên đương ngang một cái g i á t rắc r á giáp, g i á t rắc một trận làm người ta rợn cả t ó c g á i cả người thẳng nổi ra gà âm thanh v a n g lên tinh t r ư ờ n g kiếm màu đỏ để ngang ban lan mánh hổ miệng to như chậu máu chính giữa sắc bén huya cùng t h ầ n kiếm sẽ ra đụng chạm kịch liệt ban lan mánh hổ đầy miệng sắc bén huya trên xuất hiện dày đặc vết n ư ớ c rồi sau đó những thứ này tràn đầy vết n ư ớ c huya giống như bể tan thành gương t r u n g t r u n g làm một chất m ạ n h vụn rụng hết răng lá hổ lúc này công tà hoàn toàn biến thành rụng hết răng lá hổ rồi lâm viên trở tay rút ra chung quỳ chém quỷ kiếm sáng lo một đạo huyết hồng sắc quang mang t r ợ t lóe lên máu tươi bắn tán loạn mà ra thật là lớn một viên hổ đầu quần cuộn rơi xuống đất hổ đầu rơi xuống đất thi thể hai phần thẽ xuống đất h ó a thành công tào dán g vẻ long hổ vịt cổ phi l à long hổ c h u ộ t thiên cương công t à o thần hậu lý gia săn g i ế t trong tiểu đội thực lực mạnh nhất ba vị lục giai mệnh văn sư mới vừa cùng lâm viên chính thức giao thủ đã có hai vị thân t ử đạo tiêu rồi giờ phút này thập nhị nguyên thần chính giữa ba đại cao thủ còn sót lại đại biểu truật thần hậu rồi nghĩ đến đây lâm viên nhìn trăm trăm hướng thần hậu vị trí nhịn thân hậu tru thần ậ hậu ị n là thập ầ n nhị nguyên thần cho tướng hắn thu hoa sau đó cũng là chỉ lông đen hao tồn rất lớn tử con chuột biết đánh động cái này rất hợp lý chứ nhìn trước mắt này đen nhánh lộ lớn lâm viên trong đầu nghĩ đây là biến mất vị cổ hay lại là vị cổ đi đâu nay đến miệng vị cổ lâm viên còn có thể khiến nó chạy không được suy nghĩ cũng không nghĩ lâm viên cơ hồ là không chút do dự vận dụng hoàng tuyền lộ xăm hình năng lực hoàng tuyền lộ xuất hiện ở dưới chân lâm viên trực tiếp chui vào lỗ lớn chính giữa chương một trăm linh chín chuột chuột ta nha thật là phục tay mẹ này bành thành cũng không tới nữa cái này lâm viên thật là một tên biến thái lục g a i mệnh văn sư đối mặt hắn lại không còn sức đánh trả chút nào chương gia cái này thua thiệt tan không oan buồng a lông đen hao tổn rất lớn từ một bên nhanh chóng đào thành động chạy trốn trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm bây giờ đâu chỉ trương gia trong tay lâm n g u y ê n bị thua thiệt bọn họ lý ra thua thiệt không thể so với trương gia tiểu thân hậu thú hoa sau lông đen hao t ổ n rất lớn t ử đạo t hành động tốc độ rất nhanh ở trong thời gian cứng đắn nó đánh liền chừng mấy bên trong động đất chạy trốn tới mấy dặm bên ngoài thiên cương công t à o đều chết ở trước mắt hắn thập nhị nguyên thần chính giữa những người còn lại bị chừng trăm h à o bành thành mệnh văn sư vây công bây giờ hơn phân nửa cũng đã đen nhiều đỏ ít rồi vốn cho là bắt hứa duy lợi trở về liền làm một kiện dễ như trở bàn tay chuyện nhỏ ai có thể nghĩ tới cũng bởi vì chuyện nhỏ này suýt nữa để cho bọn họ thập nhị nguyên thần vào di bây giờ chỉ có tìm được đường sống trong chỗ chết sau mừng như đ i ê n ta thừa nhận các hạ thực lực rất mạnh nhưng là nếu ta trực tiếp con chuột đ ả o t hành động chạy trốn các hạ nên ứng đối ra s a o đây trong lòng thần hậu nghĩ như vậy đến nhưng mà sự thật rất nhanh sẽ biết nói cho thần hậu hắn cao hứng quá sớm bởi vì lâm u y ê n đã đuổi theo đang đánh động trong chạy trốn thần hậu nghe được sau lưng có động tĩnh chuyển tới hắn quay đầu nhìn lại nhất thời hù dọa sắp nước cả tim gan đuổi theo tới cái này cũng đuổi theo hàng chuột cũng chuột h chuột chuột ta vịt h ậ t là phúc cay bây giờ thần hậu là bất đắc dĩ thêm không nói gì t h ầ n hậu hóa thành lông đen hao tổn rất lớn tử đang ra sức đ à o thổ khoan thành động tựa hồ là muốn phải liều mạng hất ra lâm viên ba giây sau đó lông đen hao tổn rất lớn tử đột nhiên dừng lại đ à o thổ động tác bởi vì lâm viên đã xuất hiện ở phía sau hắn đào a thế nào không bảo lâm viên sách trung quỷ chém quỷ kiếm hỏi t h ầ n hậu trực tiếp hủy bỏ thú hóa trạng thái trực tiếp biến thành hình người t h ầ n hậu thập phần rõ ràng hắn và lâm viên giữa thực lực sai biệt bất kể là thú hóa trạng thái hay lại là hình người thái lâm viên giết hắn đều là một kiếm hủy bỏ thú hóa trạng thái không sử dụng xăm hình năng lực đây chính là ở hướng lâm hoặc có lẽ là là n h ư ợ n g bộ càng thích hợp một ít có thể có thể cho con đường sống không thần hậu thanh em có chút khô khốc tự quỷ dị xâm phạm tới nay có thể sống đến bây giờ vốn là một món không chuyện dễ dàng húng chi thần hậu chả có năng lực siêu phẩm hắn không muốn chết sợ chết tựa hồ cũng không coi vào đâu mất mặt sự t ì n h không đợi lâm u y ê n trả lời thần hậu lại tiếp tục biểu diễn chính mình cực kỳ cưỡng cầu sinh dục ta hữu dụng ta thú hóa sau đen mau l á o chuột tốc độ rất nhanh hơn nữa còn sẽ chui xuống đất ta có thể khi ngươi toạ kỵ có thể hay không đ ư n g dết ta lâm viên làm toạ kỵ ta cả ngày c ớ i ngươi Lâm suy nghĩ đầu n chỉ chốc lát sau lâm viên hướng thần hậu nói hỏi ngươi cái vấn đề hồi đắp đúng tha cho ngươi một mạng nghe nói như vậy thần hậu mừng như liên có đường sống quả nhiên đường sống vẫn phải là chính mình tranh thủ mời ra đề thần hậu bận rộn hỏi xin nghe đề lâm viên cho thần hậu ra một đạo thật giống như để bài tặng điểm vấn đề n g ư ơ i thú hóa sau đó là động vật gì t h ầ n hậu t h ầ n hậu trong đầu nghĩ ta thú hóa sau đó là động vật gì này không phải mắt giải là có thể thấy sao p h ạ m là trên đầu đỡ lấy là hai con người không phải hai đạn t ử tử nhân cũng có thể nhìn ra này không phải thỏa thỏa để bài tặng điểm sao xem ra lâm viên quả nhiên là muốn tha ta một mạng à? thần hậu không hề nghĩ ngợi trực tiếp cướp đáp chuột là chuột ta trả lời xong tất sau đó thần hậu trên mặt lộ ra đáp ý cười nhưng mà hắn nụ cười rất nhanh thì cứng ở trên mặt một cổ đau nhức chuyển tới t hậu n h cúi đầu nhìn một cái lâm viên trong tay kia tinh trưởng kiếm màu đỏ xuyên qua lồng ngực của hắn là tại sao giết ta thân hậu dùng hết khí lực sau cùng hỏi ra cái vấn đề này rõ ràng nói xong rồi chỉ cần mình trả lời chính xác tạm tha chính mình một mạng tại sao tại sao phải lật lọng trả lời sai lầm không phải chuột là vịt ta nói là vịt chính là vịt lâm viên nghiêm trang nói đến là chuột là vịt thực ra không trọng yếu giống như triệu cao đ ổ i trắng thay đen thời điểm chẳng ngẽ hắn đã ngốc đến ngay cả ngờ cùng lộc cũng không phân rõ sao hiển nhiên không phải đổi trắng thay đen căn bản không ở chỗ là lộc hay lại là mã mà là triệu cao muốn biểu dương hắn quyền lợi chỉ cần trong tay có đầy đủ quyền lợi ngươi muốn cho nó là lộc nó chính là lộc ngươi muốn cho nó là mã nó chính là mã thân hậu tánh mạng nắm ở lâm n g u y ê n trong tay hắn trả lời cái gì cũng không trọng yếu trọng yếu là lâm n g u y ê n có muốn hay không giết hắn thân hậu thực lực không tệ nhưng là hắn là quỷ vương đ n g nhân quỷ vương đ n g nhân thấy một cái sát một cái bảo quản sẽ không giết sai chết đã đến nơi rồi tưởng tượng lâm viên cầu một con đường sống rồi lúc trước không biết có bao nhiêu người hướng hắn cầu con đường sống thời điểm hắn có thể g i ế t không chút do dự lâm viên rút ra chung q u ỷ chém q u ỷ kiếm thần hậu thi thể mềm n h ú t ngã xuống đất lại không cái gì tiếng thở hàng thành tây tử hồ đáy hồ tây tử hồ ở quỷ dị xâm phạm trước đây là hàng thành một nơi rất nổi danh địa điểm du lịch quỷ dị xâm phạm trước tài phiệt mã ra ngay tại đáy hồ kiến tạo một nơi bí mật khu nhà nguyên nơi này bản quy hoạch là số liệu truyền trung tâm có thể dùng đáy hồ chảy nước để làm nội xếp ở. quỷ dị xâm phạm sau đó nơi này trực tiếp liền bị cải tạo thành quỷ vương đảng trụ sở chính bên trong phòng hợp các đại tài phiệt ra chủ tụ tập ở này Hứa ra lý do gia chủ lý hoành mỏng đá dùng tuổi trọ đụng một cái chương viễn đông nhỏ tiếng một chút hỏi lý hoành mỏng đá đây là vạch cáo cho người xem lưng chương viễn đông nhất thời sắc mặt đen tui như than ủy dị xâm phạm trước lý g i a là làm internet nghề c r ư ơ n g gia là làm bán lẻ nghề hơn nữa Hai nghe ư ờ i bọn ọ rất g i ố n được c h trương viễn đông lời này lý hoành nham không khỏi suy cười một tiếng nói chúng ta lý ra có thể không phải là các ngươi trương gia tám người đi ra ngoài trở lại hay thật là đủ mất mặt bất quá ngươi yên tâm nếu như hứa ra kia n h ã i con thật chạy đến bành thành đi chúng ta người lý già cũng có thể đem người mang ra ngoài nói không chừng n h â n tiện trả có thể giúp ngươi môn trương gia lấy lại danh dự lao trường a ngươi không cần rất cảm tạ ta chúng ta những thứ này tài phiệt thì phải hô bang hỗ trợ không phải cảm tạ ta cảm tạ ngươi tám đời tổ tông đều là một cái trên núi hồ ly trương viễn đông có thể không biết rõ lý hoành nam h là thế nào lớn lý hoành nam h đây rõ ràng là trầm trọng xem bọn hắn trương gia trò cười bất quá trương viễn đông cũng không có cách nào tài phiệt nội bộ cũng có cạnh tranh bây giờ nhìn hắn trò cười nào chỉ là lý hoành nam h chính mình bị đánh liền muốn nghiêm lần này bọn họ trương ra quả thật bị thua thật nhiều người khác muốn xem trò cười của mình trương viễn đông cũng không chặn nổi nhân ra miệng không phải có thể hay không trò chuyện điểm khác trương viễn đông không nghĩ lý tới lý hoành nam h tức giận nói lý hoành nam h hơi làm suy nghĩ chốc lát gật đầu một cái coi như là đáp ứng trương viễn đông yêu cầu suy nghĩ một chút lý hoành nam h đ ổ i một đề tài hỏi nghe nói con của ngươi bị tiến bây giờ tình huống thế nào chỗ này của ta vừa vận nhận biết mấy cái đại phu có muốn hay không giới thiệu cho ngươi trương viễn đông Trương viễn đông sắc mặt càng đen hơn hắn trong đầu nghĩ ta cho ngươi đổi đề tài ngươi liền trò chuyện cái này này tờ mờ còn không bằng bên trên đề tài đây chả ngươi biết mấy cái đại phu ngươi tờ mờ nhận biết những đại phu đó là chính kinh đại phu sao các n g ư ơ i lý ra cái kia lục x o á t trong động cơ lục x o á t đại phu đi ra tất cả đều là phủ hệ đại phu những đại phu đó đừng nói đem k h ô n khôn chữa thành có khôn chính là c ắ t cái r a quy đầu cũng hận không được cũng có thể đem ngươi khôn nhi đắp chiếu xuống lý hoài nam ngươi không nên được voi đòi tiên chữ viễn đông nắm chặt quả đấm giọng chính giữa mang theo chút tất giận lý hoành nam h nếu là chỉ nói trương gia săn giết tiểu đội bị diện sự tình thì coi như xong đi bây giờ lại n h ắ c lên con của hắn bị thiến cái này cũng có chút trần chuồng đùa cợt bọn họ trương gia ý n g ề bồ tắt còn có tam phần tức giận húng chi hắn trương viễn đông cũng cũng không phải gì đó trái hồng mềm mọi việc có thể một lần nữa nhưng là nếu như là tiếp lần sau như vậy cũng đừng trách chính mình không cho hắn lý hoành nam h sắc mặt tốt nhìn lý hoành nam h thấy trương viễn đông tựa hồ là thật nổi giận hắn thở dài lẩm bẩm l ầ u b ầ u ngồi xuống trong miệng còn một mực đang lẩm bẩm cái gì tám người trở lại hai sự tình hoàn thành như vậy c vội vội vàng vàng nói nói lúc này bên trong phòng hợp còn lại đại tiểu gia tộc gia chủ cũng chú ý tới lý hoành nam tình huống bên này ánh mắt của bọn họ rối rít chuyển đi qua gia chủ san giết tiểu đội không rồi chúng ta lý ra san giết tiểu đội toàn quân bị diện một người sống cũng không có để lại lý ra người trẻ tuổi dừng một chút tiếp tục nói căn cứ chúng ta nằm vùng ở bành thành nội tuyến t r u y ề n tới tin tức hứa duy lợi đã bị lâm viên mang về bành thành chúng ta săn giết tiểu đội vốn là đã cản lại hứa duy lợi không biết sao thời khắc mấu chốt lâm viên dẫn người chạy tới nói tới chỗ này đã không có cần phải tiếp tục nói nữa rồi chuyện còn lại không cần phải nói mọi người cũng có thể nghĩ tới lý ra săn giết tiểu đội toàn bộ chết ở lâm viên trong tay hứa duy lợi cùng hứa ra phần tiên nghiên cứu khoa học thành quả c ũ n g toàn bộ bộ lạc đến lâm viên trong tay nghe được lý ra săn giết tiểu đội toàn quân tiêu diện tin tức đừng tài phiệt ra chủ đều là cho mày vẻ mặt muốn t i ê u nhưng là trương viễn đông lại ngược lại có một loại dương mi ói khí cảm thấy cái này thật đúng là là phong thủy luân lưu t r u y ề n a trước lý hoành nam h dễu cật lên trương viễn đông nhưng là chút nào không lưu tình như vậy bây giờ trương viễn đông khẳng định có cựu báo cựu có đ o a n báo an ai nha toàn quân tiêu d i ệ ta t i ê u đây thật là quá làm người ta tiếp cho nữa à lý huynh nén bi thương ngàn vạn nén bi thương a trương viễn đông vô lý hoành nam h b ả vai an ủi sau đó thở dài nói ai thực ra ta còn có chút â m mộ lý huynh nhà các ngươi cái này săn giết tiểu đội một người sống không lưu ngươi trực tiếp gây dựng lại thì tốt rồi không giống ta nha Ta đây cái ò n l hai này lời c nói mát nói lý hoành nam cái kia khó chịu a cái này kêu là phong thủy luân lưu chuyển vừa mới hắn là như vậy như vậy dễ cợt nhân g ra trương viễn đông trương viễn đông người y miệng lý hoành nam h hất ra trương viễn đông bà vai nổi giận đùng đùng nói đối với lý hoành nam thái độ này trương viễn đông tâm lý đó là đặc biệt thoải mái a l i ê n cái này nói đi thấy lý hoành nam h thủ hạ người chết trương viễn đông so với thủ hạ mình không người chết trả thoải mái được rồi hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta trên nhất thủ chủ vị vị kia bộ g i n g xấu xí t r ư ở n g có chút giống hạ lì ẹn quỷ vương đảng hạng nhất mặt l ạ n h mắng hạng nhất quét mắt chung quanh một cái các gia gia chủ thùng thùng gõ bàn một cái nói giọng nghiêm túc nói bây giờ lúc này rồi các ngươi trả ở nội đấu cái gì trương gia cũng tốt lý gia cũng được hao tổn không cũng là chúng ta quỷ vương đảng thực lực sao bây giờ thứa gia tiệ tử kia vào bành thành, thành quả nghiên cứu chỉ sợ cũng đã rơi xuống dương định quốc trong tay ta muốn nhìn thấy là hứa ra phần kia thành quả nghiên cứu không phải muốn ở chỗ này xem các ngươi nội đấu nếu là mọi người cả ngày nội đấu chúng ta xây dựng quỷ vương đảng ý nghĩa ở chỗ nào làm thành quỷ vương đảng h ạ n nhất ta tồn tại ý nghĩa là vì mọi người mưu phúc lợi các ngươi ứng nên biết rõ ta chưa bao giờ muốn làm cái này h ạ n nhất ta đối hạng nhất vị trí không có hứng thú nghe được hạng nhất lời nói sau đó tại chỗ những thứ này tại p h i ệ t ra chủ rối rít đào cặp mắt trang g ã mọi người trong đầu nghĩ ngươi không nghĩ làm cái này h ạ n nhất vậy ngươi đi xuống đem vị trí nhường cho ta môn ngồi m ộ t chút chứ sao nói xong lời nói này sau đó hạng nhất liền hai tay sao ở ống tay áo bên trong sau đó có chút lim dim cặp mắt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chăm chú mọi người nói tất cả mọi người nói nói mình ý kiến đi c h ư ơ n một trăm mười quỷ vương đảng hạ một giai đoạn kế hoạch bắt lại bành thành tiếp đó chúng ta nên làm gì tại chỗ các đại tài phiệt ra chủ chỗ mắt nhìn nhau nhưng là cũng không có nhân chủ động đứng ra thứ nhất nói ra bản thân ý kiến chúng ta vị này bây giờ hạng nhất tâm tình hiển nhiên không phải rất xinh đẹp lúc này thứ nhất ra mà nói chuyện nói xong rồi ngược lại vẫn được nếu như khó mà nói không tránh được lại phải chịu một trận giày không người đứng ra trong lúc nhất thời phòng hợp chính giữa lại có nhiều chút tán t ĩ n h lúc này trương viễn đông nhìn quanh một chút b ố t phía nếu không người chủ động mở miệng vậy hắn trương viễn đông sẽ tới làm cái này chim đầu đàn đi hứa ra là chúng ta tài phiệt một thành viên cho nên hứa ra phần kia thành quả nghiên cứu vốn nên thuộc tại chúng ta tài phiệt thế lực đây là không thể nghi ngờ dương định quốc người này chắc hẳn tất cả mọi người có hiểu biết chứ này nhân thủ đoạn thập phần cương quyết nhất là đối tại chúng ta tài phiệt thế lực mà nói lấy dương định quốc tính cách chúng ta muốn đem hứa ra phần kia thành quả nghiên cứu cầm về có khả năng đến gần vô hạn bằng không trương viễn đông đang nói lâu rồi Hạng Nhất dơ Bành thành. sau đó nam vùng một cái người chúng ta thay thế dương đ ị n h quốc này hẳn không là vấn đề đi chỉ cần chúng ta nhân có thể thay thế dương định quốc nắm giữ bành thành quan phương lực lượng sau đó còn muốn tưởng b ả o chế cái kia lâm n g uyên chả không phải dễ như t r ở bàn tay sự t ì n h t r ư ơ n g viễn đông lời nói sau khi nói xong một cái tại phiệt gia chủ nhữ mày một cái trần cho nói nếu như ta là nói nếu như dương định quốc không lùi làm sao bây giờ bây giờ quan phương đối các thành phố nắm giữ rất yếu lấy dương định quốc ở bành thành hy vọng mà nói nếu như hắn không nghĩ lui lời nói chúng ta là cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào theo q u ỷ dị xâm phạm tiến trình tăng nhanh thực ra quan phương các thành phố giữa liên lạc cũng là càng ngày càng yếu danh nghĩa thượng đế cũng như cũ thống lĩnh các thành phố trên thực tế cũng không có gì nắm quyền trong tay các thành phố vẫn là ở tự mình chiến đấu t ỷ như dưới mắt hàng thành chính là bị quỷ vương đảng kinh doanh d ọ t nước không lọt móc trụ mũ nếu như dương định quốc không lùi chúng ta trước hết cho hắn móc đỉnh đầu không nghe phía trên an bài muốn cắt đất là vương đại cái mũ trước tiên đem hắn dương định quốc danh tiếng ngôi xấu sau đó lại n g h ĩ biện pháp diện trừ hắn tóm lại ý tưởng của ta chính là có thể đem bành thành làm cho chúng ta quỷ vương đảng cái thứ nhỉ hoàn toàn khống chế thành phố hàng thành, bành thành nhất nam nhất bắc lẫn nhau tiếp ứng cứ như vậy chúng ta quỷ vương đảng phóng xạ phạm vi liền có thể bước ngang qua nửa hoa quốc trương viễn đông nói ra ý nghĩ của mình n g h e xong ý tưởng của trương viễn đông sau đó hạng nhất kia giống như lửa dạ như thế tăng thể diện cũng chậm dại thư triệt ra vốn là âm trầm trên mặt cũng mang theo chút nụ cười trương viễn đông nói rất có đạo lý a bắt lại bành thành có thể cầm lại hứa ra thành quả nghiên cứu không nói cứ như vậy bọn họ quỷ vương đảng thực lực liền có thể xuyên qua nam b ắ c rồi bỏ phiếu đi đồng ý hạ một giai đoạn kế hoạch là lấy hạ bành thành xin g ơ tay hạng nhất dứt tiếng nói sau đó thứ nhất đưa tay dơ lên sau đó là nói lên cái kế hoạch này trương viễn đông sau đó một cái hai cái ba cái bên trong phòng hợp bốn mươi ba người toàn bộ phiếu thông qua Quỷ vương đảng hạ một giai đoạn kế hoạch tập hợp toàn bộ lực lượng nắm giữ toàn bộ bành thành không nghi ngờ chút nào tiếp theo dương định quốc cùng lâm u y ê n đem phải đối mặt khó có thể tưởng tượng áp lực bành thành dưới đất tám bảo dương định quốc phòng làm việc quen thuộc ghế salon quen thuộc cảnh tượng dương định quốc ngồi ở trước bàn làm việc sắc mặt có chút tâm trầm lâm viên chính là lấy một cái tư thế nằm thật thoải mái làm cho mình cả người cũng khảm nạm vào trên ghế salon không phải lão dương đầu ngươi này thiên thiên gọi ta tới ta xem ngươi đối với ta là một ngày không gặp như cách ba năm a lâm viên không chính hình d ễ c c t đến đối với dương lão gọi cũng đã quen thuộc thành lao dương đầu lúc này lâm viên tự hầu nghĩ tới điều gì hỏi đúng rồi hứa ra cái tia thành quả nghiên cứu có chỗ r ử a rồi sao trước đó vài ngày lâm viên tiêu diệt thập nhị nguyên thần cứu ra hứa duy lợi sau đó liền đem hứa duy lợi giao cho dương đĩ ị quốc vì còn sống cái này hứa ra độc miêu cũng rất phối hợp hứa ra thành quả nghiên cứu hắn toàn bộ thuật lại đi ra dù sao vành thành là trước mắt mới chỉ duy nhất có thể bảo vệ hắn cánh mạng địa phương đ ắ loại, loại, loại, loại, từ trường, từ trường loại này đặc thù hợp kim l i m nguyên cũng hết sức cảm thấy hứng thú bất quá hắn cũng không có liên quan phòng thí nghiệm cùng chế tạo công trình các loại cho nên cũng chỉ có thể chờ đến dương định quốc bên này có tiến triển sau đó hắn trực tiếp tiến hành không nguyên mua thì phải nghe được dương định quốc lợi nói này sau đó lâm nguyên đằng một chút từ trên ghế xạ lòn đứng lên không thể tin hỏi cái gì sản xuất tuyến xây ở chỗ của ta loại này có thể làm cho thai họa ủy mị không cách nào xuyên tấu kim loại khả năng này là nắm giữ vận mạng loài người đồ vật dương định quốc đem sản xuất tuyến xây chính mình nơi đó thì đồng nghĩa với là để cho bản thân điều khiển cái mạng này m ạ n ra nhưng là coi như dương định quốc tín nhiệm chính mình quan phương những người khác cũng có thể tín nhiệm chính mình sao nhưng mà còn không chờ lâm viên suy nghĩ ra dương định quốc đây là ý gì thời điểm dương định quốc lại ném ra một cái tạc đạn nặng ký hắn nói ngoại trừ sản xuất tuyến bên ngoài bành thành toàn bộ nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng phòng thí nghiệm ta muốn cũng chuyển tới nơi g nào đây tin tức này vừa ra lâm viên đều đã bị tạc bối rối khoa học, ấy, là huyền học gần đó là ở quỹ dị xâm phạm hậu thế giới nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng là cực kỳ trọng yếu hứa ra nghiên cứu khoa học đoàn đội liền nghiên cứu ra quỷ mị thai họa không cách nào xuyên thấu kim loại theo mọi người đối quỷ dị xâm lấn giải càng sâu những thứ này nghiên cứu khoa học đoàn đội nhất định còn sẽ có tương tự phát hiện đem nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng phòng thí nghiệm cũng chuyển tới mình bàn lao dương đầu cũng không sợ chính mình cho hắn tới một tay tạng trực tiếp đem những thứ này hóa thành của mình lao dương đầu ngươi thật giả ngươi liền thật như vậy tín nhiệm ta lâm viên chấm n g h i hỏi chương một trăm mười một tai thiệt là biết dương yêu dương định quốc nhuống mày một cái sắc mặt có chút khó coi ngự khí trầm trọng nói chứ ngươi ra ta không có càng lựa chọn tốt rồi ta phải đi nhưng là trước khi đi ta muốn là bành thành không để cân nhắc nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng phòng thí nghiệm giao cho trong tay ngươi dù sao cũng hơn bị có dụng ý khác nhân lợi dụng mạnh hơn ngươi là sinh trưởng ở địa phương bành thành nhân ta tin tưởng bất cứ lúc nào ngươi cũng sẽ thủ hộ này phiến thổ đ ị a lâm viên chờ chút lao dương đầu phải đi lâm viên nghĩ tới kiếp trước lúc ấy dương định quốc chính là ở quỷ dị xâm phạm sau năm thứ hai nửa năm sau nhân bệnh vĩnh biệt coi đời chẳng nhẽ dương định quốc có cái gì ẩn tật đời này hắn ẩn tật trước thời hạn bộc phát lao dương đầu ngươi được tuyệt chứng nữa ạ đại phu nói ngươi còn có thể sống bao lâu hạ bệnh nguy thông báo ý y tế thủ đoạn không cứu được ngươi sao có chưa từng thử qua để cho phụ trợ hình mệnh văn sư t h như xăm hình là hoa đà trương trọng cảnh những người này giúp ngươi xem một chút lâm viên liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề dọn thập phần ân cần dương định quốc sắc mặt tối xâm lại trong đầu nghĩ ngươi này cái miệng nhỏ nhắn cùng lau mở tắc lội như thế à n g ư ơ i quan tâm ta như vậy ta thật giống như bất tử một lần đều có chút phụ lòng ngươi thịnh tình như thế vương bí thư ở bên cạnh thật sự có chút không kèm được rồi nhắc nhở dương lão phải rời khỏi bành thành rồi phía trên điều lệnh xuống dương lão bị điều đến mado đảm nhiệm vật liệu tính t r u n g bộ trưởng coi như là lên trước đi vương bí thư dùng từ rất chú trọng đoán coi như là lên trước đi cái gì gọi là đoán bởi vì từ bành thành quan phương số một nhân vật này cái gì vật liệu tính t r u n g bộ bộ trưởng trên cấp bậc là tăng lên không giả nhưng là trên thực tế là minh thăng ám hàng lợi ích duy nhất chính là cái này quan chức là một cái công việc bỡ bỡ mado là cả hỏa quốc giàu có nhất địa phương ở chỗ này tính t r u n g quản lý cả nước vật liệu tiếp viện một ít tương đối khó khăn thành phố đây tuyệt đối là một cái mập dầu mỡ công việc đối với một số người mà nói đây là một cái chuyện thật tệ nhưng là dương định quốc hiển nhiên không phải coi trọng vật chất nhân đem ngươi cho điều đi này tờ m ờ không kéo con bê sao lâm liên v ẻ mặt không nói gì biểu tình dương định quốc đó là cứu bành thành định hải thần trâm nếu là hắn vừa đi bành thành khẳng định được loạn x á o không được hơn nữa kiếp trước dương định quốc có thể thẳng đến tử cũng đảm nhiệm bành thành quan phương số một nhân vật cũng không có điều nhiệm cái này tiểu n h ạ đệ ba chẳng nhẽ lại là chính hắn một tiểu hồ điệp vũ cánh đưa tới ai dương định quốc sắc mặt có chút cổ q á i hồi lâu sau hắn mới nặng nề thở dài nói ta hoài nghi là tại phiệt âm thầm vận hành chúng ta cướp hứa duy lợi đoạt vốn nên là bọn hắn đ ổ vật coi như là cùng bọn họ hoàn toàn vạch mặt rồi bọn họ vận hành đem ta điều đi liền là muốn bành thành loạn đứng lên ta phòng trừng tân điều tới vị kia hẳn là tài phiệt nhân bọn họ nhân thay ta vị trí biến đổi ngầm bên dưới không được bao lâu bọn họ sẽ nắm giữ bành thành dầu gì cũng có thể hoàn toàn khống chế ngũ long sơn chỗ tị nạn cho nên ta vừa muốn đem trọng yếu nhất sản xuất tuyến nghiên cứu khoa học đ ồ n đội chỗ tị nạn cũng chuyển tới ngơi nơi đó ta phải đi có thể làm việc tình không nhiều lắm Ta vật giao của ngươi, cho đồ người, là bây à thành nào, này, vào n vọng, vô luận như thế nào, không thể để cho những h hy thế thể cho thứ này, rơi vào tài phiệt tài trong tay. vô l để rơi m Lâm âm Viên. Viên hiểu được, nếu biết rõ là tài phiệt âm như quỷ kế, tại sao tiếp không nào nếu như hướng nhân là kế, thể trong trả tục sao quỷ được, b rõ ra chui. Bây giờ các thành phố cơ bản đều là tự mình chiến đấu đấu pháp dương định quốc quyết tâm không đi này điều lệnh chính là một tấm chùi đít cũng n g ạ i lạc mông đít giấy vụn lao dương đầu ngươi láo hổ đ ồ đúng không bọn họ cho ngươi đi ngươi liền đi không phải chính giữa bọn họ mong muốn rồi không lâm viên không hiểu hỏi dương định quốc đem điều lệnh thu sau đó có chút bất đắc gì nói không phải ta muốn đi mà là không đi không được đây là một cái dương n h u nhận được điều lệnh sau đó nếu như ta chấp hành kế sách của bọn họ coi như là được như ý nếu như ta không chấp hành bọn họ sẽ cho ta gắn một cái cầm binh đề cao thân phận cắt đất là vương danh tiếng bây giờ mặc dù các thành phố đều là tự mình chiến đấu đấu pháp nhưng là danh nghĩa thượng đế cũng nắm quyền trong tay hay là ở người có nghĩ tới không nếu ta trên đỉnh như vậy một đại mũ mao tử sau đó sẽ đưa tới cái gì phản ứng dây chuyền có lẽ toàn bộ hỏa quốc biến thành quân việt các cư khắp nơi thảo đầu vương thế cục n g h e xong dương định quốc sau khi giải thích lâm n g u y ê n không khỏi sửng sốt một chút chỉ có thể nói tài phiệt những người này là xem qua ruột giả nước sốt video a mọi người đều biết đỉnh cấp dương như chính giữa có một kế là cựu chuyển ruột giả tính toán một kế đổi t â m h i ể n nguyên vị ruột giả phân v à nước tiểu nước sốt người không ăn người cũng không có biện pháp đào thải ta người ăn người đào thải ta ta cũng đáng tài phiệt những người này bọn họ là biết dương như a điều lệnh vừa ra dương định quốc tiếp nhận cũng tốt không chấp nhận cũng tốt tài phiệt mục đích cũng đạt thành có chút khó khăn làm a mặc dù lâm liên không ngung ố c nhưng là Cùng tại phiệt đ ỉ n h cấp cố vấn một dạng so sánh còn kém rất nhiều này dương n h u hắn thật đúng là không phá được nhưng là dương định quốc thật không thể đi dương định quốc đi vành thành thì xong rồi không có gì biện pháp điều hòa rồi không lâm n g u y ê n dò xét tính hướng dương định quốc hỏi dương định quốc nhìn trên bàn làm việc văn kiện t h ờ ơ trả lời ta đã công khai cho lên mặt hồi làm tiếp nhận thượng cấp điều lệnh xin bọn họ phái người tới giao tiếp xong công việc ta lập tức đi mando cho nên bây giờ ta chỉ có thể coi là quyền bành thành công việc chỉ phải giao tiếp chưa hoàn thành ta liền có thể một mực quyền đi xuống lâm viên lao dương đầu ngươi thật giống như đang ám chỉ ta cái gì a lâm nguyên biết dương định quốc ý tứ bây giờ hắn rất muốn cho dương định quốc pháp một cái thật có ngươi m ở mèt ta hiểu được nếu như cái này tới thay thế ngươi công nhân đắp chiếu ở nửa đường cứ như vậy không người đến tiếp nhận ngươi liền không đi được lao dương đầu là cái ý này sao lâm nguyên hỏi dương định quốc b u ô n g xuống trong tay văn kiện ánh mắt thâm thúy nhìn lâm nguyên nghiêm trang trả lời ta không hiểu ngươi đang nói gì bây giờ thế đạo này rất loạn khắp nơi đều là thai họa nửa đường gặp phải thai họa lời nói ngược lại cũng rất bình thường phụ cận bành thành t hai họa chúng ta còn có thể miễn cưỡng c ô n g chế nếu như quá xa địa phương vậy thì thật là ngoài tầm tay với lâm liên trong đầu nghĩ ngươi muốn nói như vậy ta coi như toàn bộ biết ý tứ chính là người này có thể cắt nhưng là được cắt xa một chút tốt nhất cắt ở địa phương khác nếu như đắp chiếu ở phụ cận bành thành cái này cũng có chút không tốt cải v ã rồi lâm liên biết dương định quốc ý tứ liền vội và nói điều này cũng đúng tới thay thế ngươi công nhân nhất định là tài phiệt nhân tài phiệt đám này tăng lương tâm gặp phải một ít báo ứ n g kia cũng là phải ta suy nghĩ bọn họ cái này báo ứng tới hẳn rất nhanh đại khái là không đến được chúng ta bành thành v ề phần báo ứng tới nhanh không thích nói trắng ra là chả không phải thuần túy nhìn lâm n g u y ê n lúc nào động thủ sao chứ một trăm m ư ơ i hai nửa đường chặt đánh lâm n g u y ê n biết rõ hắn phải nhất định để cho tới thay thế dương định quốc nhân đắp chiếu ở nửa đường bên trên bành thành chỉ có ở dương định quốc dưới sự hướng dẫn mới có thể lớn nhất gìn giữ lực lượng giống vậy lâm n g u y ê n cũng chỉ tín nhiệm dương định quốc vì chính hắn ở bành thành tốt hơn phát triển hắn cũng phải đem dương định quốc lưu lại lao dương đầu tới thay thế ngươi người này là ai h tên gọi là gì bộ dạng dài ngắn thế nào lâm viên hướng dương định quá hỏi không đợi dương định quốc nói chuyện vương bí thư nắm một sắp tài liệu đưa lên nói lâm tiên h sinh ngươi xem lâm viên nhận lấy tài liệu cẩn thận tra xét một lần phần tài liệu này bên trên không chỉ có người này cơ sở tin tức còn có hắn tới bành thành hành trình đường đi tài liệu này đều chuẩn bị xong l ã o dương đầu hôm nay là điên cuồng ám chỉ chính mình a từ phú siêu lên đường lịch trình đây nhất định là một cái bí mật dương định quốc có thể lấy phần tài liệu này này đã nói lên ma đô thế cục quả thật rất phức tạp quan phương thế lực cùng tài phiệt thế lực với nhau giữa gần như có thể nói là ngươi chúng có ta ta chung có người đủ loại vô gian đạo nội dung cốt truyện t à i p h i ệ thế t lực cái này dương nhu dùng quả thật hay nhưng là dương định quốc cũng không phải là một hiền lành a lâm n g y ê n đem trong tài liệu tin tức ghi nhớ sau đó trực tiếp cáo t ử rời đi hắn phải đi giúp dương định quốc giải quyết hết cái phiền phái này đương nhiên cũng không đơn thuần là giúp dương định quốc cũng là đang giúp hắn chính mình Quỷ dị xâm phạm trước ma đô chính là một cái kinh tế phát đạt dân cư đông đảo thành phố hơn nữa ma đô hay lại là một cái rất bao dung thành thành phố ở ma đô xăm hình số người sẽ phổ biến cao hơn còn lại phổ thông thành phố điều này đưa đến m a đô m ệ n h văn sư tỷ lệ so sánh những thành thị khác cao hơn không ít m ệ n h văn sư số lượng đông đảo lại vật liệu giàu có điều này để cho m a đô địa vị đặc biệt siêu nhiên đứng lên từ lúc quỷ dị xâm phạm tới nay thế cục phức tạp nhất một thành phố tuyệt đối là m a đô. bây giờ m a đô thế cục đó là hệ phái mọc như rừng quan phương hệ phái tài phiệt hệ phái cùng với linh, linh tàn tắn một ít tiểu phái hệ lần này đem dương định quốc thuyên chuyển bành thành đi tới mado đảm nhiệm vật liệu tính trung bộ bộ trưởng bắt đầu từ mado phát ra điều lệnh q u dị xâm phạm sau đó bởi vì ma đô vật liệu giàu có có thể tốt hơn tiếp viện các nơi khó khăn thành phố cho nên vật liệu tính trung bộ trực tiếp xây dựng ở dồi ma đô lúc trước ma đô quan phương trong hội nghị cũng có quan phương một số người nhìn thấu đây là t à i p h i ệ tâm t mưu bọn họ là cầm ý kiến phản đối nhưng mà ma đô không giống bành thành ở bành thành chính là dương định quốc tới quay bản đinh đình nhưng là ma đô hệ phái mọc như rừng thiếu thiếu một dương định quốc như vậy có thể lập tức xác định nhân vật có người tán thành có người phản đối như vậy kết quả cuối cùng chính là bỏ phiếu quyết định nhưng mà tại phiệt, đi、so、phiệt thế lực lớn biên độ dẫn trước dương định quốc điều nhiệm tự nhiên cũng liền quyết định lần này bị phái đi bành thành thay thế dương định quốc công nhân kêu từ phú siêu ở ma đô quan phương chỗ tị nạn chính giữa địa vị hắn cũng có thể miễn cưỡng đứng vào trước m ộ ư ơ i bất quá cũng chỉ có thể coi là trước m ư ơ i người thủ môn đi ủy dị xâm phạm trước từ phú siêu chính là bị tại p i ệ t thế lực dâng lên đi h á n đại biểu vẫn là tài phiệt thế lực lợi ích m a Đô. quan phương c h ỗ t tị nạn trên bãi đậu máy bay một chiếc phi cơ trực thăng v õ trang chậm rãi hạ xuống cuối cùng đậu s á t ở rồi trên bãi đậu máy bay rất nhanh hơn mười cái mệnh văn sư vây quanh một cái có chút dầu mỡ mập mạp đi tới bãi đậu máy bay bốn cái lục giai mệnh văn sư tám cái thất giai mệnh văn sư không thể không nói an ninh công tác đề phòng làm rất đúng chỗ a trước mắt xuất hiện cường đại nhất thai họa cũng chính là ngũ giai thai họa mà thôi ngũ giai t a i họa lại sẽ không dễ dàng rời đi chính mình quỷ vực điều này có nghĩa là chỉ cần bọn họ không chủ động hướng quỷ vực bên trong đ ụ như vậy cái này an ninh lực lượng đã có thể giải quyết sở hữu phiệt mái đoàn người lên phi cơ trực thăng võ trang phi cơ trực thăng chậm dãi biến mất ở rồi ma đô bầu trời ẩm Ung ung. phi cơ trực thăng tầng trời thấp phi hành cánh quạt phát ra trận trận tiếng nổ t h ư ớ n bành thành phương hướng bay đi bởi vì là phi cơ trực thăng võ trang cho nên nội bộ hoàn cảnh thập phần đơn sơ nhưng là thắng ở an toàn tính khá mạnh mười mấy mệnh văn sư đem từ phú siêu vây vào giữa ngồi ở từ phú siêu bên cạnh mệnh văn sư g i á tỉnh là đại bằng điệu xăm hình năng lực nếu như phi cơ trực thăng xảy ra vấn đề gì h ắ n có thể đủ trước tiên mang theo từ phú siêu chạy th nếu như là quỷ dị xâm phạm trước ngồi phi cơ trực thăng võ trang từ ma đô đến bành thành cũng chính là một giờ khoảng đó dán vẻ tiến vào quỷ dị xâm phạm hai không phiên bản sau đó các nơi cũng xuất hiện cấp năm thai họa cùng với quỷ vực phi cơ trực thăng võ trang muốn đi vòng những thứ này quỷ vực vì vậy phương diện tốc độ phải chậm hơn rất nhiều căn cứ dương định quốc cung cấp lịch trình bọn họ từ ma đô đến bành thành thời gian yêu cầu một khúc lúc hai giờ rưỡi chặn lại địa điểm lâm n g u y ê n đã chọn xong cô tô thành cô tô thành khoảng cách ma đô rất gần trên căn bản có thể nói ra ma đô chính là cô tô lâm viên lựa chọn ở chỗ này chặn đánh chính là muốn hung hăng đánh tài phiệt thế l ự c mặt ta lâm viên hôm nay có thể ở cô tô thành ngoại giết các n g ư y i n h â n ngày mai sẽ có thể s á t tiến ma đô ngày hôm sau cũng có thể diệt hàng thành hơn nữa người là ở ma đô ngoại tử khoảng cách bành thành còn xa r ấ t như vậy có lợi cho dương định quốc phủi sạch quan hệ cô tô thành ngoại một nơi trên núi lâm viên thích ý nằm ở trên đỉnh núi bên trái để một cái hồng tán bên phải để một thanh đỏ thám trường kiếm nơi này là từ phú siêu đường phải đi qua lâm viên đã sớm chờ ở chỗ này thủ chu đái thỏ xa xa một cái điểm đen nhỏ đập vào mi mắt càng ngày càng gần bất ngờ chính là chiếc kia phi cơ trực thăng võ trang phi cơ trực thăng võ trang là tầng trời thấp phi hành khoảng cách đỉnh núi đại khái chỉ có hơn mười em mở khoảng cách ngay tại phi cơ trực thăng võ trang xẹt qua trong nháy mắt đó lâm n g u y ê n giơ tay lên đem bên người c à n k h ô n tán thể qua c à n k h ô n tán bị lâm n g u y ê n ném ra ngoài nên phong biến dài rất nhanh thì che ở phi cơ trực thăng võ trang bầu trời thật lớn sức hấp dẫn xuất hiện phi cơ trực thăng võ trang bị như ngừng lại c à n k h ô n tán hạ trong phạm vi thiên thế nào tối bên ngoài là tình huống gì lúc này phi cơ trực thăng võ trang bên trong từ phú siêu đám người bọn họ thị g i á chính giữa chính là sắc trời đột nhiên liền mở、đi. s ẹ t r ô s s ẹ t r ô s sòe dô s càng k h ô n tán hạ lớn vô cùng sức hấp dẫn tác dụng ở phi cơ trực thăng võ trang bên trên phi cơ trực thăng võ trang cánh quạt bắt đầu vỡ nát c h ư một trăm mười hai nửa đường chặn đánh phi cơ trực thăng võ trang bên trong từ phú siêu v â n v â n cảm giác chung quanh lay động không ngừng cả người đều là bắt đầu đầu góc t r ò n váng xảy ra chuyện gì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra từ phú siêu vẻ mặt giữ tận hết nhân trên không trung là rất khó có chân đ ạ p đất cái loại này cảm giác an toàn nhất là gặp phải đột phát tình huống nhân liền sẽ trở nên r ấ t hoảng ô dù một cái dù lớn đem thiên che lại chúng ta phi cơ trực thăng bị định ở ô dù hạ n g mã lực đã mở chân nhưng là căn bản kiếm không thoát được phi cơ trực thăng người điều khiển nói ra tình huống bây giờ ẩm một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên g i a o động trong phi cơ trực thăng mọi người một trận loạn thoát qua ở càn không tán dưới áp lực thật lớn phi cơ trực thăng cánh quạt trực tiếp nổ mạnh toát ra sáng lạng ánh lửa phi cơ trực thăng không chịu nổi nhảy nhảy xuống phi cơ trực thăng người điều khiển đã không cách nào k h ô n g chế thân phi cơ thăng bằng hắn không thể làm gì khác hơn là hô to làm ra xấu nhất lựa chọn ngoại trừ số ít nắm giữ năng lực phi hành mệnh vạn sư bên ngoài những người còn lại dối rít đem rủ để nhảy cong lên người không có năng lực phi hành độ cao này nhảy xuống gần đó là mệnh văn sư cũng là đường chết một cái cửa buồng mở ra mọi người dối rít nhảy xuống vị tiên nắm giữ đại bằng đ i ể u xăm hình năng lực mệnh văn sư chính là trực tiếp thu hóa làm một chỉ thật lớn đại bằng đ i ể u móng nhọn nắm từ phú siêu hướng bay đi rất nhanh những thứ này mệnh văn sư muốn liền lục tủ can toàn rơi xuống đất ngoại trừ hai gã phi cơ trực thăng người điều khiển bên ngoài cũng không có tạo thành còn lại thương vong dù lớn vừa mới hắn có phải hay không là nói một cái ô dù che ở thiên từ phú siêu hướng chung quanh tụ tập lại mệnh văn sư hỏi nghe được từ phú siêu cái vấn đề sau tại chỗ những thứ này mệnh văn sư đều là vẻ mặt m ộ t bức rối rít lắc đầu bởi vì bọn họ vừa mới cùng từ phú siêu đồng thời đều là ở trong v u ồ n g phi cơ căn bản cũng không có bên ngoài thị giác duy một nhìn thấy bên ngoài không trung thị giác chính là phi cơ trực thăng người điều khiển bất quá hắn cũng chưa kịp nhảy phi cơ liền bị cuốn vào phi cơ trực thăng nổ mạnh chính giữa có lẽ là gặp cái gì thai họa bất quá may chúng ta mạng lớn bây giờ cũng coi là an toàn rơi xuống đất những thứ này bảo tiêu chính giữa người cầm đầu kia sau khi nói xong hướng lấy thủ hạ phân phó nói mở bản đồ lựa chọn một cái tân đường đi lần này việc gìn giữ an ninh những người này mặc dù tất cả đều là từ ma đô quan phương hành động đội đều đi nhưng là những người này thực ra đều là các đại tài phiệt gia tộc nằm vùng ở ma đô quan phương thành viên treo quan phương hành động đội danh tiếng thực ra hay là ở giúp tài phiệt ra vẻ hướng dương là chi này hành động đội đội trưởng hắn chủ tử đã sớm cho hắn hạ tử mệnh lệnh vô luận như thế nào đều phải đem từ phú siêu an toàn hộ tống đến bành thành nhưng mà vừa lúc đó một c á i lãnh đạm âm thanh văng lên các ngươi không cần lựa chọn lộ tuyến ta đã giúp các ngươi chọn xong hoàng tiên lộ các ngươi cảm thấy thế nào rất tiếng nói xa xa không nhanh không chậm đi ra một bóng người đỉnh đầu hắn hồng tán trong tay một thanh đỏ thám trường kiếm ánh mắt của người sở hữu nhất thời ngưng tụ ở trên người hắn rồi lâm uyên hướng dương cũng chính là lần này an ninh người phụ trách kinh hai nói h i ệ n nhiên đối với lâm uyên cái này để cho bọn họ chủ tử hận tấu xương nhân hắn là làm một ít môn học ở tại bọn hắn an ninh phòng ngừa phương án chính giữa là có bị chặn đánh điều này nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là chặn đánh lại sớm như vậy liền xuất hiện muốn biết rõ nơi này cách ma đô có thể không vào xa a lâm uyên ta biết do ngươi rất mạnh nhưng là ở chỗ này Dương căm tức nhìn lâm liên vừa nói khoe miệng nổi lên lạnh giá nụ cười trước mắt chi này bảo vệ từ phú siêu đội ngũ đối với hắn mà nói cùng trước lý ra săn giết tiểu đội không khác nhau gì cả lần trước lý ra săn giết tiểu đội là ba cái lục giai mệnh văn sư chi đội ngũ này là bốn cái lục giai mệnh văn sư lục giai mệnh văn sư nhiều hơn một cái hay hoặc là nhiều hơn mười đối với lâm nguyên mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì bây giờ có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp chỉ có ngũ dai lâm nguyên là lòng tin mười phần từ phú siêu bọn họ chính là nơm nớp lo sợ lâm lâm tiên sinh là dương định quốc cho ngươi tới g i ế ta t từ phú siêu lau một cái mồ hôi lạnh trên trán thử do tính hỏi dương định quốc cho ngươi lái bảng giá gì hắn có thể cho ngươi ta cũng có thể cho ngươi không ta gấp bội hắn mở bảng giá gì ta có thể gấp bội từ phú siêu mãnh liệt cầu sinh rất mạnh lâm n g ê n cũng tin tưởng hắn nói là thật tài phiệt trong tay nắm giữ tài nguyên khẳng định không phải dương định quốc có thể so sánh đáng tiếc dương định quốc chưa cho lâm viên chỗ ta ố t lao dương đầu tay không bắt sói lao tử sau khi trở về chỉ định được cho hắn muốn chỗ tốt hơn trong lòng lâm viên nghĩ như vậy đến nếu không phải cái này từ phú siêu n h ắ c lên báo thù lâm viên cũng quên vụ này mãi mãi cái này lao dương đầu tay không bắt sói chính mình nhiều lần con mắt của lâm viên có chút nhau lại khỏe mắt chính giữa thoáng qua một tia hàng quang này hàng quang là sát ý hiển nhiên lâm viên cũng không có bị từ phú siêu lời nói đ ạ động lao dương đầu có thể cho đồ vật ngươi thật không cho được a lâm viên dùng ống tay á o xoa xoa kiếm không nhanh không chầm nói dương định quốc quả thật chưa cho lâm viên chỗ tốt gì không giả nhưng là dương định quốc có thể làm cho bành thành tương lai càng quan minh những thứ này là từ phú siêu vĩnh viễn không làm được s ắ t tâm như cũ ngay cả là từ phú siêu đưa đến một tọa kim sơn cũng khó mà thay đổi lâm viên giết hắn chi tâm nghe được lâm viên lời này cùng với trên người bộc phát ra lệnh leo sát ý hướng dương liền vội vàng chắn trước mặt từ phú siêu rất sợ lâm viên nổi lên một kiếm giết từ phú siêu lâm viên ngươi có thể muốn mới biết lấy thân phận của hắn ngươi giết hắn bất kể là ngươi hay lại là dương định quốc các ngươi cũng chịu không nổi hướng dương uy h n nói mặc dù từ phú siêu là tài phiên nhân nhưng là hắn trên mặt n ổ i vẫn có thân phận của con phương lâm viên giết hắn tin tức một khi tiết lộ ra ngoài dương định quốc nhất định là muốn bị liên lụy nhưng là nơi này chính là bên ngoài thành bên ngoài thành quỷ khí độ dày đã đến có thể che đậy vệ tinh tín hiệu cùng với che giấu đủ loại sản phẩm điện tử trình độ nói cách khác chỉ cần hôm nay không lưu người sống cũng sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cớ nào lâm viên suy nghĩ một chút nghiêm trang hỏi có hay không như vậy một loại khả năng hôm nay các ngươi cũng sẽ tử nơi này là cô tô cùng ma đô châu giáp giới các ngươi chết ở chỗ này cùng ta cùng lao dương đầu cùng bành thành kéo không được nửa x u quan hệ hướng dương n g ư ơ i tính toán thật hay dương định quốc đánh tính toán thật hay h a từ phú siêu biểu tình dần dần thay đổi khó coi bất quá hắn chợt lại nói coi như ngươi giết ta cũng sẽ có những người khác bọn họ nếu d o i theo bành thành tự không khả năng đúng tha rất rõ ràng từ phú siêu trong miệng bọn họ chính là tài phiệt thế lực thực ra nếu như có thể lựa chọn từ phú siêu cũng không muốn thang này tranh vào vũng nước đ ủ thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa ngươi xem hắn hiện tại không phải phải gặp h a i hơn sao chương một trăm mười ba sắc từ phú siêu bành thành người khác không cho chấm mút vậy thì tới một s á t một cái thôi ta tin tưởng ta giết người tốc độ hẳn là có thể vượt qua bọn họ phái người tốc độ bành thành không phải bọn họ có thể chấm mút địa phương lâm viên lạnh lùng nói giờ phút này lâm viên đó là sát ý đã quyết h ư ớ n g thiên ngươi mang t ử tiên sinh đi mau h ư ớ n g dương sau khi nói xong lại hướng những người còn lại truyền đạt ra lệnh những người còn lại đồng loạt ra tay ngăn hắn lại cái kêu kêu hướng tiên h nhân chính là nắm giữ đại bằng đ i ể u xăm hình năng lực mệnh văn sư h ư ớ n g dương rất tiếng nói hắn liền trực tiếp thi triển ra chính mình s a n hình năng lực hóa thành một cái đại bằng điệu nắm từ phú siêu đổi lại phương hướng hướng ma đô phương hướng bay đi ngay sau đó còn lại mười mấy mệnh v ă n sư trực tiếp đem lâm viên cho bao bọc vây quanh hỏa hướng dương trong tay g i ấ y lên một đoạn nóng bỏng ngọn lửa hắn đem này ngọn lửa hướng lâm viên t h ả y qua nay ngọn lửa nên phong biến dài chỉ là mấy hơi thở không đường cũng đã bao phủ chu vi trăm mét p h ạ m vi t r u n g quanh đều là đại hỏa ngọn lửa giống như nhà tù một dạng đem lâm viên giam ở trong đó trên người hướng dương xăm hình là đốt núi hồng hải nhi ngọn lửa này nhiệt độ rất cao lâm viên lần trước gặp phải như vậy nóng bỏng ngọn lửa vẫn là cùng trương bằng giao thúc lúc đó sau khi lúc đó trương bằng hỏa tiêm thương cùng phong h cũng là như vậy ngọn lửa này thiên khoa học gọi là m tam m g ộ i chân hỏa lâm n g u y ê n ta thừa nhận ngươi rất lợi hại nhưng là ta chỉ cần vây khốn ngươi thì tốt rồi chờ đến từ tiên sinh sau khi trở về ngươi và dương định quốc hợp mưu sát nhân sự tình cũng sẽ bị chiều c á o thiên hạ đến khi đó ngược lại ta muốn nhìn một chút dương định quốc còn có thể hay không thể ngồi vững vàng bây giờ vị trí hướng dương có chút đắc ý bây giờ vây khốn lâm n g u y ê n là tam m g ộ i chân hỏa lâm liên cho dù mạnh hơn hắn nhưng là muốn, muốn xông ra đến cũng tuyệt không có dễ dàng như vậy mặc dù lâm viên bị tam ngội chân hỏa bao vây nhưng là nhưng là không chút nào hoàng đừng nói chính là tam hội chân hỏa rồi chính là thái thượng lão quân lò l ư ỡ i đan hắn cũng trói không được lâm n g uyên n g ư ơ i thật cho là loại này chút tài mọn có thể vây k h ố n ta sao lâm n g uyên m ặ t lộ vẻ châm trọng nói hướng dương hướng dương trong đầu nghĩ ta đây chính là tam hội chân hỏa n g ư ơ i quản cái này gọi là chút tài mọn lâm n g uyên n g ư ơ i thật ngưng cuồng hướng dương lời còn chưa dứt hắn đồng tử rồi đột nhiên co giúp lại một bộ không tưởng tượng nổi biểu tình hắn thấy lâm uyên dưới chân đột nhiên chống giống xuất hiện một cái nhánh rộng hơn hai thước bốn mươi chín m trưởng thành tấm đá đường nay tấm đá xanh đường thật giống như không nhìn không gian như thế lâm yên một chân đạp lên tấm đá xanh đường một dây kế tiếp cũng đã xuất hiện ở tam mội chân hỏa ngoại hoàng tuyên lộ xăm hình quy tắc chi lực là vô cách không nhìn khoảng cách chính là một cái tam mội chân hỏa lại làm sao có thể vây khốn lâm yên đây hơn nữa lâm yên tựa hồ phát hiện một cái vấn đề thật giống như tại hắn giao thủ quá lục giai mệnh v ă n sư chính giữa chỉ có thiên vương tầng bảy linh lung tháp chính giữa hàm chứa quy tắc chi lực cũng chính là bị càn k h ô n tán chiếm đoạt cấm không trừ lần đó ra giống như thiên cương công tạo thần hậu cùng với hôm nay dương bọn họ xăm hình chính giữa căn bản không có chút nào quy tắc chi lực dấu hiệu cụ thể là nguyên nhân gì chả tạm thời không biết bất quá bây giờ cũng không phải muốn chuyện này thời điểm thi triển hoàng tuyền lộ xăm hình năng lực rời đi tam m ộ i chân hỏa bao vây sau đó lâm liên không có cùng hướng dương bọn họ dây dưa mà là bay thẳng đến từ phú siêu đuổi theo giết hắn mới là mấu chốt hướng dương những tiểu lâu la này chờ đến giải quyết chính chủ sau đó lại xử lý cũng không muộn hướng đội trưởng nhân không thấy một cái hướng tiên thuộc hạ chỉ lâm liên biến mất phương hướng nói hướng dương cũng là câu mày chỉ chốc lát sau tựa hồ ý thức được cái gì hắn bừng tỉnh đại n ộ nói nhanh hắn đi đuổi theo từ tiên sinh rồi hướng dương liền vội vàng dẫn người hướng ma đô phương hướng đuổi theo không biết sao tốc độ bọn họ cùng lâm viên so sánh liền phải chậm hơn quá nhiều hướng thiên đại bằng điệu xăm hình ở thú h ó a sau đó thực ra tốc độ là rất nhanh tây du ký chính giữa kim si đại bằng vùng vung lên cánh chính là cựu xa và dặm tốc độ kia không kém chút nào cùng với ngộ không cân đ ầ u vân đương nhiên hướng thiên đại bằng điệu tốc độ khẳng định không nhanh như vậy nhưng cũng xa so với trước kia phi cơ trực thăng võ trang nhanh nhiều đương nhiên thi triển xăm hình năng lực nhất là hoàn toàn thú hoá tiêu hao quỷ khí năng lượng lớn đại bằng điệu thú hoa t r ạ thái hướng thiên cũng kéo dài không được quá lâu thông tục điểm t ớ i nói này đại bằng đ i ể u tốc độ quả thật nhanh nhưng là nó không kéo dài a đại bằng đ i ể u tốc độ nhanh lâm viên còn nhanh hơn hắn về phần kéo dài ân này không cần đa nghi lâm viên kéo dài trình độ đã được đến rồi bạch linh nhi cùng văn doanh doanh công nhận đại bằng đ i ể u chính nắm từ phú siêu phi hành đâu rồi lâm viên đã lạnh nhạt ra hiện sau lưng hắn cảm nhận được sau lưng lâm viên sau đó hướng thiên hóa làm đại bằng đ i ể u hù dọa giật mình một cái suýt nữa không đem trong móng vuốt từ phú siêu cho nem xuống lâm viên trực tiếp xuất hiện ở đại bằng điệu trên lưng đặt mông ngồi ở bên trên song phương không có bất kỳ trao đổi chung quỷ chém chết quỷ kiếm mùi kiếm trực tiếp xuyên thủng hướng thiên hóa làm đại bằng điều a hướng tiên h phát ra một tiếng kêu đau đã không cách nào duy trì thú hóa trạng thái trực tiếp từ trên bầu trời tài đi xuống hướng tiên h khẳng định là chết chắc bởi vì lâm viên vừa mới một kiếm k i a đã xuyên phá rồi trái tim của hắn a cứu mạng a cứu mạng a từ phú siêu chính trên không trung biểu diễn vật rơi tự do gân r i ọ n g mặt đỏ lên hô to để cho người ta cứu hắn độ cao này vật rơi tự do đời này có thể liền trực tiếp kết thúc nhưng mà ngay tại hắn sắp rơi xuống đất một dây kế tiếp lâm viên bắt lại hắn cái gáy vững vàng lạc ở trên mặt đất từ phú quốc chỉ là người bình thường hắn là quan phương nhân ở q u ỷ dị xâm phạm trước nhất định là không có xăm hình bây giờ hắn thân phận khẳng định cũng không cách nào cắt đi người khác xăm hình vá lại ở trên người mình đối với công nhân bình thường mà nói têu lớn cứu mạng thật sự quá bình thường dù sao q u ỷ dị xâm phạm liền một cái n h ẹ cầu sẽ để cho rất nhiều người không dám thử n h ẹ cầu độ cao có thể còn lâu mới có được vừa mới từ phú siêu rơi xuống khoảng cách cao hơn nữa n h ẹ cầu d ầ u gì đổi một sợi thường đây nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói từ phú siêu vừa mới phản ứng liền là bình thường nhân phản ứng từ phú siêu bị lâm viên bắt không đến n ổ i tươi sống té chết nghĩ tới đây từ phú siêu hướng hướng thiên rơi trên mặt đất phương hướng nhìn lúc này hướng thiên đã té mở ra máu chạy đầm địa bùng nát đa tạ lâm tiên s i n h cứu ta đa tạ lâm tiên s i n h cứu ta từ phú siêu lúc này còn không quên cho lâm viên nói cám ơn đây từ phú siêu thật không nghĩ tới lâm viên lại sẽ vào lúc này cứu hắn dù sao lâm viên là giúp dương định quốc tới giết hắn vừa mới trực tiếp nhìn hắn và hướng thiên đồng thời té chết coi như xong rồi từ phú siêu nghĩ mãi mà không ra lúc lúc này lâm viên ngược lại là cho hắn tiêu chuẩn câu trả lời không cần cám ơn ta Có không lâm nguyên n c h ta cứu ngươi không nên dính vào dám đối với từ tiên sinh động thủ ngươi là thật vô pháp vô thiên rồi hướng dương dẫn người một đường đổi tới nhân còn chưa tới Thanh âm ừ cô lố lố hướng dương bọn họ lúc chạy tới sau khi đúng dịp thấy t ử phú siêu đầu huyên thuyên lăn đến trước mặt bọn họ sắc mặt của hướng dương tái xanh khó coi tới cực điểm nhiệm vụ thất bại nhiệm vụ bọn họ là phụ trách bảo vệ t ử phú siêu an toàn nhưng là nhưng bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn t ử phú siêu chết ở lâm liên trong tay thấy từ phú siêu đầu người rơi xuống đất trong nháy mắt hướng dương ngẩn người ra đó chỉ chốc lát sau hắn nghiêng đầu thấy được bên cạnh đã quảng thành thịt nát h ư thiên hắn hưng đệ mới vừa bị lâm viên đưa đi hắn hiện tại nếu như đuổi theo mau mau không đúng còn có thể vượt qua nhưng mà hướng dương hiển nhiên cũng không muốn chết khàn cả giọng kêu khóc sau đó hắn lúc này hét lớn chạy mọi người tách ra chạy trở lại ma đô sau đó đem lâm viên cái gọi là truyền giao lâm viên sát t ử phú siêu chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể bị truyền giao hắn và dương định quốc giữa dinh l i ễ u quá sâu liên quan đến hắn như vậy dương định quốc liền chỉ định thoát không khỏi liên quan một khi tin tức truyền bá ra ngoài dương định quốc nhất định sẽ trở thành chúng c h ú ngủ vì vậy hôm nay tuyệt đối không thể lưu bất kỳ một cái nào người sống nếu như khi lấy được c à n k h ô n t ắ n trước mặc dù lâm viên thực lực cũng rất mạnh nhưng là những người này nếu như quyết tâm muốn chạy lâm viên trả thật giả không biện pháp gì nhưng là hiện trong tay lâm viên có c à n k h ô n tắm ở những người này muốn chạy nhưng là không còn dễ dàng như vậy gần như chính là ở những người này chạy t ứ tán trong nháy mắt lâm viên trực tiếp đem c à n k h ô n tán sử dụng này c à n k h ô n tán là nên phong biến giải trong nháy mắt liền che đậy đại phiến thiên không lúc này tại chỗ tất cả mọi người đều ở c à n k h ô n tán bao phủ bên dưới hô hô hô c à n k h ô n tán người chuyển vét sạch trận trận c u â n phong đột nhiên giữa thật lớn hấp lực sinh ra c à n k h ô n tán hạ những người đó phản phất lâm vào trong vùng đầm lầy như thế tốc độ cũng như ô quỹ như thế chậm rãi muốn đi a nơi nào có dễ dàng như vậy lâm viên sách đỏ thám trung quỷ chém quỷ kiếm c ư ờ i ha hà nói lúc này hướng dương đợi nhân trong lòng kinh hãi bọn họ vốn cho là mình đã đánh giá cao lâm viên thực lực tuyệt đối không ngờ rằng không phải đánh giá cao là đánh giá thấp bọn họ không chỉ là không thắng được lâm viên thậm chí ở lâm viên trong tay bọn họ ngay cả phân tán chạy thoát thân đều làm không được đến hướng dương đám người c h ố mắt nhìn nhau hai mắt nhìn nhau một cái sau đó hướng dương ngưng trọng nói chỉ có thể liều mạng chạy là chạy không thoát hơn nữa đã đánh mất chạy tiên cơ ngoại trừ liều mạng chớ không có cách nào khác hướng dương không do dự lâm viên liếc mắt một cái hướng dương tức giận nói lâm viên trước lựa chọn dùng hoàng tuyền lộ xăm hình năng lực thoát khốn cũng không phải nói lâm viên sợ này tăng mỗi chân hỏa lúc đó hướng tiên mang theo từ phú siêu chạy lâm viên phải làm chuyện thứ nhất chính là đuổi theo giết từ phú siêu vận dụng hoàng tuyền lộ xăm hình là vì tiết kiệm thời gian mau sớm giết người để tránh gây thêm rắc rối để cho t ử phú siêu chạy cũng không phải nói lâm liên không có đối với trả tam hội chân hỏa năng lực đối phó này tam hội chân hỏa càng k h ô n tán là đủ rồi lâm liên chậm rãi giơ tay lên sóng một tiếng một cái v ô tay v ă n g lên nhẹ g i ọ n g nói thu thanh thúy búng tay tiếng v ă n g lên chỉ thấy phía trên hồng tán từ nghịch chuyển biến thành chính chuyển mà theo hồng tán chính chuyển quanh mình tam hội chân hỏa lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị hút vào hồng tán chính giữa hướng dương sợ ngây người hắn hồng hài nhi đốt núi xăm hình không kém a nay mảng lớn tam hội chân hỏa lực sát thương cũng rất mạnh a nhưng là như là làm sao lại tùy tiện bị lâm viên khắc chế đây bất quá hướng dương rất nhanh cũng kịp phản ứng đỉnh đầu bọn họ hồng tán từ nghịch chuyển biến thành chính chuyển hắn mặc dù tam mội chân hỏa bị hút đi nhưng là bao phủ ở trên người bọn họ thật lớn dẫn lực cũng đã biến mất lúc này bọn họ khôi phục như thường lại cũng không phải c h ấ c giống như lâm vào ao đầm sau đó cảm giác nếu k i a c ổ hạn chế bọn họ dẫn lực biến mất khởi không phải có thể chạy trên thực tế không đợi hướng dương nhắc nhở những người còn lại đã bắt đầu tứ tán chạy trốn c à n k h ô n tán chính chuyển là thu nghịch chuyển là định lâm viên nếu dám đi thu những thứ này tam mội chân hỏa tự nhưng đã nghĩ tới một điểm này thấy những người này chạy trốn lâm viên trên mặt lộ ra gian kế được như ý nụ cười t a m m ngội chân hỏa có thể thu cũng có thể thả đột nhiên giữa lâm viên lại trực tiếp nghịch chuyển c à n không r d vốn là cái loại này đã biến mất để cho người ta giống như lâm vào ao đầm cảm giác xuất hiện lần nữa người sở hữu động tác lại lần nữa thay đổi chậm rãi rồi nhưng mà lần này chả không chỉ như vậy trước bị hút vào c à n k h ô n tán trung t a m m ngội chân hỏa bởi vì c à n k h ô n tán nghi chuyện trực tiếp bị khuynh tiết đi ra trên bầu trời bắt đầu rơi xuống sáng lạng hỏa vũ nay hỏa vũ hỏa là tăng n g ộ â n hỏa tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên nhìn kêu hỏa vũ hạ xuống bọn họ hai t r ò n g mắt chừng tròn xoe từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi c h ơ mắt nhìn hỏa vũ lạc ở trên người mình bọn họ muốn chạy nhưng bởi vì cản k h ô n tán hạn chế căn bản không chạy nổi a a cứu mạng cứu mạng a a chỉ chốc lát sau quanh mình liền chuyển tới tan nát tâm can thống khổ kêu gào hỏa vũ hạ xuống trực tiếp một chút đốt chung quanh hết thảy hơn nữa bởi vì bị cản k h ô n tán thu nạp quá nguyên nhân những thứ này hỏa vũ căn bản không được hướng dương khống chế mấu chốt nhất là hướng dương bọn họ đám người này ngoại trừ bao gồm chính hắn ở bên trong bốn cái lục giai mệnh văn sư còn có thể miễn cưỡng chống cự tam hội chân hỏa bên ngoài đem dư thất cấp mệnh văn sư căn bản không có sức chống cự tam hội chân hỏa thiêu đốt mất khống chế tam hội chân hỏa không chỉ có đốt chung quanh hết t h ả y trả đốt đem dư thất cấp mệnh văn sư hùng hùng liệt diễm chính giữa những thất giai đó mệnh văn sư ở thống khổ tiếng têu g ê n trung dần dần hóa thành một đoàn cho bụi lúc này hiện trường chỉ còn lại bao gồm hướng dương ở bên trong bốn cái lục giai mệnh văn sư c h ư ơ n một trăm m ư ơ i bốn ga đất cho sành không chịu nổi mục ích mặc dù bọn họ chặn lại tam hội chân hỏa thiêu đốt nhưng là, ngoại trừ hướng dương bên ngoài, những người còn lại từng cái tất cả đều là đầy b ụ i đất thập phần chật vật hướng dương hồng hài nhi đốt núi xăm hình bản thân liền là hỏa thuộc tính cho nên gần đó là những thứ này tam mội chân hỏa mất khống chế cũng không cách nào thường tổn đến hướng dương nhưng là còn lại ba cái lục giai mệnh văn sư bọn họ sẽ không may mắn như vậy ba người này chính giữa một người xăm một con khiếu nguyệt cô lang lúc này hóa thân lang nhân chống cự tam mội chân hỏa trên người hắn lông rất nhiều đã bị đốt trọi tản ra một loại thập phần quái dị mùi vị còn có một người hẳn là xăm một cái hòa thượng hắn thi triển kim trúng cháo đem tam mội chân hỏa ngăn cách ở bên ngoài người cuối cùng xăm hình là một cái qua vai hắc long này hắc long là thủy thuộc tính ngược lại là cũng có thể rất tốt khắc chế t a m g ngội chân hỏa hướng dương bọn họ bây giờ là vừa phải phòng bị càn k h ô n tán cũng phải ngăn cản những thứ này mất không chế t a m g ngội chân hỏa giờ phút này tinh lực bị dính dấp căn bản là không cách nào nhúc nhích phân hảo làm càn k h ô n tán chủ nhân lâm viên ở càn k h ô n tán trong phạm vi kia tựa như cùng tại chính mình ra tản bộ như thế lâm viên xách trung quỳ chém quỷ kiếm nhà nhã n dạo bước đi ở càn k h ô n tán trong phạm vi lâm viên trước đi tới kia trước mặt lan nhân lạnh nhã sẽ dùng kiếm đâm hắn một kiếm a Lang nhân phát ra một tiếng gào thét bởi vì này một kiếm phân thần t a m mội chân hỏa cũng thừa dịp hắn thất thần trong nháy mắt lan tràn toàn thân chẳng mấy chốc Lang nhân biến thành một cái nướng toàn bộ Lang giải quyết Lang nhân sau đó l â m g n h n lại hướng kim trung cháo bên trong lục g a i mệnh văn sư đi tới mấy người chính giữa ngoại trừ hướng dương bên ngoài là thuộc hắn thoải mái nhất vì vậy Lâm viên biết rõ biết rõ, xách chung bị chém quỷ kiếm hướng hắn đi tới người người không nên tới a không nên tới a kim trung cháo bên trong lục g a i mệnh văn sư liền vội vàng cầu khẩn nói nhưng mà lâm viên hay lại là đi tới thực ra lâm viên đi tới sau đó cũng không làm chuyện gì xấu chính là nhẹ nhàng tại hắn kim trung cháo bên trên thọt một cái lỗ nhỏ nhưng mà cũng là bởi vì kim trung cháo bên trên xuất hiện một cái cửa hàng t a m mội chân hỏa thừa dịp sơ xuất đem bên trong lục g a i mệnh văn sư thiêu thành cho tàn lúc này lâm viên lại hướng hắc long xăm hình kia nhân đi tới xăm hình là qua vai hắc long lục g a i mệnh văn sư cũng suy nghĩ minh bạch ngồi chờ chết chỉ có thể chờ đ ợ i chết lâm viên là cái ngon nhân là không có khả năng bỏ qua cho bọn họ lâm viên lão tử liệu mạng với ngươi nghĩ tới đây hắn hét lớn một tiếng trực tiếp buông tha chống đỡ tam mội chân hỏa mà là hướng lâm n g u y ê n đánh tới lâm n g u y ê n lắc đầu một cái tay nâng kiếm lạc lại vừa làm một kiếm đưa hắn thọt một cái lạnh tấu tim loại này bị càn k h ô n tán cùng tam mội chân hỏa hành hạ cái nửa tàn lục giai mệnh v ă n sư ở trong mắt lâm n g u y ê n căn bản là gà đất chó sành giải quyết ba người sau đó lâm n g u y ê n cũng không có nóng lòng đi r ế t cuối cùng hương dương ngược lại thì cùng hắn tự lên cút ớ i lâm n g u y ê n nhìn về phía hướng dương hai h ư ớ hỏi ngươi xem những người này đều chết ở ngươi tam mội chân hòa hạ thật là đáng thương a hướng dương hai mắt vằn vện tiêm máu con ngươi cũng thay đổi hồng đồng, đồng hắn trên trán nổi x o n g toàn nắm chặt hai tay hiển nhiên bây giờ hắn hẳn là phẫn nộ tới cực điểm lâm nguyên ngươi khi người quá đáng ta ta nha liệu mạng với ngươi không ai sánh bằng phẫn nộ xông lên hướng dương trong lòng rồi sau đó hắn lại ở trước mặt lâm nguyên tự nhiên cả người thân thể đều bị thiêu thành cho t à n sau đó hoàn toàn biến thành một cái năng lượng thể hỏa nhân ngay tại hướng dương hóa thành năng lượng hỏa nhân sau đó càng k h ô n tán cấm không pháp tắc đối với hắn lại mất hiệu lực lao cha nói có thể đối phó ma pháp chỉ có ma pháp lâm nguyên nói có thể chống lại quy tắc chi lực chỉ có quy tắc chi lực lúc này hướng dương hóa thành hỏa nhân tránh thoát c à n k h ô n tán quy tắc chi lực như vậy liền chỉ có một cái khả năng đó chính là hắn cũng nắm giữ quy tắc chi lực ha ha ha ha ha hướng dương mừng như đ i ê n phát ra tàn phá cười to ở hóa thân năng lượng hỏa nhân nắm giữ quy tắc chi lực sau đó hắn toàn bộ đều biết toàn bộ đều biết lâm n g u y ê n mặc dù có thể vô địch bất luận kẻ nào cũng không phải đối thủ của hắn cũng là bởi vì hắn xăm hình chính giữa ẩn chứa quy tắc chi lực lâm viên ta hiểu được ta đều biết quy tắc chi lực người sở dĩ vô địch t ă nguyên đó là quy tắc chi lực bây giờ ta cũng có quy tắc chi lực rồi ta không sợ ngươi ta không sợ ngươi rồi hướng dương đắc ý cười như điên mặc dù bây giờ hắn đã không có thân thể hóa thân thành một cái người không ra người quỷ không quỷ năng lượng hóa nhân nhưng là nay hắn thấy hết thể đều là đáng giá thực lực vì thực lực vì thực lực hắn hết thể đều có thể vứt bỏ chính là một cổ thân thể đoàn cái gì lâm viên cũng đã nhìn ra hướng dương đang cháy rồi chính mình sau đó nắm giữ hỏa chi quy tắc hỏa chi quy tắc đây chính là lực sát thương rất mạnh một loại quy tắc chi lực ca bất quá cho dù hỏa chi quy tắc lực sát thương rất mạnh lâm viên cũng không quan tâm chút nào bởi vì quy tắc chi lực cũng có mạnh yếu quy tắc chi lực ngoại trừ có mạnh yếu bên ngoài còn có nhiều ít mười lần tăng phúc vô cách mất đi cấm không trước mắt mới chỉ lâm viên ước chừng nắm giữ bốn đạo quy tắc chi lực nay bốn đạo quy tắc chi lực tùy tiện xuất ra một đạo cũng không có ở đây hướng dương vừa mới nắm giữ hỏa chi quy tắc bên dưới nếu là tổ hợp sử dụng lời nói đem trình độ kinh khủng có thể tưởng tượng được ta là thật không có suy nghĩ ra ngươi là ngây thơ hay là thật ngu xuẩn là ai cho ngươi g ũ khí để cho ngươi cho rằng là nắm giữ một cái hỏa chi quy tắc là có thể cùng ta chống lại lâm viên một bộ nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn hướng dương lâm viên cái ánh mắt này để cho hướng dương nổi giận cùng h lúc đó trung quỷ chém quỷ kiếm cũng bị lâm viên đưa ra đâm trúng hướng dương bụng nhưng mà ngay tại trung quỷ chém quỷ kiếm tiếp xúc hướng dương bụng thời điểm hắn bụng lại chậm rãi rách mở một cái lỗ trực tiếp để cho trung quỷ chém quỷ kiếm xuyên qua này chính là năng lượng thân thể c h ỗ t ố t nó có hư có thực có thể tránh được xuống một ít tổn thương b u ồ n chương hết chương một trăm mười lăm từ bỏ chống lại lấy hỏa điểm đèn bất quá hướng dương n g u ồ n quá đơn giản trung quỷ chém quỷ kiếm không chỉ có riêng là đơn giản vật lý tổn thương trong này chả hàm chứa mất đi quy tắc chi lực trung quỷ chém quỷ kiếm chính giữa tản mát ra hồng sáp huyết vụ hồng sáp huyết vụ nhanh chóng tràn ngập ở hướng dương năng lượng trên người tư lạp tư lạp á tư lạp á hòa nhân trên người hướng dương tất cả đều là nóng bỏng ngọn lửa ngọn lửa trước tiêu huyết vụ phát ra tư lạp vang dội thanh âm. cùng lúc đó một cổ làm người ta nôn mửa hôi thối cũng tràn ngập ra t hướng dương cao mày mất đi quy tắc lực lượng thực sự quá cường đại hắn ngọn lửa thân thể cũng bị ảnh hưởng rất lớn lúc này t hướng dương đột nhiên lui về phía sau mấy bước tận lực cách xa c h u n g quỳ chém quỳ kiếm rồi sau đó hai tay của hắn không ngừng chém ra từng đạo hỏa diễm đao hướng lâm viên chém tới lâm viên nhưng là không chút nào hoảng chân đạp hoàng t u y ệ n lộ hắn chỉ cần mình không nghĩ bị thương cũng không sao có thể thương tổn đến hắn lâm viên qua lại ở hỏa diễm đao chính giữa không ít hỏa diễm đao lao qua hắn thân thể đi qua nhưng là nhưng không cách nào thương hắn phân hảo hảo hẳng Mặc dù lâm viên ữ nghe i q u nói như vậy lâm viên trong đầu nghĩ ngươi đây là chơi đùa thạch đầu nhân đối tuyến trước không hai cái đại để cho đối phương cảm thấy ngươi cực kỳ cải bắp sau đó đánh một dạng thời điểm đại sắt tứ phương đúng không chẳng lẽ này tôn tử trả dấu cái gì sát chiêu hay sao không đợi lâm viên chăn trở hướng dương đã bắt đầu chủ động giải đáp cái vấn đề này nhân trong thân thể có hai mươi dầu mỡ những thứ này dầu mỡ chính là tốt nhất nhiên liệu nếu là bên trong cơ thể ngươi dầu mỡ bốc cháy không biết rõ ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao đây vừa nói hướng dương thân thể bắt đầu hòa tan nhập hóa thành một đoàn đoàn ngọn lửa ngọn lửa bắn nhanh tới trong nháy mắt đem lâm viên bọc lại trong đó khôi giáp hợp thể lúc này hướng dương hóa thành ngọn lửa năng lượng giống như một bộ ngọn lửa khôi giáp như thế đem lâm viên bao ở trong đó a lâm viên không nhịn được phát ra rên lên một tiếng hắn cảm giác chính mình nhiệt độ cơ thể ở cực nhanh lên cao da thịt bắt đầu đỏ lên trong thân thể mỡ phảng phất thật bắt đầu cháy rừng r ự c lâm n g uyên người nhất định phải chết người sẽ bị ta chiếm đoạt hóa thành ta chất dinh dưỡng để cho ta hỏa chi quy tắc nâng cao một bước lâm n g uyên có thể nghe được hướng dương thanh â m ở bên thai vang vọng hướng dương đã không có thật thể bây giờ hắn liền là một loại đặc thù năng lượng thể bây giờ bao quanh lâm n g uyên ngọn lửa năng lượng chính là hướng dương lâm n g uyên biết rõ phải hay mau đem hướng dương hất ra lại tiếp tục như thế chính mình liền thật muốn bị đốt chết tới rồi quỷ môn quan hoàng tiết lộ trung quỷ chém quỷ kiếm càng công tán lâm viên muốn điều động những thứ này xăm hình năng lực chúng quy tắc chi lực đi chống lại hướng dương hỏa chi quy tắc thời điểm lại phát hiện những thứ này xăm hình năng lực lại đ ề u không nhúc nhích được cá vừa mới còn rất tốt thế nào từ hướng dương hóa thành hỏa thuộc tính năng lượng đem chính mình bọc lại sau đó sở hữu xăm hình năng lực cũng mất hiệu lực từ bỏ chống lại lấy hỏa điểm đèn ngay tại lâm viên trần chờ thời điểm hắn trong đầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc cái thanh âm này chính là hai lần trước cho lâm viên nhắc nhở để cho hắn chiếm đoạt một mắt ngũ tiên sinh cùng tầng bảy linh lung tháp quy tắc chi lực thanh âm bất quá hai lần trước nhắc nhở là rất đơn giản mất xuống ba t r ư kia lần này nhắc nhở từ ba chữ thăng cấp đến rồi tám chữ từ bỏ chống lại lấy hỏa điểm đèn này tám chữ là ý gì từ bỏ chống lại nếu như tự mình từ bỏ chống lại rồi vậy coi như bị đốt chết t ư ơ i rồi lấy hỏa điểm đèn là ý gì mọi người đều biết hiện đại là đèn điện cho nên đèn điện là điện cổ đại là ngọn đèn dầu tên đến loại đốt đèn chính là hỏa lấy hỏa điểm đèn này không tật xấu vấn đề là chính mình không đèn a đèn cái gì đèn lâm viên suy nghĩ chốc lát đột nhiên nghĩ đến một chuyện mặc dù hắn không đèn nhưng là trung quỷ có a chính xác điểm tôi nói đó chính là trên người lâm viên trung quỷ xăm hình trong tay là sách một chiếc đèn t h â n thoại trong truyền thuyết trung quỷ có ba cái bảo vật trung quỷ chém quỷ kiếm càn k h ô n tán dẫn hồn đăng chẳng nhẽ lấy h ỏ a điểm đèn chính giữa cái này đèn chính là chỗ này ngọn đèn dẫn hồn đăng trung quỷ xăm hình bộ phận dắt tỉnh là cần phải chiếm đoạt quy tắc chi lực trung quỷ chém quỷ kiếm dắt tỉnh là bởi vì cắn n u ố t một mắt ngũ tiên sinh mất đi quy tắc càn k h ô n tán dắt tỉnh là bởi vì cắn nút tầng bảy linh lung tháp cấm không quy tắc hiện ở tỉnh dẫn hồn đăng cần phải chiếm đoạt hỏa chi quy tắc cái này cũng thập phần hợp lý dẫn hồn đăng là trung quỷ xăm hình đồng bộ tam món pháp bảo chính giữa cuối cùng một món thức tỉnh dẫn hồn đang xăm hình sau đó người kế tiếp muốn g i ắ c tỉnh chính là trung quỷ xăm hình bản tôn rồi nay một lớp đó chính là liệu một phen xe đạp thay đổi motor lâm viên tin tưởng chính mình trong đầu cái thanh âm này cũng sẽ không hại hắn nghĩ tới đây sau đó lâm viên buông tha chống cự mặc cho ngọn lửa đối với chính mình cháy thấy lâm viên không đang chống cự hướng dương có chút khó tin lâm viên nằm ngang rồi hả hắn không tin tưởng bất luận như thế nào lâm viên cũng không nên không phản kháng mới đúng tự hồ là phát giác có chút không đúng lại tự hồ là trong lòng có chút bất an hướng dương quyết định buông tha đốt chết lâm viên chính mình chạy trước đường lại nói nhưng mà khi hắn muốn rời khỏi lâm nguyên thân thể thời điểm lại phát hiện lúc tới sau khi thật tốt không đi được luôn trên người lâm nguyên chung bị xăm hình bên cạnh kia nổi lớn lường dẫn hồn đăng xăm hình đang ở ưu ưu phát ra q u a n mang dẫn hồn đăng xăm hình cùng hướng dương góc nhìn tựa hồ bị một loại vô hình xiềng xích trói chung một chỗ lúc này dẫn hồn đăng xăm hình đang ở ăn cắp đến hướng dương hỏa chi phát tắc theo thời gian đưa đ ẩ y hướng dương có thể rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình hỏa chi phát tắc đang trôi qua nhưng là hắn lại không có năng lực làm không dùng tới bất kỳ xăm hình năng lực từ bỏ chống lại sau đó lâm nguyên cùng người bình thường không khác nhau gì cả ngay tại từ bỏ c h ố n g lại trong nháy mắt đối mặt cao như vậy nhiệt độ lâm viên trực tiếp hai chân đạp một cái toàn bộ cũng hôn mê đi đang hôn mê lâm viên cảm giác mình hình như là biến thành một cái heo sữa quay bị người gác ở trên vị nướng dùng tiểu hỏa chậm dãi nướng sau đó ở chậm dãi chuyển trung hỏa đại hỏa cho đến nướng đến kinh ngạc mùi thơm nước mũi trong ngộng n g h e trên người mình mùi vị lâm viên cũng chảy nước miếng nhưng mà hương thuộc về hương nhưng là đau cũng là thật đau lâm viên cảm giác mỗi một tấp da thịt cũng tản ra cảm giác nóng bỏng huyết dịch đang bị bốc hơi lên dầu mỡ ở chậm dãi hòa tan trong thân thể mỗi một tế bào đều tựa như muốn nổ như thế đau a gần đó là đang hôn mê lâm viên thân thể cũng đang không ngừng co rút co cắp đau đớn kịch liệt để cho lâm viên biết rõ thì ra heo sữa quay thời điểm heo sữa là như vậy đau a không lâm viên so với heo sữa còn đau a heo sữa nướng lúc sau đã bị g i ế t lâm viên đây là sống nướng a nếu là lần này mình còn có thể sống ở đến nhất định phải ăn nhiều mấy con heo sữa quay đúng rồi nướng d ê con nướng nhu độc tử cũng đều phải hơn nữa cũng phải còn sống nướng để cho những thứ này tiểu động vật cũng thể nghiệm một chút sống nướng thống khổ chính mình thêm quá mưa không biết do rốt cuộc qua bao lâu lâm viên cảm giác cái loại này bao phủ toàn thân thống khổ dần dần biến mất thân thể dần dần khôi phục tri giác trần mở con mắt nhìn quanh một chút bốn phía lâm viên phát hiện hướng dương đã không thấy tung tích lấy hỏa điểm đèn hướng dương bỏ thịt xương đốt cháy thể xác biến thành năng lượng hỏa nhân lấy hỏa điểm đèn chính giữa hỏa hiển nhiên nói chính là hướng dương không thể nghi ngờ hỏa bây giờ đã biến mất rồi như vậy cái này đèn điểm hay chưa nghĩ tới đây sau đó lâm u y ê n liền vội vàng kiểm tra thân thể của mình tình trạng ý niệm cùng xăm hình tướng câu thông lâm u y ê n có thể cảm giác được rõ ràng chu n g kỳ xăm hình dẫn hồn đăng bộ phận đã hoàn toàn rất tỉnh lâm u y ê n chậm rãi đưa tay một chiếc thanh đồng cổ đăng trong tay hắn hiện hiện ra cổ đăng kia đăng tâm l o a n g khó nhìn g n giống như là một người hình ngọn lửa chậm trợn ngươi nếu là lại nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện này hình người ngọn lửa hình dáng cùng chiếc kia hỏa nhân dưới trạng thái hướng dương không kém nhiều chỉ bất quá thanh đồng cổ đăng chính giữa cái này hỏa nhân hướng dương thuộc về là một cái phiên bản thu nhỏ hỏa chi quy t n à y thanh đồng cổ đăng chính giữa quy tắc chi lực chính là họa chi quy tắc dẫn hồn đăng đèn chuyên đốt hồn p h á c h đối với h a i họa mà nói lực sát thương cực lớn có thể nói là một cái tuyệt cao phạm vi lớn sát thương b ả o bối thậm chí chỉ cần lâm viên thực lực đủ này thanh đồng cổ đăng liền có đốt biển đốt r i a n g ai không tệ a lâm viên đem dẫn hồn đăng thu vào gật đầu hài lòng lần này tới không chỉ giúp lao dương đầu giải quyết hết nỗi lo về sau lại còn có niềm vui ngoài ý m ớ n trung quỷ chém quỷ kiếm càn khu tán dẫn hồn đăng đều đã dắt tỉnh lần kế dắt tỉnh chắc là trung quỷ bản tôn đ hoàn toàn dắt tỉnh trung quỷ xăm h u nga lâm viên suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích động hiện giai đoạn hắn nếu như có thể giác tỉnh trung q u ỷ xăm hình lời nói vậy thì thật không sợ tài việt đem chủ ý đánh tới bành thành rồi chỉ cần mình có thể giác tỉnh trung q u ỷ xăm hình coi như là quỷ vương đảng hạng nhất tới lâm viên cũng có lòng tin đem đầu hắn cắt đi ngay đêm đó ấm dùng bây giờ cũng không phải suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm cũng nên đi từ phú siêu vừa chết bành thành mới có thể yên lặng một ít ngày rồi hàn thành tây tử hồ đ á y h ồ quỷ vương đảng trụ sở chính ba quỷ vương đảng vị kia bộ dáng có chút giống ạ lị h n hạng nhất trợt vô bàn một cái tức giận hướng chương viễn đông mắng c á từ lúc quỷ dị xâm phạm tới nay bành thành có thể nói là kết giao một cái hoàn mỹ giải bài thi liền tính hôm trước mắt mà nói bành thành coi như là người may mắn còn sống sót sống sót nhiều nhất thành phố gìn giữ đầy đủ nhất thành phố vì vậy toàn bộ quỷ vương đảng chính giữa lớn lớn nhỏ nhỏ tại phiệt đối bành thành cũng hết sức cảm thấy hứng thú tất cả mọi người nghĩ đến phụ trách cái kế hoạch này áp dụng áp dụng cái kế hoạch này có quỷ vương đảng toàn lực phối hợp có thể nói mười phần c h ắ m chín chờ đến kế hoạch áp dụng thành công phụ trách áp dụng cái kế hoạch này tài phiệt nhất định là có thể quá nhiều chia một c h é n canh lúc đó đại tiểu tài phiệt vì tranh đoạt chấp hành nhiệm vụ có thể nói là cướp phá đầu những thứ này tranh đoạt tài phiệt chính giữa tự nhiên cũng có trương viễn đông lúc trước chính là quỷ vương đảng vị này hạng nhất sức dẹp nghị luận của mọi người để cho trương viễn đông tới phụ trách chấp hành kế hoạch lần này vì thế thậm chí đem quỷ vương đảng ở ma đô tất cả lực lượng đều giao cho trương viễn đông điều động nhưng dù cho như thế sự tình hay lại là làm hư hại sự tình nếu làm hư hại khẳng định như vậy là muốn có người gánh tội thay không nghi ngờ chút nào cái này gánh tội thay nhân chỉ có thể là trương viễn đông trên thực tế trương viễn đông coi như là quỷ vương đảng vị này hạng nhất người ủng hộ trung thật hắn cũng không muốn thật xử trí trương viễn đông nhưng là không xử trí lại khó khăn kẻ dưới phục tùng trước mắng chửi trương viễn đông một hồi cũng là vì làm ra một cái tỏ thái độ hạng nhất khẳng định lại vừa là lâm uyên ta là thật không nghĩ tới hắn lại có thể sờ tới ma đô biên giới đi chặn đánh từ phú quốc có lâm uyên là dương định quốc bảo giá hộ hàng chúng ta chỉ sợ rất khó động dương định quốc cũng rất khó bắt lại bành thành trương viễn đông ủ rũ t ú i đầu nói đối với lâm nguyên trương viễn đông là thực sự có chút thủ rũ từ lúc cùng lâm nguyên giao thủ tới nay trương viễn đông là càng đánh càng thua hắn liền cho tới bây giờ không có thắng nổi lâm nguyên Quỷ vương đảng hạng nhất suy nghĩ chỉ chốc lát sau chậm rãi mở miệng nói diệt trừ lâm nguyên sự t ì n h chúng ta mã ra phái người làm đi về phần nhằm vào dương định quốc cùng bành thành kế hoạch ta đề nghị là tiếp tục do lão trương tới làm dù sao chúng ta những người này chính giữa trước nhất cùng dương định quốc cùng bành thành giao thiệp với chính là lão trương lão trương cực kỳ có kinh nghiệm Quỷ vương đảng nội bộ tranh đấu cũng là rất kịch liệt thậm chí ngay cả hạng nhất này cái vị trí cũng không phải là vững như thái sơn Quỷ vương đảng nội bộ nhìn chăm chăm hạng nhất vị trí nhân đâu chỉ một lượng ra a trương viễn đông là hạng nhất người ủng hộ cho nên hắn ở dậy trương viễn đông một phen sau đó hay là chuẩn bị đem chuyện này giao cho trương viễn đông tới làm trương viễn đông là người khác cứ như vậy bắt lại bành thành sau đó bọn họ là có thể đạt được bành thành phần lớn lợi ích đến thời điểm trong tay có hàng thành cùng bành thành hai thành phố hắn ủy vương đảng hạng nhất vị trí liền vững như thái sơn nhưng mà hôm nay có thể ngồi ở chỗ đầy cái nào không phải ngàn năm lão hồ ly cả người trên dưới kia cái nào dài tám trăm cái tâm nhãn tử h ạ n nhất còn chưa có nói xong lập khắc liền có người đứng ra phản đối đứng ra phản đối không phải người bên cạnh chính là lần trước phái người truy kích hứa duy lợi kết quả cả nhánh săn giết tiểu đội một cái không trở lại lý hoành nam h lao trương đúng là có kinh nghiệm không giả bất quá hắn không thắng quá nhân ra a nay kinh nghiệm tất cả đều là thất bại kinh nghiệm ta phải nói còn không bằng không có lý hoành nam âm dương k h á i khí nói nghe nói như vậy trương viễn đông đằng một chút đứng lên chỉ lý hoành nam m u ô mắng lao lý ngươi không muốn khinh người quá đáng ta trương viễn đông cũng không đắc tội qua ngươi nếu như ngươi đã cho ta là quả hở mềm ta đây cũng không khách khí với ngươi rồi lý hoành nam cũng không chút nào sợ hãi ngồi ở chỗ đó lao thần tự đang nói rằng không khách khí ngươi cứ việc không khách khí là được ngược lại a ngươi trương viễn đông này cộ lợi hại tinh thần sức lực cũng chỉ có thể dùng tại chính mình trên người rồi trên cái thế giới này để cho người tức giận không phải là cái gì tức giận mắng mà là âm dương quái khí lý hoành nam này âm dương quái khí dáng vẻ để cho trương viễn đông cảm thấy so với tắc hắn hai cái bàn tay còn khó chịu hơn đây ba chương một trăm hạng nhất trương viễn đông thật tốt điều chỉnh hạng nhất trợt vỗ bàn một cái dày hai người nói hai người các ngươi tất cả c á m miệng lúc này nội đấu các ngươi là buộc ta chấp hành giá p h á p sao bị hạng nhất dày một phen sau đó trương viễn đông cùng lý hoành nam đều không dám lên tiếng rồi lúc này một người mặc câu phục mang theo mắt kính văn chất nho nhã trung niên nam nhân chậm rãi mở miệng nói ta phải nói hay lại là đổi một cái đi lao lý lời mặc dù nói khó nghe nhưng là nhưng cũng nói đều là sự thật mặc dù lao trương có kinh nghiệm nhưng là thật không có thắng nổi lâm viên cùng dương đ í quốc nếu là lại hao tổn nhân thủ c ũ người đều quỷ chúng ta v ơ n đảng tổn ta đại biểu hoàng gia ý tứ, hay lại là biến thành n g gia g đại thất ta. Ta hay lại biểu là ý tứ, ư khác đi.、Người、này g ư ờ i n vừa d ấ t lời một cái mặt chữ quốc vóc dáng không cao mặt vương quang minh chính đại người đàn ông trung niên cũng đồng ý nói chúng ta lưu gia cũng ủng hộ thay đổi người vương gia ủng hộ thay đổi người liêu gia ủng hộ thay đổi người mạnh gia ủng hộ thay đổi người n g ầ n đầu lên ủng hộ thay đổi người hoàng gia lưu gia đều là nắm giữ quỷ vương đảng cựu chi săn giết một trong tiểu đội đại tài phiệt bọn họ ủng hộ thay đổi người nguyên nhân cũng rất đơn giản cũng là bởi vì trường viễn đông là hạng nhất nhân chỗ tốt không thể toàn bộ để cho hạng nhất cẩm muốn biết rõ bây giờ quỷ vương đảng coi như là một cái liên minh tổ chức mặc dù hạng nhất đại biểu mã ra nhưng là h ắ n cái này hạng nhất cũng chính là tương tự cái võ lâm minh chủ vị trí danh mặc dù đầu em h a i nhưng là trên thực tế cũng không có tuyệt đối nắm quyền trong tay làm hạng nhất làm ra quyết định phù hợp tuyệt đại đa số tài phiệt gia tộc lợi ích thời điểm như vậy mọi người tự nhiên đều ủng hộ hắn nhưng là khi hắn làm ra quyết định lợi ích cùng mọi người tương bắc thời điểm những người này như thế sẽ phản đối hắn một viên đã làm giấy lên sóng lớn mặt trời lúc này phòng hợp chính giữa liên tiếp đều là thanh âm phản đối tuyệt đại đa số tài phiệt gia tộc cũng đồng ý thay đổi người một số ít không lên tiếng cũng đều bảo trì y ê lặng chỉ có số rất ít mấy cái mã gia chi nhánh gia chủ vừa nói ủng hộ trương viễn đông lời nói bất quá âm thanh như vậy quá nhỏ rất nhanh thì bị che lại rồi nếu là một nhà hai nhà phản đối hắn quyết nghị thì coi như xong đi bây giờ đây là tuyệt đại đa số tài phiệt cũng phản đối hắn quyết nghị rất rõ ràng đây là không bình thường hạng nhất c a o m à y hắn ý thức ý thức được cái gì hắn biết rõ hôm nay mọi người trên mặt nội là nhằm vào trương viễn đông trên thực tế đây là đang i m h ạ n a hạng nhất bực nào thông minh Hắn hơi làm suy nghĩ sau u y nghĩ s đó l đang hiểu n chậm ắ n rãi mưu tính từ từ đồ nếu mọi người cũng không coi trọng lão trương kia lão trương trước hết nghỉ ngơi một chút thật tốt điều chỉnh chúng ta chờ người điều chỉnh xong tâm tính tập hợp lại Hạng nhất chậm hạ, đối với như thế nào khống chế bành thành chúng ta yêu cầu một cái tân kế hoạch mấy ngày nay ta sẽ phái người trước nghĩ biện pháp giết lâm viên tranh thủ là đối phó dương đ ị n h quốc cấp lấy bành thành trước thời hạn quét sạch t h ứ n g lại ai muốn thay thế lao chương này cái vị trí lấy trước ra bản thân quyết nghị phương án đợi có có thể được phương án sau đó chúng ta đang hợp bỏ phiếu biểu quyết a i phương án có thể được nhất liền do a i đi chấp hành nói xong lời nói này sau đó hạng nhất trực tiếp tuyên bố tan hợp những thứ này t à i phiệt a i đi đường đấy giữa hai bên cơ bản không có gì trao đổi nói như thế nào đây những thứ này t à i phiệt liền có chút giống như là đêm qua thật vui vẻ đi ra ngũ hắc kết quả liền quỳ một đêm sáng ngày thứ hai lúc về nhà sau khi năm người đánh năm chiếc xe hàng t h à n h chỗ tị nạn bệnh viện trọng chứng thất chính giữa một cái bộ dáng dạo cô nương tốt chính nằm ở trên giường nàng không n ú c ních trên người cắm đủ loại y tế dụng cụ bên cạnh bình tiếp nước đang ở hướng trong thân thể nàng chuyển vận đến dinh dưỡng dịch ở bên cạnh giường bệnh ngồi một cái xuyên âu phục thắt cả và thanh niên chính đầy mắt thương tiếc nhìn nằm ở trên giường bệnh cô đương Sẽ tốt người nhất định sẽ tốt đang lúc này đô đô đô đô đô phòng săn sóc đặc biệt bên trong điện thoại reo thanh niên cầm điện thoại lên trong điện thoại chuyển tới quỷ vương đảng hạng nhất thanh âm Thiểu dương, đi ra ngoài một chút. Thanh niên sau khi cúp điện thoại, khi ngươi đi ngoài niên điện giúp sau dương, ra cúp thanh a đã cầu ộ i rồi, trưởng trương cần chỉ g u y ệ n ý đem u y ế t h o à niên cho các ca, các ca l ề n người này, ràng thanh n có cứu Lúc có thể cứu người rồi. Lúc này, có thể rõ ràng thấy, rồi. i rõ tên r chán bất ngờ xăm một cái thiên nhãn. Cái chán xăm thiên nhãn. thiên nhãn, ngờ bất một xăm xăm là tờ mở so với vũ dương cảnh bây giờ là quỷ vương đảng hạng nhất tài xế đi làm thêm bảo tiêu bây giờ nằm ở trên giường bệnh cái cô nương này chính là mội mội của hắn hắn lúc sinh ra đời sau khi mi tâm chính giữa thì có một bớt vì để tránh cho hù được người khác dương cảnh lựa chọn ở cái chán nơi mi tâm sang một cái thiên nhãn vừa vặn đắp lên bớt Quỷ dị xâm phạm thời điểm hắn đang ở làm việc ban đêm làm bảo vệ đợi về nhà thời điểm m g ộ i m g ộ i nàng cũng đã hôn mê bất tỉnh sau đó hắn đang tìm ý trong quá trình bị quỷ vương đảng hạng nhất nhìn chúng lúc này mới bị cất nhắc làm tài xế đi làm thêm bảo tiêu quỷ vương đảng hạng nhất kia là bực nào nhân mắt sáng như lúc hắn nhìn thấu dương cảnh bản lĩnh thật bàn về sức chiến đấu hắn này cái tài xế mới là quỷ vương đảng đệ nhất cao thủ hơn nữa quỷ mất thủ lĩnh thủ nhìn rất rõ ràng hai huynh mội bọn họ cảm tính rất sâu chỉ cần đem dương cảnh mội mội nắm trong lòng bàn tay dương cảnh cũng chỉ có thể giúp hắn làm việc rất nhanh dương cảnh liền đi ra phòng săn sóc đặc biệt đi tới bệnh viện phòng hợp chính giữa bệnh viện này vốn là mã gia sản nghiệp quỷ vương đảng hạng nhất đã tại phòng hợp thấy vị này vóc dáng không cao vóc người gầy n h o n bộ dáng có chút giống hạ lị hẹn trung niên nam nhân lúc dương cảnh vội vàng hỏi mã hội trưởng trương gia cái viên này huyết hoàn ủy vương đảng hạng nhất là chỗ tối thân phận hắn trên mặt nội thân phận là mã thị tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị cũng là hàng thành thương hội hội trưởng vì vậy dương cảnh gọi đem mã hội trưởng trên thực tế dương cảnh cũng không biết rõ quỷ vương đảng cái tổ chức này tồn tại hắn một môn tâm tư cũng ở em gái mình trên tương thế hắn vẫn cho là quỷ vương đảng chính là thương hội tổ chức chương một trăm mười bảy thiên nhãn dương cảnh dương cảnh cũng có chút muốn nói lại tôi h dù sao thân phận của hắn chẳng qua chỉ là một cái tiểu bảo vệ coi như là có mã hội trưởng hỗ trợ nói cho nhân gia cũng chưa chắc nguyện ý đem huyết hoàn giao cho hắn à. dương cảnh rất gấp bởi vì hiện đại y tế thủ đoạn chỉ có thể duy trì mội của hắn bất tử nhưng là muốn để cho mội của hắn tỉnh lại chỉ có thể thử quỷ dị xâm phạm sau xuất hiện những thứ này siêu phẩm vật phẩm nhất có hy vọng cứu nội mội của hắn chính là trương gia huyết hoàn rồi hạng nhất nhìn về phía dương cảnh chậm rãi mở miệng nói trương gia vốn là quả thật có ba miếng huyết hoàn không tệ như là trước kia ta giúp ngươi đòi một quả trương viễn đông chắc có thể cho ta một bộ mặt nhưng là lúc này không giống ngày xưa rồi trương gia những ngày qua xảy ra một ít chuyện nhà bọn họ bồi dưỡng những mệnh văn sư đó rất nhiều cũng bị người giết ngay cả trương gia tam công tử trương bằng cũng bị người dùng tàn nhận thủ đoàn tiến trương gia ba miếng huyết hoàn bị trương bằng dùng hết hai quả bây giờ chỉ còn lại duy nhất một viên chính bởi vì vật lấy hiếm là quý nay còn sót lại một quả huyết hoàn đây chính là vật bảo mệnh ta hướng trương viễn đông t h ỉ n h cầu trương viễn đông cự tuyệt ta hạng nhất dứt tiếng nói dương cảnh không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề mắt cả cụ rủ có chút phiếm h ồ n g duy nhất hy vọng lại rơi vào khoảng không huyết hoàn g chân quý như vậy đồ vật nhân ra trương gia cho là tình cảm không cho ta b u ồ n phận à. dương cảnh siết chặt quả đấm hồi lâu mới chậm rãi b u n g ra hướng hạng nhất hỏi mã hội trường ngài biết rõ trương gia là ở nơi nào lấy được huyết hoàn sao ta cũng muốn đi thử vận khí một chút hạng nhất k h á t tay một cái sau đó vỗ một cái dương cảnh bả vai nói tiểu dương a người đem sự tình muốn quá đơn giản từ lúc quỷ dị xâm phạm tới nay chúng ta thấy t h a i h o ạ quỷ mị thiên kỳ bách quái nhưng là đạt được huyết hoàn cũng chỉ có t r ư ơ n g ra một nhà mà thôi nếu như vật này dễ dàng như vậy lấy được còn có thể đến phiên ngươi sao n à y n à y n à y nghe đến đó dương cảnh kẹt lời nói giấu ở trong cổ họng không biết rõ làm sao phương u n ra nhưng mà đang ở dương cảnh túi đầu cực kỳ thất lạc thời điểm hạng nhất từ trên người lấy ra một cái hộp gấm đưa tới mở ra nhìn một chút thấy hộp gấm này thời điểm dương cảnh tựa h ầ nghĩ tới điều gì nội tâm của hắn chính giữa thiêu đốt lên rồi hùng hùng hy vọng mở hộp g ấ m ra nhìn một cái bên trong quả nhiên chính là dương cảnh mong nhớ ngày đêm huyết hoàn bất quá n à y cái huyết hoàn chỉ có nửa viên huyết hoàn nửa viên dương cảnh kinh ngạc nói t r ậ t lại hỏi hội trưởng ngươi không phải nói chủ nhà họ trường cự tuyệt n g à i sao trước một giây hạng nhất còn nói trương viễn đông là cự tuyệt hắn một giây kế tiếp liền lấy ra nửa viên huyết hoàn cái này làm cho dương cảnh nội tâm giống như ngồi xe tắp treo như thế vậy kêu là một cái thay đổi nhanh chóng không thể không nói hạng nhất là biết chức chàng cua chân quý như vậy đồ vật cho không khẳng định là không có khả năng gần đó là có ta mặt mũi t r ư ơ n g viễn đông cũng tuyệt đối không thể cho không nói tới chỗ này hạng nhất chầm r ã i nói t r ư ơ n g viễn đông tam nhi t ử bị t i ế n bây giờ trương ra là mất hết mặt mũi t r ư ơ n g viễn đông mở ra điều kiện là để cho ngươi giết tiến con của h ắ n nhân nay nửa viên là trước dự trả cho ngươi tiền đặt cuộc còn thừa lại nửa viên được cầm người kia đầu người để đổi dương cảnh trong mày trong lúc nhất thời lại có nhiều chút do dự quỷ dị xâm phạm trước hắn chính là một cái bảo vệ a quỷ dị xâm phạm sau đó hắn cũng liền gánh làm bảo tiêu cùng tài xế hai họa hắn ngược lại là sát không í nhưng là người là thật chưa từng giết để cho hắn đi giết người cái này có chút khiêu chiến hắn là danh n g ư ơ i như không muốn ta liền cự tuyệt trương viễn đông vừa nói hạng nhất ra vẻ t i ể u muốn đem huyết hoàn thu hồi lại nhìn huyết hoàn dương cảnh cắn răng tựa hồ là làm ra quyết định hắn tóm lấy rồi hạng nhất cổ tay nói hội trưởng ta đáp ứng rồi t r ư ơ n g gia muốn giết hay gần đó là quỷ dị xâm phạm đến bây giờ đã qua rất lâu rồi nhưng là dương cảnh trong lòng vẫn có một tia t h i ệ n niệm đã từng không giết đồng tộc là hắn danh giới cuối cùng nhưng là vì mội, mội của hắn hắn đã bất chấp những thứ này thấy dương cảnh đáp ứng hạng nhất k h ỏ mắt thoáng qua một tia tinh quang khoe miệng cũng lơ đãng câu dẫn ra một cái độ cong dương cảnh t i ể u tử này thực lực mặc dù mạnh nhưng là như thế mặc cho hắn tới bắt bót không phải kế hoạch cụ thể n g h ĩ định xong sau đó t r ư ơ n g g i a sẽ phái người thông báo ngươi n à y nửa viên huyết hoàn ta trước giúp ngươi thu chờ ngươi nhất hồi trương g i a thủ đầu người liền có thể bắt được một nửa kia huyết hoàn tới cứu ngươi mượn mội, mội hạng nhất đối dương cảnh nói hắn không có đem này nửa viên huyết hoàn trực tiếp cho dương cảnh kia cũng là có thẳng mình dự định dương cảnh mặc dù thực lực cũng rất mạnh nhưng là hắn có thể không thể giết lâm uyên còn phải đánh cái dấu hỏi hạng nhất đã nghĩ xong nếu như dương cảnh đem lâm uyên giết hắn liền đem huyết hoàn cho dương cảnh nếu như lâm viên đem dương cảnh giết đi n à y nửa viên huyết hoàn chính là hắn đương nhiên dương cảnh cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy bây giờ hắn chỉ có một ý tưởng đó chính là vô luận như thế nào n à y cái huyết hoàn hắn đều muốn chiếm được bành thành quan phương chỗ tị nạn dưới đất t á m bảo dương định quốc phòng làm việc chính giữa dết t ử phú siêu sau đó lâm viên đã trở lại bành thành rồi lao dương đầu phiên phái ta đã giúp ngươi giải quyết đúng rồi ngươi cả ngày tay không bắt sói ta cũng không đã cho ta chỗ tốt gì ạ lâm viên nói đùa chính đang làm việc công dương định quốc đột nhiên mẩng đầu nhìn nói ngươi đi khoảng thời gian này ta đã đem phòng thí nghiệm hợp kim sản xuất tuyến nghiên cứu đoàn đội toàn bộ chuyển tới ngươi nơi đó ngươi sau khi trở về là có thể thấy được nếu như có một ngày ta xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n những thứ này liền đều là ngươi rồi phải báo thù chuyện này lâm viên thuần túy chính là chỉ đùa một chút tuyệt đối không ngờ rằng hắn đùa dỡn dương định quốc lại t ư ở n g thật chờ một chút lao dương đầu ngươi tới thật à. từ phú siêu đã bị ta giết chết không cần phải đem những thứ này chuyển tới chỗ của ta a sau này bọn họ phái một người đến ta liền giết một cái ngươi yên tâm chỉ cần có ta ở không người có thể thay thế ngươi lâm uyên liền vội và nói g n dương định quốc để tay xuống chung sự tình ánh mắt lấp lánh nhìn lâm uyên trầm giọng nói ngươi không biết tài phiệt bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ một kế không được không được bao lâu bọn họ sẽ sống lại một đòn nếu bọn họ rói theo bành thành như vậy l i ê n ắt sẽ nghĩ đủ phương cách lấy được bành thành chúng ta ở ngoài chỗ sáng bọn họ ở trong tối a khó lòng phòng bị ta chỉ hy vọng có một ngày nếu như bành thành rơi xuống tài phiệt trong tay ngươi vu sơn chỗ tị nạn có thể trở thành bành thành một mảnh tình thổ mặc dù từ phú siêu giải quyết nhưng là cũng chỉ là tạm thời giải quyết tài phiệt mang đến phiệt thái nghĩ đến bành thành đem tới dương định quốc vẫn là lo lắng lúc này lâm n g u y ê n đột nhiên nghĩ đến xuyên về trước chính mình khổ khổ dãy rủa kia ba năm lúc trước ngũ long sơn chỗ tị nạn ngay từ đầu là bị dương định quốc hoàn toàn k h ô n g chế khi đó chỗ tị nạn chung người may mắn còn sống suốt thời gian c o i như có thể đi qua nhưng là sau đó chỗ tị nạn chia làm quân p h ư ơ n g quân đội mệnh văn sư tam phe thế lực từ khi đó người may mắn còn sống s u t liền bắt đầu được bóc luật rồi quỷ dị xâm phạm hai năm dưới thời điểm dương định quốc chết một người Định Quốc sau cùng h ế Long một cái h vật khổng lồ đoàn thể đối kháng lâm n g u yên biết rõ cái này rất khó khăn nhưng là hắn phải làm được lâm vua? yên biết rõ chính mình áp lực rất lớn dương định quốc áp lực cũng rất lớn tiêu trừ áp lực biện pháp tốt nhất chính là tăng cường thực lực phải mau sớm dắt tỉnh trung quỵ xăm hình thậm chí là đem bốn đại phán q u a n xăm hình đồng thời dắt tỉnh chỉ có như vậy mình mới có thể có được cùng tài phiệt chống lại năng lực nếu như có một ngày những thứ này tài phiệt rơi vào trong tay chính mình rồi có một cái tính một cái lâm viên toàn bộ đem bọn họ treo lên trên đèn đường đi lao dương đầu ngươi suy nghĩ chúng ta bành thành còn có thể ngừng bao lâu lâm viên trần chờ chốc l á t hỏi muốn hoàn toàn dắt tỉnh trung quỵ xăm hình liền cần săn rết ngũ dai t h i hoạn hoàn toàn g i á c tỉnh trung bị xăm hình yêu cầu mấy con ngũ dai thai họa còn chưa từng biết để lại cho lâm viên thời gian không nhiều lắm hắn phải tranh đoạt từng giây từng phút từ phú siêu vừa chết bọn họ nhất định sẽ thay đổi đối bành thành có phương pháp tiên t i ê n hậu hậu ta đoán chừng ít nhất cũng phải một hai tháng đi t à i phiệt cũng không phải một khối thiết bản phía trên cũng ở đây t à i phiệt chính giữa đặt vào không ít nhà tuyến nếu như bọn họ có chút di động phía trên sẽ trước tiên nhắc nhở chúng ta dương định quốc trầm giai nói dương định quốc người bề trên cũng chỉ có thể nhắc nhở bọn họ mà nói như vậy có thể thấy quan p ư ơ n g cũng rất vô lực a quan p ư ơ n g cái mâm quá lớn vì giữ được cơ bản b ả n bọn họ tạm thời điểm chỉ có thể cùng tài phiệt chơi đùa vô gian đạo đương nhiên tài phiệt cũng giống như vậy hàng thành là tài phiệt cơ bản b ả n bọn họ đối bành thành hết thể hành động đều là ở giữ được hàng thành điều kiện tiên quyết tiến hành đây đối với lâm viên bọn họ mà nói là một tin tức tốt bởi vì ít nhất đại biểu bọn họ không cần chính diện đối mặt tài phiệt tất cả lực lượng một tháng sau cũng đủ rồi ta trước săn giết mấy con ngũ giai thai họa tăng cường mình một chút thực lực lâm viên nói với dương đình quốc ngũ giai thai họa này là quỷ dị xâm phạm hai không phiên bản đại buốt bất quá đó là đối người khác mà nói đối với lâm viên mà nói ngũ giai thai họa đ ỉ n h phát h i ê n cũng chỉ có thể coi như là quái vật tinh anh bành thành vu sơn chỗ tị nạn nghiên cứu khoa học đ o à n đội phòng thí nghiệm hợp kim sản xuất tiến và o ở đến vu sơn chỗ tị nạn sau đó bây giờ vu sơn chỗ tị nạn đã là xưa không bằng ngay rồi lâm viên trở lại chỗ tị nạn thời điểm tất cả mọi người ở đây duy chỉ có không thấy cảnh hữu tài cảnh hữu tài tiểu tử kia đâu lâm viên hỏi gia c á t minh đứng ra trả lời lão đại cảnh hữu tài đi phòng thí nghiệm rồi mặc dù hắn là g ã con đường dân họ nhưng là bây giờ phòng thí nghiệm không hắn thật không được nhất là hợp kim sinh sản hắn trong thời gian ngắn liền công phá nhiều cái cửa ải khó cảnh hữu tài là lỗ ban mệnh văn lỗ ban đây chính là khoa học gia lão tổ tông đây chính là ở thời kỳ xuân thu là có thể làm ra có thể t r ở người phi hành m ộ t diều hâu nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng phòng thí nghiệm rời đến nơi này tự mình lớn nhất thu lợi người lại là cảnh hữu tài nói tào tháo tào tháo đến lâm viên bên này mới vừa nhắc lên cảnh hữu tài liền thấy cảnh hữu tài vội vội vàng vàng chạy vào lão đại ngươi trở lại. nghe nói ngươi trở lại ta nhưng là ngay lập tức sẽ tới gặp ngươi rồi lão đại nay hợp kim thật là quá châu chỉ cần có thể đầu nhập lượng sản tuyệt đối có thể thay đổi bây giờ thế cục cảnh h ư u tài hết sức phấn khởi nói bây giờ cảnh h ư u tài cũng không đưa đi quan phương chỗ tị nạn chuyện ngay cả quan phương chỗ tị nạn chính giữa trọng yếu nhất phòng thí nghiệm đều bị rời được nơi này bọn họ rồi bây giờ bọn họ mới là thật quan phương chỗ tị nạn lúc này cảnh h ư u tài sau lưng tiểu mập mạp hướng lâm viên nói đa tạ lâm lao đại ân cứu mạng lúc ta tới dương lao nói để cho ta sau này nghe người phân phó cái này tiểu mập mạp chính là mấy ngày trước bị lâm viên cứu hứa duy lợi bây giờ lão hứa ra coi như hắn một cái đồng yêu Cái này có thể chống hai kim, này đây thể họa hợp đỡ quỷ mị lâm à n h n gia hứa ra phát i giờ lợi tài n Hơn nữa, bây giờ hứa duy lợi cùng h hứa bây duy viên gật đầu một cái nói với hứa duy lợi thật tốt làm việc ta cùng dương lão là sẽ không bạc đái ngươi chúng ta bành thành cùng nơi khác không giống nhau không phải tại phiệt thế lực có thể dương ngoài địa phương sớm ngày lượng sản loại này hợp kim cũng coi là các ngươi hứa ra vì nhân loại làm ra công hiến cùng hứa duy lợi đơn giản trao đổi một phen sau đó lâm viên rồi hướng t r ư ơ n g chấn đợi nói hôm nay nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối bắt đầu ngày mai chúng ta có hành động nay phụ cận bành thành ngũ giai thai họa đều phải thanh một rõ ràng ở quỷ dị xâm phạm hai không sơ kỳ phụ cận bành thành sơn đồng thành liền xuất hiện ngũ giai thai họa một mắt ngũ tiên sinh lúc đó phụ cận bành thành ngoại trừ ngũ giai thai họa một mắt ngũ tiên sinh bên ngoài còn lại mạnh nhất thai họa chính là hán thành lục giai thai họa kim giáp cương thi cùng với phong thành xuất hiện lục giai thai họa tử mẫu q u vương lúc trước hai cái này lục giai họa đều đã thuộc về lục giai tội cùng theo q u ỷ dị xâm phạm tiến trình đời tới bây giờ chúng cũng đã chính thức trở thành ngũ giai thai họa có chính mình quỷ vực kim giáp cương thi luyện hóa hán thành một cái thành phố điện ảnh bây giờ toàn bộ thành phố điện ảnh cũng trở thành một mảnh quỷ vực tử mẫu quỷ vương chính là đem phong thành một thôn trang luyện hóa thành quỷ vực tiến vào quỷ vực người chắc chắn phải chết lâm viên lần này mục tiêu chính là kim giáp cương thi cùng với tử mẫu quỷ vương bọn họ khoảng cách bành thành gần đây săn sát hai người bọn họ đ a n lầm không được bao dài thời gian lâm viên bàn tính một chút lần này mang trưng chấn văn doanh gia cát minh chu ngọc bốn cái đồng thời liền có thể đi bạch linh nhi là yêu nàng đối với quỷ khí nhu cầu cũng không b ứ t thiết hơn nữa bạch linh nhi thực lực đứng sau chính mình bây giờ phòng thí nghiệm c ũ n g sản xuất tuyến rời sau khi đi vào trong chỗ tránh nạn cũng cần có người c h ấ n giữ lâm viên kế hoạch xong hết thệ thời điểm đã đến buổi tối đi tới bạch linh nhi căn phòng lâm viên nói cho bạch linh nhi lần này để cho nàng ở lại chỗ tị nạn chung c h ấ n giữ ta lưu lại có thể ngươi nhất định phải chú ý an toàn bạch linh nhi n h u mày một cái d ặ n dò nếu như có nguy hiểm gì liền rút về đến cũng không thể cẩy mạnh bạch linh nhi phát hiện từ lúc lần này lâm viên sát sau khi từ phú siêu trở về đối với thực lực khát vọng biểu hiện đặc biệt máy liệt chương một trăm mười tám san giết kế hoạch tăng thực lực lên vừa mới lúc ăn cơm chiều sau khi lâm viên cũng là một bộ lòng không bình tĩnh g i n m v ẻ ừ lâm viên đáp một tiếng nói hán thành kim giáp cương thi cùng phong thành tử mẫu quỷ vương thực lực ta tâm lý nắm chắc lần này sẽ không có nguy hiểm gì ngược lại là ngươi nếu như gặp phải cái gì không giải quyết được vấn đề nhớ tìm dương láo hỗ trợ dương láo giống như ta đều là đáng giá tín nhiệm lâm viên cùng bạch linh nhi trò chuyện một lúc sau liền chuẩn bị rời đi nhưng mà ngay tại lâm viên chuẩn bị lúc đi bạch linh nhi kéo lâm viên tay nhẹ nhàng nói ăn cơm xong ta xem ngươi cũng ăn chưa no còn muốn ăn cái bánh bao không nhân lấp đi còn có đậu p h ộ n g ngươi ăn không tân nấu đậu p h ộ n g có thể nộn ở bạch linh nhi thịnh tình m ờ i mọc lâm viên bắt đầu ăn bánh bao không nhân cùng đậu p h ộ n g sau khi ăn no lâm viên lúc này mới thở dài nói ngươi cái này bánh bao không nhân chừng so với doanh doanh chứng được doanh doanh c h ừ n g bánh bao không nhân là c h ư t mặt ngươi chừng là bột lên men này bột lên men bánh bao không nhân ta ăn hai vừa vặn quản no sáng sớ ngày thứ hai lâm viên ở bạch linh nhi căn phòng tỉnh lại lúc này tất cả mọi người đã chuẩn bị xong chứng chấn văn doanh, doanh. gia cát minh trung ngọc bốn người bọn họ cũng coi như là lâm viên thủ hạ thành viên nòng cốt bọn họ đi theo lâm viên hành động chung lâm viên chiếm đoạt hai cái ngũ g a i thai họa quy tắc trí lực bốn người bọn họ là là có thể hấp thu số lớn quỷ k h í lão đại chúng ta đi trước hán thành hay là trước đi phong thành t r ư ơ n g trấn có chút hưng phấn hỏi từ lần trước thai họa vây thành sau đó cũng chưa có trải qua cái gì đại chiến đấu đối với t r ư ơ n g trấn cái này phần tử h i ế u chiến xem như bắt hắn cho nhị n g ầ n chết tối hôm qua toàn bộ kế hoạch hành động lâm viên cũng đã hoạch định xong trước giải quyết hán thành kim giáp cương thi sau đó lại đi giải quyết phong thành tử mẫu quỷ vương đi trước h ắ n thành tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng sao lâm viên hướng mấy người hỏi t r ư ơ n g c h ấ n lúc này vỗ ngực nói đã sớm chuẩn bị xong lão đại chúng ta lên đường đi lúc này bạch linh nhi đem văn doanh doanh kéo đến một cái cạnh nhỏ giọng nói ngươi xem hắn nhiều chút nếu là gặp phải nguy hiểm muôn ngàn lần không thể để cho hắn xung động ừ văn doanh d o a nhẹ n h nhàng gật đầu k ê u trước khi đi lâm viên nói với bạch linh nhi trong nhà ta coi như giao cho ngươi lâm viên cũng không có sử dụng hoàng tuyền lộ đi hã thành mà l à mấy người đồng thời lái xe đi trước dọc theo đường đi đi tới lâm viên cũng đang quan sát bây giờ bành thành bây giờ bành thành bên trong thành phần lớn đã không có người ở rồi những người may mắn còn sống sót cho dù không có tiến vào ngũ long sơn chỗ tị nạn tư cách cũng sẽ tận lực sinh hoạt tại ngũ long sơn chỗ tị nạn vòng ngoài phụ cận lấy ngũ long sơn chỗ tị nạn làm trung tâm diện tích hơn m ộ ư ơ i dặm trong phạm vi cái phạm vi này thai họa là ít nhất bất quá xâm phạm cái thế giới này thai họa phản phất là vô cùng vô tận cho dù quan phương mỗi ngày đều phái người dọn dẹp chỗ tị nạn phụ cận thai họa cũng vẹn vẹn chỉ là hơi thiếu mà thôi mà bây giờ có thể không phụ thuộc quan phương chỗ tị nạn chả cứ theo lẽ thường sinh hoạt tại trong thành vậy cũng chỉ có một ít mệnh văn sư rồi lái xe đi trên đường nhất là ra bành thành đến ngoại ô sau đó lâm viên cũng nhìn thấy rất nhiều có thực lực mệnh v ă n sư kiến tạo từng cái tiểu hình chỗ tị nạn những thứ này dân gian chỗ tị nạn tiểu tre chở mấy chục người đại tre chở hơn mấy trăm ngàn người những thứ này tiểu hình chỗ tị nạn mặc dù không có ngũ long sơn chỗ tị nạn an toàn nhưng là nhưng cũng đại đại bảo đảm những người may mắn còn sống s ó t tỷ số sinh tồn ở ngũ long sơn chỗ tị nạn sức chứa có hạn dưới tình huống khích lệ dân gian có thực lực mệnh vạn sư xây tiểu hình chỗ tị nạn không mất là một biện pháp tốt hán thành là bành thành thuộc hạ huyện thành lưỡng địa tri gian Nói gần thì không gần, nói xa xa, thì dần dần bước bước sau hai giờ lâm viên bọn họ đi tới hán thành ngoại ô đại hán thành phố điện ảnh phụ cận hán thành làm đại hán văn hóa nơi phát nguyên quỹ dị xâm phạm trước một ít đại hán đề tài phim truyền hình đều là ở chỗ này quay t h ụ đại hán thành phố điện ảnh xây dựng thời điểm đầu tư ước chừng mấy tỷ chiếm diện tích so với một loại trấn nhỏ không kém bao nhiêu đại hán thành phố điện ảnh bị luyện hóa thành quỷ vực sau đó phản phất là biến thành một cái kim loại thế giới vốn là dùng gạch đá xanh miếng ngói lũy thế vật kiến trúc bây giờ toàn bộ tản ra hào quang màu và nóng trong lúc nhất thời lại làm cho người ta một loại chỉnh cái đại hán thành phố điện ảnh đều là dùng hoàng kim xây mà thành ảo giác lâm liên sách chung quỷ trạm quỷ kiếm đi tuất ở đ ằ n g trước phía sau là văn doanh doanh, doanh gia cát minh chu ngọc ba người như vậy tính toán trả thiếu một người a chương trấn đây chương trấn đã huy động phong lôi cánh bay đến bầu trời khoảng cách xa quan sát đại hán thành phố điện ảnh Tiểu thiếu. Tiểu thiếu. Tiểu thiếu. Vừa lúc đó, nhọn tiếng xe do vang lên sau m ộ t khắc vô số l o e kim quang mũi tên hướng của bọn hắn bắn đi qua những thứ này mũi tên phảng phất là do hoàng kim chế tạo hai dài ba mét chửng cánh tay trẻ nít lớn bằng ngoa tạo t r ư ơ n g chấn ở trên trời đó nhất định chính là mục tiêu s ố a hắn văng tục nhanh chóng chăn trở xây dịch tránh được những thứ này mũi tên lâm liên trực tiếp ném ra càng k h ô n tán càng k h ô n tán chuyển một cái liền đem các loại kim s ắ c mũi tên toàn bộ thu nhập trong đó lão đại trên tường thành tất cả đều là công thi đứng cao nhìn xa vừa mới chương chấn đã thấy trên tường thành hết thảy thực ra không cần chương chấn nói mọi người cũng, cũng biết bởi vì ở vòng thứ nhất mưa tên kích xạ sau đó một đám cương thi binh lính đã từ đại hán thành phố điện ảnh bên trong rết đi ra một đám cương thi binh lính ư ớ c chừng hơn hai mươi đầu cương thi đem lâm n g u y ê n bọn họ cho bao bọc vây quanh rồi nhìn ngược lại là cùng mảng cương thi bên trong cương thi không khác nhau nhiều duy nhất khác nhau chính là những thứ này cương thi cả người trên giới phảng phất cũng bôi một lớp kim phấn trên người bọn họ mặc quần áo lâm n g u y ê n cảm giác có chút quen thuộc hình như là đại hán thành phố điện ảnh bên trong đạo cụ p h u ca chẳng nhẽ đám này cương thi cũng ở đây chơi đùa cờ ép gờ lê ơ phương nào cương đạo dám căn đảm tự tiện vào ta đại hán c ơ vực cầm đầu cương thi tướng quân đỡ bên hông bảo đao hướng lâm viên bọn họ quắc hỏi nghe được cương thi tướng quân lời này lâm viên trong đầu nghĩ ngươi đây là diễn vậy một ra đây bất quá có thể nói chuyện cương thi chương một trăm mười chín cương thi quốc độ lâm viên có chút hiếu kỳ quan sát một chút phát hiện này cương thi tướng quân là thất dài thai h ỏ a thực lực dưới tay những thứ kia cương thi binh lính là đều là bát dài thai h ỏ a nhìn đại môn cương thi thực lực cũng coi là không tệ có thể thấy n à y đại hán cương vực đại hán đã sớm mất so với đại thanh mất còn sớm lặc chứng chấn không nhịn được cười nào nói trong ư trước lời, kêu ơ n g thi t ư n quân g h liền loán nổi giận, sáng mắt tiếng, liền đem từ bên đem công cho cho họ rút bắt ta, Đem bọn họ bắt lại cho ta, đi g phu n Cương g thi q công t h i tướng quân đã xuất đao hắn một đao này chạy thẳng tới trương chấn mà tới vừa mới t r ư ơ n g c h ấ n câu kia đại hán đã sớm mất bị cương thi tướng quân coi là đại bất kính lời nói t r ư ơ n g c h ấ n nói đại hán cùng cương thi tướng quân cho là đại hán căn bản liền không phải một vật t r ư ơ n g c h ấ n nói đại hán là trong lịch sử đại hán cương thi tướng quân nói đại hán chính là bọn hắn cái này cương thi quốc độ kim giáp cương thi cái này q u ỷ vực cũng chính là cái này cương thi quốc độ cũng gọi đại hán sáng loáng một tiếng đao minh âm thanh văng lên cương thi đem mã tấu đã xuất vỏ kim quang lóe lên lưới đao hướng trường trấn cổ q u ạ đi xuất thủ gần sát chiêu nay đệ nhất đao chính là chạy muốn chương trấn đánh mạng đi chương trấn thực lực cũng không yếu một cây đèn đường không nói đ á va chắc h không i ê n hạ v tính làm miễn dịch chỉ có thể nói ma kháng rất mạnh phát thương có thể cho cương thi tướng quân mang đến tổn thương rất nhỏ t r ư ơ n g chấn hiển nhiên cũng phát hiện một điểm này ở nơi này cương thi tướng quân mới vừa bỏ dậy trả lung la lung lay thời điểm t r ư ơ n g chấn lập tức lấn người mà lên trong tay đèn đường bay thẳng đến cương thi tướng quân đầu đào tới phúc suy đèn đường tinh chuẩn xuyên thủng cương thi tướng quân đầu nhưng là cũng không có chút nào g ó c cùng máu tươi phun ra t r ư ơ n g chấn đem đèn đường từ cương thi tướng quân trong đầu rút ra sau đó vẫn còn ở hắn đạo cụ nuốt vào lau mấy cái cùng lúc đó văn doanh Doanh, gia c á t minh cùng chu ngọc ba người cũng đã giải quyết hết còn lại cương thi những thứ này cương thi thực lực cũng không có gì đặc biệt ta chương chấn d ư n g dưng nói Lôi chương ấ n tử h n trấn vừa dứt lời gia cát minh ở bên cạnh nói coi như thân thể thực lực không mạnh nhưng là nếu như số lượng đủ nhiều lời nói đó cũng là một cái phiền phức nhưng mà đối với gia cát minh lời nói chương t h ấ n hay lại là tràn đầy không thèm để ý số lượng nhiều có thể có bao nhiêu ta cũng không tin còn có thể thoát ra một nhánh cương thi đại quân tới hay sao t r ư ơ n g chấn vẫn là xem thường t r ư ơ n g chấn vừa dứt lời liền nghe được c ở vùng g ùng tiếng vó ngựa vang lên lâm n g u y ê n bọn họ tựa hồ ý thức được cái gì đồng loạt hướng phía trước nhìn chỉ thấy phía trước đại hán thành phố điện ảnh phương hướng một nhánh tựa như kim sắc trường lòng quân đội hướng của bọn hắn liều chết xuống tới lại thật tới một nhánh cương thi quân đội sơ lược đánh giá một chút chi này cương thi quân đội ít nhất cũng ở đây trên ngàn người lão đại phần lớn là bắt dai thất dai rất ít lục gia chỉ có một chúng ta lúc tới sau khi ở phụ cận đây cũng không thấy đến người may mắn còn sống sót xem ra bọn họ là đem người chết chuyển hóa thành những thứ này cương thi ra các minh thấp giọng phân tích lâm biên gật đầu một cái nói kim giáp cương thi quỷ vực là cương thi quốc độ nếu là cương thi quốc độ như vậy nhất định là có nhóm lớn đề ra i cương thi những thứ này đề ra i thai họa càng nhiều càng tốt những thứ này đối với các ngươi mà nói đó chính là đưa tới cửa quỷ khí từng cái nắm giữ quỷ vực ngũ g a i thai họa bọn họ á t phải đều là nắm giữ quỷ buộc nắm giữ quỷ buộc số lượng càng ít như vậy quỷ buộc đơn thể thực lực cũng liền càng mạnh nắm giữ quỷ buộc số lượng càng nhiều như vậy quỷ buộc đơn thể thực lực cũng lại càng yếu tỉ như dưới mắt kim giáp cương thi cương thi quốc độ những thứ này đề rai cương thi số lượng tuy nhiều nhưng là toàn thể đến xem cũng không tưởng mãi mãi hôm nay coi như là thọc cương thi h a hổ t r ư ơ n g chấn mắng một tiếng phía sau phong lôi cánh mở ra tay cầm đèn đường liền hướng đông đảo cương thi đánh tới t r ư ơ n g chấn trong tay cái này đèn đường có thể không phải từ trước tùy tiện ở ven đường trộm một cây đèn đường sẽ dùng hắn cái này đèn đường đó là cảnh hữu tài đặc biệt cho hắn chế tạo một cây cứng rắn gậy kim loại tử cây gậy cấp trên là một cái tiệc trụ bộ dáng đèn đường tre bây giờ t r ư ơ n g chấn đã bộ phận thức tỉnh lôi chấn từ xăm hình năng lực có phong lôi cánh sau đó hắn đã không cần tiệc trụ xăm hình đối với hắn tiến hành giá trị cho nên lúc chiến đấu hắn liền dùng tiệp chủ xăm hình ra chỉ chính mình đèn đường chính mình thi triển phong lôi cánh năng lực lúc này chương chấn cho thấy sức chiến đấu đó cũng là tương đương mánh chương chấn tay cầm tiệp c h ủ đèn đường huy động phong lôi cánh hướng dày đặc cương thi đại quân phong tới chương chấn cả người trên dưới điện quang sáng khắc đến mức s ấ m chấp d ề n vang hắn vung trong tay đèn đường giống như chém dưa thái rau như thế thu cắt những thứ này cương thi văn doanh Doanh cũng không cam chịu yếu thế một tay xích h o ạ kiếm một tay quạt ba tiêu cũng ở đây thu cắt chung quanh cương thi cương thi loại vật này bọn họ vật vắc cùng mà kháng cũng rất cao nhưng là lại có một chút ngoại lệ đó chính là bọn họ ma kháng tự a hồ đối với hỏa kháng tính cũng không cao ủy dị xâm phạm trước lâm viên xem qua không ít m ả n g cương thi những thứ kia cương thi tự a hồ cũng rất sợ hỏa văn doanh doanh thực lực mặc dù so sánh lại t r ư ơ n g chấn hơi yếu nhưng là nàng xăm hình năng lực lại vừa vẫn khắc chế những thứ này cương thi vì vậy cắt lấy cương thi tốc độ cũng không so với t r ư ơ n g chấn chậm hơn bao nhiêu gia cát minh cùng chu ngọc hai người vẫn là nam nữ phối hợp làm việc không mệt gia cát minh dùng bắt trận đồ đem cương thi vây khốn chu ngọc cho gọi ra đại hỏa thiêu hủy những thứ này cương thi không sai biệt lắm cũng chính là năm phút khoảng đó dáng v tuyệt đại đa số bắt dài cương thi đã được giải quyết còn lại chính là số rất ít thất giai cương thi cùng với duy nhất một lục giai cương thi từ đầu đến cuối lâm n g u y ê n cũng đứng ở nơi đó xem c u ộ c vui cũng không có xuất thủ đem tới đối mặt tại phiệt thời điểm dựa vào lâm n g u y ê n đan đả độc đấu khẳng định không được sở dĩ dẫn bọn hắn đi ra chính là muốn ma luyện một chút bọn họ phương thức chiến đấu bọn họ muốn trở thành chính mình người rút liền tuyệt đối không thể là phòng ấm lý h o a đ hóa ta đi đối phó cái này lục giai cương thi còn lại mấy cái liền giao cho các ngươi t r ư ơ n g chấn kêu một tiếng sau đó liền hướng duy nhất một chỉ lục giai cương thi đánh tới không thể không nói chương chấn thực lực quả thật coi như không tệ so với t r ư ớ c cùng lâm viên đ ố i địch trưng ơ bằng đã không kém chút nào rồi chương chấn cả người trên giới điện quan g sáng quắc trong tay đèn đường huy động bên dưới cũng là đùng đùng âm thanh bên thai không dứt có phong lôi cánh trong người chương chấn tốc độ rất nhanh kia lục giai cương thi tốc độ vĩnh viễn đều phải chậm hơn chương chấn đánh một cái lục giai mặc dù cương thi ma kháng vật vắc cũng rất mạnh nhưng là vụng về cũng là c ứ n g rắn nó theo không kịp chương chấn tốc độ liền quyết định chỉ có thể bị đòn nhưng không cách nào trả đũa chống trả cường thuộc về mạnh nhưng là này cương thi cũng không muốn để bị đánh a lục giai cương thi đã có không kém thông minh một mực bị đòn không cách nào trả đũa cái này làm cho nó vô cùng giận dữ chương một trăm hai mươi cương thi nhân vật đóng vai trò chơi làm t r ư ơ n g c h ấ n huy động phong lôi cánh nắm giữ phi hành ưu thế có thể để cho hắn trên cao nhìn xuống một mực đệ lục giai cương thi tới đánh t r ư ơ n g c h ấ n cả người trên dưới cũng lừng lánh một tầng lôi điện chi lực trong tay hắn trên đèn đường cũng d ũ n g động cường đại lôi điện năng lượng d ũ n g động năng lượng cường đại đèn đường quất vào lục giai trên người cương thi ở trên người hắn lưu hạ từng đạo nám đen dấu ấn theo thời gian đưa đ ẩ y lục giai trên người cương thi thương thế càng ngày càng nặng hắn phát ra trầm thấp gầm t é t lại cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ mà thôi làm, làm. làm t r ư ơ n g trấn trong tay đèn đường không ngừng nện ở trên người cương thi phát ra trận trận sắt thép và chạm thanh âm lục g a i cương thi đó là đồng bị thích cốt đừng còn lại không nói lực phòng ngự kia đúng là rắt rắt c ư ờ n g đánh đến bây giờ t r ư ơ n g trấn đánh ước chừng mấy chục trên trăm côn nhưng mà này mấy chục trên trăm côn đánh vào lục g a i trên người cương thi vẹn vẹn ở trên người hắn để lại một ít nám đen dấu ấn cái này làm cho t r ư ơ n g trấn cảm thấy tức giận trong lòng hắn ở phía trên mệt mỏi hì hục hì h ụ này lục g a i cương thi là một chút phản ứng cũng không có a cảm tình đánh lâu như vậy chính mình liền cho hắn cù lét rồi đúng không t r ư ơ n g chấn cùng lục giai cương thi giao thủ lần nữa t r ư ơ n g chấn một côn đem lục giai cương thi trong tay đào cho dập đầu bay ra ngoài vũ khí rời khỏi tay này lục giai cương thi cũng vẹn vẹn chỉ là do dự chốc lát lúc này một cái hướng t r ư ơ n g chấn cổ cắn đi lên mặc dù t r ư ơ n g chấn không có bị cương thi cắn qua nhưng là chưa ăn qua t h ị theo chả không gặp qua heo chạy sao hắn chính là nhìn không ít mảng cương thi bị cương thi cắn là hậu quả gì hắn chính là biết rõ thấy lục giai cương thi mở ra miệng to như chậu máu cắn tới chương chấn nhanh chóng lui về phía sau hai bước kéo dài khoảng cách nhưng mà chương chấn không chút suy nghĩ liền cầm trong tay đèn đường hướng l lôi đỉnh côn bạo chương chấn hét lớn một tiếng toàn thân lôi đỉnh chi lực thông qua trong tay đèn đường thâu vào lục giai cương thi trong cơ thể một trận đùng đùng vang tiếng vang lên lục giai cương thi bên ngoài thân từ trong da ngoài bắt đầu lõe lên địa q u a n g rồi sau đó bắt đầu nhanh chóng bành trướng ngay sau đó liền nghe được anh một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên lục giai cương thi giống như bụng bị nhét vào thuốc nổ một dạng toàn bộ bị tạc chia năm xẻ bảy rất nhanh văn doanh, doanh mấy người cũng đem còn dư lại dư thất cấp cương thi giải quyết sở hữu cương thi toàn bộ được giải quyết sau đó đại hán thành phố điện ảnh phương hướng cũng không có còn lại cương thi đánh tới Các nhưng là bây giờ theo quỷ dị xâm phạm tiến trình tăng nhanh trong thiên địa quỷ khí cũng càng phát ra đậm đà bây giờ chém chết lục giai thai họa đã không cách nào để cho quỷ khí vụ hóa lục giai thai họa quỷ khí vẹn vẹn chỉ là có thể để cho quỷ khí hơi đậm đà một ít mà thôi Lúc lần này chém chết này cương lượng thi số đại ô n g đảo, đem o các l quỷ k hán í toàn bộ hấp thu, thu biệt coi hoạch mà là người nói, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Không sai biệt lắm, sau nửa bộ hấp h sau đối đại với mọi sai giờ, lắm k i lúc à y mới đem quỷ khí thành o à n bộ ấ p thu t hán h xong. Đại hán thành phố điện ảnh đã gần ngay trước mắt rất nhanh lâm viên liền mang theo mọi người đi tới đại hán thành phố điện ảnh bên cạnh đầu tiên đập vào mi mắt đó là đại hán thành phố điện ảnh cửa chính đây là một tòa bắt t r ư ớ c cổ thành trì thanh tương ước chừng cao mấy chục mét sừng sững cao vút tạm ra trói mắt kỳ quang tòa này cổ đại thành trì phảng phất như là dùng hoàng kim đổ bê tông mà thành bất quá lâm viên có thể nhìn ra sở dĩ nhìn giống như là hoàng kim nhưng là trên thực tế đây cũng là quỷ vực tác dụng quỷ đánh tường che mắt người đây đều là quỷ vực nhất cơ bản công năng thanh tường nhìn giống như là hoàng kim đổ bê tông nguyên nhân đó chính là thai họa vì mê mê hoặc lòng người tác dụng nhân có thất tình lục d ụ n g thấy hoàng kim sau đó có rất ít người có thể không nội tham nghiệm mà tham nghiệm đồng thời như vậy nhân liền càng là muốn mặc cho thai họa chi phối này đây thật là hoàng kim thành trì a chứng chấn nhìn trước mắt trên tường thành từng cục hoàng kim chuyên thở g i i nói nhưng mà lâm viên tay cầm chung quỷ chém quỷ kiếm từ trên tường thành đảo một khối cấy g ạ h sau đó Đem khối nói à làm Lâm viên đem khối này y ngay chuyên gạch, người giữa giữa trước chính chính nhiên, khối Viên ra. ra sau mặt từ từ mọi Lâm đem kim bổ bổ Quả đ bên trong đảo lên trong chính thông xanh ráng ra đảo gạch đó lộ ra chính là sau phổ thông gạch xanh dáng vẻ. Dạ. m ọ người kinh n g ạ cách nói. Lâm viên Lâm một gật đầu c i nói, đương i n nếu là khác ô n g c nghĩ cho Quỷ vực ủy vực chỉ có thể để cho bọn họ nhìn tòa thành trì này giống như là hoàng kim xây như thế mà cũng không phải là chân chính đem tòa thành trì này biến thành hoàng kim ở để cho bọn họ biết trước mắt thấy cảnh tượng đều là già sau đó mọi người đi tới cửa thành lúc này ở thành tường chính giữa là một tòa kim bích huy hoàng cửa lớn màu vàng nóng này cửa lớn màu vàng nóng ước chừng hai mươi ba mươi mét dáng vẻ khe cửa có chút mở ra nhưng là cũng không thấy được sau cửa lúc này trên tường thành đã không tìm được cương thi binh lính tựa h ồ trước xuất hiện ở trên tường thành cương thi binh lính liền là mới vừa bị lâm viên bọn họ chém chết một nhóm kia đứng ở cửa lớn màu vàng nóng cửa gần đó là lâm viên cũng không cách nào cảm giác cánh cửa này phía sau là cái dạng gì thế giới đại hán thành phố điện ảnh là kim giáp cương thi quỷ vực như vậy nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói chỉ có bước vào tòa này trong cửa đầu mới tính chân chính tiến vào quỷ vực chính giữa vừa mới lâm viên chèm chết những thứ kia cương thi thật ra thì vẫn là ở quỷ vực bên ngoài tới đều tới luôn ở bên ngoài đi từ từ không vào đi đoán chuyện gì mặc dù nói thứ nhất dẫn đầu công kích binh lính thường thường là đầu đội máu tươi nhưng là lâm viên trả thì nguyện ý làm cái này thứ nhất dẫn đầu công kích đi vào lâm viên hạ quyết tâm đánh nhịp đinh đ i n h nói nghĩ tới đây lâm viên đi tới kim sắc trước cửa thành đưa tay muốn muốn thôi động p i ế n này cửa thành lâm viên hơi hơi dùng lực một chút môn trục liền phát ra xoẹt rô ét xoẹt rô ét â m thanh rồi sau đó đại môn bị chậm rãi đẩy ra từ đẩy mở cửa thành lược đạo nhìn lên có thể rõ ràng cảm giác phía này cửa thành chính là một chế cửa thành lược đạo nếu như là hoàng kim lời nói lớn như vậy một cánh cửa thành đó nhất định chính là một tọa kim sơn căn bản không khả năng bị tùy tiện thúc đẩy rất nhanh lâm viên đ á m ngời ư bọn họ liền đi tới trong thành trong thành cùng bên ngoài ngược lại là không kém nhiều cũng là một mảnh trói mắt kim quang phóng tầm mắt nhìn tới ngươi có thể thấy hết thầy đều là và n g ó ánh xem ra mảnh này quỷ vực chủ nhân cũng chính là kim giáp tướng sĩ hàn đ ố i với hoàng kim có đặc thù nhiệt tình a lão đại người nơi đó có nhân gia c á t minh đột nhiên chỉ xa xa h ồ chương một trăm hai mươi cương thi nhân vật đóng vai trò chơi lâm viên nhanh chóng quay đầu đi men theo gia c á t minh chỉ đ i ể m phương hướng nhìn ánh mắt của lâm viên rất tốt đâu có đâu có là một cái người a kia rõ ràng là một cái lão đầu bộ dáng cương thi chỉ thấy ở phía xa hẻm nhỏ miệng một người mặc áo liệm trên mặt thoa kim phấn khoe miệng đỏ thắm như máu một cái cương thi tiểu lão đầu đang ở nơi đó dùng trống rông ánh mắt chực câu câu nhìn chằm chằm lâm viên bọn họ này cương thi tiểu lão đầu đỏ thắm nết miệng lên một cái quỷ dị độ c o n g nhìn t h ậ p phần làm người ta sợ hãi n g ư ờ i nói hắn cái biểu tình này là đang ở cười đi nhưng là lại so với khóc còn khó coi hơn mạnh này quỷ vực là một cái cương thi quốc độ xuất hiện ở nơi này ngoại trừ lâm viên bọn họ tựa hồ tất cả đều là cương thi đuổi theo lâm viên ra lệnh một tiếng dẫn đầu đuổi theo thấy lâm viên bọn họ đuổi theo này cương thi tiểu lão đầu nhanh chóng nghiêng đầu mà chạy chạy vào bên cạnh một nơi trong nhà đầu bất quá này cương thi tiểu lão đầu chẳng qua chỉ là yếu nhất k i u giai hoạ vô luận như thế nào hắn cũng chạy không ra lâm viên lòng bàn tay rất nhanh hắn liền bị lâm viên ngăn ở bên cạnh nhà chính giữa bên cạnh nhà chính giữa trừ cái này cái bị lâm viên phát hiện cương thi tiểu lão đầu còn có một cái cương thi lão bà bà đây đối với cương thi lão phu thê thực lực rất yếu đều là cựu giai thực lực không có gì chỉ số iq cũng không thể nói chuyện bọn họ ở nơi này cương thi quốc độ chính giữa thuộc về là tầng dưới chốt nhất tồn tại tiện tay đem hai cái này cương thi lão phu thê giải quyết sau đó lâm viên bắt đầu quan sát ngôi nhà này bên trong hết thảy cái này cương thi quốc độ giống như thật là một cái đại hình nhân vật đóng vai trò chơi trước bị lâm viên bọn họ chém chết những thứ kia cương thi đóng vai chính là cái này cương thi trong quốc gia binh lính vừa mới này hai nước cương thi lão phu thê chính là đóng vai tầng dưới chốt nhất trong họ trước mắt ngôi nhà này bên trong lại thật có sinh hoạt vết tích rất rõ ràng đây đối với cương thi lão phu thê bình thường liền là nơi này sinh hoạt tại lâm u y ê n đi tới phòng bếp phát hiện trong phòng bếp đều có hoạt động vết tích cái này thì rất kỳ diệu muốn biết rõ bọn họ cũng đều là cương thi a cương thi có thể thì không cần ăn cơm a nếu cương thi không ăn cơm như vậy trong phòng bếp tại sao có việc động vết tích a nghĩ tới đây sau đó lâm viên bọn họ ở trong phòng bếp lục tung tìm lão đại có người hết gia cát minh kêu một tiếng từ trong tủ quậy bưng ra một cái chén nhỏ lâm viên t o mày nhìn trước mắt trong chén đỏ t h ắ m huyết dịch những huyết dịch này còn tản ra một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh là mới mẹ huyết dịch lâm viên trần trờ nói gia cát minh chỉ số q rất cao ở trong đoàn đội làm quân sư nhân vật lâm viên này vừa nói hắn lập tức biết ý những lời này gia cát minh lúc này hỏi lão đại ý người nơi này là còn có người sống lâm viên gật đầu một cái nói nhất định là có người sống nếu không không thể nào có mới mẹ huyết dịch người chết huyết cùng máu người sống là không giống nhau c h é nếu này y h u t thậm chí còn có này một ít tấm áp, này rất chí h còn có này này ràng là vừa lấy áp, rõ vừa y ế t dịch. n gặp h ĩ tới đây sau đó, lâm Yên viên khẳng định không thể nào thấy chết mà không cứu hơn nữa nếu như có thể ở nơi này cương thi quốc độ chính giữa gặp phải một người sống lời nói không đúng chả có thể hỏi ra một ít có ích đầu mối lâm viên bọn họ nhanh chóng ở chung quanh trong trạch viện tìm bất quá cũng không có tìm được cái kia bị lấy huyết người sống ngược lại là không ít trong trạch viện đầu đều có cương thi tựa hồ cùng chức lao phu thê như thế ở nơi này c ư ơ n g thi quốc độ chính giữa cũng đóng vai phổ thông bình dân hơn nữa nhà bọn họ cũng đều có một chén máu người thậm chí không ít cương thi bị lâm viên bọn họ chém chết thời điểm đang ở ăn những người đó huyết rất nhanh lâm viên đám người bọn họ đi tới đại hán thành phố điện ảnh khu vực nòng cốt đại hán thành phố điện ảnh khu vực nòng cốt chính là hoàng cung khu vực ủy dị xâm phạm trước không ít cung đình kịch đều là ở chỗ này t r ụ lúc này cửa hoàng cung kết bệ kết đội cương thi đang ở xếp hàng hơn nữa trong tay bọn họ cũng bưng một cái chén nhỏ ngoa tạo chương trấn nói âm thanh q ố c túy sau đó hỏi lắp đại ở hoàng n g t à cung cửa cung có thể thấy một cái tương tự rét heo than như thế gian hàng bất quá này rét heo than như thế trong gian hàng treo có thể không phải thịt heo mà là một cái cả người trần chuồng người sống người sống bị treo ngược ở trong gian hàng một cái cương thi binh lính dùng đào tải hắn trên cánh tay vạch ra một vết thương sau đó để cho máu tươi nhỏ xuống ở trong chén hơn nữa những thứ này cương thi cũng sẽ không đem người này máu tươi toàn bộ ép ô mà là mỗi người lấy số lượng vừa phải máu tươi sau đó liền đổi người kế tiếp ở máu người gian hàng bên cạnh có từng chiếc một xe nhỏ trên xe là giống như heo dê như thế người sống những người này tất nhiên đã trải qua không biết rõ bị lấy bao nhiêu lần huyết dịch mặc dù còn sống nhưng là từng cái lại g ầ y trơ cả xương đối với những người này mà nói tia thì sống không bằng c h ế c ta đem người chính giữa huyết thực lại có nhất định tồn lương ý thức mảnh này quý vực nhất định chính là một cái thuộc về cương thi xã hội hệ thống đây là đem chúng ta nhân trở thành heo dê vậy chứng chấn thấy trước mắt một màn này tức là hàm răng ngưng ấy ở một bên g i a cát minh bổ sung nói không này nào chỉ là đem chúng ta nhân trở thành heo dê như thế à ngươi có thể tưởng tượng một chút chúng ta nhân loại ăn thịt thời điểm cũng không đem g a súc giết chết mà là mỗi lần ăn thời điểm từ g a súc trên người cắt một khối kế thịt g i a cát minh ví dụ rất thích hợp những thứ này bây giờ cương thi chính là như vậy làm hai họa ăn thịt người nói cho cùng liền cùng nhân ăn dê bỏ là như thế đây chính là quỷ dị xâm phạm sau đó c h u i thực vật hai họa ăn thịt người trên thực tế cũng không phải là khó khăn như vậy lấy tiếp nhận nhưng là loại này đem người coi là huyết nô hành vi vậy thì không cách nào để cho nhân đón h ậ n lão đại chuẩn bị bọn họ đi t r ư ơ n g c h ấ n cắn răng nghĩa lợi một bộ dáng vẻ nhao n h a u muốn thử nào chỉ là t r ư ơ n g c h ấ n phẫn nộ gần đó là lâm viên chính mình thấy một màn như vậy cũng là đồng dạng phẫn nộ bất quá lâm viên biết rõ giải quyết vấn đề căn nguyên hay lại là kia ngũ giai thai họa kim giáp cương thi không nghi ngờ chút nào cái kia ngũ giai t a i họa kim giáp cương thi bây giờ hẳn liền trong hoàng cung 121, chiến kim giáp cương thi. Các người trước thi. trước một chút, ta đi đối phó kim giáp cương thi. Ta cùng hắn động thủ cương người cương chiến Các chờ cùng 121, phó hắn hấp phần kim giáp nơi đi đối kim giáp này động dẫn ở sau đó, lâm ớ n cương người động nữa người. chú các cứu thi thủ ý sau đó, l viên phân phó nói có thể cảm giác bên trong hoàng cung vẫn có rất rất cường đại cương thi khí tức yêu cầu lâm viên trước hấp dẫn hỏa lực đem phần lớn cương thi dẫn tới bên trong hoàng cung nếu không c h ơ n g chấn bọn họ rất dễ dàng vây hãm nghiêm trọng chính giữa hoàng cung chính giữa kim giáp cương thi người mặc long bảo ngồi ở trên ghế rồng trong tay bưng một cái ly rượu chát nhẹ nhàng lắc lắc bất quá rượu chát này ly chính giữa cũng không phải là cái gì tám mươi hai năm là phịt mà là động đặc máu người kim giáp cương thi chậm rãi đem ly rượu chát đưa tới mép nhưng mà đang lúc hắn muốn uống một ly này máu tươi thời điểm vay một tiếng một đạo tinh kiếm khí màu đỏ đánh trúng hắn ly rượu chát ly rượu chát nổ tung máu tươi bắn tung tóe kim giáp cương thi vẻ mặt trước nhất dây lâm viên chân đạp hoàng tuyền lộ chống rông xuất hiện ở hoàng cung chính giữa thấy kim giáp cương thi chuẩn bị uống máu người bẩn thịu động tác lâm viên không chút do dự nào trực tiếp một đạo kiếm khí chẳng tới hắn đầu lưỡi lao trường lại có thể liếm đến chắn mình rất nhanh kim giáp cương thi đem trên mặt mình máu tươi liếm lắp không chút tạp chất sau đó hắn từ trên ghế rồng đứng lên hướng lâm viên đi tới ở cách lâm viên đại khái còn có hơn mười thước khoảng cách đường lại thuyết giáo đạo mị vị như vậy máu tươi lãng phí không được tiết kiệm phải tiết kiệm kim giáp cương thi đại khái một m 8 khoảng đó dáng vẻ vóc người to lớn nhìn ngoại trừ toàn thân kim hoàng bên ngoài cùng người bình thường không có gì khác biệt nếu là hắn màu da bình thường lời nói đó cũng là cái nhất đằng đại soài ca đáng t i ế ca thứ này về sau ngươi lại cũng không có uống máu người cơ hội lâm viên kiếm chỉ kim giáp cương thi nói ha ha ha ha ha, ha. kèm theo kim giáp cương thi tàn phá cười như điên hắn mở miệng nói côn vọng thật là côn vọng nơi này là chấm thế giới từ các ngươi bước vào nơi này thời điểm chấm liền biết rõ các ngươi tồn tại sở dĩ tha các ngươi đi vào là bởi vì các ngươi máu tươi ước chừng phải so với chấm nơi này máu tươi vui vẻ nhiều sau ngày hôm nay ngươi sẽ trở thành chấm huyết nô làm chứng chấm cương thi đế quốc từng bước một c u ộ khởi các ngươi cái thế giới này rất tốt rất tốt chấm muốn đem cái thế giới này toàn bộ chuyển hóa thành chấm cương thi đế quốc đại hán thành phố điện ảnh bị kim g i á p cương thi luyện hóa thành quỷ vực làm quỷ vực c h i chủ kim g i á p cương thi đối quỷ vực có tuyệt đối nắm quyền trong tay vì vậy tự đánh bọn họ bước vào quỷ vực sau đó liền bị kim g i á p cương thi phát hiện điều này cũng đúng tình lý chính giữa sự t ì n h bất quá phát hiện thì phải làm thế nào đây lâm liên tới nơi này chính là chạy chém hắn tới lâm liên nhìn từ trên xuống dưới kim g i á p cương thi trong đầu nghĩ này ngu ngốc đồ chơi trả nhập vai tuồng mặt thân long bảo thật đem mình làm hoàng đế rồi chính là ngũ giai thai họa bản lĩnh k h n g lớn ngưu bức thổi thật lớn ngươi cũng không sợ thổi phá ngưu bức bằng ngươi vẻ mặt ngữ t h ủ đem toàn bộ nhân loại thế giới đều hóa thành cương thi quốc độ đừng nói ngũ dai thai họa rồi chính là cấp một thai họa đều làm không được đến đi chết đi cùng ngũ ngốc quá nhiều trao đổi chỉ sẽ ảnh hưởng chính mình chỉ số iq lâm viên không nói thêm cái gì trực tiếp cầm kiếm nơi tay lấn người lên lâm viên chân đạp hoàng tiên lộ phía sau quỷ môn quan đỉnh đầu càn không tán tay phải sách dẫn hùng đăng tay trái cầm trung quỷ chém quỷ kiếm một thân này bụt thay phiên tràn đầy sau đó không nói hai câu trực tiếp liền hướng kim giáp cương thi đánh tới trung quỷ chém quỷ tinh trên kiếm khí màu đỏ ngòm tăng vọt không nói hai câu một đạo kiếm khí liền hướng kim giáp cương thi chém tới làm kiếm khí chạm ở kim giáp trên người cương thi phát ra sắt thép và chạm thanh â m kim giáp cương thi phòng ngự có thể nói đã điểm đấy t r u n g Quỷ chém quỷ kiếm kiếm khí chạm ở trên người hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ hắn phòng ngự mà thôi bất quá t r u n g Quỷ chém quỷ kiếm ẩn chứa trong đó quy tắc chi lực mặc dù vẹn vẹn chỉ là ở kim giáp trên người cương thi lưu lại rất nhỏ một vết thương nhưng là vết thương này trên có mất đi quy tắc chi lực lưu lại cho nên kim giáp cương thi từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục làm ngũ giai t a i họa lại là này cương thi quốc độ hoàng đế một chiêu liền bị lâm viên thương tồn đến kim giáp cương thi có chút nổi giận các h u n h đệ bắt hắn lại theo kim giáp cương thi đầy áp tức giận âm thanh vang lên cung điện bốn phía vọt ra khỏi mấy trăm tay cầm đao phủ kim giáp võ sĩ đều không ngoại lệ những thứ này kim giáp võ sĩ toàn bộ đều là cương thi trong cung điện trả cất dấu đao phủ thủ lâm viên chỉ có thể nói này kim giáp cương thi là biết làm hoàng đế từ đi ra những thứ này đao phủ thủ cương thi phổ biến đều là thất giai ước chừng có hơn mười cái lục giai lâm viên cũng không có đem những thứ này đao phủ thủ cương thi coi ra gì bây giờ toàn bộ hoàng cung chính giữa chỉ có ngũ giai kim giáp cương thi đối với hắn có uy hiếp thấy những thứ này đao phủ thủ cương thi hướng chính mình vào tới tay phải của lâm viên sách dẫn hồn đ ă n g hất một cái đèn bên trong đèn dầu bị quăng ra ngoài những thứ này đèn dầu là đón gió liên trường rất nhanh thì hóa thành từng cái năng lượng h ỏ a nhân những năng lượng này h ỏ a nhân bộ dáng bất ngờ chính là trước hướng dương đi lâm viên ra lệnh một tiếng những năng lượng này h ỏ a nhân xông ra ngoài trực tiếp cùng đao p h ụ thủ cương thi chiến với nhau thấy một màn như vậy kim giáp sắc mặt của cương thi biến đổi h i ệ n nhiên hắn không nghĩ tới lâm viên lại còn có như vậy thủ đoạn lấy dẫn hồn đ ă n g kéo lại kim giáp cương thi dưới quyền đao phủ thủ cương thi lâm viên vẫn là cùng hắn đan đả đà độc đấu làm, làm. làm. lâm viên trong tay t r u n g q u ỷ chém quỷ kiếm không ngừng chém ra liên tiếp không đoạn chạm đánh vào kim giáp trên người cương thi liên tục không ngừng tiếng sắt thép và chạm văn vọng lâm viên không ngừng cất ư công hắn đối với kim giáp cương thi sắt tầm đặc biệt nặng này kim giáp cương thi cùng còn lại ngũ giai thai họa không giống nhau còn lại ngũ giai thai họa vẹn vẹn chỉ là muốn ăn thịt người tu hành tăng lên thực lực của chính mình nhưng là kim giáp cương thi tính nguy hại là so với còn lại ngũ giai thai họa lớn hơn nhiều vì vậy lâm viên hôm nay phải nhất định đưa hắn giải quyết lâm viên liên tiếp không ngừng cương công đem kim giáp cương thi đánh liên tục bại lui cho dù hắn phòng ngự thuộc tính điểm đấy nhưng là trên người vẫn bị để lại dày đặc vết thương vốn là kim giáp cương thi toàn thân cao thấp đều là kim quang t h i ệ m thiểm giống như hoàng kim đổ bê tông m à thành như thế bây giờ bị trung quỷ chém quỷ kiếm lưu lại dày đặc vết thương sau đó những vết thương này trên lưu lại mất đi quy tắc trí lực tản ra ưu ưu hồng quang về phần trên người kia thân long bảo đã sớm bị lâm viên chém nát mết rồi cứ như vậy kim giáp cương thi vẻ ngoài coi như kém hơn rất nhiều không tiếp lại dám đả thương chấm hôm nay cần phải bắt sống của ngươi đợi đến lúc đó ta muốn uống quá ngươi màu tươi kim giáp cương thi tức giận a nói cương thi thích uống huyết càng cường đại mệnh vạn sư máu tươi đối với kim giáp cương thi mà nói cũng lại càng tốt uống lâm viên máu tươi đó là hắn từng thấy vui tươi nhất máu tươi dứt tiếng nói sau đó kim giáp cương thi chậm rãi đưa tay ngay sau đó liền thấy chung quanh kim loại vật chất bắt đầu hòa tan hóa thành lưu động nước sắt bắt đầu hướng kim giáp cương thi trong tay tụ t ậ p tiến tiến hậu hậu cũng chính là mấy giây những thứ này nước sắt biến thành một thanh màu vàng kim bản lòng phương tiến kích quy tắc chi lực kim thuộc tính lực phòng ngự cực mạnh lại có thể khống chế trong phạm vi nhất định kim loại xui xẻo cảnh khó mà phá vỡ tư đã biết tình huống đến xem kim giáp cương thi nắm giữ quy tắc chi lực rất có thể chính là kim chi quy tắc nhưng mà làm bàn long phương thiên kích nơi tay sau đó tựa hồ lại có chút không giống bởi vì lâm liên phát hiện tựa hồ bị kim giáp cương thi khống chế cũng không phải là chỉ có chung quanh kim loại trong cung điện gạch ngói vật liệu gỗ đồ s ứ vân vân hết thể đều tại hắn khống chế chính giữa trong khoảnh khắc tòa cung điện này tan giã thành mảnh vụn cồn phong tịch quyển chứ vật liệu gỗ gạch ngói vân vân tóm lại chung quanh hết thể đều bị quấn trong đó c u n phong tịch quyển chứ những mảnh vỡ này trong lúc nhất thời phản phất như là hóa thành một cái cối say thịt cồn phong hướng lâm viên của tới tựa hồ là muốn đem lâm viên nhét vào cái này cối say thịt chính giữa đem hắn xoắn thành thịt nát không phải kim chi quy tắc hắn có thể khống chế chung quanh hết thể vật chất cũng không phải là giới hạn với kim thuộc tính lâm viên ý thức được sự tình không đúng hắn nhanh chóng rút lui mấy bước tạm thời trước tránh mũi nhọn tạm thời tránh ra cuốn cồn u phong sau đó lâm viên nhanh chóng sử dụng càn k h ô n tán càn k h ô n tán chậm rãi lơ lửng ở đỉnh đầu của lâm viên mặc cho bên ngoài càn k h ô n tán hạ vẫn như cũng là nguy nhưng bất động càn k h ô n tán bên dưới đây là thế giới lâm viên mặc cho bên ngoài trời đất sụp đổ cùng c à n k h ô n tán hạ không liên quan côn bạo bao c h í giữa đột nhiên giữa thoáng qua một đạo kim mang ngay sau đó cái này kim mang càng ngày càng gần bất ngờ đó là tay cầm b à n lòng vương thiên kích kim giáp cương thi hắn chủ động xuất thủ bàn long vương thiên kích chém ở c à n k h ô n tán trên vẹn vẹn chỉ là để cho c à n k h ô n tán có chút lóng xuống chỉ chốc lát sau lại khôi phục bình thường làm sao có thể thấy một màn như vậy kim giáp cương thi trên mặt lộ ra không thể tin dám vẽ hắn một kích này l ư ợ đạo so với hắn ai cũng rõ ràng vừa mới kêu một kích nếu là đánh ở trên núi là có thể đánh sập một tọa tiểu sơn đánh vào sắt thép trên cũng có thể chém sắt như chém bùn nhưng mà bây giờ một đòn đánh vào mặt dù bên trên lại giống như một quyền đánh vào trên bông vải như thế thật giống như sở hữu lực đạo đều bị tan mất như thế kim giáp cương thi tựa hồ cũng biết rõ nay cùng bảo báo là không đả thương được lâm viên thậm chí ngay cả hắn cũng không phá nổi càn k h ô n tán phòng ngự nghĩ tới chỗ này sau đó kim giáp cương thi tựa hồ cũng biết chính mình uống lâm viên huyết nguyện vọng muốn rơi vào khoảng không lại không nói hắn và lâm viên đánh sau khi thức dậy ai thắng ai thua lâm viên chỉ cần mở ra cái thanh này ô rủ núp ở ô dù h ạ hắn liền lấy lâm viên không có nửa điểm biện pháp kim giáp cương thi trí tuệ rất cao biết đạo lý này sau đó hắn cũng không nguyện ý hổn g phí sức lực rồi chỉ thấy kim giáp cương thi chậm rãi giơ tay lên vung lên trong khoảnh khắc cồn bạo bao biến mất không thấy gì nữa nguyên b u ồ n đã tan c ả n h cung điện cũng đang chậm rãi khôi phục tổ hợp lại cùng nhau vẹn vẹn hai ba giây sau đó cung điện khôi phục như thường kim giáp cương thi như cũ ngồi ở trên ghế rồng chỉ là hắn tay trái như cũ nắm trôi này bản lòng phương tiến kích các người đi thôi ta cho phép các người rời đi nơi này kim giáp cương thi t h a nhâm ở trong cung điện vang lên kim giáp cương thi lựa chọn rất lý trí ở phát hiện lâm viên cũng không tốt giải quyết thậm chí nói căn bản không giải quyết được sau đó kim giáp cương thi lựa chọn cùng lâm viên giải hòa một điểm này cũng có thể thấy được kim giáp cương thi cùng còn lại ngũ giai thai hòa bất đồng bình thường mà nói chỉ cần là người sống bước vào ngũ giai thai hòa quỷ vực như vậy trừ phi là ngũ giai quỷ vực bị giết nếu không tuyệt đối sẽ không đem người thả ra hai hỏa cùng người nhất định là ngươi chết ta sống đây tựa hồ là một cái quy tắc ẩm hoặc có lẽ là, là một cái tuyên cổ bất biến định luật chủ động thả đã tiến vào quỷ vực nhân rời đi cái này ở lâm viên tiếp trước cũng là chưa bao giờ từng nghe nói qua lâm viên hai t r ò n g mắt chính giữa lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ mặt bất quá trận sau đó lại biến thành nồng đậm sát ý kim giáp cương thi càng không dựa theo lẽ thường xuất bài liền càng nói rõ rồi hắn đáng sợ kim giáp cương thi mục tiêu là muốn đem toàn bộ nhân loại thế giới chuyển hóa thành cương thi đế quốc cho nên hiện đang cùng mình liều cái lưỡng bại c ầ u thường hay hoặc là ngươi tử ta mất mạng đây đều là không phù hợp lợi ích của hắn dù sao nếu là kim giáp cương thi bị lâm viên chém hắn cương thi đế quốc kế hoạch liền muốn không bệnh tật mất rồi kim giáp cương thi muốn cho lâm viên đi hắn để cho lâm viên đi lâm viên liền đi nói như vậy lâm viên mất mặt cỡ nào a đi là không có khả năng đi đời này cũng không thể đi hôm nay vẫn thật là phải cùng kim giáp cương thi chắp ghép trước nhất cái n g ư ơ i chết ta sống sáng loáng không chút do dự nào một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên c h u n g quỷ chém quỷ kiếm trên tóe ra đỏ thảm kiếm khí kiếm khí như viên như là biển hướng kim giáp cương thi lao nhanh đi tiểu tử ngươi thật cho là ta sợ ngươi sao thấy lâm viên như cũ hướng tự mình ra tay kim giáp cương thi nhất thời nổi giận hắn đã đáp ứng để cho lâm viên rời đi vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này cứ nhiên như thế không t h ứ thời kim giáp cương thi cũng sẽ không ngượng bộ từ trên ghế rồng nhảy lên một cái trong tay bàn lòng phương tiên kích huy động đỏ thám kiếm khí cùng bàn lòng phương tiên kích dầm ầm đụng vào nhau kịch liệt đụng nhau để cho quanh mình tràn ngập c u ầ n bão năng lượng kim giáp cương thi thực lực cũng không yếu hơn nữa hắn cũng nhất là giỏi cận chiến thậm chí nếu chỉ t h u ầ n lấy cận chiến mà nói kim giáp cương thi năng lực cận chiến vẫn còn ở lâm viên trên kim giáp cương thi trong tay bàn lòng phương tiên kích không ngừng chém ra ác liệt tiếng x é gió không ngừng vang lên kiến trúc chung quanh vật bị quét miền ác không ngừng giao thủ trong quá trình hai tay lâm viên bị dao động tê dại làm, làm, làm. trong cung điện hai người thân ảnh không ngừng đụng vào nhau kim giáp cương thi nhục thân có thể nói vô địch lực phòng ngự cường hãn tới cực điểm mà lâm viên chính là thắng ở rồi nắm giữ nhiều loại quy tắc chi lực có thể sử dụng thủ đoạn đa dạng để cho kim giáp cương thi khó lòng phòng bị nhất là càng k h ô n tán năng lực phòng ngự thật là có thể được xưng là là thiên khắc kim giáp cương thi hắn kia vô cùng sắc bén bàn long phương thiên kích chém ở càn k h ô n tán bên trên tựa như cùng một q u y ề n đánh vào trên bông vải như thế không hề có tác dụng chiến đấu kịch liệt một mực ở kéo dài lâm viên cùng kim giáp cương thi run dậy rồi ướp chừng nửa giờ không thể không nói kim giáp cương thi trên người trận cương đại gần đó là sử dụng ủy môn quan mười lần t ă n g phúc trí lực đều không cách nào chân chính mang đến cho hắn cái gì vết thương trí mệnh tiểu tử thực lực của ngươi không yếu ta ngươi không cần phải liều mạng ta trước nói chuyện coi như số ngươi nếu là nguyện ý rời đi ta như cũng nguyện ý thả ngươi đi kim giáp cương thi âm thanh vang lên Hiện nhiên, đánh lâu mà không cách nào thủ thắng, thi chút hắn không đánh chút nhuận, kim giáp cương thi cũng có chút bắt mau, bây giờ viên tái nào cương cũng cũng muốn đánh nữa. trong lâu Lâm bây mà mặt có sắc có bao, bắt n à y đã coi như là lâm n g u y ê n trước mắt mới chỉ lực sát thương mạnh nhất chiêu thức c h ư n một trăm hai mươi hai xui xẻo cảnh khó mà phá vỡ nhưng là gần đó là mười lần tăng phúc hạ mất đi lực cũng chỉ có thể đủ ở kim giáp cương thi trên người lưu lại y ê u đ ớt vết thương như vậy vết thương rất khó chí mạng liền mười lần tăng phúc hạ trung quỳ chém quỷ kiếm cũng không thể làm gì được hắn mất đi lực cũng phải không diệt được hắn thân thể thân thoại trong truyền thuyết cương thi chính là lấy thân thể cường mà s ơ n g bây giờ nhìn lại quả nhiên là danh bất hư truyền a chẳng lẽ chính mình thật cầm này kim giáp cương thi không có c á c nào hôm nay liền muốn vô công mà trở về không thể không nói cái này kim giáp cương thi là lâm viên trước mắt mới chỉ gặp phải ngũ dai thai họa chính giữa năng lực phòng ngự mạnh nhất một cái cho dù như thế lâm viên cũng tuyệt không cam lòng không công m à về hơn nữa cái này kim giáp cương thi nguy hiểm tính cực cao ự c c hắn mục tiêu là muốn thành lập một cái cương thi đế quốc nếu như không thừa dịp hắn trả tương đối yếu khi còn bé tiêu diệt hắn không lâu sau thực lực của hắn tăng cường quỷ vực cũng sẽ sau đó khuyết trương mà hắn quỷ vực phạm vi bao phủ liền sẽ trở thành cương thi nhân thế giới tại hắn quỷ vực chính giữa nhân loại tựa như cùng vừa mới ở cửa công sở chứng kiến như thế chỉ có thể bị bọn họ giống như gia súc như thế treo treo lên sau đó trở thành bị lấy máu huyết nô bây giờ kim giáp cương thi quỷ vực c h ả chỉ là bao phủ một cái đại hán thành phố điện ảnh nếu để cho hắn từ ngũ dai tấn thăng đến rồi tứ dai như vậy toàn bộ hán thành cũng sẽ trở thành hán quỷ vực nếu để cho hắn tấn thăng đến tam giai như vậy toàn bộ b à n h thành cũng sẽ trở thành hán quỷ vực đến khi đó b à n h thành sở hữu người may mắn còn sống sót hoặc là biến thành cương thi hoặc là trở thành huyết nô lâm v i ê n tin tưởng nếu như không nhanh chóng giải quyết kim giáp cương thi ngày này sớm vẫn phải tới bởi vì kim giáp cương thi khuyết trương trường tâm là so với khác ngũ giai thai họa nặng nhiều giải quyết hắn nhưng là bây giờ tựa hồ bằng vào lâm viên thủ đoạn rất khó làm được một điểm này nhưng mà lao thiên hình như là đứng ở lâm viên bên này ngay tại lâm viên nắm kim giáp cương thi không có cách nào thời điểm hắn động linh cơ một cái nghĩ tới điều gì linh hồn không sai liền là linh hồn thân thể cương đại thường thường đại biểu liền là linh hồn yếu kém ở thần thoại trong truyền thuyết cương thi không ngã luân hồi không vào lục đạo thi sương vô cùng cương đại nhưng là giống vậy một ít đê giai cương thi thường thường là không có, có thần trí chỉ có hút máu bản năng cương thi theo tu hành không ngừng cương đại cương đại sau đó cương thi mặc dù ra đời thần t r í nhưng là cũng không phải là hoàn chỉnh linh hồn tàn hồn loại này cương thi trong cơ thể sinh ra thần t r í tối đa chỉ có thể xưng là tàn hồn kim giác mặc dù cương thi thần t r í không thấp nhưng là đối làm hoàng đế tựa hồ có rất sâu chấp h nhiệm lâm viên đ o ă n t r ư ở n g này kim giác cương thi linh hồn cũng không bình thường mặc dù không có thể một trăm phần trăm chắc chắn suy đoán của mình có chính xác hay không bây giờ cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi ngược lại có thể dùng thủ đoạn đã đều dùng kế chuất mắt chỉ có thử từ linh hồn hạ thủ nói đến linh hồn thủ đoạn vậy sẽ phải hy vọng nào thất ra bắt ra rồi thất ra bắt ra h á c bạch vô thường thất ra bắt ra đối phó phổ thông lục giai thai h ỏ a không thành vấn đề nếu như liên thủ đối phó nửa bước ngũ giai thai h ỏ a cũng có thể nhưng là nếu như đối mặt chính thức có được quỷ vực ngũ giai thai h ỏ a sẽ có nhiều chút cố hết sức một điểm này tại đối phó một mắt ngũ tiên sinh thời điểm cũng đã chứng minh mặc dù đánh thắng nhưng là nhưng là thắng hiểm nếu không phải thời khắc mấu chốt chuẩn bị xăm hình cho da nuốt xuống nhắc nhở thật đúng là chưa chắc có thể thắng hôm ắ c b ạ nay lâm nguyên vận dụng hắc bạch vô thường xăm hình năng lực liền là muốn đem kim giáp cương thi trong cơ thể hỗn phách cho câu đi ra câu hồn bật phách chuyện này hắc bạch vô thường am hiểu nhất rồi kim giáp cương thi có thể nói thị xương vô địch nếu không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự như vậy ngược lại không ngại đổi một phương pháp thử một chút lâm u y ê n tin tưởng hắn là nhất định có nhược điểm nếu là không có chút nào nhược điểm lời nói như vậy kim giáp cương thi ở ngũ giai thai họa chính giữa có thể nói vô địch bây giờ là quỷ dị xâm phạm hai không phi ê n bản cái giai đoạn này ngũ giai vô địch thai họa hẳn là không có khả năng xuất hiện hơn nữa ở không lâu trước đây này kim giáp cương thi hay lại là lục giai thai họa ở nơi này trong thời gian ngắn tấn thăng ngũ giai đã rất là không dễ ngũ giai vô địch gần như là không có khả năng kim giáp cương thi loại này liền mất đi quy tắc chi lực cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự này là tuyệt đối không bình thường một cái phương diện mạnh cái này thì có nghĩa là hắn tuyệt đối sẽ có nhược điểm trí mạng linh hồn lâm viên đã quyết định tiền đặt cuộc giáp cương thi linh hồn yếu kém theo lâm nguyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút câu thông trong cơ thể h ắ c bạch vô thường xăm hình lực lượng chỉ thấy trận trận u quang từ trong cơ thể tản mắt ra u quang chậm rãi tạo thành hai bóng người xuất hiện sau lưng lâm nguyên bên trái cái kia vóc người cao g ầ y giống như tê cái sắc mặt trắng bệch giống như phan đắp đầu lưỡi đỏ tươi thủy lạc ngực biểu hiện trên mặt tựa như khóc chế n h ạ o tay phải chấn hôn chuông tay trái khóc tăng động thân xuyên trường bảo màu trắng đầu đội một đứng đầu sắc nhọn mũ cao trên cái mũ bốn chữ lớn vừa thấy sinh tài bên phải cái kia vóc người không cao dáng to con mặt đen như than đen mặt đầy hung dữ bộc lộ bộ mặt hung ác Hắn cả người cả t r ê n quấn vòng n giới q u a h giống lông như cầu m ộ t loại màu đen n s gia xích, mặc thân trường bảo màu đen, màu bảo đầu đ ộ một mũ đứng đầu sắc nhọn sắc c o trên cũng cái mũ cũng là bắt ố n chữ lớn thiên hạ Thái bình. Thất ra bát gia vừa xuất hiện mặc dù vẹn vẹn chỉ là lục giai thực lực nhưng là nhưng vẫn là mang cho người ta một loại thâm trầm cảm giác bị áp bách thấy thất ra, bát gia bắt ra sau đó kim g i á p ánh mắt của cương thi chính giữa lộ ra vẻ h ạ n quang ngay trong ánh mắt có chút sợ hãi bất quá chỉ chốc lát sau liền chuyển hóa thành h ư n g quang làm hãi họa đối với thất gia bắt ra loại này quỷ kém có thiên thấy sợ hãi cái này cũng đúng là bình thường nhưng là ở p bây giờ n hắc bạch vô thường là linh thể trạng thái cũng đúng lúc là lục giai kim giáp cương thi coi bọn họ là thành lục giai thai họa thật đúng là không có vấn đề gì lục giai thai họa cùng ngũ giai thai họa giữa giống như khác nhau trời vực trong này có giống như danh trời một loại danh giới mà cái danh giới chính là quỷ vực vì vậy kim giáp cương thi thật sự không đem hắc bạch vô thường coi vào đâu nghe được kim giáp cương thi đem bọn họ gọi là lục giai thai họa thời điểm lâm viên có thể rõ ràng cảm nhận được thất gia bắt gia tức giận bọn họ nhưng là chính kinh âm thần a thân phận của bọn họ như thế nào chính là thai họa có thể so sánh cảm nhận được thất gia bắt gia tức giận lâm viên lúc này chỉ điểm kim giáp cương thi hô thất gia bắt gia giúp ta đem hồn phách của hắn móc ra tới chương một trăm hai mươi ba thất gia bắt gia câu hồn bật phách kim giáp cương thi thân thể tuy nhiên đủ mạnh hoành không d i nhưng là nếu là ta dùng hắc bạch vô thường thi triển câu hồn đoạt phách thủ đoạn như vậy các h ạ n ê n ứng đối ra s a o đây lâm viên vừa dứt lời liền nghe được ken t r u n g đinh linh linh chấn hồn tiếng trung vang lên theo chấn hồn tiếng trung vang lên vốn là trả thập phần ngông cùng kim giáp cương thi thân thể cứng đ ở trên mặt lộ ra vẻ rằng co chấn hồn t r u n g công kích đối diện kim giáp cương thi hiển nhiên này ken t r u n g đinh linh linh tiếng trung đã đối kim giáp cương thi sinh ra ảnh hưởng a kim giáp cương thi trong miệm phát ra giống giận tựa h ồ là thoát khỏi chấn hồn chung ảnh hưởng Hán nện b ư ớ chấn nặng n nhịp vung trong bàn lòng phương thiên kích hướng bạch vô thường đi tới. Ken chung. Đinh linh linh. Bạch vô thường kích hắc bạch Bạch h bước, tới. c vô vô trong tay tay đi hồn chung dung chung càng ngày càng nhanh,、theo、chấn hồn là theo đưa từng cái hình cái khoan năng lượng s ó n g âm lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng kim giáp cương thi trong lỗ thai chui vào chấn hồn chung đối kim giáp cương thi ảnh hưởng hiển nhiên vẫn tồn tại chấn hồn chung càng v a n g kim giáp cương thi tốc độ di động lại càng chậm n h ị bước cũng liền càng phát ra nặng nề vừa lúc đó một bên bắt ra hát vô thường cũng động phân phật rầm rầm chật c ậ t u minh khí tức cổ đáng mà ra Trên n g bởi vì kim giáp cương thi đưa tay đi bắt muốn xé ra những thứ này màu đen xiềng xích thời điểm hắn rõ ràng là sờ một cái không bắt ra này nước sơn hát tọa liên người rõ ràng là có thể thấy nhưng là muốn đi sờ thời điểm nhưng lại không sờ tới nước sơn hát t ỏ a liên tự hồ là hóa thực vi hư sau đó không có vào đến kim giáp cương thi trong cơ thể rất tinh chuẩn nước sơn hát tỏa liên chính xác không có lầm c u ố n lấy kim giáp cương thi hồn phách đem hồn phách của hắn ngũ hoa t à m g trói bó kết kết thật thật câu hồn đ o ạ t phách thất ra b ắ t ra nhiệm vụ là đem kim giáp cương thi hồn phách móc ra tới từ vừa mới bắt đầu chấn hồn chuông reo lên chính là vì dò xét kim giáp cương thi linh hồn cường độ kim giáp cương thi như cũng bị chấn hồn tiếng chuông ảnh hưởng này đã nói lên linh hồn hắn cường độ vẫn còn ở thất ra b ắ t ra có thể câu hồn trong phạm vi vì vậy đang thử thăm dò ra kim giáp cương thi linh hồn cường độ sau đó bát ra ngang nhiên xuất thủ nước sơn hát tỏa liên hóa thực vi hư quân chặt l nếu như thị xương còn chưa tới tiêu tan mất hết hai tay vung sôi thời điểm như vậy cấm ép câu hồn sẽ rất phí sức lực chỉ có phá vỡ thị xương đối với linh hồn sức hấp dẫn mới có thể đem linh hồn câu ra bên trong thân thể kim giáp cương thi thân là ngũ giai thai họa ở cộng thêm cương thi không ra ngoài dự liệu dưới tình huống tự nhiên thọ nguyên cơ hồ là vô cùng vô tận kim giáp cương thi không có đến tiêu tan mất hết hai tay bông sôi thời điểm bắt ra cũng chỉ có thể cưỡng ép cơ hồn bắt ra liên tục thử nhiều lần vẫn không có đem kim giáp cương thi hồn phách p h ó n g kéo ra k e n chung, đinh linh linh lúc này một bên thất g i a lay động chấn hồn chung tốc độ nhanh hơn theo chấn hồn chung không ngừng văng lên kim giáp cương thi thị xương đối với linh hồn sức hấp dẫn cũng đang yếu bớt ngay tại lúc đó thất ra sử dụng khốc tăng đồng khốc tăng đồng đón g i liền trưởng thời gian nháy con mắt liền tăng đến dài hơn một thước. vảnh vảnh thất ra khóc tăng đ ồ n g đánh vào kim giáp cương thi trên n ó đánh linh hồn hắn chấn động không ngừng suýt nữa thoát thể mà ra thất ra chiêu này gọi là đánh đòn cảnh cáo liên tiếp t a m đ ồ n g đ ả ra t ậ y tiền giáp cương thi đầu v a ve thất ra cùng bát ra giữa phối hợp kia là không cần nhiều lời thất ra khóc tăng đ ồ n g liên tiếp đánh ra t a m tốt t ậ y tiền giáp cương thi linh hồn chấn động thừa dịp này bát ra cũng ở đây đột nhiên phát lực xoẹt rô s xoẹt rô s lúc này thậm chí cũng có thể nghe được bát ra trên người màu đen kia x i x í c căng thẳng bên dưới phát ra cái loại này thật giống như muốn băng liệt thanh em như thế sau đó Lâm Yên liền Yên thấy kim giáp cương thi linh hồn cứ như vậy gắn gượng g bị kéo ra rồi bên ngoài cơ thể bất quá lúc này kim giáp cương thi tựa hồ chả không muốn bông tha hắn thân thể chính giữa sinh ra vô số điều giống như tơ nhận như thế kim sắc dây nhỏ những dây nhỏ này tự trên người dọc theo người ra ngoài sau đó quấn quanh ở linh hồn trên những thứ này kim sắc dây nhỏ cũng đang không ngừng phát lực tựa hồ là muốn đem kim giáp cương thi linh hồn cho thêm tốn trở về kim giáp cương thi linh hồn cùng thân thể dù sao bản vi nhất thể vì vậy này kim sắc dây nhỏ ngay từ đầu phát lực lại bắt đầu đem linh hồn ngược lại tốn trở về kim sắc dây nhỏ tuy mà nhỏ nhưng là lại không chút nào kém cỏi hơn bát ra màu đen xiềng xích thất gia thấy vậy tế khởi khốc tăng đồng liền hướng những thứ kia kim sắc dây nhỏ đánh tới nhưng mà những thứ này kim sắc dây nhỏ thật giống như rất có có r ã n một dạng một chút liền đem khốc tăng đồng đạn bay ra ngoài đây là kim giáp cương thi linh hồn đã bắt đầu bị ngược lại tốn trở về mắt thấy thất gia bát ra khổ cực câu hồn liền muốn hủy trong chốc lát trong giây lát lâm viên thật giống như nghĩ tới điều gì đi lâm viên đem dẫn hồn đang sử dụng dẫn hồn đang chính giữa toát ra nóng bỏ ngọn lửa ngọn lửa trước tiêu kim sắc dây nhỏ vành vành vành t h h a n Thúy Đức đ o ạ n âm thanh liên tiếp liên n v g l ê những một cây tiếp lấy một tiếp cây cây dây lấy n ỏ nước ra, rất nhanh, tóc rất ra, h sở u kim sát sởi sát tơ o à bộ Đức Đoạn. Theo n n h ữ thứ này kim sắc sợi tơ toàn bộ đ ứ t đoạn kim giáp cương thi hoàn toàn đánh mất sức đề kháng linh hồn hắn bị bắt ra gắng gượng rắt đi ra nhưng mà thất r a tế khởi khóc tăng đ ổ n g nặng nề g h đánh vào kim giáp cương thi linh hồn trên mỗi đánh một chút kim giáp cương thi hồn phách liền lãnh đạo bên trên ba phần vậy thì thật là càng đánh càng tâm hồn đen tối a liên tiếp đánh hơn mười lần sau đó kim giáp cương thi hồn phách đã lãnh đạo đến gần như không thấy được theo thất gia cuối cùng một khốc tang đồng hạ xuống kim giáp cương thi hoàn toàn hồn phi phách tán ngay tại kim giáp cương thi hồn phi phách tán đồng thời cái kia sừng xưng thân thể ẩm ẩm ngã xuống đất cùng lúc đó chung quanh quỷ vực cũng trong nháy mắt biến mất vốn là giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành cương thi quốc độ cũng khôi phục thành đại hán thành phố điện ảnh vốn là giám vẽ lâm viên bước nhanh về phía trước Hán chi như, sinh, hán chi dẫn. săn ngũ tiên dẫn, viên quy quy tắc chi lực vật Tỷ trước săn giết một mắt ngũ tiên sinh, hán quy tắc chi lực vật lực lực là đó kim giáp cương thi hồn phi phép tán. hán tán, nắm giữ quy tắc chi lực v đây là trên ự nhiên t người lâm n g u y ê n trùng quỷ xăm hình có thể hay không hoàn toàn giáp tỉnh mấu chốt nhắc tới cũng là kỳ quái người khác giáp tỉnh hấp thu quy tắc chi lực nay gần đó là ở kiếp trước lâm nguyên ở quỷ dị xâm phạm ba năm sau cũng chưa từng nghe nói qua có người là dựa vào hấp thu quy tắc chi lực g i á c tỉnh khi đó gần đó là cái gì tam thanh lục ngự chu thiên chính thần loại xăm hình cũng vẫn là dựa vào hấp thu quỷ khí g i á c tỉnh giống như lâm nguyên như vậy hấp thu quy tắc chi lực g i á c tỉnh đó chính là bỏ cặp địa ý độc một phần đương nhiên hấp thu quy tắc chi lực sau khi thức tỉnh xăm hình năng lực cũng là cường đại đến rõ ràng lâm nguyên ở kim giáp trên người cương thi lục x o á t rất nhanh liền tìm được trong cơ thể hắn quy tắc chi lực v ậ dẫn một quả vàng nóng ánh giống như trứng gà kích cỡ tương đơn hoản đồ chơi này là thi đan chứ lâm viên đánh giá trong tay kim s ắ c đ à n h o à n ở trong tay ước lượng mấy lần phân lượng rất nặng giống như là một cái thật tâm quả trứng màu vàng như thế sau đó đặt ở dưới c h ó c mũi đầu ngửi một cái ngược lại cũng không có cái gì mùi lạ lạ thế nào hấp thu trong này quy tắc chi lực đây không phải là ăn đi lâm viên lẩm bẩm lầu đầu nói lâm viên đều không còn gì để nói rồi mỗi lần hấp thu quy tắc chi lực tựa hồ cũng muốn ăn một ít đồ chơi kỳ quái trước làm ộ t mắt ngũ tiên sinh kia máu chảy đầm địa con người bây giờ lại là này lạnh băng băng quả trứng màu vàng đồ chơi này cắn lên một cái thế nào cũng phải vỡ nát chính mình một cái hàm răng không thể lâm viên chi phối này cái quả trứng màu vàng nửa ngày cũng thật sự không tìm được còn lại hấp thu quy tắc chi lực biện pháp bất đắc dĩ chỉ có thể miệng to mở ra thử đem viên này quả trứng màu vàng cho n u ố t xuống a lâm viên miệng to mở ra sau đó dùng sức đem quả trứng màu vàng đi vào trong đầu nhét sự thật chứng minh miệng đồ chơi này chỉ cần ngươi trương quá lớn đồ chơi gì cũng có thể nhét vào rất nhanh lâm viên liền đem quả trứng màu vàng nhét vào trong miệng mình vai hàng bị chống đỡ phỉnh vật này nhìn bề ngoài như là một cái quả trứng màu vàng trên thực tế là một quả thi đan tiến vào lâm viên trong miệng sau đó rất nhanh thì nó tăng ra sau đó những quy tắc chi lực đó liền hướng lâm n g u y ê n trong cơ thể vào tới quy tắc chi lực tốn ra để cho lâm n g u y ê n cảm giác thân thể có một chút nóng lên trong cơ thể năng lượng có chút sao động bất quá này có thể so với lần đầu tiên hấp thu một mắt ngũ tiên sinh quy tắc chi lực lúc cường lên rất nhiều lúc trước lâm n g u y ê n nhưng l à trực tiếp hôn mê nếu như nói xăm hình năng lực là thủy lời nói như vậy thân thể người chính là đựng nước tùng h nước thủy cùng tùng h nước là hỗ trợ lẫn nhau tùng h nước càng lớn đựng nước tự nhiên cũng càng nhiều vì vậy xăm hình năng lực cũng là sẽ thân mình xăm hình năng lực càng cương đại thân thể cũng sẽ thay đổi càng cường đại hơn bây giờ lâm viên thân thể đã có thể thừa nhận được ở xăm hình năng lực vì vậy tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện thống khổ đến hôn mê hiện tượng lâm viên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất yên lặng hấp thu thuộc về kim giáp cương thi quy tắc chi lực theo quy tắc chi lực bị lâm viên hấp thu sau đó lâm viên cũng biết kim giáp cương thi nắm giữ quy tắc chi lực là cái gì kim giáp cương thi nắm giữ quy tắc chi lực cũng không phải là lâm viên ngay từ đầu suy đoán cái gì kim chi quy tắc mà là một loại gọi là vạn vật thần phục quy tắc chi lực vạn vật thần phục danh như ý nghĩa chính là chỉ cần ở kim giáp cương thi trong phạm vi nhất định sở hữu vật chất cũng sẽ hướng hắn thần phục đây cũng là tại sao kim g i á p cương thi có thể khống chế chung quanh kim loại cùng với hết thể vật chất nguyên nhân vạn vật thần phục xử những thứ này vật chất hướng hắn thần phục dĩ nhiên là dễ dàng theo ý muốn chứ những thứ này ra vật chất bên ngoài ở kim g i á p cương thi trong phạm vi người sống thậm chí cũng sẽ phải chịu vạn vật thần phục quy tắc ảnh hưởng lâm viên sở dĩ vừa mới không có bị này nhánh quy tắc chi lực ảnh hưởng hoàn toàn cũng là bởi vì lâm viên thân cư nhiều nhánh quy tắc chi lực có thể đối phó quy tắc chi lực chỉ có quy tắc chi lực vừa mới lâm viên trong thân thể quy tắc chi lực cùng kim giác cương thi vạn vật thần phục vì vậy nhờ vậy mới không có bị kim giáp cương thi vạn vật thần phục quy tắc chi lực ảnh hưởng có sao nói vậy cái này vạn vật thần phục quy tắc chi lực tương đối khá nhưng là lâm liên cũng không có nắm giữ bởi vì hấp thu cái này quy tắc chi lực sau đó trung quỷ xăm hình vẫn không có giác tỉnh giác tỉnh trung quỷ chém quỷ kiếm càng câu tán dẫn hồn đăng những thứ này trung quỷ pháp khí thời điểm liền ước chừng dùng tam đạo bất đồng quy tắc chi lực coi như là một món trung quỷ pháp khí liền tiêu hao một đạo quy tắc chi lực dạng này tính tới lời nói giác tỉnh trung quỷ bản thể xăm hình lời nói này một đạo quy tắc chi lực nhất định là không đủ dùng chỉ là không biết rõ t r u n g quỷ xăm hình hoàn toàn sau khi giác tỉnh cái này vạn vật thần phục quy tắc chi lực còn ở đó hay không có lẽ cũng sẽ bị thay đổi thành còn lại thích hợp hơn t r u n g quỷ xăm hình năng lực quy tắc bây giờ không phải muốn những khi này trước chém chết đủ nhiều ngũ dai thái h o ạ n hoàn toàn giác tỉnh t r u n g quỷ xăm hình lại nói bây giờ lâm nguyên là thực sự có chứ thực lực lo âu không hoàn toàn giác tỉnh t r u n g quỷ xăm hình hắn bây giờ không có cùng tài phiệt chính diện mạnh cương nắm chặt về phần bộ kia kim g i á p cương thi, thi thể đang bị lâm nguyên móc đi thì đan sau đó cũng bắt đầu chậm rãi mục nát lâm nguyên dùng dẫn hồn đang thả một tay ước đem kim giác cương thi, thi thể tiêu hủy sau đó rời đi hoàng cung đi tìm văn doanh doanh bọn họ h ộ i hợp lâm viên bận b i ể u thời điểm văn doanh doanh bọn họ cũng không nhàn rỗi trước kim giáp cương thi quỷ vực sau khi biến mất trong này còn sót lại cương thi cũng đã là thực lực đại g i ả m rồi bên ngoài chương chấn văn doanh doanh bọn họ đã đem đại hán thành phố điện ảnh bên trong cương thi dọn dẹp sạch sẽ thế nào nơi này cương thi cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi không lâm viên hướng ra c á t minh hỏi mọi người chính giữa liền ra c á t minh chỉ số q u y cao nhất có chút quân sư bộ dáng vì vậy lâm viên dĩ nhiên là hỏi hắn rồi ra cắt minh gật đầu một cái trả lời hắn đã toàn bộ dọn dẹp sạch bất quá chương h hay lại i là kiểm tra một tra m trăm hai ữ n này nếu như cương g thứ thi chạy ra ngoài, đối với phụ cận n mươi may bốn trạm như kế tiếp phong thành dù sao không phải tất cả mọi người đều là mệnh văn sư càng không phải người sở hữu đều là cường đại mệnh văn sư lâm liên lật đầu một cái đối ra các minh đưa đề nghị biểu thị công nhận Bất quả, Lâm vì i n cũng không cho họ phụ có để đi bọn trách tra kiểm vậy chương chấn văn doanh doanh bốn người bọn họ vẫn là phải trước hấp thu p h ụ cận đậm đà quỷ khí lâm viên suy nghĩ một chút phân phó nói các ngươi ở chỗ này hấp thu quỷ khí đi ta đi kiểm tra phụ cận có hay không cương thi đối với lâm viên cái này l a o đại tất cả mọi người là nói gì nghe nấy vì vậy mọi người dĩ nhiên là không có vi phạm lâm viên ý tứ rối rít bắt đầu k h a n h chân ngồi xuống hấp thu quỷ khí thừa dịp của bọn hắn hấp thu quỷ khí cái này không đương lâm liên bắt đầu kiểm tra đại hán thành phố điện ảnh bên trong có còn hay không cất giấu cái gì cá lọt lưới bất quá ở cảm ứ n g được kim giáp cương thi tử vong sau đó những thứ kia phổ thông cương thi đều tựa như là lâm vào điên c ù n g như thế hướng chương chấn bọn họ tấn công cho nên bây giờ đại hán thành phố điện ảnh chính giữa cũng không có gì cá lọt lưới rồi cá lọt lưới không tìm được lâm liên vừa tìm được rất nhiều bị đương thành huyết nâu người may mắn còn sống sót những người may mắn còn sống sót này đã bị hành hạ không còn hình dáng bị cương thi trở thành huyết nô mấy ngày nay bọn họ có thể nói là mỗi ngày đều thừa nhận trên thân thể cùng tâm hồn hành hạ a bị lâm viên cứu ra sau đó bọn họ một bộ không tưởng tượng nổi biểu tình Chật, đó là tìm được đường sống trong chỗ chết mừng như điên kiểm tra xong đại hán thành phố điện ảnh sau đó bảo đảm toàn bộ sự t ì n h đã xử lý không chút tạp chất sau đó chờ đến chương chấn văn doanh doanh đám người hấp thu xong quỷ khí lâm viên không có chút nào chế mãi lập tức mang của bọn h ắ n chạy tới trạm kế tiếp phong thành tử mẫu quỷ vương phong thành cái kia tử mẫu bây giờ quỷ vương trả không biết rõ lâm viên đã chạy nàng đi một cái kim giáp cương thi quy tắc chi lực không để cho c h u n g quỷ xăm hình giáp tỉnh như vậy sẽ thấy thêm một cái tử mẫu quỷ vương đây đi phong thành trên xe lần này lâm n g u y ê n không có tự mình lái xe mà là lựa chọn để cho trương chân lái xe lâm n g u y ê n ngồi ở vị trí kế bên người lái đang nghiên cứu phong thành cái này tử mẫu quỷ vương tin tức tử mẫu quỷ vương không sai biệt lắm cùng kim giáp cương thi cũng trong lúc đó lên cấp ngũ giai t h a i h o ạ không sai biệt lắm có thể kết luận thực lực của hai người bọn họ hẳn là không sai biệt lắm lại không nói luận thực lực ai mạnh ai yếu căn cứ lâm viên kinh nghiệm suy đoán tử mẫu quỷ vương thần dị trình độ hẳn là lớn hơn kim giáp cương thi điều này có nghĩa là tử khó khó ra ra mở mở lung la lung mới ẫ đầu lâm liên g trả chỉ cho là chương c h ấ n là tân thủ tài xế tài lái xe chưa quen thuộc nguyên nhân nhưng là dắt xe tốc hành chức liền phát ra loảng xoảng loảng xoảng thanh nhâm cùng với thập phần kịch liệt đúng đưa len r ổ vợ xe giảm sắc hiệu quả đây chính là tương đối tốt có thể bị t r ư ơ n g chấn tạo thành như vậy hiển nhiên vấn đề rất nghiêm trọng lâm u y ê n bị từ xem tài liệu trong trạng thái đầu cắt đứt thả ra trong tay tài liệu sau đó lâm u y ê n nhìn quanh một chút bốn phía t r ư ơ n g chấn cái này lộ đất lại đem xe cho lái vào mạch địa bên trong ba lâm u y ê n một cái tắt vỗ vào t r ư ơ n g chấn trên nót máng ngươi là lông mày bên dưới an hai đản quăng sẽ c h ư ớ c mắt sẽ không nhìn a n à y tờ m ở là mạch địa ngươi cứ như vậy lăng đi vào trong m ở a chương chấn bất đắc dị nhun vai một cái chỉ trên xe xe tải dẫn đường nói dẫn đường bên trên là để cho đi thẳng tới ta suy nghĩ đi thẳng chính là mạch địa a t r ư ơ n g chấn định đem nổi vứt cho xe tải dẫn đường sau đó lâm viên vẫn như cố mắng này dẫn đường định phá thiên vẫn coi như là thất đức dẫn đường nhưng là ngươi là chỉ định thiếu tâm nhắn à. dẫn đường cho ngươi đi thẳng ngươi trước mặt chính là mãnh địa ngươi liền chui đầu vào nếu như đằng trước là vách đá ngươi liền mang theo chúng ta toàn bộ ngã trồng vó cái chết được tôi h t r ư ơ n g chấn bị lâm viên một phen khiến trách ông tay lái ở nơi nào hì hục hì hục nói không ra lời tài lái xe không được tự nhiên không thể trách lâm viên mang hắn như vậy cũng tốt so với ngươi hoa giá cao tìm một mọi từ kết quả hai giây khai báo ngươi cũng không thể mắng chửi người mọi từ phục vụ không tốt đột nhiên t r ư ơ n g chấn thật giống như ý thức được cái gì hắn chỉ xe tải dẫn đường nói thảo lão đại có cái gì không đúng a trước mặt biểu hiện ba trăm m đến nơi nghe nói như vậy lâm viên cũng n g ẩ n người ra đó ba trăm m đến nơi không thể nào a tuyệt đối là không có khả năng hướng xe nhìn ra ngoài đ ừ n g nói phía trước ba trăm m rồi chính là phía trước năm trăm l i n dặm cũng hay lại làm ê n h mông bắt ngát mạch điện lão đại chúng ta không phải là đã tiến vào tử mẫu quỷ vương quỷ vực ngay giữa chứ t r ư ơ n g chấn thử do tính hỏi bên ngoài rõ ràng chính là một mảnh m ạ c đ i ệ nhưng là dẫn đường bên trên lại biểu hiện phía trước ba trăm m đến nơi bọn họ mục đích nơi chính là cái kia bị tử mẫu quỷ vương luyện hóa thành quỷ vực thôn ngươi có thể tự tin một chút chúng ta nhất định là tiến vào quỷ vực ngay giữa lâm viên trầm rãi nói nhất định là tiến vào tử mẫu quỷ vương quỷ vực ngay giữa trừ lần đó ra không có còn lại giải thích hợp lý bây giờ bọn họ thấy hết thảy đều là giả tạo tương tự quỷ đánh tưởng quỷ c h e mắt thảo giác sở dĩ bọn họ nhìn không ra cũng là bởi vì ở quỷ vực dưới ảnh hưởng nơi này quá chân thật lý bạch bài hát kia thơ viết như thế nào tới không biết bộ mặt thật chỉ vì thân giữa núi non này quỷ vực chính là như vậy nếu như ngươi là đang ở trong bất chi bất giác tiến vào quỷ vực như vậy khả năng trong mắt người nơi này vẫn là thế giới chân thật lão đại bây giờ chúng ta đi hướng nào t r ư ơ n g trấn có chút khẩn trương xoa xoa tay lái mặc dù biết rõ mình đã lâm vào quỷ vực ngay giữa nhưng là phía trước vẫn một mảnh mặc địa nên đi hướng nào hắn căn bản không phân biệt được đâu chỉ t r ư ơ n g trấn không phân biệt được lâm viên cũng không phân biệt ra được đây là quỷ vực là tử mẫu thế giới quỷ vương trừ phi tử mẫu quỷ vương tử nếu không quỷ vực gây cho bọn họ thị giác hình ảnh cũng sẽ không biến mất t r ư ớ không đi lâm viên chậm rãi mở miệm nói bây giờ bọn họ thuộc về là tiến vào tử mẫu quỷ vương quỷ vực nhưng là vẫn chưa hoàn toàn tiến vào đại khái liền tương đương với đang ở biên giới bộ phận cọ một cọ chờ cái cửa này mở sau đó liền có thể tiến vào b u ồ n c h ư ơ n g hết chương một trăm hai mươi lăm lấy giả đánh cháo quỷ thôn cho nên bây giờ nhất vấn đề mấu chốt chính là muốn tìm tới cái này tử mẫu quỷ vương cái cửa này con mắt của lâm liên khẽ h í p một cái khoe miệng hiện ra một nụ cười nhất thời chính là kế thượng tâm đầu phóng hỏa đốt hắn q u vực lâm liên rất tiếng nói dẫn hồn đăng liền xuất hiện ở trong tay hắn sau đó con ngón tay nhẹ nhàng bắn ra đăng tâm trên liền bay ra vài ngọn lửa có thể không nên xem thường này vài ngọn lửa những thứ này ngọn lửa nên phòng biến đến dài trong n á y mắt liền lan tràn khắp mạch điện cái này cũng may là đang ở quỷ v ự c chính giữa đây nếu là ở quỷ dị xâm phạm trước thế giới hiện thật phóng hỏa l ấ c mạch kia là phải đem máy may dẫm đ ạ p bốc khói ẩm đang lúc này một tiếng đít hai nước cóc sấm đánh tiếng vang lên tựa như cùng là đất bằng phẳng một tiếng sấm nổ một dạng kinh người tóc gáy đều dựng lên giáp giáp ẩm giáp giáp ẩm ngay sau đó lại vừa là một đạo trắng b ậ thiểm điện hoa phá thương khùng sau đó là tiếng sấm vang rền không ngừng liên tiếp mấy tiếng kinh lôi h mưa lớn cũng tới giống như thiên mạc hở ra một vết thương thiên hà chi thủy giốc ngược cùng phong sen lẫn sậu vũ đùng đùng đánh rớt ở trên cửa sổ xe lúc này ngồi ở trong xe lâm viên có một loại ngồi thuyền nhỏ ở biển khơi chính giữa thể nghiệm kinh đào hãi lãng cảm giác mạch điệu bên trong đại h ỏ a như cũ ở cháy h ư ơ n g hực bầu trời trên mưa mưa như chút nước xuống cảnh tượng này làm cho người ta một loại rất vi cùng cảm giác đẹp đẽ lão đại này mưa to là tử mẫu quỷ vương gọi đến diện ngươi hòa sao chứng chấn hướng lâm viên hỏi lâm viên quả quyết lắc đầu trả lời không thể nào ngũ giai t a i họa tuy mạnh nhưng là tuyệt đối không đến được ảnh hưởng thiên tượng mức độ nếu như ngũ dai thai họa cũng có thể ảnh hưởng thiên tượng rồi vậy chúng ta nhân loại là thật không có không gian sinh tồn hẳn liền là đơn thuần hạ vũ mà thôi theo mưa rào s ố i xả hạ xuống lâm viên bọn họ cảnh tượng trước mắt lại phát sinh biến hóa vốn là trước mặt bọn họ mạch địa biến mất không thấy lâm viên thả thanh kia đại họa cũng đã biến mất lúc này ra bây giờ bọn hắn trước mặt là một cái xi、si、măng đường bòn ở đường xi、si、măng phía trước loang thoáng có thể thấy một cái thôn quy thôn xuất hiện thôn này đã trở thành từ mẫu quỷ vương quỷ vực tạm thời liền gọi hắn là quỷ thôn đi đi phía trước mở lâm u y ê n chỉ về đằng trước nói chứng chấn cho xe chạy cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đường xi、si、mang đi phía trước bản thân liền là tân thủ tài xế hơn nữa bên ngoài hạ mưa to húng chi đ ằ n g trước là một cái quỷ thôn a rất nhanh chiếc xe liền lái vào thôn trời sắp tối rồi đúng lúc là giờ cơm tối trong thôn không ít trong phòng đèn vẫn sáng thậm chí lâm u y ê n còn chứng kiến một người vợ bà ngồi ở cửa chọn món ăn làm sao còn có người sống chứng chấn không hiểu hỏi thôn này đã trở thành quỷ vực theo lý thuyết nơi này tuyệt đối không thể nào có nhiều như vậy người sống tồn tại mà bây giờ mắt trần có thể thấy nơi này rõ ràng toàn bộ đều là người sống hơn nữa chả là sinh hoạt tại quỷ dị xâm phạm tiền nhân ở quỷ vực chính giữa không muốn tin tưởng con mắt của mình lâm viên nhìn vòng quanh ngoài xe nói có lẽ chúng ta bây giờ thấy đều là cái kia thai hỏa muốn để cho chúng ta thấy quỷ vực hết thảy trừ chúng ta đều là giả tạo quỷ vực chỗ thần kỳ chính là ở chỗ ngươi nơi này biết rõ đều là giả nhưng là hắn cho ngươi cảm giác lại cùng thật không khác nhau gì cả thậm chí ngươi cũng không tìm tới có thể chứng minh tự nhìn đến hết thảy đều là giả chứng cớ từ mẫu quỷ vương cùng kim giáp cương thi mặc dù đều là nắm giữ quỷ vực ngũ giai thai họa nhưng là hai người bọn họ quỷ vực nhưng là hoàn toàn bất đồng hai cái phong cách kim giáp cương thi quỷ vực đó là một tọa hoàng kim thành thật sự là quá mức phô chưa rồi nếu so sánh lại tử mẫu quỷ vương quỷ vực càng nghiêng về tả thực lão đại bây giờ chúng ta làm sao bây giờ t r ư ơ n g trấn hướng lâm viên hỏi muốn phải giải quyết tử mẫu quỷ vương đầu tiên phải làm chính là tìm tới tử mẫu quỷ vương tìm tới tử mẫu quỷ vương thì phải t r ư ớ c ở thôn này ở không vào hang cộng chỗ này để cho hổ có con phi là không vào hang cộng chỗ này được hổ tử tìm một có mắt duyên nhân ra mượn ở một đêm lâm viên nói với t r ư ơ n g trấn mắt duyên t r ư ơ n g trấn trong đầu nghĩ nơi này tám phần mười cũng không phải là người t r ả mắt duyên đâu rồi ta cùng bọn họ cũng không có mắt duyên lão đại ngươi xem quyết định thôi t r ư ơ n g trấn đem xe mở rất chậm để cho lâm viên tìm thích hợp ở nhờ nhân ra ngừng liền ở đây tiểu chị dâu ra được lâm viên chỉ trước mặt một tòa ba tầng nhà lầu n à y nhà lầu cửa một cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi vóc người nở nang bộ dáng bảy tám phần tiểu chị dâu đang ở nơi đó chọn món ăn nấu cơm đây tiểu chị dâu ngươi một đêm bao nhiêu tiền ả lâm viên đem xe cửa sổ rung mở một cái vá hỏi tiểu chị dâu liếc mắt một cái xe thượng nhân tức giận nói đi nhầm thôn đằng trước thôn mới là hàng trang đằng trước thôn một trăm l i n ư ỡ i lúc đi trả lại cho hạ tô mì làm hai trứng gà. lâm viên liền vội vàng cợt nhà nói tiểu chị dâu ngươi hiểu lầm ta là nói ngươi này một chén cơm bao nhiêu tiền tiểu chị dâu một bên bận điệu một bên trả lời nhà mình thức ăn không bán không bán ta là sinh viên cho không ta một chén đi lâm viên tiếp tục nói cũng không cần biết này tiểu chị dâu có nguyện ý hay không lâm viên trực tiếp để cho trường trấn đem xe dừng ở cửa trả hỏi mọi người xuống xe tiểu chị dâu chúng ta là tới du lịch sinh viên một ngày chưa ăn cơm rồi n g h ỉ tại nơi này ngươi ăn chút nóng hổi lâm viên dùng thương lượng g ọ n g tiểu chị dâu ngẩng đầu nhìn bọn họ xe hỏi sinh viên mở len dỗ vờ phú nhị đại trong nhà liền cái điều kiện này lâm viên đối đáp trôi chạy tỉ tỉ phụ cận đây thôn cũng không nhà khách t i ệ m cơm trời cũng tối người xem xem có thể hay không cho chúng ta một í t ăn để cho chúng ta ở một đêm ngày mai trời vừa sáng chúng ta liền đi chúng ta đều là tân thủ tài xế này trời mưa to lái xe quá nguy hiểm văn doanh, doanh cũng ở một bên nói Đàn bà và nữ nhân g i sau khi ô n g có thể thì n nhiều. rất vào ă n n Doanh, Doanh một phòng chỉ có cơm, công phải hồi hoàn đến nóng thành lâm viên xuyên thấu qua cửa sổ lặng lẽ quan sát bên ngoài ăn cơm một nhà ba người nông thôn kiến trúc kết cấu đại môn vị trí sẽ có hai gian phòng tử cùng với một đại đội hành lang kết cấu bây giờ k i a một nhà ba người đang ở liền hành lang hạ ăn cơm nhìn không ra bất kỳ gì thường nay một nhà ba người cho lâm viên cảm giác giống như là quỷ dị xâm phạm trước nông thôn gia đình không thể không nói nay tử mẫu quỷ vương đối với quỷ vực cấu tạo mạnh hơn so với kim giáp cương thi rất nhiều đây là thật đạt tới lấy giả đánh cháo mức độ nếu như tâm lý tư chất yếu hơn nhân ở chỗ này sinh hoạt lâu sợ rằng tình nguyện tin tưởng nơi này mới là thế giới chân thật đi dù sao so sánh với quỷ dị xâm phạm sau đó khổ khổ dãy ruộng ai không muốn một cái an ổn hoàn cảnh sinh hoạt đây coi như nơi này biết rõ đều là giả rất nhiều người cũng tình nguyện sinh hoạt tại trong n ộ n g phi vừa lúc đó một giọng nói cắt đứt lâm viên ý nghĩ t r ư ơ n g chấn một cái đem gạo cơm phun ra ngoài sau đó hùng hùng hổ hổ nói lao đại này đàn bà thúi có phải hay không là chỉnh chúng ta đây gạo này cơm không thục thiếu chút nữa không đem ta giăng ngất xuống thấy một màn như vậy mọi người dối rít dùng một loại yêu mến yêu ánh mắt của trí nhìn chương chấn người tờ mờ là thực sự dám ăn a tại sao muốn đem thức ăn bưng đến phòng bên trong đến cũng là bởi vì Đồ chơi trước không thể nhà người này ăn à. Ngay à. kêu một nhà ba người mặt, ba lâm ạ i Ai tới, giữ không không thể không ăn. Ai có thể nghĩ tới, chương trấn này giữ như hổ thực có can đảm ăn. trấn này can ăn có có đảm l viên không có lý tới chương chấn tiến lên hốt lên một nắm trong chén cơm nắn u ố t trầm giọng nói là cơm sống Chương 126, dần dần đốt não. tại não. t xác định cơm là cơm sống sau đó lâm viên nhanh chóng dò xét một chút thức ăn nhiệt độ lạnh lâm viên tiếp tục nói văn doanh doanh vẻ mặt không thể tin hỏi không đúng sao chúng ta bưng tới thời điểm thức ăn mới vừa làm xong a làm sao sẽ lạnh nhanh như vậy chương chấn bọn họ tựa hồ cũng có chút không tin tưởng liền vội vàng tiến lên thử một chút những thức ăn này quả thật đều là lạnh b ă n g b ă n g giống như là thả rất lâu như thế mãi mãi thật quái thật đấy chúng ta nhìn tận mắt nàng làm những thức ăn này à. làm sao có thể là lạnh đây chương chấn hùng hùng hổ hổ nói nghĩ đến vừa mới chính mình trả ăn một miếng cơm h ắ n lại là một trận mơn mửa lâm đại ca cơm sống rốt cuộc là cái gì ạ văn doanh doanh hiếu kỳ hỏi người chết sau đó đưa tăng thời điểm quan tài t r ư ớ c để k i ê m một chén cơm chính là cơm sống nay cơm sống chính là đem gạo cơm trận đến nửa sống nửa chín trạng thái người sống ăn thúc thước người chết dĩ nhiên là ăn cơm sống ngoại trừ cơm sống bên ngoài những thứ này món ăn lạnh tất cả đều là người chết ăn đồ ăn từ người không thể dính khói lửa cho nên bình thường chúng ta cho tổ tiên thượng cống thời điểm tất cả đều là dùng món ăn lạnh thượng cống lâm viên chầm dãi nói n g h e xong lâm viên sau khi giải thích mọi người bữa thời điểm liền đều biết bên ngoài người một nhà này bất kể nhìn như thế nào đi nữa bình thường bọn họ cũng tuyệt đối không thể nào là người bình thường vì vậy bọn họ cho những thứ này đó là tuyệt đối không thể ăn lâm viên sau khi nói xong chứng chấn là càng buồn nôn rồi những thứ này người chết ăn đồ ăn hắn chính là vừa mới ăn một miếng a lão đại ta ăn đồ chơi này sẽ không có chuyện gì chứ t r ư ơ n g trấn sắc mặt t i ể u giống với ở phòng ăn ăn cơm xong nếm ra một cái v ị t cổ như thế hẳn không có vấn đề gì lớn ngược lại ta chưa ăn lâm viên nhún vai một cái nói t r ư ơ n g trấn lúc này vẫn không có nói chuyện ra cắt m ì n h trầm giọng hỏi chúng ta không ăn những thứ này sẽ sẽ không khiến cho bọn họ hoài nghi này cái này thật đúng là là một cái vấn đề a dù sao bọn họ là đánh đói khổ lạnh lẽo mượn cơ ở nhờ bây giờ ăn đồ ăn đưa tới kết quả bọn họ không ăn này không hợp lý a một khi bị hoài nghi rất có thể biết đánh phá nào đó thăng bằng lâm viên đ ả o trong mắt một vòng động linh cơ một cái nhất thời có ý tưởng cơm sống cùng món ăn lạnh đây là người chết ăn đồ ăn bọn họ người sống nhất định là không thể ăn nhưng là bọn họ không thể ăn có người có thể ăn a nghĩ tới đây lâm viên trực tiếp câu thông trên người hát bạch vô thường xăm hình trong khoảnh khắc thất ra bắt ra liền trống rông xuất hiện sau lưng hắn lúc này thất ra bắt ra vậy thì thật là tốt là linh thể trạng thái cùng quỷ hồn không có gì khác nhau thông tục điểm tới nói vậy chính là có rồi biên chế quỷ hồn cơm sống cùng món ăn lạnh đối với thất gia bát gia mà nói đó nhất định chính là mỹ vị món ngon à. thất gia bát gia các người giúp ta làm nhiều chuyện như vậy hôm nay cái gì cũng không nói mời hai vị ăn cơm lâm viên hướng về phía sau lưng thất gia bát gia nói thất gia bát gia thấy những thứ này cơm sống cùng món ăn lạnh tựu giống với là đói ba ngày nhân đến phê như thế hai chữ mở huyễn rất nhanh thất gia bát gia liền đem những n à y người chết cơm cho huyễn sạch sẽ thế nào cái này không chỉ làm xong chưa thất gia bát gia sau khi ăn uống no đủ trở lại xăm hình t r ạ thái lâm viên chỉ trên bàn chén k h n g nói lâm đại ca thật có người a mọi người đồng loạt cho lâm viên giơ ngón tay cái lên tán dương vừa lúc đó lâm viên đè ép đè tay tỏ ý mọi người không cần nói rồi bởi vì hắn thấy kia tiểu chị dâu hướng bên này tới không bao lâu tiểu chị dâu gõ cửa một cái liền đi vào t h ậ p phần nhiệt tình hỏi ăn xong sao ta tới thu thập một chút chén đũa vừa nói nàng t r ả quan sát một chút bụi phía thấy trên bàn thức ăn cũng vô ích sau đó trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn lâm viên rất quen thuộc lạc giúp nàng cầm chén đũa thu cất sau đó giơ ngón tay cái lên nói tiểu chị dâu tay nghề không tệ mùi vị cực kỳ tuyệt vời đều là nhiều chút bình thường như cơm nữa không so được các ngươi trong thành ăn đồ ăn tiểu chị dâu cười ha hạc đê ơ tiểu chị dâu thu thập xong chén đua sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó hướng mấy người đẻ thấp vừa nói nói thôn chúng ta có chút tà tính nếu như nếu như các ngươi buổi tối nghe được có tiểu hài t ử thanh âm nhớ ngàn vạn lần không nên để ý tới càng không nên bởi vì hiếu kỳ đuổi theo nhớ ngàn vạn lần không nên vừa lúc đó mọi người đầu tiên thanh âm dàn mua thúc giục ngọc nhi khách nhân ăn xong chưa tiểu chị dâu bận rộn đê ơ ăn xong rồi ta cầm chén đua thu thập một chút tự ra đi rồi sau đó nhanh chóng thu thập xong chén đua hướng đi ra ngoài nhìn rằng dấp nàng tự a hồ là rất sợ hãi công công bà bà bố chồng mẹ chồng lâm liên đứng ở góc tường xuyên đ ấ u qua cửa sổ lặng lẽ nhìn trong sân tiểu chị dâu cùng lao bà bà hai người trâu đầu ghé thai t h ấ p giọng trò chuyện với nhau bất quá cách quá xa cụ thể đang nói gì lâm liên liền hoàn toàn không biết nhìn tận mắt tiểu chị dâu cùng lao bà bà sau khi đi ra lâm liên lúc này mới hướng mọi người vây vây tay t h ấ p giọng nói vừa mới nàng những lời đó ý tứ có phải hay không là đang nhắc nhở chúng ta từ nhỏ chị dâu tiếng nói rõ ràng cho thấy đang nhắc nhở các nàng thôn này bên trong không bình thường cái này làm cho lâm n g u y ê n cảm thấy thập phần kinh ngạc theo lý thuyết quỷ vự chính c giữa tồn tại người sở hữu đều là quỷ người hầu mới đúng nói cách khác này tiểu trị dâu hẳn là hoàn toàn bị tử mẫu quỷ vương không chế mới đúng n ô n ngữ nhắc nhở bọn họ hoàn toàn là không có khả năng chuyện phát sinh mới đúng a i a c á t minh trong đôi mắt cũng thoáng qua một tia tinh quang hắn thấp giọng nói vừa mới chúng ta tá túc thời điểm nàng cũng không muốn để cho chúng ta tá túc n ô n ngữ chính giữa đều là để cho chúng ta nhanh rời đi thôn này ý tứ chúng ta sau khi xuống xe quấn quýt chặt lấy nàng bây giờ không có biện pháp mới cho phép chúng ta ở chương chấn. chấn suy nghĩ Ta ta một Thế ta chút Trương Trấn tiếng, thể một ít, ta có thể Cát Trương Trấn lít hay sao. khan hai đang hay Gia anh kham có cái chúng chỗ các có các Có có chỉ nói nói nói phải phải không không nghe không hiểu Khu. ho nhỏ hỏi không nghe hiểu à? Gia cát Minh nhìn chấn mắt, trong đầu nghĩ, người giọng người người này chỉ số ở quy luôn vẫn nào, trong gì, gì. là lậu à. à. đầu du ở mắt, em số ý tứ của ta là có thể hay không nữ nhân này không phải quỷ người hầu ta cùng lão đại quan điểm như thế nàng trong lời nói chắc là đang nhắc nhở chúng ta gia cát minh phân tích nói người sống không nên a muốn biết rõ nàng nhưng cũng ăn là chết nhân cơm a lâm viên nhíu mày một cái cảm giác chuyện này có chút phức tạp nếu như cái này tiểu trị dâu thật là đang nhắc nhở bọn họ như vậy nàng liền tuyệt đối không thể nào là quỷ người hầu không phải quỷ người hầu đó chính là người sống nhưng là nếu như là người sống cả ngày ăn người chết cơm nhưng là phải ăn vấn đề hơn nữa nơi này là tử mẫu quỷ vương quỷ vực a tử mẫu quỷ vương tại sao phải tại chính mình quỷ vực chính giữa lưu lại một cái không chịu chính mình k h ô n g chế người sống nào lâm viên đột nhiên ý thức được cái này tử mẫu quỷ vương cùng trước gặp phải ngũ dai t a i họa bất đồng muốn phá giải cái này quỷ vực cũng cùng phá giải trước quỷ vực bất đồng chúng á i này quỷ vực, có c t đốt nào à o Cho tới bây i cái ờ này quỷ ta h ô n t ự hồn là m ộ trước chút thường cũng không có. chủ được chính cái thường không như, không hiện như tử xuất tìm một dị vương lời Nếu động nói, muốn nàng mẫu quỷ vậy, là ấ t t buồn ngủ chuyện ngủ khó. r bất kể n n à giả là quỷ n g ư ờ hậu, là người sống. Chúng ta trước giả thiết a trước t giả nàng nói đều là thật ban đêm nghe được tiểu hài tử thanh âm phải làm bộ không nghe được càng không muốn xảy ra đi ê n phân tích nói. Chương 126, dần dần dạ xuất hiện chậm tiểu hài tử thanh âm rất có thể chính là tử mẫu quỷ vương chính giữa cựu tử một trong lâm viên gật đầu một cái cảm thấy gia cát minh phân tích rất đúng vì vậy tiếp tục hỏi phân tích rất tốt ngươi tiếp tục gia cát minh không rồi đầu mối quá ít có thể phân tích r a đồ vật cũng ít cũng không thể đoán mỏ đi gia cát minh bất đắc dĩ nói bất quá hơi làm suy nghĩ chỉ chốc lát sau gia cát minh nói l ã o đại ta cảm thấy phải nghĩ muốn hiểu rõ những chuyện này còn phải từ trước tiểu trị dâu trên người hạ thủ nàng nếu đang nhắc nhở chúng ta như vậy nhất định là biết rõ một ít gì bây giờ dứt khoát cũng không đầu mối gì cũng chỉ đành từ nhỏ chị dâu trên người hạ thủ được ta nghĩ một chút biện pháp đi dò xét dò xét nàng lâm liên sợ cầm một cái nói g i a cát minh nhắc nhở lão đại người đi thời điểm tốt nhất là tránh vậy đối với lao phu thê ta cảm giác vậy đối với lao phu thê vấn đề nếu so với tiểu chị dâu phần lớn lâm liên gật đầu một cái đối g i a cát minh lời nói biểu thị công nhận tiểu chị dâu tựa hồ rất sợ hãi vậy đối với lao phu thê vừa mới tiểu chị dâu cho bọn hắn nhắc nhở thời điểm cũng là bị lao bà bà cắt đứt rất nhanh trời tối bất quá mọi người cũng không có nghỉ ngơi ở cái tình huống này không biết q u ỷ thôn ai cũng không dám thật ngủ ừ m ngoại trừ chương c h ấ n ngay khò khò ngay khò khò ngay khò khò chương c h ấ n đã nằm ở đánh t ố t rồi chạy lên ngay lên tợn mờ giờ lâm viên trực tiếp hết ý kiến tiểu tử này là thật tờ mờ có thể ăn có thể ngủ a rèm cửa sổ kéo lên đèn cũng đóng lại mọi người làm bộ như ngủ t i ế p đi d á n g vẻ mượn đèn tin quang nhỏ giọng trò chuyện với nhau ta tìm cơ hội đi dò xét một chút kia tiểu chị dâu mấy người các ngư ngàn vạn lần không nên lật đàn liên lợi ở trong phòng không nên tùy ý đi đi lại lại hết thảy cũng chờ ta trở lại đang nói lâm viên hướng mấy người phân p h ố nói biết rõ lão đại ngươi yên tâm đi mấy người gật một cái tê ư ngoại trừ trả đang ngáy trương c h ấ n lâm viên đứng dậy chuẩn bị lúc đi hận sắc không thành được thép đạp trương c h ấ n một cước liền một cước này cương quyết không đem hắn đ ạ p tỉnh chỉ là để cho hắn xoay người lâm viên bọn họ ở tại lầu một phòng khách tiểu chị dâu cùng công công bà bà bố chồng mẹ chồng ở tại hai nhà lầu gian công công bà bà bố chồng mẹ chồng ở tại dựa vào cửa thang lầu chính giữa căn phòng tiểu chị dâu ở tại lầu hai phía bên phải căn phòng nếu như từ trên thang lầu lầu nhất định phải kinh động công công bà, bà bố chồng mẹ chồng bất quá chuyện này không làm khó được lâm u yên đi thang lầu không được ta liền leo cửa sổ nhà hai bên căn phòng vừa vặn có bên cửa sổ lâm u yên trực tiếp từ lầu một cửa sổ bỏ ra ngoài đi sau đó leo lên lầu hai đánh bên cửa sổ đi vào lâm u yên lặng lẽ từ lầu một leo đến lầu hai bên cửa sổ nhẹ nhàng đem trong cửa sổ đầu nước động cho lau sạch đi vào trong đầu nhìn mấy lần chắc chắn trong căn phòng bây giờ không người lâm u yên lúc này mới mở cửa sổ ra sau đó nhanh chóng chui vào đây cũng là tại sao lâm yên không có dùng hoàng t i ề lộ xăm hình năng lực trực tiếp tiến vào phòng mà là lựa chọn leo cửa sổ nhà nguyên nhân nếu như dùng hoàng t u y ề n lộ xăm hình năng lực vẹo một chút vào trong phòng này vạn nhất nhân ra tiểu chị dâu công công bà bà bố chồng mẹ chồng cũng ở trong phòng vậy coi như đả thảo kinh x à tiểu chị dâu có vấn đề hay không còn khó nói nhưng là nàng gái k i a công công bà bà bố chồng mẹ chồng nhất định là có vấn đề leo cửa sổ nhà có thể thực hiện điều tra định tình tránh cho bởi vì lô mãng phát sinh cái gì ngoài ý muốn Giao. phòng trong, nghe tiếng mới liên vừa treo vào Dầm dầm. Lâm một Yên bên trận được trong a vừa mới t phòng chuyển tới lâm viên một bên lẩm bẩm một bên cẩn thận từng ly từng tí men theo tiếng nước chạy tìm tới ngoa tạo người tốt trong lòng lâm viên kêu lên thì ra này tiếng nước chạy là tiểu trị dâu n g m tám bất quá thủy tinh chắn lâm dục trong phòng sương mù mông lung chỉ có thể loang thoáng nhìn cái đường danh chi tiết cụ thể nhìn không rõ ràng lâm viên vừa mới chuẩn bị nhìn kỹ một chút thời điểm vừa lúc đó tiếng nước chảy hơi ngừng đây là tắm xong à. nghĩ tới đây sau đó lâm viên nhanh chóng chạy ra ở trong phòng tìm một địa phương giấu đi tiểu chị dâu sau khi tắm xong mặc vào áo c h o à n tắm làm khô tóc chính chuẩn lên giường lúc ngủ sau khi vén lên chăn a một tiếng thét trói hai mới vừa vang lên lâm viên tay mắt lanh lẹ một tay bịt rồi miệng của nàng lâm viên vừa mới đúng lúc là giấu trong chăn này vén lên mở c h ă n bên trong có một đại nam nhân này đổi ai ai cũng phải gọi a tiểu chị dâu con ngươi chừng tròn xoe vẻ mặt khiếp sợ nàng là thế nào cũng không nghĩ ra lâm viên thế nào tại hắm trong chăn ngay tại hai người bốn mắt tương đối khiếp sợ không tôi thời điểm bên ngoài truyền đến một cái thanh âm g i à n mua ngọc nhi thế nào mặc dù lâm viên che miệng động tác khá nhanh nhưng là thanh âm này hay lại là kinh động ở ở bên cạnh công công bà bà bố chồng mẹ chồng tiểu chị dâu ngươi cũng không muốn cho ngươi công công bà bà bố chồng mẹ chồng thấy ta ở ngươi trong chăn chứ lâm viên thấp giọng nói tiểu t ẩ u tử minh phát sáng cả xi l ạ n con mắt lớn chuyển giật mình sau đó hướng khẽ gật đầu chỉ chỉ lâm viên tay tỏ ý hắn lỏng ra bây giờ lâm viên cũng không có những biện pháp khác nếu là hắn lại không b u n g tay để cho tiểu chị dâu đáp lại lời nói sợ rằng bên ngoài kia t à môn lão thái thái nhất định sẽ đi vào x o ẹ t dô s x o ẹ t dô s x o ẹ t dô s bên ngoài đã chuyển tới khóa cửa chuyển động thanh âm ở nơi này nghìn cần treo sợi tóc thời điểm lâm viên quả quyết b u n g tay tiểu chị dâu phản ứng cũng rất nhanh lúc này hướng bên ngoài hô ta không sao tắm chân xuống quả nhiên nghe được tiểu chị dâu trả lời sau đó bên ngoài chuyển động khóa cửa thanh âm ngừng ngay sau đó bên ngoài kia thanh âm giản mua vang lên lần nữa cẩn thận một chút tiểu thiếu ra đợi một hồi x é tới biết tiểu chị dâu ứng tiếng nói ngoài nhà tiếng bước chân càng lúc càng xa tiểu chị dâu lúc này mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm rất rõ ràng nàng là rất sợ hãi này cái gọi là công công bà, bà bố à b chồng mẹ chồng người n g ư ơ i thế nào ở ta trong chăn tiểu chị dâu trận mắt nhìn một đôi con mắt lớn vừa xấu hổ vừa giận hỏi lâm u y ê n nhìn nàng một cái không trả lời cái vấn đề này mà là đi thẳng vào vấn đề hỏi n g ư ơ i rốt cuộc có phải hay không là nhân người n g ư ơ i đã nhìn ra tiểu chị dâu vẻ mặt kinh hãi biểu tình chương một trăm hai mươi bảy lâm uyên ngươi cũng không muốn cho ngươi công công bà, bà bố chồng mẹ chồng biết chưa lời nói nói đến chỗ này mất đó v ò ngay v xong có nghĩa lâm n viên lời nói này sau đó tiểu chị dâu đầu tiên là xương sở chật hình như là nghĩ tới điều gì người là mệnh văn sư các ngươi không là người bình thường các ngươi là nắm giữ năng lực siêu p h à m nhân đúng không Là q u a ngắn p h ư ơ n phái phương phái tiếp chúng thôn hỏi chút thất lạc, tự đủ, chậm, hết thẻ chậm. Không có người sống, trong thôn, không các các quá, ngươi tới ngươi tới người Tiểu liên người người cứu cứu có lạc, có có quan trong vấn nàng sống, trong sống. n g ta, trị bất trật mặt tự dâu sau đều sao. ra là mấy vẻ đề, đó, đủ, ngủi mười trong mấy giây tiểu chị dâu biểu tình từ mừng như liên đến kinh hoàng lại tới thất lạc người với người vui buồn cũng không tương thông lâm liên cũng không cách nào biết rõ tiểu chị dâu hoặc có lẽ là toàn thôn rốt cuộc trải qua cái gì lâm liên chỉ biết rõ thôn này bị tử mẫu quỷ vương luyện hóa thành quỷ vực về phần trong này cụ thể xảy ra chuyện gì lâm n g u y ê n là hoàn toàn không biết dù sao quan phương đối ở phương diện này tin tức cũng cực độ thiếu sót nơi này phát sinh hết thảy tiểu chị dâu là đích thân trại con người nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì hỏi nàng là đơn giản nhất trực tiếp nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì lâm n g u y ê n hỏi tiểu chị dâu nhìn về phía lâm n g u y ê n ngay trong ánh mắt mang theo một tia bắn k h o ă n hồi lâu sau tựa hồ là cân nhắc hơn thiệt nàng hướng lâm n g u y ê n hỏi ta nói chuyện ngươi sẽ tin tưởng sao này này lâm viên vẫn thật là có chút do dự tin là có thể tin nhưng là tin tiền đề đó chính là nàng phải là một nhân là một cái người sống ngươi được trước hết để cho ta biết rõ ngươi rốt cuộc có phải hay không là cái người sống lâm viên hỏi nghe nói như vậy tiểu chị dâu trước là có chút do dự chật nàng nắm lên lâm viên tay đặt ở trên mặt mình rồi sau đó nàng lại đem lâm viên tay rời xuống lâm viên bị động tác này hù dọa rồi giật mình một cái vừa mới đụng chạm hắn liền vội vàng nắm tay tránh thoát bây giờ tiểu chị dâu có phải hay không là nhân trả không xác định đây coi như là sở nhân hay lại là sở thi không phải như vậy thử ngươi có phải hay không là người sống nay giá có chút lớn chứ xuống chút nữa tiếp tục lời nói đó là muốn phạm sai lầm lâm viên do dự nói tiểu chị dâu trận mắt nhìn lâm viên l ê n mắt tức giận nói cũng chưa mọc đủ lông mao đầu tiểu tử n g ư ơ i nghĩ gì vậy ta là để cho n g ư ơ i biết rõ ta tim còn đập nhịp tim thì ra ngươi đây là để cho ta thử lòng n h ạ y a lâm viên bừng tỉnh đại ngộ nói tiểu chị dâu hờn rỗi một tiếng nói ngươi cho rằng là đây ta cho là ta cho là cũng là thử lòng n h ạ y lâm viên nghiêm trọng nói tim còn đập cũng có nhiệt độ cơ thể nhìn như vậy tới lời nói tiểu chị dâu đúng là một người sống hôm nay thu thập chén đua thời điểm ngươi là đang nhắc nhở chúng ta lâm v i ê n nói xong nhìn về phía tiểu chị dâu muốn xem nàng trả lời thế nào ta gặp được các ngươi thời điểm liền muốn cho các ngươi đi mặc dù không biết rõ có thể đi hay không xuống nhưng là dù sao cũng hơn ở lại chỗ này được tốt nói khó khăn khuyên đáng chết quỷ ta cho các ngươi đi các ngươi nhất định phải lưu ta cũng không có cách nào tiểu chị dâu thở dài nói cho chuyện tới đây lâm v i ê n đại khái có thể chắc chắn tiểu chị dâu là không có có ác ý quỷ dị xâm phạm sau đó nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì lâm liên hỏi nghe được vấn đề này tiểu chị dâu cũng không áp p á ấp úng mà là giống như triệt để như thế bắt đầu tự thuật trong thôn này chuyện phát sinh ủy dị xâm phạm chỗ trong thôn mặc dù cũng có người chết ở quái dị hai họa trong tay nhưng là tổng thể tử vong số lượng vẫn không tính là quá nhiều khi đó tất cả mọi người tránh ở nhà cũng không dám ra ngoài đều đang đợi quan phương cứu viện chúng ta ước chừng tránh một cái nguyện lại lần nữa nghe thấy lai sở chệ ảm những thứ này con đường mới biết rõ thì ra trong thành đã lộn xộn nơi này là nông thôn nhà nhà đều có tổ lương đừng nói tránh một tháng chính là tránh nửa năm cũng không bớn vì vậy mọi người ở trưởng thôn tổ chức hạ tiếp tục tránh ở nhà nay lần lượt còn có người chết ở quái dị thai họa trong tay bất quá tỷ số tử vong từ đầu đến cuối không tính là quá cao hai ba phần m ư ờ i tỷ số tử vong cùng chúng ta thông qua tin tức giải trong thành tỷ số tử vong so sánh chúng ta thật sự là quá may mắn tiểu trị dâu nói đây cũng là không có vấn đề gì quỷ dị xâm phạm giai đoạn trước nhất là quỷ dị xâm phạm một không phiên bản lúc này tỷ số tử vong nhưng thật ra là cùng dân cư dạy đặc trình độ nối kết dân cư càng dày đặc lại càng dễ dàng hấp dẫn t a i họa mà cái giai đoạn này mệnh văn sư mới vừa mới bắt đầu ra tỉnh không có đối với vác t a i họa năng lực vì vậy cái giai đoạn này cũng là phổ thông chết người nhiều khi nhất sau khi trong thành tử vong tỷ lệ ít nhất phải là nông thôn gấp năm ba lần trở lên trong thành tiểu khu người kêu miệng dày đ ặ t trình độ hai họa sau khi đến vậy thì cùng vào vệ như thế nghĩ thế nào ăn liền thế nào ăn nông thôn ở thập phần l ư a t h ư a hai họa đi sau đó nửa ngày không tìm được cái người sống ăn nhân l á o phí sức lực hai họa đi nơi nào dễ dàng hơn ăn nguồn i ế n này không cần nói nhiều chứ nói tới chỗ này thời điểm tiểu trị dâu dọn một hồi mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng nàng thành âm có chút run dậy tiếp tục nói vốn là vốn là trong thôn tỷ số tử vong không cao lắm mọi người vẫn còn ở vui mừng thời điểm nàng tới ngày đó giống như hôm nay là một cái hạ vũ ban đêm nàng tới mới đầu tất cả mọi người cho là nàng là bởi vì thai họa không nhà để về nhân t r ư ờ n g thôn nhìn nàng đáng thương liền chứa chấp nàng ác ngộng cũng là lúc này bắt đầu nói tới chỗ này tiểu chị dâu đã kinh hoàng đến cả người run dày nàng là ai cái gì ác ngộng lâm v i ê n tiếp tục đổi hỏi hô hô hô tiểu chị dâu từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn hòa h o a n hồi lâu sau mới tiếp tục dùng run dày giọng phụ nữ có thai nàng là một cái phụ nữ có thai để cho thôn này biến thành quỷ vực nguyên nhân là vì vậy thôn tới một cái phụ nữ có thai từ mẫu quỷ vương phụ nữ có thai lâm viên suy đoán tiểu trị dâu trong miệng cái này phụ nữ có thai chính là từ mẫu quỷ vương chính giữa mẫu quỷ nàng là ở trong thôn này sinh con mẫu quỷ ở sinh sản từ quỷ thời điểm cần phải tiêu hao số lớn huyết khí tinh phách cũng chính là cái này thời điểm trong thôn tất cả mọi người đều chết sau đó mẫu quỷ ở thuận lợi sinh sản ra từ quỷ khôi phục nguyên khí sau đó lên cấp đến ngũ giai thai họa cảnh giới đem thôn này luyện hóa thành quỷ vực bất quá bây giờ tựa hồ chả có một cái vấn đề theo lý thuyết toàn thôn bên trong tất cả mọi người đều đã chết nhưng là tiểu chị dâu rất rõ ràng là một cái người sống chương một trăm hai mươi tám tiểu chị dâu thân phận nàng tại sao còn sống tất cả mọi người đều chết tại sao ngươi còn sống lâm liên nhìn về phía tiểu chị dâu nghe được vấn đề này tiểu chị dâu mặt đ ỏ lên nói ta cũng vừa sinh song hài từ không bao lâu vẫn còn ở thời kỳ cho con vú ta cảm thấy cái kia quỷ để cho ta sống nguyên nhân hẳn là phải cho nàng quỷ hoa làm bà v ũ n g h e xong tiểu chị dâu lời nói này lâm liên không khỏi ngẩn người ra đó cho quỷ hoa làm bà vú sinh cối là chết từ cối là sống sinh và tử luân hồi không thôi cái kia ngũ dai thai họa cũng chính là t ử mẫu quỷ vương chính giữa mẫu quỷ không nghi ngờ chút nào nàng nhất định là thuộc về tử một loại t ử cực h ạ đó là sinh nói cách khác mẫu quỷ trong bụng tạo ra tử quỷ coi như không thuộc về tử một loại rồi mà là sinh một loại mẫu quỷ là chất vật tự nhiên không có biện pháp chính mình y nuôi mình h ả i tử cho nên nàng yêu cầu cho mình h ả i tử cũng chính là tử quỷ tìm tới một cái bà vũ đây cũng là tại sao toàn thôn đều chết sạch tiểu trị dâu vẫn như cũ còn sống nguyên nhân lúc này lâm liên cũng nghĩ đến vừa mới lao bà bà ở bên ngoài nói chuyện nàng nói tiểu thiếu gia đợi một hồi muốn tới rồi cái này cái gọi là tiểu thiếu gia chắc là nói quỷ hoa ngươi nếu chả là người sống cả ngày ăn những thứ kia cơm sống cùng món ăn lạnh sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề những thứ đó đều phải chết nhân ăn ngươi biết chưa lâm viên hỏi nghe được cái này lại nói tiểu trị dâu trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ bất đắc gì nói ta có biện pháp gì hài tử của ta bị bắt nếu như ta không nghe lời hài tử của ta liền mất mạng ta ô m qua kia quỷ hoa bọn họ cùng đứa trẻ bình thường là không giống nhau chỉ có ăn cơm sống cùng món ăn lạnh mới có thể bình thường hơn hắn nếu là quỷ hoa vậy khẳng định cùng đứa trẻ bình thường không giống nhau quỷ hoa hẳn là bán sinh bán tử nửa âm nửa dương trạng thái tiểu chị dâu là người sống món ăn lạnh cùng cơm sống là chết miền ăn để cho nàng ăn những thứ này chính là vì trung hòa trong cơ thể sinh khí nếu không nay đ ặ c luân t u quá mức nóng bỏng l ờ i nói quỷ hoa là ăn không trôi các ngươi trong thôn thai họa gọi là tử mẫu quỷ vương nếu như có thể tìm tới nàng vị trí ta có lẽ có thể giải quyết hết nàng ngươi biết rõ nàng vị trí sao lâm liên nhìn chằm chằm tiểu chị dâu con mắt hỏi con mắt là tâm linh cửa sổ con mắt thì sẽ không đặt người nhìn trước mắt lâm viên tin tưởng này tiểu chị dâu vẫn là rất có thể tin không không biết rõ a cái kia phụ nữ có thai ngoại trừ nàng mới tới thôn thời điểm ta gặp qua một lần sau đó liền không thấy qua về phần quỷ hoa mỗi lần đều là h ắ n tới ăn no liền đi tính toán thời gian hắn cũng nhanh muôn tới rồi n g ư ơ i đi mau đi bị quỷ hoa thấy có thể gặp phiền thoái tiểu chị dâu xô đẩy lâm uyên thúc giục để cho hắn đi mau tiểu chị dâu ngươi cảm thấy cái kia thai họa sẽ bỏ qua cho ngươi sao ngươi bây giờ còn có chỗ dùng cho nên ngươi còn có thể sống được đợi quỷ hoa trưởng thành không cần ngươi cái này bà vũ thời điểm ngươi có phải hay không là còn có thể sống được đây một khi ngươi không có chỗ dùng ngươi phải chết hài tử của ngươi cũng phải chết lâm viên giọng nghiêm túc nói quả nhiên lâm viên dứt tiếng nói sau đó tiểu chị dâu trầm mặc bởi vì lâm viên từng nói chính là nàng lo lắng tiêu quỷ hoa cùng đứa trẻ bình thường không giống nhau đứa trẻ bình thường thời kỳ cho con bú thế nào cũng phải một hai năm một hai tuổi sau đó mới có thể bình thường ăn cơm nhưng là nay quỷ hoa là một ngày giống nhau giống như là tức tuổi như thế tiểu chị dâu biết rõ chính hắn một bà vũ sợ là làm không được bao lâu quỷ hoa đoạn đặc luân t ô n này chính là nàng tử vong lúc tử, tiểu chị dâu ngược lại không sợ từ lúc quỷ dị xâm phạm tới nay nhất là cái kia phụ nữ có thai đến sau đó toàn thôn người bên trong tất cả đều chết hết tiểu chị dâu mỗi ngày đều sống ở sợ hãi chính giữa tử nàng đã sớm muốn chết nhưng là nghĩ đến chính mình hải tử nàng lại không nỡ bỏ đi chết nếu như không phải mình hải tử rơi xuống kia thai họa trong tay nàng cũng tuyệt đối sẽ không nuôi cái kia quỷ h t a ta biết rõ nhưng là ta không có cách nào chỉ cần có một đường hy vọng ta cũng không thể buông tha hải tử của ta hải tử của ta ở đó t a i họa trong tay a tiểu chị dâu nước mắt rơi như mưa tình thương của mẹ như núi a lâm viên có thể hiểu tiểu chị dâu tâm tình quỷ lời nói là không thể tin tưởng chẳng nhẽ ngươi hy vọng nào thai họa tuân thủ hứa hẹn nói tới chỗ này lâm viên dừng lại chốc lát nói ngươi phải giúp ta giết chết cái này t ử mẫu quỷ vương ta nghĩ biện pháp cứu ra hải tử của ngươi sau đó mang bọn ngươi rời đi nơi này nghe nói như vậy sau đó tiểu chị dâu mừng như điên nàng nói ra lâm viên cánh tay kích động nói thật sao ngươi thật nguyện ý giúp ta ta sống hay chết không có vấn đề van cầu ngươi nhất định phải mau cứu hải tử của ta ngươi yên tâm đợi hải tử của ta trưởng thành nhất định sẽ thật tốt hiếu thuật ngươi lâm viên vậy mà không nói gì tiểu trị dâu trắng lâm viên liếc mắt tức giận nói trẻ con miệng còn hôi sữa ngươi đây là còn trẻ không biết thiếu phụ được đem nhầm thiếu nữ coi là bảo lao nương chỗ tốt có thể không phải nhà của ngươi kia hai cô nương có thể so sánh lâm viên trong đầu nghĩ chỗ tốt gì sao ngươi sẽ còn phía dưới giấy làm hai chứng gà đúng không lâm viên cho ra cứu hải tử cùng mình hứa hẹn sau đó tiểu t r ị dâu tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều nàng từ trong tủ đầu giường lấy ra một tấm hình nhét vào lâm viên trong tay nói đây chính là ta hải tử vô luận như thế nào ngươi trước phải cứu nàng nếu như c h ỉ có thể cứu một người lời nói cứu nàng không cần lo ta lâm viên liếc nhìn hình trong hình là một cái một t u ổ i k h o ả n g đó vẫn còn ở trong tã lót tiểu hải lâm viên cố gắng ghi nhớ này tiểu hải bộ dáng phải thêm tiền thâm một chút trí nhớ dù sao số tuổi này tiểu hài thực ra đều không khác mấy vạn nhất đến thời điểm cứu lầm rồi liền xấu hổ thực ra thấy tấm hình này thời điểm trong lòng lâm viên là có chút đánh trống như vậy tiểu hài tử rơi xuống một cái thai họa trong tay hơn nữa đã có tầm một tháng rồi đại khái xuất là đen nhiều đỏ í ta t lâm viên tin tưởng tiểu chị dâu cũng có thể nghĩ tới chỗ này chỉ là làm một mẫu thân nàng không muốn nghĩ tới phương diện này như vậy có một tí hy vọng nàng cũng sẽ không b h ô n g khí thật tốt phối hợp ta cũng có thể cứu lâm viên thổi một cái có lòng tốt như bức có thể làm được hay không, không nói trước tóm lại trước cho nàng một ít hy vọng đi t i ê u ta phải thế nào phối hợp ngươi tiểu chị dâu hỏi lúc này tiểu chị dâu đã đem thật sự có hy vọng cũng ký thắc vào trên người lâm viên rồi dù sao tin tưởng lâm viên có thể cứu các nàng cũng tin tưởng thai họa sẽ giữ đúng hứa hẹn rất rõ ràng người trước có thể tin hơn thế nào phối hợp chính mình lâm viên sắp xếp ý nghĩ một chút bây giờ phải làm việc tỉnh đầu tiên là là tìm đến k i ê n mẫu q u ỷ vị trí sau đó chính là chắc chắn tiểu chị dâu hài từ bây giờ là chết hay là sống chương một trăm hai mươi tám tiểu chị dâu thân phận lâm viên nhìn quanh căn phòng một chút bôi phía cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở tủ quần áo bên trên Đợi một, một, một h ồ trận đập cửa sổ âm thanh vang lên vang động cửa sổ chính là lâm nguyên đi vào bên cửa sổ tiểu chị dâu trên mặt lộ ra sợ hai thân sắc nhỏ giọng nói hắn tới lâm nguyên liền vội vàng mở ra tủ quần áo nhanh chóng chui vào i ấ u tủ quần áo loại chuyện này đối với mỗi người đàn ông mà nói cũng hẳn là kiến thức cơ bản vì vậy sẽ không giấu tủ quần áo lời nói dễ dàng bị đòn lâm viên giấu kỹ sau đó tiểu chị dâu lúc này mới đi tới trước cửa sổ mặt mở ra bên cửa sổ nay quỷ hoa yêu thích ngược lại là giống như lâm uyên đều thích leo cửa sổ nhà quỷ hoa rất hầu gấp a sau khi vào phòng lập tức mời ăn lúc này lâm uyên cũng nhìn thấy quỷ hoa bộ mặt thật nay quỷ hoa có t r ư ờ n g sáu mươi bảy mươi c mờ rắn vẻ thân cao cùng nửa tuổi khoảng đó nam đồng không sai biệt lắm nhưng là người muốn biết rõ hắn từ sinh ra đến bây giờ có thể vẫn chưa tới một tháng a không tới một tháng liền tăng đến nửa tuổi nam đồng rắn rồi đây quả thực là thổi khí cầu vậy thân cao chả không phải mấu chốt mấu chốt nhất là da thịt quỳ hoa da thịt trắng bệnh so với người bình thường muốn bệnh nhiều đó là một loại được chứng b ệ n h tạng cảm giác liền là một loại thập phần bệnh hoặc bệnh thảm bạch da thịt trên có vô số điều màu đen đường cong hơn nữa những tuyến điều này phản g phất hay lại là sống trên người không ngừng tuần hoàn lưu động ngay tại lâm nguyên nhìn chằm chằm quỳ hoa nhìn lên sau khi nay quỳ hoa tự a hồ là phát ra r a hắn manh như đầu nhìn quanh một chút b ố n phía bất quá tự hồ là cũng không có phát hiện gì thường gì tiếp tục vùi đầu cân khô lâm u y ê n cũng xuyên thấu qua y khe hở tủ nhìn tiểu chị dâu rất trắng không sai lâm viên nói là sắc mặt rất trắng theo nuôi quỷ hoa số lần càng ngày càng nhiều sắc mặt của nàng cũng liền càng phát ra tái nhuận trạng thái cũng càng ngày càng kém lâm viên tính toán chờ đến quỷ hoa lớn lên có thể đứt rời đặc luân tâu ngày ấy sợ rằng tiểu chị dâu cũng phải bị hút khô đi đây không chỉ là làm bà v ũ đây là ở cống hiến sinh cơ chứ lúc này quỷ hoa cũng ăn no v è o một chút từ bên cửa sổ chui ra ngoài lâm viên không nói hai lời cũng liền bận rộn từ trong tủ quần áo chui ra vội vàng đi theo quỷ hoa đi ra ngoài trong n h y mắt lâm viên liền đi theo lúc này bên ngoài là mưa rào xối xả tiếng sấm không ngừng rát rác ùng ùng thiệm điện tiếng sấm liên tiếp bên hai không dứt đùng đùng lớn chừng hạt đậu giọt mưa đổ ập xuống đánh ở trên mặt q u ỷ hoa ở trên nóc nhà không ngừng toát ra tốc độ rất nhanh lâm viên thi triển hoàng tiền lộ treo sau lưng hắn cũng may có mưa lớn che chở q u ỷ hoa cũng không có phát hiện hắn q u ỷ hoa rất nhanh thì chui vào một nhà nhân ra trong sân lâm viên theo s ắ t tới trong sân cũng không có người ngược lại là trong phòng đèn vận sáng còn có người là giống như công công bà bà bố chồng mẹ chồng như vậy bị khống chế quỷ người hầu hay lại là giống như tiểu trị dâu như vậy người x ố nào n g hai ĩ t cái quỷ hoa cùng lâm viên truy lùng mà tới đây cái quỷ hoa so sánh nay cái thứ nhì quỷ hoa rõ ràng muốn lùn nhỏ rất nhiều cũng phải gây yếu rất nhiều nhìn tựa hồ là có chút dinh dưỡng không đầy đủ nhưng mà rất nhanh lâm viên liền thấy này cái thứ nhì quỷ hoa nhỏ thấp g ầ y yếu nguyên nhân cái thứ n h ỉ quỷ hoa đang ở nơi đó ăn chỉ nghe ba một tiếng bất thình lình thanh â m đem lâm viên cũng làm cho sợ hết hồn thì ra là cái kia dắn chắc quỷ hoa đi lên thì cho g ầ y yếu quỷ hoa một cái đại bước vòng một cước đem ăn chính hương g ầ y yếu quỷ hoa cho đạp phải rồi một bên sau đó tự mình ăn dắn chắc quỷ hoa ăn một i ế n k i a tóc ngắn tiểu tức phụ khí sắc rất là không được sắc mặt của nàng tái nhận không có một tia huyết sắc thỉnh thoảng phát ra tiếng ho khan trên người cũng đang không ngừng run dậy cũng không biết là bởi vì suy yếu hay là bởi vì sợ hãi n à y tóc ngắn tiểu tức phụ trạng thái rõ ràng so với tiểu chị dâu còn phải kém từ bây giờ nàng dáng vẻ đến xem nhiều nhất sống thêm một tuần lễ thậm chí không chống nổi ba ngày rất rõ ràng nữ nhân này là cái thứ nhì gây yếu quỷ hoa bà vũ quỷ hoa cũng không phải là một cái bà vũ cũng không phải một cái một điểm này là ra lâm viên dự liệu trừ lần đó ra quỷ hoa giữa lại cũng tồn tại bất nạn i á n chắc quỷ hoa ở ăn xong rồi chính mình phần kia sau đó còn phải lại c ư ớ p đoạt gây yếu quỷ hoa lâm viên suy nghĩ một chút tạm thời đem dám chắc quỷ hoa xưng là đại quỷ hoa gây yếu quỷ hoa xưng là tiểu quỷ hoa lúc này trong phòng bà vũ đã không có một giọt cũng không có đại q u ỷ hoa lúc này mới dừng lại tiểu q u ỷ hoa bị đánh một cái đại bước vòng sau đó một mực ở cạnh vừa nhìn cũng không dám có động tác khác hiển nhiên nay tiểu q u ỷ hoa là bị đòn không ít sau khi ăn uống no đủ đại q u ỷ hoa mang theo tiểu q u ỷ hoa rời đi thấy hai cái q u ỷ hoa rời đi lâm viên liền vội vàng lại đi theo đại q u ỷ hoa cùng tiểu q u ỷ hoa một trước một sau đi tới thôn một nơi vật kiến trúc chính giữa cách thật xa lâm viên liền nghe được tòa kiến trúc kêu bên trong chuyển tới một trận chơi đùa đùa dỡn thanh âm lâm viên lâm viên đau đầu t ậ mờ quý hoa không chỉ hay lại còn có tòa nhà này là trong thôn tường ở bàng bạc mưa lớn bên dưới cái này từ đường nhìn không khí trầm lặng hơn nữa bên trong thỉnh thoảng truyền ra q u ỷ dị tiếng cười cũng liền lâm viên loại này tâm lý tư chất cực mạnh nhân còn dám đến gần nếu như đ ổ i thành những thứ kia nhắc gan chỉ sợ bây giờ đã sớm vụ chạy lâm viên lặng lẽ mỏ tới từ đường bên cửa sổ bên trên rốt cục thì thấy được tình huống bên trong một hai ba bốn chín, trong từ đường lại chín, quỷ, hoa. chín quỷ hoa đều là đầu đặc biệt lớn cả người t r ẳ n g bệnh có hát tuyến tuần hoàn lưu động thoạt nhìn là đặc biệt làm người ta sợ hãi mấy cái này quỷ hoa giữa cũng có chính lệnh tiểu trị dâu nuôi cái tia quỷ hoa dáng lớn nhất bị hắn khi dễ cái tia quỷ hoa dáng nhỏ nhất còn lại mấy cái quỷ hoa về mặt hình thể cũng có một chút chính lệnh có thể đủ mắt thường phân biệt ra được tiểu trị dâu dễ sinh nuôi a quỷ hoa cũng có thể uy như vậy khỏe mạnh trong lòng lâm viên đột nhiên toát ra một cái ý tưởng kỳ quái bốn t r ư n g hết chương một trăm hai mươi chín cam có chín nói tiểu trị dâu dễ sinh nuôi thật là một chút khuyết điểm cũng không có a thật chính là nàng nuôi cái này quỷ hoa khỏe mạnh nhất khỏe mạnh không nói hắn lại còn bắt nạt còn lại quỷ hoa mấy cái quỷ hoa đều tại đùa dỡn chơi đùa lâm viên ở bên ngoài len lén quan sát mấy cái quỷ hoa vừa quan sát lâm viên trả một bên cho bọn hắn số thứ tự tiểu trị dâu nuôi cái kia cường đại nhất quỷ hoa liền kêu số một quỷ hoa còn lại dựa theo nhắc nhở từ số hai quỷ hoa đến số tám quỷ hoa cái kia bị khi dễ bắt nạt quỷ hoa chính là số chín quỷ hoa rồi lúc này tám cái quỷ hoa chính nắm trong từ đường bài vị của tổ tiên đập tới đập tới những thứ này bài vị của tổ tiên bị bọn họ ngột ngang ném khắp nơi đều là này chín quỷ hoa đều là từ quỷ mẫu quỷ tựa hồ cũng không ở nơi này a rồi ha ha ha từ đường chính giữa c h u y ể n r a cái loại này để cho người ta dợn cả tóc gãy làm người ta sợ hai tiếng cười một cái hai cái ba cái lâm viên đ ế m đang đánh náo chơi đùa quỷ hoa lại phát hiện chỉ có tám cái a số chín quỷ hoa thật giống như không thấy lâm viên nhìn vòng quanh bên trong từ đường rốt cuộc ở một xó sỉnh tìm được số chín quỷ hoa là bởi vì không thích sống chung cho nên mới bị khi dễ sao số chín quỷ hoa núp ở xó sỉnh tất tất tốt tốt giống như là một cái con chuột đang ăn trộm thứ gì lâm viên có chút hiếu kỳ hắn rốt cuộc là trộm ăn cái gì bất quá bây giờ hắn cái góc độ này nhìn không rõ ràng vì vậy lâm n g y ê n điều chỉnh một góc độ đổi một cái cửa sổ này mới nhìn rõ ràng số chín quỷ hoa ở ăn cái gì thấy số chín quỷ hoa ăn đồ ăn sau đó lâm n g y ê n nhất thời có một loại tê cả ra đầu không rét mà run cảm giác hải tử số chín quỷ hoa lại ở ăn một cái dày thối lâm n g y ê n liền vội vàng từ trong túi móc ra tiểu t r ị dâu cho hắn hình so sánh sau khi so sánh lâm n g y ê n có một cái tin tốt còn có một cái tin tức xấu tin tức xấu ở góc tường lâm nguyên thấy được bị gặm ăn không chút tạp chất không xương nhìn không xương lớn nhỏ hiện nhiên cũng là tiểu h ả i tử không xương nói cách khác mặc dù không có thấy tiểu trị dâu h ả i tử nhưng là cơ bản có thể tuyên cáo tử vong mẹ những thứ này t à môn đồ vật lâm viên cắn răng nghĩ lợi tức hàm răng ngừa n g ấ y cố đẻ xuống l ử a giận trong lòng lâm viên quyết định đi về trước cùng ra các minh chương chấn bọn họ thương nghị một chút rồi quyết định làm như thế nào đối phó những thứ này thai họa bây giờ chỉ tìm được tử quỷ mà không có tìm được mẫu quỷ lâm viên có chút do dự muốn không nên độc thủ cái này tư đường hiện lại chính là những mầm mống này quỷ sinh hoạt địa phương Tối nay, bọn họ rõ ràng không có lại đi ra ý định lâm u y ê n tiếp tục ở nơi này nhìn chằm chằm cũng không có ý nghĩa gì nghĩ tới đây lâm u y ê n liền chuẩn bị tạm thời trở về giáp giáp ngay tại lâm u y ê n chuẩn bị lúc rời đi sau khi một đạo trắng bệnh thiểm điện phá vỡ bầu trời thừa dịp này trắng bệnh thiểm điện lâm u y ê n thấy được chúng quanh hết thảy hắn thân thể có chút cứng gắc cả người lông tơ đều dựng lên một cái hai cái ba cái bốn cái vốn là ở trong từ đường chơi đùa đùa dỡn quỷ hoa không biết rõ lúc nào đã toàn bộ xuất hiện ở hàn bụi phía tám cái suốt tám cái quỷ hoa bắt hắn cho bao bọc vây quanh rồi bọn họ trực câu câu nhìn chằm chằm lâm、viên. trong mặt đỏ t h ắ m môi t u é t miệng cười quái dị nhìn lâm viên những thứ này quỷ hoa giống như là như ma chơi thần không biết quỷ không phát hiện xuất hiện ở lâm viên m ộ n phía ngay cả là lâm viên cũng là một chút phản ứng cũng không có chờ chút lâm viên đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào quỷ hoa tổng cộng có chín bây giờ bao vây hắn quỷ hoa là tám cái như vậy còn lại cái kia quỷ hoa đi nơi nào lúc này lâm viên cảm giác sau lưng lạnh cả người trên cổ tựa hồ là máy điều hòa không khí mở tối đa lanh phong trực tiếp đi vào trong rót loại cảm giác đó lúc này lâm viên tựa hồ nghĩ đến thứ chín quỷ hoa ở nơi nào lâm liên ngầm đầu nhìn lên vừa vặn quỷ hoa cúi đầu bốn mắt nhìn nhau hình ảnh phản phất định cách thảo cưới cổ lao tử đúng không lâm liên văng tục đem quỷ hoa từ thẳng cổ tiếp bên trên tôn xuống dưới sau đó xoay tròn rồi bà vai dùng sức đập xuống đất t h ả o né mã m một loại động vật hù dọa lao tử là đi các người đám này âm phủ đồ chơi trứng r ù a té chết ngươi lâm liên dùng sức xoay vòng quỷ hoa té xuống đất cái tốc độ này là cực nhanh ngắn ngủi mấy cái này quỷ hoa liền bị vẫy máu me đầm địa hắn quỷ huyết là màu đen có sao nói vậy quỷ dị xâm phạm lâu như vậy lần này quỷ vực là nhất t á môn hơn nữa muốn biết rõ hiện xuất hiện hay lại là t ử quỷ nay t ử quỷ cũng tả môn như vậy rồi mẫu quỷ nhiều lắm biến thái a lâm viên hóa thân nóng này l ã o ca trực tiếp diễn vừa ra quảng hải t ử tiết mục nay quỷ hoa đều bị lâm viên quảng không còn hình dáng còn lại tám cái quỷ hoa không n ú c ních tựa hồ là bị lâm viên h ù dọa không còn có một loại khả năng bọn họ ở dùng việc công để báo thù riêng bởi vì bây giờ bị lâm viên quảng cái này quỷ hoa là thường thường khi dễ đừng quỷ hoa số một quỷ hoa thấy hắn bị đòn còn lại quỷ hoa tám phần mười là cố ý không ra tay hoa hoa g i ả hoa bị lâm n g y ê n c h ộ t vào trong tay manh quản quỷ hoa trong miệng phát ra quái khiếu đây là cái gì quỷ l ờ i nói lâm n g y ê n cũng nghe không hiểu bất quá ở nơi này quỷ hoa phát ra cái thanh âm này sau đó vốn là xem cuộc vui tám cái quỷ hoa cũng xuất thủ lâm nguyên nói chừng câu này quỷ l ờ i nói ý tứ hẳn là nếu như các ngươi ở không rút ta đợi một hồi ước chừng phải đánh các ngươi rồi tám cái quỷ hoa đồng loạt ra tay lâm n g y ê n trở tay quăng bay đi trong tay cái kia bị đánh không còn hình dáng quỷ hoa sau đó thi triển hoàng tiền lộ xăm hình chứt kéo ra một đoạn nhỏ khoảng cách dù sao thuộc về bị bao vây trạng thái bốn phía xung quanh hai mặt thụ địch lời nói lâm n g ê n cũng xử lý không tốt. k ra, ra sở dĩ vô dụng chung đó, Lâm quỷ chém tiên t ra, quỷ kiếm dẫn hồ đăng càng không tán những năng lực này lâm viên cũng là ở i ấ u lá bài tây muốn biết rõ lần này hai họa là từ mẫu quỷ vương hiện xuất hiện cũng đều là từ quỷ lợi hại nhất mẫu quỷ còn chưa có xuất hiện lâm viên giấu lá bài t ẩ y mục đích chính là vì đối phó vậy không biết tiềm tàng ở nơi nào mẫu quỷ như đầu mã diện hắc bạch vô thường liên thủ cùng này c h í n quỷ hoa chiến với nhau n à y c h í n quỷ hoa thực lực cũng không yếu c h í n quỷ hoa tất cả đều là lục giai thai họa thực lực bọn họ dưới sự liên thủ vẫn thật là có thể cùng hắc bạch vô thường như đầu mã diện đánh không phân cao thấp chương một trăm ba mươi chính chủ xuất hiện đương nhiên chiến đấu chủ lực hay lại là thất gia bắt ra như đầu mã diện ở quỷ dị xâm phạm hai không phiên bản thực lực đã nghiêm trọng là đội ai xem ra sau khi trở về chỉ có thể để cho nhu đầu mã diện ở chỗ tị nạn làm bảo vệ rồi lâm viên nhìn có chút gãy cánh nhu đầu mã diện nghĩ đến thất ra bắt ra vậy cũng là nhân ác không nói nhiều chủ thất ra c h ấ n hồ n t r ố n g khốc t ă n g đồng đều xuất hiện một gậy đánh vào quỷ hoa trên người là có thể đánh hắn ngã nào h một cái bắt ra càng là côn g bạo cả người màu đen xiềng xích mạo hiểm nóng bỏng sát khí ngọn lửa không ngừng quất vào quỷ hoa trên người về phần nhu đầu mã diện hai người bọn họ chính đuổi theo gậy yếu nhất số chín quỷ hoa đánh đây là thần là quỷ đều tại tú chỉ có số chín ở bị đòn từ chiến trường thế cục đến xem thất ra bắt ra đơn giản là ở rắt rắt riết lung tung nhưng là ngươi muốn lại cần thật nhìn bây giờ thế cục lại hình như là thế cân bằng thậm chí quỷ hoa trên người chúng tựa hồ cũng không bị thương tích gì đang lúc này bắt ra xiềng xích quất vào một cái quỷ hoa trên người nóng bỏng ngọn lửa màu đen ở quỷ hoa trên người để lại một đạo vết thương gây i ậ n nhưng là chỉ một lát sau sau đó cái này vết thương gây i ậ n trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu giống như là cho tới bây giờ không có bị thương như thế ngoa tạo lại vừa là cực mạnh năng lực khôi phục thế nào nhưng phàm là thai họa quỷ mị bọn họ năng lực khôi phục cũng cực kỳ cường hơn đây lâm liên vừa cẩn thận quan sát một phen phát hiện quả thật như thế mỗi khi có quỷ hoa sau khi bị thương bất kể là bị thương nhẹ chọc thường đều là một cái nháy mắt liền khôi phục như thường không trách nhìn bề ngoài thất ra bắt ra rắt rắt rết lung tung đánh quỷ hoa quân lính tan giã nhưng là nhìn kỹ lại vừa là thế cân bằng từ đầu đến cuối không cách nào đối quỷ hoa tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương đây không trách đây quỷ hoa bất kể được nặng vô cùng thương thế cũng có thể trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu lại giữ trạng thái toàn thịnh như vậy đánh xuống coi như là đánh một trăm năm cũng không phân được cái kết quả từ quan sát kỹ một cái lần sau đó lâm viên tựa hồ là nhìn thấu một ít đầu mối đang lúc này lâm viên thi triển hoàng t i ề lộ xăm hình đi thẳng tới một cái quỷ hoa sau lưng chúng quỷ chém quỷ kiếm ra khỏi vỏ trực tiếp xuyên qua quỷ hoa lồng ngực rồi sau đó dẫn hồn đ ă n g ra nóng bỏng ngọn lửa trong nháy mắt bao phủ quỷ hoa a a a quỷ hoa ở ngọn lửa thiêu hủy bên dưới phát ra tan nát tâm càn tiếng gào thét theo lên hỏa diễm tiêu h đốt quỷ hoa bị đốt thành một cái một dạng cho bụi tự a hồ là hồn phi phép tán nhưng mà chỉ là tự a hồ bởi vì một giây kế tiếp k i ê u bị lâm n g u y ê n đốt thành cho bụi quỷ hoa lại chống rông xuất hiện rồi lâm n g u y ê n mỗi lần xuất thủ chỉ là đang thử thăm dò do xét một chút hắn suy đoán có chính xác hay không bây giờ nhìn lại quả nhiên hắn suy đoán là chính xác những thứ này quỷ hoa không chỉ là bị thương có thể trong nháy mắt khôi phục thậm chí ngay cả chết rồi cũng có thể khởi tử hoàn sinh lâm liên đoán được này nguyên nhân ở trong cựu tử đ ồ n g m ệ n h này chín quỷ hoa là trói chặt c h ù n g một chỗ ngươi phải trong cùng một lúc đôi chín quỷ hoa cùng một bộ vị tạo thành giống vậy tổn thương bọn họ mới có thể bị thương giống vậy ngươi muốn sát này chín quỷ hoa cũng phải trong cùng một lúc đưa bọn họ toàn bộ giết chết bọn họ mới sẽ chết nếu không thì sẽ là trước mắt loại tình huống này đả thương một cái một dây kế tiếp liền khôi phục như lúc ban đầu giết chết một cái một dây kế tiếp cũng sẽ khởi tử h o à sinh trừ phi có thể đồng thời đối chín quỷ hoa tạo thành tổn thương hoặc là giết chết bọn họ nếu không ngươi chính là ở làm chuyện vô ích như là đã nhìn thấu quỷ hoa mệnh m ô n chỗ lâm viên quyết định xuất thủ nếu mẫu quỷ không xuất hiện vậy thì buộc nàng xuất hiện nếu như chính mình giết nàng chín quỷ hoa chắc hẳn nàng nhất định sẽ xuất hiện cùng mình l i ề u mạng đi t h ậ t ra bắt ra vây khốn bọn họ lâm viên kêu một tiếng vừa dứt lời k e n chuông đinh linh linh trấn hồn tiếng trung âm liên tiếp không ngừng vang lên bắt ra trên người màu đen xiềng xích nhanh chóng lan tràn lan tràn ra một cái hình vông nhà tù vừa vặn đem chín quỷ hoa toàn bộ buồn ngủ ở trong đó chín quỷ hoa ở siềng xích tạo thành nhà tù chính giữa khắp nơi tán loạn muốn từ giữa đầu chui ra ngoài bất quá thiết liên giữa tuy có khe hở nhưng là nhưng cũng mạo hiểm nóng bỏng ngọn lửa màu đen quỷ hoa hướng về phía ngọn lửa màu đen tựa hồ có hơi sợ hãi muốn ra bên ngoài chui nhưng là lại sợ ngọn lửa đốt tới chính mình Số một quỷ hắn o a thông minh nhất, nhất. minh nhưng h cũng lớn là tựa hồ biết rõ nếu như tiếp tục bị vây ở chỗ này kia đó là một con đường chết đối sinh k h ắ c vọng để cho hắn khắc chế đối màu đen liệt diễm sợ hãi dù sao vừa mới lúc chiến đấu b ọ ngay họ định, chỉ thể cho họ h bọn đã đen để xác có bị này n màu diễm liệt t ư ơ cũng không thể muốn tánh mạng bọn thể họ. h một quỷ Số o mạnh mẽ vọt, liền muốn vọng, liền liền nhà Vânh. chui thiết ra a tù. Ngay tại đầu hắn mới vừa chui ra ngoài thời điểm thất ra khóc tăng đồng sử dụng một gậy lại cho hắn đánh trở về có nhất hào q u ỷ h o a làm tấm gương sau đó mấy cái khác q u ỷ h o a cũng chế trụ đối ngọn lửa màu đen sợ hãi bắt đầu ra bên ngoài chui vành vành vành thất ra cái này khóc tăng đồng cũng chém ra tiếng xé gió rồi giống như là đang đùa đánh địa thử trò chơi như thế không ngừng đem những này quý va đánh lại lúc này lâm liên cũng sử dụng dẫn h ù n đăng dẫn hồn đăng bay đến thiết liên nhà tù trên đèn dầu hôn tạp nước mưa hạ xuống rồi sau đó oanh ngọn lửa màu vàng nhanh chóng bao phủ toàn bộ xiềng xích nhà tù đại hỏa lan tràn sở hữu quỷ hòa trên người chín quỷ hoa đồng thời bị đại h ỏ a bao vây ở đại h ỏ a chính giữa thống khổ dãy r u ộ n lấy tình huống bây giờ đến xem tối đa cũng liền chừng mười giây n à y chín quỷ hoa cũng sẽ bị đốt hồn phi phép tán cùng chết lời nói thật có thể vĩnh viễn sẽ không sống lại ba tháp ba tháp ba tháp mưa một mực ở hạ nhưng là bây giờ mưa cùng trước mưa không giống nhau nước mưa chính giữa có nồng đậm mùi máu canh không t r u n mưa lại toàn bộ biến thành huyết vũ huyết vũ rơi vào quỷ hoa trên người đem trên người bọn họ ngọn lửa tiêu diệt bất quá lúc này chín quỷ hoa cũng đã bị đốt thương tích khắp người suy yếu nằm ở chỗ này không n ú c ních bởi vì là chín quỷ hoa đồng thời bị thương cho nên tạm thời điểm không cách nào phục hồi như cũ bốn phía âm khí cũng thay đổi đậm đà quỷ khí xâm xâm đặc biệt kinh khủng lâm nguyên tựa hồ cũng có thể cảm nhận được mẫu quỷ phẫn nộ quả nhiên không ngoài sở liệu làm chín quỷ hoa chân chính có nguy hiểm tánh mạng thời điểm mẫu quỷ ngồi không yên t i ê một mực không biết do núp ở nơi nào mẫu quỷ xuất hiện trung quỷ chém quỷ kiếm dẫn hồn đăng càng ô n g tán quỷ môn quan nại hà kiểu lâm viên trong nháy mắt liền triệu hoán gia sở hữu xăm hình năng lực chuẩn bị thời khắc có thể có thể đến đại chiến chương một trăm ba mươi chính chủ xuất hiện từ trước mắt tự mình ở quỷ vực chính giữa trải qua hết thể đến xem n à y mẫu quỷ tuyệt đối là hắn trước mắt mới chỉ đối mặt nhất khó giải quyết ngũ dai thái họa cứu mạng cứu một tiếng cứu mạng tiếng gọi ở mỹ chuyển tới sau đó chính là kia tiếng cầu cứu vừa ra khỏi miệng liền bị giữ lại cổ họng thanh âm tiếng cầu cứu rất quen thuộc là tiểu chị dâu điệu hồ ly sơn nhưng là lâm viên lại lại không thể thấy chết mà không cứu thất ra bắt ra làm phiền coi chừng mấy cái này tiểu tạp p h á i ta đi trước cứu cá nhân dứt tiếng nói lâm viên thi triển dưới đường hoàng tuyền một dây liền xuất hiện ở tiếng cầu cứu xuất hiện địa phương lúc này tiểu chị dâu bị một sợi dây đỏ treo ở trên tây sắc mặt trắng bệnh sắp hít thở không thông lâm viên phạm là m u ộ n một hồi tiểu chị dâu cũng sẽ bị treo chết ở chỗ này lâm viên một kiếm chém ra kiếm khí đem dây đỏ chặt đứt tiểu chị dâu nặng nề g h ngã xuống đất hố b ù n bên trong mặc dù bẩn t h i u nhưng là dầu gì cứu nàng một mạng lâm viên không có nhiều chiếu cố đến tiểu chị dâu lập tức thi triển hoàng tuyền lộ lại nhanh chóng trở lại từ đường đây nhất định là mẫu quỷ điệu hồ lý sơn nhưng là lâm viên không thể không cứu thừa dịp lâm viên tới cứu tiểu chị dâu mẫu quỷ khẳng định đi cứu quỷ hoa rồi lâm viên chỉ có thể đánh cược đánh cược chính mình hoàng t u y ệ n lộ tốc độ khá nhanh nhưng mà sự thật chứng minh hắn cược sai rồi lâm viên sau khi trở về bị khốn trụ chính quỷ hoa đã bị cứu đi h i ệ n nhiên thất gia bắt ra không có ngăn trở cứu người mẫu quỷ không ngờ nay mẫu quỷ thật giống như chỉ vì cứu quỷ hoa mà tới cứu xong rồi quỷ hoa liền đi cũng không trễ mãi thời gian thậm chí lâm viên đem nàng quỷ hoa bị thương thành như vậy nàng cũng không có tìm lâm viên báo thủ y tứ đang lúc lâm viên c ổ sở suy nghĩ này mẫu q u rốt cuộc muốn làm gì thời điểm xa xa lảo đảo chạy tới một bóng người là tiểu chị dâu nàng cả người ư ớ t đấm nợ nang vóc người bên trên khắp nơi đều là bùn lầy người thế nào bị bắt thấy nàng bộ dạng dài ngắn thế nào sao lâm viên hỏi dò tiểu chị dâu lắc đầu một cái vẻ mặt mê mang trả lời người đi sau đó ta rất lo lắng một mực không ngủ được vừa mới mơ mơ màng màng không biết rõ làm sao liền ngủ mất rồi chờ ta khi tỉnh dậy liền phát hiện mình bị treo ở trên cây ta theo bản năng kêu một tiếng cứu mạng sau đó liền manh chầm xuống sợi dây lặc ở cậu ta ta liền không kêu được rồi sau đó ngươi đã tới rồi nghe được tiểu chị dâu lời nói lâm viên thở dài nói kiêm mẫu quỷ quá thông minh dùng ngươi làm mùi rụ để cho ta đi cứu ngươi nàng nhân cơ hội cứu đi chín quỷ hoa cái cái gì chín quỷ hoa tiểu chị dâu vẻ mặt khiếp sợ một thai sinh chín đồ chơi này quả thật thật không tưởng tượng nổi nếu như nhân nhất định là không sinh được tới nhưng là đồ chơi này là quỷ nàng không phải là người a lâm viên gật đầu một cái nói đúng quỷ hoa tổng cộng có chín ngươi nuôi quỷ hoa là lớn nhất còn có còn lại tám cái đúng rồi ta còn chứng kiến rồi một người khác giống như ngươi bà vú nơi này không phải là nói chuyện địa phương chúng ta đi từ đường lâm viên nhìn ở mưa lớn chính giữa run lẩy bẩy tiểu chị dâu đề nghị nhưng mà nói được nửa câu lâm viên đột nhiên nghĩ đến không thể đi từ đường trong từ đường có cái nào bị quỷ hoa trở thành quả vặt gặm ăn quá tiểu hài hải cốt để cho tiểu chị dâu thấy khẳng định có thể liên tưởng đến chính mình hài tử đã đen nhiều đỏ ít rồi đến khi đó nàng thế nào cũng phải tan vỡ không được vì vậy lâm viên liền vội vàng đổi lời nói nói được rồi ta còn là trước đưa ngươi trở về ngươi ở nơi này vạn nhất tà ma xuất hiện chỉ có thể kéo ta chân sau lâm viên sau khi nói xong cũng không sắc mặt tiểu chị dâu phản bác trực tiếp thi triển hoàng tuyền lộ xăm hình năng lực mang theo hắn trở về nhà hoàng tuyền lộ xăm hình năng lực phát động một giây kế tiếp lâm viên cùng tiểu chị dâu liền về đến nhà người tiểu chị dâu vội vàng muốn hỏi gì chờ một chút lâm viên trực tiếp cắt giúp tiểu chị dâu câu hỏi nói ta đi trước làm một chuyện vảnh lâm viên một cước đem đối diện cửa thang lầu cửa phòng đa văng trong phòng này đầu ở là công công bà, bà bố chồng mẹ chồng giáp rắc lâm viên đem trong căn phòng đèn mở ra chỉ thấy trên giường trực đĩnh đỉnh nằm công công bà, bà bố chồng mẹ chồng nhìn giống như là hai cổ thi thể như thế ngay tại lâm viên đạp cửa đi vào trong nháy mắt trên giường công công bà bà bố chồng mẹ chồng đang một chút ngồi dậy chết người đang chết người nên thanh em rất căng cứng rắn động tác rất căng cứng rắn biểu tình cũng rất căng cứng rắn tóm lại n à y công công bà bà bố chồng mẹ chồng biểu hiện từ vừa mới bắt đầu cũng rất tâm phụ giống như là nhân loại robot thông minh nhìn bên ngoài tựa hồ cùng người bình thường như thế nhưng là ngươi phải sâu vào đi xem lời nói liền sẽ phát hiện bọn họ không bình thường lâm viên đoạt trừng công công bà bà bố chồng mẹ chồng chính là quỷ mẫu dùng để giám thị tiểu trị dâu t h a i mắt không đợi công công bà bà bố chồng mẹ chồng nói hết lời lâm viên trung quỷ chém quỷ kiếm đã ra khỏi vỏ mùi kiếm bạch qua không khí lưỡi kiếm nhắm thẳng vào công công bà bà bố chồng mẹ chồng cổ họng mà tới kiếm rất nhanh bên hai có tiếng xé gió chuyển tới trung quỷ chém quỷ kiếm tinh chuẩn s ẹ t qua công công bà bà bố chồng mẹ chồng cổ họng tùy tiện tức mất bọn họ đầu hai viên tốt đại đầu đầu lâu rơi xuống đất lại không có chút nào máu tươi bắn ra tới rất rõ ràng bọn họ đều là thái họa bất kể là nhân hay lại là thái họa đầu đều là nhược điểm trí mạ đầu rơi xuống đất nhân phải chết hai họa cũng phải chết hai cái đầu bay lên hai cổ thi thể không đầu rơi xuống đất tiểu chị dâu đúng lúc lúc này từ bên ngoài vọt vào bọn họ bọn họ cũng coi là giải thoát đi tiểu chị dâu nhìn trên mặt đất ngã xuống đất thi thể ngữ khí trầm trọng nói nàng dĩ nhiên biết rõ chính mình công công bà bà bố chồng mẹ chồng đã sớm chết rồi ở cái kia phụ nữ có thai sinh sản cái đêm k h u y ế kia toàn thôn bên trong t u y ệ t đại đa số người liền cũng đã chết còn chưa có chết nhân chính là giống như nàng như vậy bị lưu lại làm làm bà vũ nhân lúc này phía dưới g a các minh văn doanh doanh đám người nghe được đ ộ n g tính cũng vào tới lão đại ngươi thế nào đem bọn họ giết giết bọn họ không phải đả thảo kinh x à sao gia cát minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi lâm viên đem chung quỷ chém quỷ kiếm thu vào nói đã đả thảo kinh x à không cần phải lưu của bọn hắn rồi giết chết bọn họ thì đồng nghĩa với là trừ đi quỷ mẫu ở chúng ta bên cạnh thái mắt vừa nói lâm viên đem chính mình ở từ đường nơi đó cùng chính quỷ hoa giao thủ cùng với quỷ mẫu xuất hiện cứu đi quỷ hoa sự tình nói một lần đáng tiếc ta không có thể nhìn rõ ràng quỷ mẫu gia cát minh thở dài nói chờ một chút không đợi gia các minh nói hết lời lâm viên trực tiếp cắt dứt hắn thiếu một người bây giờ lâm viên bên người chỉ có bốn người t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt chương chấn mộng cảnh trải qua gia các minh văn doanh doanh trung ọ c tiểu chị dâu t r ư ơ n g chấn đây t r ư ơ n g chấn không tới t r ư ơ n g chấn đây lâm viên c a u mày hỏi văn doanh doanh gia các minh c h u n g ọ c ba người đều là vẻ mặt mậu bức t r ư ơ n g chấn thế nào không có tới à lão đại ngươi đi sau đó t r ư ơ n g chấn một mực ở n g ủ a ngược lại cũng không có chuyện gì ba người chúng ta cũng không có gọi hắn vừa mới nghe được âm thanh của ngươi chúng ta lên lầu thời điểm ta đạp hắn một cái ta cho là hắn theo kịp nữa nha g i a cát minh giải thích ngươi xác định là đạp một cước lâm viên xác nhận nói g i a cát minh thập phần khẳng định nói tiểu tử này bình thường quá làm người tức giận ta đạp một cước này kẹp theo điểm ẩn đoàn cá nhân lao dùng s ứ c đạp một cước đạp một cước cũng chưa t ỉ n h ngủ chứ bắt giới cũng ngủ không chết như vậy a lâm viên đ nói chừng chương chấn tám phần mười là xảy ra vấn đề a nhanh đi xuống xem một chút lâm viên c a o mày nói sau đó nhanh chóng xuống lầu đoàn người liền vội vàng xuống lầu võ tới dưới lầu thời điểm chương chấn trả ở trong phòng hô hô hô trong căn phòng truyền tới t r ư ơ n g chấn nặng nề tiếng thở dốc hắn lại còn đang ngủ t r ư ơ n g chấn t r ư ơ n g chấn t r ư ơ n g chấn lâm viên nhẹ k h ẽ đẩy t r ư ơ n g chấn mấy cái hắn làm một chút phản ứng cũng không có gọi thế nào cũng không gọi tỉnh n à y rất rõ ràng không được bình thường lâm viên lay một chút t r ư ơ n g chấn chỉ thấy hắn trên nóc ó lưỡng đạo hắc khí lan tràn này lưỡng đạo hắc khí lâm viên từng thấy mấy cái quỷ hoa toàn thân đều là coi như t r ư ơ n g chấn tiểu t ử này tâm đại cũng không phải dưới hoàn cảnh này chả khỏ khỏ ngủ say quả nhiên không ngoài sờ liệu hắn đây là chúng chiêu a chắc là trên trán này lưỡng đạo chân khí khiến cho chương chấn hôn mê nghĩ tới đây lâm viên đẻ ở t r ư ơ n g chấn trên nót dùng sức ép một cái đưa hắn trên c h á n lưỡng đạo hắc khí ép ra ngoài rồi sau đó dẫn hồn đăng thoáng một cái đ ê m này lưỡng đạo hắc khí tiêu h hủy hầu như không còn lưỡng đạo hắc khí đều bị thiêu hủy hầu như không còn t r ư ơ n g chấn lại vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại lão đại vô dụng a ra c á t minh nhìn về phía lâm viên vô dụng không đương nhiên hữu dụng lâm viên thập phần chi tiết phát hiện t r ư ơ n g chấn ngay thanh â m thay đổi vừa mới là t ậ p phần tiếng hít thở nặng nề bây giờ là t ậ p phần dễ dàng tiếng hít thở vừa mới không tỉnh là hôn mê bây giờ là đơn thuần ngủ、ba. lâm viên trực tiếp trở tay một cái đại bức vòng quất vào t r ư ơ n g trấn trên mặt a một cái đại bức vòng kề bên ở trên mặt đang ngủ t r ư ơ n g trấn đằng một chút ngồi dậy vẻ mặt kinh hoàng t h ấ t thố thế nào không có sao chứ có phải hay không là làm ăn m ộ n g lâm viên trên mặt đi ân cần hỏi hắn nói t r ư ơ n g trấn sờ một cái chính mình nóng b ỏ n g mặt vẻ mặt ngộng bức nói tại sao ta cảm giác chính mình thật giống như bị một cái t a t a m ộ n g nhất định là nằm mơ thật tốt ai có thể đánh ngươi bàn tay không phải lâm viên trận đến con mắt nói bừa chẳng lẽ là trong ngộng cô nương kia đánh ta một bạt hai chương trấn lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt ngộng cũng phân không rõ ràng rốt cuộc là ở trong mơ kể bên rồi một b ạ n hai hay lại là trên thực tế kể bên rồi một b ạ n hai lúc này chương c h ấ n nhìn một chút mọi người này mới chậm dãi nói lão đại ta vừa mới là một cái kỳ quái m ộ n g cái gì m ộ n g có nhiều kỳ quái lâm viên bận rộn hỏi chương c h ấ n rơi vào chầm tư tựa hồ là đang nhớ lại mậu cảnh chỉ chốc lát sau hắn bắt đầu tự thuật chính mình trong m ộ n g trải qua lão đại sự tình là như vậy ta ở trong mơ gặp phải một cái cô nàng nàng nói nàng muốn làm mụ, mụ muốn cho ta giúp nàng chỉ cần ta giúp nàng nàng là có thể cho ta nghĩ muốn hết thảy ta nói ta muốn trở thành ngũ giai mệnh văn sư nàng nói có thể sau đó ta liền kêu nàng một tiếng m ụ m ụ lão đại ngươi nói ta đây làm không tật xấu chứ có ta một cái như vậy thật là lớn nhi nàng không biết đủ không nói lại còn nóng nảy các nàng này thật lợi hại đuổi theo ta đánh a ta thật sự là không đánh lại nàng bị nàng cho trói lại nàng đem ta trói sau khi thức dậy mới nói ra chính mình mục đích nàng lại muốn tìm ta một loại còn nói chỉ cần ta đáp ứng sẽ cho ta chỗ tốt cái gì lão đại này cũng niên đại gì loại này cái gì hồng công phu thương không thể sinh d ụ n g cần thành tên đô con viên mẫu thân của ta mộng cấp thấp thuật l ử a g ạ t ta khẳng định không thể mắc l ử a a vì vậy ta từ chối thẳng thắn ta từ chối thẳng thắn sau đó nàng lại muốn ba vương ngạnh thương cùng cái gì tiểu roi ra c â y đến dây thép cầu loại đồ vật đều lấy ra ngay tại ta muốn thất thân thời điểm nàng đột nhiên biến mất ta bị trói quá bền chắc ta muốn chạy chạy không thoát ta đại khái một lát sau cái k i a cô nàng đi theo phía sau chín đen đoa trở lại nàng nói mình hài tử cháy hỏng không muốn cho ta cho nàng sinh con ta suýt nữa thất thân a may mắn là nằm mơ thật là làm ta sợ muốn chết lão đại ngươi nói nàng thế nào sinh chín đen đoa chẳng nhẽ lần trước mượn loại thời điểm là tìm người ra đen mượn còn là nói sinh con thời điểm nước tương uống nhiều rồi n g h e xong chương chấn trong n g ậ u gặp gỡ sau đó tất cả mọi người là vẻ mặt kinh hãi bởi vì mọi người vừa mới đều nghe lâm viên t a o nộ bây giờ nghe chương chấn gặp gỡ lâm viên ở trong từ đường trải qua cùng chương chấn ở trong mơ trải qua này hoàn toàn có thể chống lại a chương chấn trong mậu nữ nhân kia nửa đường rời đi một đoạn thời gian đó là đi cứu quỷ hoa nữa ạ sau đó dẫn chín đen đoa trở lại kia căn bản không phải là cái gì đen đoa đó là bị lâm viên dùng lửa đốt qua sau quỷ hoa a nói cách khác trong ngộng tìm t r ư ơ n g chấn mượn loại cái kia là quỷ mẫu đệ nhất thai sinh rồi chín quỷ hoa không nói nàng lại còn muốn hai thai giác ngộ thật cao a hưởng ứng quan phương hiệu triệu đ ú n g không quỷ mẫu muốn sinh con chỉ dựa vào chính nàng là khẳng định không được quỷ mẫu là chết là âm quỷ hoa là bán sinh bán tử nửa âm nửa dương cho nên quỷ mẫu yêu cầu một cái hợp tác yêu cầu một người nam nhân sống chương chấn là sống là dương may lâm viên trở lại kịp thời đem chương chấn từ trong n g n g đánh thức nếu không Có lẽ trong giấc mộng này kết hợp thật có thể để cho quỷ mẫu đạt thành mục đích thảo nghe được này ly kỳ trải qua sau đó ngay cả luôn luôn văn minh ra cắt minh cũng không nhịn được văn t ụ nói ta đây sau này là không dám ngủ đừng nói ra cắt minh không dám ngủ lâm n g u y ê n cũng không dám ngủ trong mộng kết hợp sinh quỷ hoa chuyện ly kỳ như vậy tất cả đi ra nhưng phạm là người đàn ông cũng không dám ngủ a các người rốt cuộc đang nói gì thế nào ta nghe không hiểu a t r ư ơ n g chấn gãi đầu một cái vẻ mặt mộng b ứ ớ c hỏi vừa mới lâm liên ở trên lầu tự thuật tự mình ở từ đường trải qua thời điểm chương chấn không có ở cho nên hắn nhất định là nghe không hiểu lâm viên cho ra c á t minh một cái ánh mắt ra c á t minh đem lâm viên trải qua cũng chính là trương trấn không biết rõ kia đoạn nói cho hắn nói xong những thứ này sau đó ra c á t minh một chữ một cái nói nói cách khác vừa mới mặc dù đó là m ộ n g nhưng là trong m ộ n g hết thảy cũng rất có thể trở thành sự thật thì ngươi mượn loại cái kia chính là chúng ta muốn tìm quỷ mẫu n g ư ơ i thiếu chút nữa vui làm cha a ta tờ mở thảo trương trấn đằng một chút đứng lên trong miệng đó là ý vị ra bên ngoài bước lên quốc túy l i ê n cái này thăm hỏi sức khỏe quỷ mẫu tổ tông mười tám đời tốc độ đều nhanh vượt qua phát t i n cơ ô, ô lão đại ta còn là đồng nam từ a này này cho ta chỉnh ra bóng ma trong lòng tới ta đây sau này đêm động phòng hoa chúc thời điểm có thể trách chỉnh a t r ư ơ n g c h ấ n t u ổ i thân ba b a nói nhưng mà người với người vui buồn cũng không giống nhau lâm n g u y ê n cũng không cảm thấy t r ư ơ n g c h ấ n đáng thương thậm chí cảm thấy được có chút khôi hài lâm n g u y ê n trong đầu nghĩ n g ư ờ i động phòng hoa chúc thời điểm nếu là không đi n g ư ờ i gọi ta là a ta giúp cho n g ư ờ i một tay bùn trước hết chương một trăm ba mươi hai gia cát minh ta có một kế ai lần này hai họa khó đối phó a gia cát minh thở dài trầm giọng nói dựa theo lao đại từng nói này chín tử quỷ là nhất thể chúng ta phải đồng thời giết chết chín tử quỷ bọn họ mới sẽ chết lần này không giết chết bọn họ chỉ sợ đã đả thảo kinh x à nay sau đó chỉ cần chín tử quỷ không đồng thời xuất hiện chúng ta vĩnh viễn không giết được bọn hắn húng chi còn có một cái càng thần gia quỷ không có thể tiến vào người khác mộng cảnh quỷ mẫu có chương chấn này đương tử sự tình sau đó chỉ sợ chúng ta cũng không dám ngủ chứ lại tiếp tục như thế nấu một đoạn thời gian không giải quyết được này thái họa chúng ta có thể tất cả đều không chịu đựng được rồi lâm liên quét một vòng mọi người nói nuôi binh ngàn này dụng binh nhất thời hiện tại đến rồi dùng các ngơi lúc Các người ai muốn cái người muốn ai đương ố i phó tử quỷ mâu v b i ệ nhiên p á p đ ra? Lâm、Yên、tự mình lâm à là là thật tới tốt, từ thời thể tử không nghĩ pháp hắn nếu biện đường mới rồi, điểm, lại lưu quỷ có có vừa m ở đủ viên lời này chủ yếu là nói với gia cát minh hắn chính là vũ hầu gia c á t lượng đời sau tổ tiên thì có mưu sĩ gen đối với gia cát minh chỉ số iq lâm viên còn là tin quá quả nhiên lâm viên bên này vừa dứt lời liền nghe được ta có một ghế ta có một ghế liên tiếp hai thanh n m vang lên một là gia cát minh một người khác lại là trương trấn nhà này g ữ như hổ cũng có tính toán gia cát minh có thể nghĩ đến biện pháp lâm viên là tin tưởng lúc nào t r ư ơ n g trấn này giữ như hổ cũng có thể nghĩ kế t r ư ơ n g trấn câu này ta có một kế vừa ra không chỉ lâm viên kinh ngạc ánh mắt của người sở hữu đều rơi vào trên người hắn hiển nhiên mọi người càng tò mò hơn kế sách của t r ư ơ n g trấn người cũng có tính toán người có cái gì kế sách lâm viên nhìn về phía t r ư ơ n g trấn vẻ mặt hiếu kỳ hỏi t r ư ơ n g trấn vuốt vuốt quần áo hít sâu một hơi sau đó nghiêm trọng nói ta đây một kế chính là để cho gia cát minh nguồn cái tính toán lâm viên văn doanh gia cát minh chu ngọc tiểu chị dâu ta tờ mở lâm viên cắn răng nghĩa lợi một c ư ớ c đá vào t r ư ơ n g chấn trên ông máng ngươi nói ngươi có phải hay không là ngủ nốc ngươi có bị bệnh không không thể không nói t r ư ơ n g chấn thật là cái chuyện vui người a cũng lúc này hắn dĩ nhiên có thể chỉnh này một phòng toàn người đều là vẻ mặt người da đen dấu hỏi không thèm để ý t r ư ơ n g chấn tên k h ố u này đồ chơi lâm viên bay thẳng đến da cắt minh hỏi ngươi có biện pháp gì nói thẳng đi da cắt minh nhìn quanh một chút b ú n phía cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào tiểu trị d â u trên người chấm giọng nói ta biện pháp nàng không thể nghe lâm viên nhữ mày một cái cộng trong đầu nghĩ chẳng lẽ da cắt minhìn ra cái gì không nên a từ tình huống trước mắt đến xem tiểu chị dâu hẳn là tin được không đợi mọi người nghi vấn g i a c á t minh nói thẳng ra tiểu chị dâu không thể nghe nguyên nhân chúng ta v ừ a nhưng đã biết quỷ mẫu có thể tiến vào người khác n g cảnh như vậy ngủ đối với chúng ta mà nói chính là một cái rất nguy hiểm sự tình chúng ta đều là mệnh v ă n sư gần đó là hai ba ngày thậm chí lâu hơn không ngủ cũng có thể chống nổi nhưng là nàng không được nàng là người bình thường nàng nhất định là buồn ngủ tu hành nếu như nàng biết ta biện pháp quỷ mẫu rất có thể từ trong n g biết được cái biện pháp này một khi để cho quỷ mẫu biết được ta biện pháp kia cái biện pháp này cũng liền mất hiệu lực cho nên nàng không thể nghe gia c á t minh giải thích mạch lạc thập phần rõ ràng gia c á t minh cho g i a giải thích mạch lạc thập phần rõ ràng có lý có chứng c ứ làm cho không người nào có thể phản bác ta hiểu không đợi những người khác nói chuyện tiểu chị dâu thập phần thông tình đạt lý nói các ngươi không cần để cho ta biết rõ quá nhiều có ích đến của ta phương trực tiếp nói cho ta biết ta toàn lực phối hợp các ngươi là được rồi tiểu chị dâu nguyện vọng chính là cứu ra bản thân h ả i tử nếu gia c á t minh đã nói rõ nàng biết rõ quá nhiều dễ dàng tiết lộ tin tức nàng kia dứt khoát liền không biết rõ cho thỏa đáng tiểu chị dâu đó là tương đương thông tình đ ặ t lý vì cứu về chính mình hải tử nàng cái gì đ ề u nguyện ý làm vậy ngươi đi về trước đi nếu như yêu cầu ngươi làm gì ta lại đi tìm ngươi lâm nguyên mở miệng nói tiểu chị dâu xoay người lên lầu đi tới cửa thời điểm nàng đột nhiên lại dừng bước lại nhìn về phía lâm nguyên có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ còn có chuyện gì sao lâm nguyên hỏi tiểu chị dâu do dự chốc lát hỏi ngươi truy lùng q u hoa thời điểm có thấy hay không hải tử của ta đây là một cái mẫu thân trực giác từ lúc từ sau khi từ đường trở về tiểu chị dâu trong lòng càng bất an tâm lý b ị c h bịch trực n h ả luôn cảm thấy thật giống như đã xảy ra chuyện gì nghe được tiểu chị dâu cái vấn đề này thời điểm lâm viên cũng do dự hắn đang do dự có muốn hay không nói thật nói thật nói cho tiểu chị dâu tự mình ở từ đường thấy hết thảy nói cho nàng biết chính mình h à i t ử đại khái s u ấ t đã bị quỷ hoa ăn rất đại khả năng đã đen nhiều đỏ ít rồi hả như vậy tiểu chị dâu sợ rằng sẽ trực tiếp tan vỡ chứ tiểu chị dâu mặc dù có thể sống đến bây giờ chống đỡ nàng sống tiếp dũng khí chính là hai từ hai từ không có nàng thật đúng là không sống tiếp hơn nữa tiếp theo đối phó tử quỷ mẫu vương lâm viên bọn họ đại khái s u ấ t còn cần tiểu chị dâu hiểm trợ bất kể là từ tình cảm riêng tư đối với tiểu chị dâu đồng tình mà nói hay là từ chính sự s ă n giết t ử quỷ mẫu vương chuyện này mà nói lâm viên đều không thể nói cho tiểu chị dâu trần tướng tối thiểu bây giờ không thể cũng may nói b ừ a chuyện này lâm viên vẫn tương đối sở trường hơn nữa nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cái này cũng không gọi nói b ừ a cái này gọi là lời nói dối thiện ý không có ta đoán các ngươi những thứ này bà vũ hải tử nhất định ở quỷ mẫu nơi đó chờ chúng ta nghĩ biện pháp tìm tới quỷ mẫu ổ thì có thể tìm tới các ngươi hải tử đừng lo lắng Các còn việc ngươi dụng, không gì. hài hữu tử sẽ không việc gì. lâm viên an ủi tiểu chị dâu tiểu chị dâu bây giờ chỉ có thể tin tưởng lâm viên rồi lâm viên những lời này nói xong nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm không việc gì liền có thể ta đây trước lên lầu cần dùng đến ta thời điểm ngươi nhớ cho ta biết tiểu chị dâu nói xong cũng lên lầu nhìn tiểu chị dâu rời đi bóng lưng lâm viên cũng cảm giác có chút nhức đầu một cái lời nói dối nói sau khi đi ra ngoài thì phải dùng vô số lời nói dối đi viên ai chờ đến sự tình sau khi kết thúc mình tại sao cho tiểu chị dâu giao phó a liền như vậy không suy nghĩ nhiều như vậy rồi t h u y ế n đến đầu cầu tự nhiên thẳng nghĩ tới đây lâm viên dứt khoát hướng ra cắt minh hỏi nàng đã đi rồi ngươi nói một chút biện pháp chứ chương một trăm ba mươi hai ra cắt minh ta có một kế lão đại người t u y ế t minh vãn quỷ hoa còn biết được uống đặc luân tô sao g i a cắt minh cũng không có nói thẳng ra chính mình biện pháp mà là hỏi thăm lâm viên một cái vấn đề lâm viên biết rõ g i a cắt minh nếu hỏi cái vấn đề này nhất định là có hắn nói lý suy nghĩ chỉ chốc lát sau lâm viên trả lời biết nhất định sẽ chúng ta ở ngoài chỗ sáng bọn họ ở trong tối chúng ta bây giờ bao nhiêu người ở nơi nào cũng đã không phải là bí mật rồi cựu tử nhất thể chỉ cần chín quỷ hoa không đồng thời xuất hiện ở một chỗ như vậy chúng ta vĩnh viễn cũng không giết được bọn hắn nếu chúng ta mãi mãi cũng không giết chết bọn họ bọn họ tự nhiên không có lý do không được nghe được lâm nguyên câu trả lời này sau đó gia cát minh nói lão đại sau khi trời sáng chúng ta phải làm chuyện thứ nhất chính là tìm tới còn lại tám cái bà vũ phải đem còn lại tám cái bà vũ toàn bộ tìm tới kế sách của ta mới có thể thi triển gia cát minh bên này vừa dứt lời một bên t r ư ơ n g chấn manh vô đùi nói ta biết ngươi làm u ố n đem sở hữu bà vũ tụ trùng một chỗ cứ như vậy chín quỷ hoa sẽ cũng trong lúc đó xuất hiện ở cùng một địa điểm chúng ta là có thể cũng trong lúc đó đem bọn họ giết hết g i a c á t minh yên lặng nhìn t r ư ơ n g chấn liếp mắt ánh mắt vẫn là kia yêu mến ngu dốt ánh mắt nói quỷ hoa không đốc quỷ mẫu lại càng không đốc có lần này đánh rán động cỏ sau đó chín bà vũ tụ tập trung một chỗ quỷ hoa tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái này đặc luân tô không phải không thể không uống quỷ hoa đã thành hình uống cái này có thể làm cho bọn họ nhanh hơn lớn lên không uống cũng tuyệt đối không chết được đoan không đúng à chương chấn gãi đầu một cái có chút lung tùng nói lâm viên cũng không nghĩ tới ra cắt minh biện pháp là cái gì vì vậy liền mở miệng hỏi như vậy người biện pháp đâu hạ độc Ta biện cần pháp là hạ hạ chỉ là độc. Đem độc dược hạ ở gia ế t quỷ h o quỷ mâu cát h h mình sẽ nhảy ra đến cho chúng í n đến mạng. sẽ ra ta Gia c liều minh thanh em rất nhỏ nhưng là tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng n g h e xong gia cát minh hạ độc biện pháp sau đó mọi người tại đây đều là vẻ mặt khiếp sợ nhất là văn doanh doanh cùng trung ngọc hai người mặt bám một chút liền đỏ cứ như vậy nói với ngươi đi gia cát minh cái này hạ độc phương pháp đặt ở toàn bộ hạ độc giới đó cũng là cực kỳ nổ tung nhà ngươi tổ tông ra cắt lượng ván quan tài ta đều không để ép được nếu như vũ hầu biết rõ mình đời sau có thể ra một cái chủ ý này thế nào cũng phải từ trong quan tài đục tới cho ngươi lưỡng đại bức vòng không thể t r ư ơ n g c h ấ n v ũ một cái ra cắt minh b ả vai nói kế sách này nhà ngươi tổ t ô n g không thích ta rất thích lâm viên cẩn thận tỉ mỉ rồi ra cắt minh này một kế sau đó vốn là nhữ mày nhất thời thư triển ra rồi cặp mắt cũng càng phát sáng rỡ rồi chuyện này có làm a ra cắt minh nói cái này hạ độc chất độc này chính dễ dàng dùng dẫn hồn đ ă n g bên trong hòa độc hòa độc ở lâm viên dưới sự khống chế hoàn toàn có thể làm được vô sắc vô vị vô hình bởi vì dẫn hồn đăng hỏa cũng là một loại quy tắc chi lực cái này hòa độc bất chi bất giác tiến vào quỷ hoa trong cơ thể sau đó lâm viên liền tùy thời có thể nổ hòa độc đem quỷ hoa trong cùng một lúc bên trong tiêu hủy hầu như không còn trước ở từ đường thời điểm lửa đốt quỷ hoa k i a m ộ t cây bước là từ ra phía ngoài bên trong đốt cho nên mới cho quỷ mẫu điệu hồ ly sơn cứu đi quỷ hoa cơ hội hòa độc lời nói đó là từ trong cơ thể ra bên ngoài đốt chỉ cần lâm viên nổ hòa độc đừng nói quỷ mẫu rồi chính là thần tiên cũng không cứu được da cắt minh đây là một rượu kế a quỷ mẫu thần da quỷ không bước ra nàng mới là mấu chốt giết quỷ hoa nàng khẳng định chính mình liền nhảy ra tìm lâm viên liều mạng tìm tới còn lại mấy cái bà v ũ sau đó làm cho các nàng phối hợp chính mình hạ độc đồng thời đ ọ c sắt chín quỷ hoa quỷ hoa vừa chết quỷ mẫu tự nhiên cũng liền xuất hiện như vậy sau đó phải làm việc mấu chốt chính là tìm tới còn lại bà v ũ rồi ngoại trừ tiểu trị dâu bên ngoài lâm viên đã biết một cái bà v ũ vị trí sau đó chỉ cần tìm tới còn lại bảy cái bà v ũ vị trí là được rồi tối mai quỷ hoa mới có thể trở lại chúng ta còn có ngày mai một cái ban ngày thời gian hành động tìm tới còn lại bảy cái bà v ũ không là vấn đề sáng mai các ngươi tiếp tục báo đoàn ở lại chỗ này ta đi làm này kiện sự tình lâm viên suy nghĩ nói hôm nay quá muộn buổi tối gần đó là tìm tới những thứ kia bà vú bọn họ cũng nhất định là có cực mạnh tính cảnh giác chưa chắc nguyện ý hợp tác với lâm viên ngược lại chính thời gian cũng coi như đầy đủ sáng mai sẽ hành động lại cũng không muộn mặc dù đã quyết định sáng mai hành động nhưng là mọi người lại động không có ngủ t r ư ơ n g chấn suýt nữa ở trong mơ chúng chiêu lâm viên bọn họ tự nhiên muốn đ ể phòng một chút ngược lại mệnh văn sư tinh lực muốn xa so với người bình thường dư thừa gần đó là vài đêm không ngủ cũng có thể kiên trì sáng sớm ngày kế lâm viên trực tiếp bắt đầu hành động t h á ngươi thứ nhất tìm truy thời thấy tóc ngắn thiếu chính mình hoa phụ, chính khi hoa. đến, lùng ngắn nàng nuôi n đi điểm, cái kia cái kia là là quỷ quỷ g bị khi dễ số ngươi là người nào thấy lâm viên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình số chín quỷ hoa bà vũ hiển nhiên là lúng cuống lâm viên yên lặng nhìn nàng một cái nói ta là quan phương nhân là tới cứu ngươi nghe được lâm viên là quan phương nhóm người sau số chín quỷ hoa bà vũ hiển nhiên là đã thả lỏng một chút tinh thần bất quá t r ậ t nàng lại khẩn trương ta ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi ngươi rốt cuộc là người là quỷ ngươi là người hay là quỷ số chín quỷ hoa bà vũ liên tiếp lui về phía sau có chút hốt h o à n g hỏi hiển nhiên lâu dài sinh hoạt tại giới hoàn cảnh này nàng tinh thần đã thuộc về một cái sắp tan vỡ biên giới nàng căn bản phân không rõ ràng lâm viên rốt cuộc là nhân hay lại là quỷ rồi có lẽ ở trong mắt nàng lâm viên cùng trong thôn những thôn dân kia không có gì khác biệt đều là quỷ đều là làm người ta sợ h ã i quỷ quách ngọc quách ngọc ngươi biết sao là nàng để cho chúng ta tới lâm viên nhắc lên tiểu trị dâu tên quả nhiên ở lâm viên nói ra tiểu trị dâu tên sau đó số chín quỷ hoa bà vũ rõ ràng chấn định rất nhiều đều là một cái thôn nhân tiểu trị dâu tên nàng tự nhiên là biết rõ vì vậy ở lâm n g u y ê n nhắc lên tiểu trị dâu tên sau đó độ tin cậy dĩ nhiên là tăng lên rất nhiều tối hôm qua ngươi nuôi cái k i a quỷ hoa thời điểm ta đều thấy được ta cũng biết rõ ngươi là bị thai họa uy hiếp mới giúp nàng nuôi quỷ hoa n g ư ơ i khả năng không biết rõ quỷ hoa không chỉ một mà là ước chừng chín quách ngọc gặp gỡ cùng ngươi là như thế các ngươi muốn thoát khỏi hết thệ các thứ này cũng chỉ có hợp tác với ta chỉ có giúp ta giải quyết hết cái này thai họa các ngươi mới có thể giải thoát lâm liên tận lực để cho giọng nói của mình êm ái ôn hỏa bất kể là trạng thái tinh thần vẫn là thân thể bên trên trạng thái đều phải so với tiểu trị dâu kém hơn quá nhiều lâm viên d ọ n g tận lực ôn hòa để tránh kích thích đến nàng nàng là thật chống đỡ không được bao lâu lúc nào cũng có thể m ệ n h tăng tại chỗ nàng đầu tựa vào giữa hai chân hiển nhiên là rất sợ hãi tựa hồ cũng đang do dự nàng đang do dự có nên hay không tin tưởng lâm viên lời nói sinh tồn ở trong môi trường này lâm viên cảm thấy cảnh giác cũng không quá đáng hồi lâu sau tựa hồ là trải qua cẩn thận suy nghĩ sau đó nàng có lẽ là lựa chọn tin tưởng lâm viên lời nói thật ngươi nói là thật ngươi thật có thể cứu chúng ta sao giọng nói của nàng chính giữa mang theo run dày ai lâm viên nặng nề thở dài nói ngươi sắp chết rồi ngươi nên mình có thể cảm giác ngược lại ngươi đã sắp chết chẳng tin tưởng ta tin tưởng ta là ngươi đường sống duy nhất rồi lâm viên có thể không phải ở vô tối h tha mà là nói thật nếu như nói tiểu chị dâu khả năng không sống qua bảy ngày lời nói kia đàn bà trước mắt này sống t ă m ngày đều t u n sức thậm chí lâm viên đều lo lắng một g i â y kế tiếp nàng liền cắt ở trước mặt mình người đang phải chết thời điểm là có thể cảm giác được rõ ràng chính mình muốn chết số chín quỷ hoa bà vũ nặng nề hít sâu một hơi rồi sau đó mới mở miệng nói được ta tin tưởng ngươi nguyện ý phối hợp ngươi được giữ chấn định tin tưởng chính mình nhất định sẽ được cứu ta còn muốn đi tìm còn lại cùng các ngươi gặp gỡ như thế nhân nếu như có cần gì ngươi hỗ trợ ta sẽ lại tới tìm ngươi nói xong lời này sau đó lâm viên trực tiếp thi triển hoàng tiền lộ xăm hình biến mất tìm tới sở hữu quỷ hoa bà v ũ chắc chắn các nàng trạng thái cùng với các nàng có nguyện ý hay không cùng mình đứng ở cùng trận tuyến chỉ cần chắc chắn những thứ này chuyện kế tiếp tình cũng rất tốt làm t h u ố lại lớn như vậy muốn tìm được c h í n quỷ hoa bà vú thực ra cũng không đoán khó khăn nữ nhân người sống Có ở lâm liên nước đ i ề hành động trong quá trình bất kể là tử quỷ hay lại là quỷ mẫu cũng chưa từng xuất hiện tựa hồ bọn họ có siêu phàm tự tin tự tin bất kể lâm liên thi triển cái dạng gì thủ đoạn bọn họ cũng có thể ứng đối như thế làm xong hết thể sau đó lâm liên trở lại tiểu trị dâu trong nhà ra cắt minh đẩy một cái mắt kính nhìn về phía lâm n g u y ê n chấm r ã i mở miệng hỏi lão đại cũng đã tìm được chưa lâm viên gật đầu một cái nói cũng làm xong chỉ chờ buổi tối t ử q u ỷ tới ai toàn thôn ngoại trừ chín bị cố ý lưu lại bà vũ bên ngoài một người sống cũng không có lâm viên hôm nay đã đi dạo hết rồi toàn thôn toàn thôn hết thảy hắn đều đã nhìn rõ rõ ràng ràng hai chữ t h n g a lâm đại ca vậy các nàng đó hải từ đâu văn doanh doanh thử rõ tính hỏi dù sao đều là đàn bà đối với tiểu chị dâu văn doanh doanh vẫn là rất đồng tình cho nên giúp nàng tìm hải từ chuyện này nàng làm ộ t mực nhớ ở trong lòng nghe được vấn đề này lâm viên lăng chỉ chốc lát rồi mới hồi đáp tạm thời trả không tìm được hắn sẽ không việc gì lâm viên lời nói dối này người khác không nhìn ra nhưng là da c á t minh từ lâm viên trong t h ầ n s á c đã là đã nhìn ra da c á t minh ánh mắt lộ ra rồi cơ t r í qua n mang rồi sau đó hắn chủ động nói tránh đi có thể làm đã cũng làm chỉ mong tử quỷ tối hôm nay có thể như chúng ta phỏng đoán một dạng tiếp tục đến đây đi da c á t minh ra cái chủ ý này đã là trước mắt mà nói biện pháp duy nhất rồi nếu như tử quỷ cùng mẫu quỷ không xuất hiện lâm viên vẫn thật là không làm gì được bọn họ rồi hôm nay lâm viên đã đ ố i thôn tiến hành thảm thức tìm tòi Căn bản cũng không có bản không、so、trong ì m đến tung bất thai tích. tối. kỳ hỏa t t nhiều. gia n phòng lâm viên bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch quỷ hoa xuất hiện lâm viên đột nhiên mở miệng nói hết thảy quả nhiên giống như dự liệu chín quỷ hoa phân chớ xuất hiện ở chín bà vũ vị trí quỷ đám con rất tự tin chỉ cần bọn họ không hiện tại cùng một nơi không trong cùng một lúc bên trong tử vong như vậy lâm viên cho dù có thiên bản lãnh lớn cũng không đả thương được bọn họ chín bà vũ đặc thù vị trí đều bị lâm viên làm rồi h o ạ động chỉ cần các nàng n u ô i quỷ hoa như vậy h ỏ a đ ộ c sẽ giao qua quỷ hoa trong cơ thể nói là h ỏ a đ ộ c thực ra chính là một đạo hỏa chi quy tắc quỷ hoa vẫn chỉ là lục giai thai họa đối với ngũ giai thai họa mới có thể nắm giữ quy tắc chi lực bọn họ có thể nói là không biết gì cả vì vậy gần đó là h ỏ a đ ộ c tiến vào trong cơ thể mình quỷ hoa vẫn là không phản ứng chút nào chín đạo h ỏ a đ ộ c tiến vào quỷ hoa trong cơ thể sau đó lâm viên đã có thể thông qua h ỏ a đ ộ c xác định vị trí đến quỷ hoa vị trí nghe được quỷ hoa sau khi đến ra các minh văn doanh doanh bọn họ cũng hết sức kích động xong rồi h o ạ đ ộ n đã chuyển tới chín quỷ hoa trong cơ thể lâm viên kích động vung quyền nói kế hoạch đến b ư ớ c này đã coi như là thành công một nửa sau đó nếu như lâm viên có thể thông qua hỏa độc xác định vị trí đến quỷ mẫu ổ tốt nhất nếu là không có thể lời nói hắn liền dứt khoát thẳng tiếp dẫn bạo nổ hỏa độc đem chín quỷ hoa toàn bộ đốt chết sau đó chọc dẫn quỷ mẫu để cho nàng chủ động đi ra lúc này lâm viên cũng có thể cảm ứng được chín quỷ hoa đã uống xong đặc l u â n tô bắt đầu cắt tự rời đi rồi chín quỷ hoa cắt tự rời đi rồi lâm viên cũng nên hành động mấy người các ngươi lập tức đem sở hữu bà vũ tiếp tới đây nhớ bảo vệ tốt bọn họ ta phòng trừng ta giết chết chín quỷ hoa sau đó quỷ mẫu muốn thẹn quá thành giận đến thời điểm toàn thôn bên trong sở hữu quỷ vật con dối cũng sẽ lâm vào trạng thái cùng bạo những thứ này bà vũ đều là người bình thường các nàng không có năng lực chống cự lâm viên hướng mọi người phân p h ố nói trong thôn quỷ vật con dối cũng chính là tiểu chị dâu công công bà bà bố chồng mẹ chồng cái loại này thai họa đối với lâm viên mà nói loại này cấp thấp thai họa là một đao là có thể giải quyết mặt hàng nhưng là đối với người bình thường mà nói này nhưng là chân chính có thể muốn mạng lão đại người yên tâm chuyện này chúng ta có thể làm thỏa đáng không đợi người khác nói chuyện chương chấn dẫn đầu vỗ ngực nói lâm viên căn bản không l ý tới chương chấn bay thẳng đến ra cắt minh nói mấy cái này b à vũ vị trí phân biệt ở lâm viên liên tiếp báo tám cái đ i ể m vị sau đó lần nữa dặn dò sẽ đi ngay bây giờ chia nhau hành động nhanh hơn nói xong lời này sau đó lâm viên trực tiếp thi triển hoàng tuyển lộ xăm hình tại chỗ biến mất lúc này lâm viên thông qua h ỏ a đ ộ c cảm ứng đã nhận ra được c h í n quỷ hoa bây giờ tụ tập với nhau bọn họ xác định vị trí xuất hiện ở đồng thời liền chỉ có một cái khả năng đó chính là đã tới bọn họ ở rồi đang ở lâm viên truy lùng trên đường chín đạo h o ạ đ ộ n xác định vị trí lại trực tiếp biến mất Từ 9 quỷ hoa tụ tập, quỷ hoa đây ế n l m n g u ê n cùng, ở đến độc biến mất, toàn bộ quá trình cũng công Minh diễn bắt bộ mất, Trước đầu độc đó, cuối quá phu. U sau chỉ có giây 134, giây đó, ở hỏa Mấy cổ. là â Đây m mất Nguyên hiện định biến phương. xuất xác trí ở địa vị l một tòa thôn chính giữa nhà nhỏ ba tầng mặc dù lâm n g u y ê n chưa từng tới nơi này nhưng là hắn lại biết rõ đây là nơi nào đây là nhà thôn trưởng lâm n g u y ê n nhớ rõ cùng tiểu chị dâu nói chuyện với nhau trong quá trình tiểu chị dâu nhắc qua nhà thôn trưởng rất dễ tìm trong thôn nhất khí phái nhà ở chính là nhà thôn trưởng rồi nhà thôn trưởng là nhà nhỏ ba tầng ngại vì trưởng thôn mặt mũi đem hơn nhân ra xây nhà thời điểm tối đa cũng liền xây hai tầng nửa mà thôi chết đáng chết lâm viên chân trước mới vừa vào nhà thôn trường quanh mình trong b ó n g tối liền vọt ra khỏi mấy cái hát ảnh hát ảnh trong miệng phát ra giống giận hướng lâm viên nào tới lâm viên định thần nhìn lại ba nam hai nữ trẻ có già có nhìn trạng thái đều là cùng tiểu chị dâu công công bà bà bố chồng mẹ chồng như thế quỷ vật con rối không nghi ngờ chút nào đây chính là trường thôn một nhà làm trước nhất tiếp xúc tử mẫu quỷ vương cái này ngũ giai t a i họa tồn tại cả nhà bọn họ nhất định là tử không thể ở lại rồi không có dư thừa động tác sau một khắc chung quỷ chém quỷ kiếm ra khỏi vỏ sáng loáng tinh ánh kiếm màu đỏ vượt qua kiếm khí giống như huyết nguyệt kiếm khí chỗ đi qua ngay cả phiêu lạc vũ giọt đều bị cắt thành hai nửa kiếm khí quá vô cùng tinh chuẩn chém đứt bọn họ đầu mấy cổ thi thể trong cùng một lúc ầm ầm ngã xuống đất mỗi một ngũ giai t hai họa quỷ vực chính giữa quỷ vật thực lực giải rác cũng không giống nhau từ mẫu quỷ vương quỷ vực chính giữa những thứ này quỷ vật con dối toàn bộ đều là yếu nhất k i u giai con dối muốn biết rõ đây chính là quỷ dị xâm phạm hai không phiên bản rồi cái này phiên bản k i u giai con dối chính là làm tiểu lâu là đều có chút yếu đi. một cái quỷ vực chính giữa thực lực là cố định những thứ này quỷ vật con dối yếu vậy đã nói rõ một chút chín tử quỷ cùng với quỷ mẫu thực lực rất mạnh lâm viên một kiếm đấm phát chết luôn trưởng thôn một nhà hóa thành quỷ vật con dối sau đó l i ề n bắt đầu tinh tế tìm kiếm chín tử quỷ trên người hòa độc xác định vị trí chính là ở chỗ này biến mất nơi này nhất định là có vấn đề bây giờ chỉ có hai loại khả năng một loại là quỷ mẫu trợ giúp tử quỷ loại trừ rồi trên người hòa độc một loại khác chính là hòa độc cảm giác bị che chở này hai loại khả năng tính lâm viên vẫn tương đối nghiêng về loại thứ hai bởi vì thời gian không đủ từ hòa độc xác định vị trí biến mất đến lâm viên chạ toàn bộ quá trình liền ngắn ngủi hai ba giây muốn biết rõ quỷ h o a trên người hòa độc đây chính là hỏa chi quy tắc biến thành a ngắn ngủi hai ba giây bên trong loại trừ chín con quỷ h o a trên người hòa độc quỷ mẫu nếu là có bản lãnh này lời nói nàng còn dùng cùng lâm viên chơi đ ù a loại này trốn tìm trò chơi sao quỷ mẫu nếu là thật có bản lãnh này nàng trực tiếp đấm phát chết luôn lâm viên rồi có thể đối phó quy tắc chi lực chỉ có quy tắc chi lực mặc dù lâm viên trả không biết do quỷ mẫu nắm giữ quy tắc chi lực là cái gì nhưng là hắn tin tưởng gần đó là quỷ mẫu nắm giữ quy tắc chi lực vừa vẫn khắc chế hỏa chi quy tắc Cũng không khả năng ở ngắn ngủi lâm viên ở nhà thôn trường trung cẩn thận tìm kiếm hãng có một loại dự cảm từ quỷ chính là ở chỗ này biến mất thậm chí từ quỷ khả năng vẫn còn ở nơi này cẩn thận tìm thậm chí có thể nói là trải thảm tìm tiên viện cũng không có tìm được cái gì lâm viên đi tới nhà thôn trường trung hậu viện ở nhà nhỏ ba tầng phía sau có một cái nhà đơn sơ thanh phòng gạch ngói nay thanh phòng gạch ngói mặc dù niên đại xa xưa rồi nhưng là lại tu sửa rất tốt nhà nhỏ ba tầng cùng thanh phòng gạch ngói chỉ cách một cái liền hành lang nhìn dán dấp đây cũng là nhà thôn t r ư ở n g nhà cũ nhà cũ không lớn liếc mắt là có thể nhìn khắp tìm được lâm viên liếc mắt liền thấy nhà cũ không bình thường lao c h ạ c h viện từ chính giữa có một miệng giếng cổ cái giếng này lâm viên rõ ràng có thể đủ nhìn bằng mắt thường đến nhưng là nếu như nhắm lại con mắt tới cảm giác lời nói cái giếng này nhưng là không tồn tại không nghi ngờ chút nào cái giếng này là có vấn đề lâm viên bước nhanh đi tới bên cạnh giếng hướng trong giếng đầu nhìn đưa đầu hướng trong giếng đầu nhìn ánh mắt của lâm viên ngưng trọc rồi hướng trong miệng giếng này nhìn ngươi thấy không phải thủy mà là vô biên hắc cám cùng tâm thúy trong này là cái gì hoàn toàn không cách nào dự đoán chẳng nhẽ cái giếng này chung chính là t ử mẫu quỷ vương ổ. k i a chín tử quỷ trên người hỏa độc xác định vị trí sở dĩ biến mất liền là bởi vì bọn hắn tiến vào trong giếng lâm viên hơi làm suy nghĩ tựa hồ là nghĩ thông suốt tại sao hỏa độc xác định vị trí đột nhiên biến mất nguyên nhân ánh mắt của lâm viên nhìn chăm chú miệng giếng rơi vào trầm tư bây giờ hắn gặp phải một lựa chọn đi vào hay là không vào đi đi vào trước mắt hết thệ đã bắt đầu vượt qua hắn dữ liệu chính giữa trong giếng nguy hiểm Phải là. Không hắn có phải hay là không hắn thể không ứng cũng Lần này có biết. tử đối, là mẫu quỷ vào ư ơ n không nghi ngờ n g chút nào là hắn gặp phải sở hữu ngũ dai thai hỏa chính giữa nguy hiểm nhất một cái. hồ, cũng thế trước mắt, ngũ nguy cũng gặp giữa Bung dai cái. sở Tha một Tự trước đi ã là nhất lựa nhất chọn phương án t ố ưu rồi. đi. Không vào đi. lâm viên là người đàn ông nam nhân đối với cái này loại đen nhánh cửa hang từ trước đến giờ là không có gì sức đề kháng gặp phải loại cửa động này nam nhân phản ứng đầu tiên cũng là muốn đi vào tìm tòi một phen tự định giá sau một hồi lâu lâm viên vẫn là quyết định đi vào coi như này tử mẫu quỷ vương rất khó giải quyết nhưng là hắn vẫn là ngũ giai t a i họa lâm viên cảm thấy ngũ g a i thai họa hắn hẳn là có thể đối phó lâm viên nhưng là thân cư mười lần tăng phúc vô cách mất đi cấm không hỏa n a m đạo quy tắc chi lực theo lý thuyết bất kể từ mẫu quỷ vương nắm giữ là cái gì quy tắc chi lực hắn đều có thể ứng đối mới được nghĩ tới đây lâm viên đã làm ra quyết định đi xuống không chút do dự nào lâm viên trực tiếp nhảy xuống tại hắn nhảy xuống đồng thời hoàng tuyền lộ cũng xuất hiện ở dưới chân hắn bất kể giếng này bên trong có nguy hiểm gì hắn cũng có thể trước tiên thi triển hoàng tuyền lộ xăm hình xuất hiện ở tỉnh ngoại hoàng tuyền lộ đây chính là bảo đảm lâm viên biện pháp an toàn căn cứ lâm viên kinh nghiệm tìm tòi đen nhánh cửa hang thời điểm này an toàn bảo vệ các biện pháp kia nhất định phải làm tốt cùng lúc đó tiểu trị dâu trong nhà r a các minh văn doanh doanh bọn họ dựa theo lâm viên báo ra vị trí đã đem còn lại tám cái bà v ũ toàn bộ cho nhận lấy nay tám cái bà v ũ bởi vì cả ngày nuôi quỷ hoa bọn họ bất kể là trạng thái tinh thần vẫn là thân thể trạng thái đều rất kém từ các nàng trên mặt có thể nhìn ra rõ ràng kinh hoàng cùng hốt hoảng Trước Toàn thôn, ta rồi. Cổ. chỉ còn chúng còn U Minh Diễn lại sống ta một câu trò chuyện với nhau giọng chính giữa lộ ra sợ hai cùng run r u dậy giờ phút này ra các minh biểu hiện thập phần ổn định hắn an ủi mọi người nói bây giờ chúng ta cũng thân ở quỷ vực chính giữa vì bảo đảm mọi người an toàn mời mọi người không nên chạy loạn lộn xộn chúng ta sẽ bảo vệ tốt mọi người lão đại chúng ta đã đi đối phó k h ô n g chế quỷ vực thai hoạt rồi các ngươi yên tâm lão đại chúng ta nhất định có thể chiến thắng cái này thai họa đem mọi người cứu ra về phần mọi người hài tử mời mọi người cũng yên tâm chúng ta nhất định sẽ không bỏ rơi bất kỳ cứu cơ hội các ngươi bây giờ cái gì cũng không làm được duy nhất có thể làm chính là an tĩnh ngồi ở chỗ này chờ gia cát minh phen này thập phần quan phương lên tiếng sau khi nói xong vừa mới được cứu ra mấy cái bà vũ trong lòng cũng chấn định lại gia cát minh câu trả lời này thập phần quan phương này nhìn một cái chính là quan phương người a gặp phải tai nạn thời điểm dân chúng bình thường có thể nghĩ đến có thể hy vọng nào không liền còn dư lại hạ quan phương rồi không vì vậy mọi người cũng liền an tính rất nhiều tiểu chị dâu đây gia cát minh nhìn một chút đám người cao mày hỏi bọn họ đi cứu người thời điểm tiểu chị dâu vẫn còn ở nơi này này trong thời gian ngắn ngủi tiểu chị dâu lại không thấy ta đi xem một chút văn doanh, doanh đáp một tiếng sau đó nhanh chóng lên lầu tìm nhưng mà trong căn phòng tìm lần vẫn không có tìm tới tiểu chị dâu bắn người rất nhanh văn doanh doanh nhanh chóng xuống lầu sắc mặt khó coi nói tiểu chị dâu không thấy nghe được tin tức này gia cát minh sắc mặt cũng khó coi lâm viên lúc đi đem nhiệm vụ này giao cho hắn hắn chính là v ô ngực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ vạn vạn không nghĩ tới tiểu chị dâu c ư nhiên vào lúc này ném t hư rồi nàng nhất định là chính mình tìm hải tử đi rồi gia cát minh lạnh mặt nói chứng chấn bật thốt lên nếu không ta đi tìm một chút nàng không được gia cát minh trực tiếp bác bỏ trương chấn đề nghị thật r m rãi văn doanh doanh có chút do dự trần trờ nói thật không bất kể nàng rồi không không phải là không quản là không quản được lão đại không có ở đây dưới tình huống chúng ta ở quỷ vực chính giữa cũng không phải tuyệt đối an toàn nàng không nghe lời và h a i một khi phân binh đi tìm nàng những người này xảy ra chuyện làm sao bây giờ đến thời điểm chúng ta thế nào cho lão đại giao phó ta tin tưởng cho dù lao đại ở chỗ này cũng sẽ làm ra như thế lựa chọn lão đại lúc đi cho các ngươi nghe ta bây giờ ta mệnh lệnh các ngươi cố thủ tại chỗ bảo vệ tốt những người này g i a c á t minh lời nói thập phần kiên định không cho phép phân nửa nghi ngờ g i a c á t minh đem lâm viên rời ra ngoài mọi người tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì tiểu trị dâu chính là thật xảy ra điều gì ngoài ý mớn cũng không trách cho bọn họ một bên khác lâm viên từ miệng giếng nhảy xuống sau đó cả người cũng đang nhanh chóng hạ xuống nguy hiểm ngược lại là không có gặp phải nguy hiểm gì lâm viên phảng phất như là rơi vào vô tận trong ngực sâu bao phủ hắn là một vùng tăm tối trong bóng tối lâm viên cũng không biết rõ mình rốt cuộc hạ xuống rồi bao lâu tóm lại càng hướng xuống càng cảm giác c ấm lãnh kinh khủng phảng phất là ngã vào u minh q u ỷ giới rốt cuộc rốt cuộc lâm viên trước mắt là một cái đen nhanh chóng trải không gian cái không gian này rốt cuộc có bao nhiêu lâm viên không cách nào cảm giác nơi này giống như là chiếc chiếc giếng cổ kia như thế mắt thường có thể thấy tinh thần cảm giác chính giữa nhưng là c h ố n g rỗng bây giờ lâm viên thực lực đây tuyệt đối là mệnh văn sư chính giữa trần nhà rồi có thể che giấu tinh thần hắn cảm giác đủ để thấy chỗ này giếng cổ chính là chỗ này phiến quỷ vực hạnh tâm từ mẫu quỷ vương lâm viên tiếp xúc ngũ dai thai họa tới nay mạnh nhất thai họa so với một mắt ngũ tiên sinh kim giáp cương thi mạnh hơn quá nhiều nàng nắm giữ đạo kia quy tắc chi lực rốt cuộc là cái gì lâm viên có chút tò mò tinh thần cảm giác tác dụng gần như hoàn toàn biến mất như vậy cũng chỉ có thể dựa vào mắt thường đi xem cùng lúc đó lâm viên bốn phía cái loại này lạnh giá âm trầm như rớt vào hầm băng cảm giác đang không ngừng t h ẳ n sâu lâm n g u y ê n biết rõ đây là hai họa đang đến gần cảm giác vì vậy hắn liền vội vàng thi triển dẫn hồn đang xăm hình năng lực một chiếc sáng u u ánh lửa thanh đồng cổ đang xuất hiện ở lâm n g u y ê n trong tay dẫn hồn đang vừa ra trong n g á y mắt liền chiếu sáng bù ố phía trước mắt lâm n g u y ê n thật sự nơi vị trí chính ở một cái tứ tứ phương phương giống như mộ thất sơn động chính giữa ở sơn động chính trung ương là một trương hàn băng ngọc sàng ở nơi này trương hàn băng ngọc sàng cấp trên là một người mặc bạch tý ỉ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi nữ tử ở hàn băng giường ngọc bù phía chín quỷ hoa chính xúm lại ở bù phía bởi vì nữ tử là nằm cho nên c ă ngay bản nhìn n h k ô rõ ràng ráng. nàng bộ dáng. Quý mẫu. Tiểu dâu trong miệng, bộ cái Quỷ mẫu. Tiểu dâu trị i k đột nhiên xuất hiện ở trong thôn phụ nữ có thai. nhiên hiện nữ n phụ ở g có a tại lâm viên nhìn về phía nàng thời điểm nàng lại chậm rãi từ hàn băng trên giường ngọc ngồi dậy nàng thân xuyên bạch đi tỉa tóc hai bù sù lúc này lâm viên cũng loáng thoáng có thể nhìn rõ ràng nàng bộ g á n g bộ g á n g không tính là đẹp mắt trung đẳng bộ g á n g bất quá mơ hồ nhìn trên mặt nàng tự hồ có mạng lớn tiêu biểu tiễn tự hồ không chỉ là trên mặt phơi bày ra cánh tay hai chân cổ đợi vị trí cũng rất giống có mạng lớn tiêu biểu tiễn nhìn giống như là một cái được n g u bì tiền bệnh nhân n ủy mẫu nhìn từ trên xuống dưới lâm nguyên hai trong mắt chính giữa đó là trần trồn dục vàng a lâm nguyên lâm nguyên là vẻ mặt mẫu bức thật mờ đi lên câu nói đầu tiên thì để cho ta giúp ngươi muốn hai thai hả người tờ mờ là hải tử mê đúng không cả ngày liền biết rõ sinh con về đút hoặc về đút người nắm giữ quy tắc không phải là sinh con càng nhiều thực lực sinh g m n nmg t m ộ n bờ c đi u lâm n g viên đáp lại rất trực tiếp trực tiếp thượng quốc túy thăm hỏi sức khỏe thấy lâm viên không chỉ không phối hợp chính mình ngay trong ánh mắt còn có trần chuồng ghép bỏ quỷ mẫu cũng trực tiếp nổi giận b ẽ n g o n môn bắt lại cho ta hắn quỷ mẫu ánh mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m lâm u y ê n ngón tay lâm u y ê n phương hướng theo quỷ mẫu ra lệnh một tiếng chín quỷ hoa rồi rít nhảy lên một cái hướng lâm u y ê n nào tới chín quỷ hoa hướng chính mình nào tới lâm u y ê n là không chút nào hoảng thậm chí có điểm buồn cười lâm u y ê n có chút giơ tay lên sau đó một nắm chặt quả đấm trong miệng p h u n ra một chữ hỏa cái này hỏa tự vừa ra h ồ n hển h ồ n hển âm thanh v a n g lên cũng trong lúc đó chín quỷ hoa trên người cũng trong lúc đó toát ra ngọn lửa đưa bọn họ bao phủ trong đó a a a đại họa chính giữa chín quỷ hoa khổ khổ dãy r u ộ n trên dưới lát lộn giống như làm ấ y cái hỏa cầu như thế đột nhiên này phát sinh một màn hiện nhiên cũng là để cho quỷ mẫu không kịp đề phòng nàng sửng sốt đại khái một hai giây n à y vừa nghĩ đến phải đi cứu mình quỷ hoa quỷ mẫu một phất ống tay á o mạng lớn âm khí ngưng tụ với nhau hóa thành âm vũ tới và o quỷ hoa trên người muốn làm tắt đi những ngọn lửa này thật đúng là đừng nói này âm vũ thật là có nhiều chút chỗ dùng lại thật có thể làm tắt đi quỷ hoa trên người đại hỏa muốn biết rõ những thứ này hỏa nhưng là tam mọi chân hỏa chính là dùng âm vũ làm tắt đi trên người bọn họ t a m g mội chân hỏa nhưng mà trước khác nay khác lần trước này âm vũ có ích lần này có thể chưa hẳn hưu d ụ n g rồi lần trước t a m g mội chân hỏa là từ ra phía ngoài bên trong đốt quỷ mẫu cứu kịp thời những thứ này quỷ hoa cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi nhưng là lần này là từ trong cơ thể ra bên ngoài đốt chờ đến quỷ mẫu làm tắt đi bên ngoài t a m g mội chân hỏa thời điểm quỷ hoa nội tạng thậm chí óc những thứ này đều đã đốt sạch sẽ ngay cả linh hồn đều đã đốt hồn phi phát tán âm vũ tới tắt tăng mội chân hỏa quỷ mẫu cũng chỉ được đến mấy cái giống như than một loại quỷ hoa thi thể mà thôi đáng chết người đáng chết ta g ầ m lên giận dữ vang lên một cổ âm trầm kinh khủng như rớt vào hầm băng cảm giác bao phủ lâm u y ê n toàn thân đây là quỷ mẫu k i a trần c h u ồ n g không có chút nào che giấu sát ý nhưng mà này cổ sát ý chỉ tồn tại chỉ chốc lát chất liền biến mất không còn dấu tích quỷ mẫu thay đổi chủ ý nàng không thể giết lâm u y ê n quỷ hoa đã bị đốt hồn phi phách tán gần đó là giết lâm u y ê n quỷ hoa cũng không sống được nếu đại hào không có như vậy cũng chỉ có thể luyện tiểu hào rồi mấu chốt nhất là cái này tiểu hào quỷ mẫu mình luyện không được phải cần một cái hợp tác bây giờ bất kể lâm viên đáp ứng còn chưa đáp ứng đều phải trở thành nàng hợp tác cùng nàng ở một chỗ đem tiểu hào cho luyện ra ngoại trừ muốn cho lâm viên theo nàng đồng thời luyện tiểu hào bên ngoài quỷ mẫu trả thật tò mò lâm viên rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn đấm phát chết luôn chín quỷ hoa lại ngay trước nàng mặt giết chín quỷ hoa thậm chí liền cho nàng phản ứng thời gian cũng không có làm cho này chín quỷ hoa mẫu thân nàng nhưng là nhất rõ ràng này chín quỷ hoa có bao nhiêu khó giết rồi đừng nói giết coi như là để cho bọn họ bị thương cũng hết sức khó khăn cựu từng bệnh đừng nói giết bọn hắn rồi chính là để cho bọn họ bị thương cũng phải trong cùng một lúc đôi chín quỷ hoa tạo thành giống nhau tổn thương buổi tối một giây hay hoặc là tổn thương không cung cấp như vậy này c h í n quỷ hoa cũng sẽ không bị thương chỉ bằng bản lãnh này c h í n quỷ hoa mặc dù là lục giai thai h o a nhưng là phải nói bảo vệ tính mạng so với ngũ giai thai h o a cũng không kém a lâm viên nếu có thể đấm phát chết luôn chín quỷ hoa này liền có chút chạm tới quỷ mẫu kiến thức khu không thấy được rồi muốn biết rõ nói cho ngươi biết k i a cũng không sao ta cho này chín quỷ hoa hạ độc là hòa độc vừa mới ta cũng trong lúc đó nổ bọn họ chín trên người hòa độc cựu tử đồng mệnh cũng cứu bọn họ không được nói tới chỗ này lâm viên cố ý chậm lại thanh em một c h ứ một cái nói ngươi muốn biết rõ ta là thế nào hạ độc sao ta đem những n à y hòa độc hạ ở n g h e xong lâm viên hạ độc quá trình này sau đó quỷ mẫu có thể nói là khỏe mắt ta khó lòng phòng bị khó lòng phòng bị a ai có thể nghĩ tới lâm viên lại có thể đem độc hạ ở chỗ đó đây vốn là nàng chỉ muốn c h í n quỷ hoa phân biệt đi tìm bà v ũ không cho lâm viên đồng thời đối c h í n quỷ hoa cơ hội xuất thủ cứ như vậy quỷ hoa chính là an toàn tuyệt đối không ngờ rằng lâm viên lại còn có hạ độc một chiêu này quỷ mẫu là càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng giận không nhịn được nửa mặt lên trời thép dài nói trên cái thế giới này rốt cuộc có còn hay không yên tâm lại a lâm viên sở dĩ cho quỷ mẫu nói nhiều như vậy mục đích là vì rồi chọc giận quỷ mẫu nhớ loạn nàng tinh thần con trai bị giết l à m m ụ làm sao có thể tỉnh táo mặc dù nói quỷ mẫu làm thái họa không có ai cảm tình như vậy phong phú đi nhưng là n à y chín t ử quỷ dù sao cũng là nàng tần tân khổ khổ sinh ra t ử quỷ bị giết nàng nhất định là sẽ phẫn nộ hết thệ cũng như lâm viên dự liệu như thế thuận lợi chọc giận nàng thừa dịp quỷ mẫu ngửa mặt lên trời thét dài cái này không đ ư ơ n lâm viên trực tiếp hỏa lực mở hết trên người là có cái gì xăm hình lấy cái gì xăm hình trực tiếp liền hướng quỷ mẫu vào tới thừa dịp nàng phẫn nộ xuất thần cái này không đương chém chết nàng nha hoàng t u y ê n lộ năng lực phát động lâm yên thời gian nháy con mắt liền đi tới quỷ mẫu phụ cận không nói hai lời huy động chung quỷ chém quỷ kiếm chém liền một kiếm lại một kiếm một kiếm tiếp lấy một kiếm m ả n g lớn tinh chân khí màu đỏ giống như dao long xuất hải lại thích tựa như mánh hổ xuống núi một dạng từng đợt tiếp theo từng đợt một lớp thắng được một lớp hướng quỷ mẫu lướt đi quỷ mẫu làm cho tới bây giờ lâm yên gặp phải mạnh nhất ngũ giai t h i họa nàng cũng không phải ăn tổ à lâm yên này tinh kiếm khí màu đỏ cũng sẽ phải chém tới trên người nàng rồi lúc này tóc của nàng đột nhiên bắt đầu sinh trường quỷ mẫu nguyên bồn chính là tóc thai bù s ù dáng vẻ đầu này phát một phong trường phản phất là hóa thành từng trôi trường mâu hướng lâm viên c h â m đi qua làm. làm làm làm quỷ mẫu dùng tóc hóa thành trường mâu đón đỡ lâm viên đỏ thám kiếm khí mà nàng trả giá thật lớn chẳng qua chỉ là đoạn không ít tóc mà thôi bất quá đỏ thám kiếm khí chạm đoạn này một điểm nửa điểm tóc cùng quỷ mẫu tóc căng vọt tốc độ so sánh vậy thì thật sự không đáng giá nhắc tới rồi lâm viên vốn là chọc giận quỷ mẫu sau đó nhân cơ hội đánh lén dưới tình huống này lại cũng không có thương tổn được quỷ mẫu đủ để có thể thấy quỷ mẫu thực lực mạnh cho tới bây giờ cũng không cho phép rút lui lâm n g u y ê n cũng là không đếm xỉa đến nhấc lên trong tay mình t r u n g quỷ chém quỷ kiếm lại xuống tới liên tiếp hai lần chủ động cấp công đây chính là lâm n g u y ê n trở thành mệnh văn sư sau đó chưa từng có sự tình cấp công chuyện này một loại đều là gặp phải khó giải quyết địch nhân mới sẽ đi làm liền cấp công nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì địch nhân quá mạnh xuất thủ t r ư ớ c mới có thể chiếm tiên cơ sau xuất thủ lời nói không khéo ngươi còn không có xuất thủ nhân liền giải quyết cho ngươi rồi lâm liên cùng quỷ mẫu đánh nhau chung quỷ chém quỷ kiếm cùng quỷ mẫu sợi tóc chiến đấu với nhau không thể không nói quỷ mẫu tóc là thật là lợi hại phong hỏa Phòng chương é m phòng trộm, cái gì cũng phòng không trộn, cũng nói. gì cái nữa, vẫn có thể ắ n một trăm ba mươi sáu tiểu trị dâu có vấn đề lâm viên thực lực rất mạnh nhưng là quỷ mẫu cũng không yếu đối mặt quỷ mẫu này đ ầ y trời sợi tóc lâm viên chậm rãi giơ tay lên t r ù n g t r ù n g quỷ chém chết quỷ kiếm mùi kiếm nhắm thẳng vào quỷ mẫu sáng loáng thanh thúy kiếm minh vang lên đồng thời lâm viên một kiếm chém ra một kiếm ra màu đỏ t h ắ m mất đi ánh sáng bao phủ lâm viên toàn thân hồng quang đến mức sở hữu sợi tóc rồi rít ứng tiếng mà đức rơi trên mặt đất quỷ mẫu bên này là một mảnh giống như thác nước một dạng vô hạn sinh trường rậm rạp phát phát lâm viên bên này chính là vô cùng vô tận hồng sắc quang mang nhìn như là lâm viên cùng quỷ mẫu đối kháng trên thực tế nhưng là hai loại quy tắc chi lực đối kháng lâm viên bên này vô cùng vô tận hồng sắc qua mang đó là mất đi lực về phần quỷ mẫu bên này cho tới bây giờ lâm viên như c ũ không cách nào đ o á n được nàng rốt cuộc nắm giữ bực nào quy tắc chi lực lúc này lâm viên cùng quỷ mẫu vẫn còn một cái lẫn nhau giai đoạn rằng co mất đi lực không ngừng tan rã đầy trời sợi tóc mà đầy trời sợi tóc có thể giống vậy vô hạn sinh trưởng tựa hồ coi như như vậy rằng co nữa cũng là ở h ư ớ n g phí sức lực nhưng mà quỷ mẫu chỉ nắm giữ một đạo quy tắc chi lực lâm viên có thể xa xa không chỉ một đạo đang ở song phương rằng co đang lúc lâm viên đã có phá cuộc biện pháp chỉ thấy một chiếc thanh đồng cổ đang chậm rãi xuất hiện ở bên cạnh lâm、yên. dẫn hồn đăng dẫn hồn đăng vừa ra sau một khắc đó là thao thiên hỏa diễm s n g ra trong nháy mắt liền đốt quỷ mẫu đ ầ y trời sợi tóc đại hỏa nhanh chóng lan tràn trong khoảnh khắc hóa thành trùng thiên ngọn lửa đối phó này đ ầ y trời sợi tóc dẫn hồn đăng có thể so với c h u n g quỷ chém quỷ kiếm tốt dùng hơn nhiều dẫn hồn đăng vừa ra thời gian nháy con mắt liền đem mảng lớn tóc cho thiêu thành cho tàn rất rõ ràng quỷ mẫu cũng có chút luôn uống bốn phía vốn là lan tràn ra tóc tựa như cùng nước xuống như thủy t i ề u trong khoảnh khắc liền lùi đi có dẫn hồn đăng ở quỷ mẫu rõ ràng cũng không dám lại dùng đ quỷ mẫu vung tay lên chung quanh âm trầm quỷ khí ở hắn bốn phía ngưng tụ rất nhanh những thứ này âm trầm quỷ khí hóa thành từng cây một mũi t ê n nhọn hướng lâm viên phóng mà tới che khuất bầu trời mưa tên nghiêng bắn mà xuống mũi tên phá không tiếng rít ở bên thai văng lên nhìn phía trên sắc bén mũi tên lâm viên là không chút nào hoàng c à n k h ô n tán có chút chuyển một cái sở hữu mũi tên nhọn cũng như ngừng lại không t r u n g rồi sau đó những thứ này âm trầm quỷ khí hóa thành mũi tết nhọn toàn bộ bị thu nhập c à n k h ô n tán chính giữa lâm viên nắm giữ quy tắc chi lực thật sự quá nhiều quỷ mẫu những thứ này thủ đoạn tựa hồ rất kh ngăn chở quỷ khí mùi tên nhọn sau đó lâm n g u y ê n không trần c h ờ chút nào huy động chung quỷ chém quỷ kiếm không ngừng hướng quỷ mẫu manh công cận chiến phương diện này tựa hồ cũng không phải là quỷ mẫu am hiểu ở lâm n g u y ê n mánh liệt thế công bên dưới quỷ mẫu có thể nói là liên tục bại lui theo chiến đấu tiến vào ác liệt trình độ chung quỷ chém quỷ kiếm không ngừng ở quỷ mẫu trên người lưu hạ từng đạo vết thương ở mất đi lực ăn mòn bên dưới quỷ mẫu trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo chiến đấu kéo dài quỷ mẫu thân thể đã tàn phá không chịu nổi rõ ràng đã là nỏ hết đà lâm nay quỷ mẫu thế nào cho hắn một loại nghe danh không bằng gặp mặt cảm giác ở thấy quỷ mẫu bản t ô n trước lâm n g u y ê n một lần cho là tử mẫu quỷ vương hẳn là hắn gặp phải sở hữu ngũ giai thai h ỏ a chính giữa cường đại nhất một cái nhưng là chân chính đối mặt quỷ mẫu sau đó lâm n g u y ê n lại phát hiện trừ b ỏ bị ra cắt minh thiết kế giải quyết hết chín tử quỷ bên ngoài cái này quỷ mẫu thực lực chân chính thực ra cũng chính là một loại a phía trước nhất cho tới bây giờ quỷ mẫu bày ra thực lực thật không tính là cường thậm chí so với trước kim giáp cương thi cũng không bằng người nói là không mạnh cho tới bây giờ lâm viên liền quỷ mẫu nắm giữ quy tắc chi lực là cái gì cũng không biết rõ nhưng là ngươi nói nàng mạnh nàng lại hoàn toàn thuộc về một cái bị lâm u y ê n đánh bẹp trạng thái mộng có chút mộng thành thật mà nói lâm u y ê n mình cũng có chút bối rối hắn tựa hồ cũng có chút không hiểu nổi này quỷ m â u rốt cuộc là yếu là mạnh phúc suy lâm u y ê n trung quỷ chém quỷ kiếm đâm vào quỷ m â u thể bên trong a quỷ m â u hét thảm một tiếng mang trên mặt thống khổ vẻ mặt nhưng mà nàng nơi vết thương chảy ra nhưng là s ề n sệch màu đen ứ huyết chết người chết quỷ mẫu đầu đầy hát phát lần nữa thắm gọn hướng lâm viên bắn đi qua c à n k h ô n tán ngăn ở trước mặt lâm viên đem này đầu đầy hát phát toàn bộ t r ạ n với là đồng thời dẫn hồn đ ă n g bên trên nóng bỏng ngọn lửa xông ra ngọn lửa trực tiếp bao phủ quỷ mẫu toàn thân a a a t h ê lương tiếng gào thét từ trong lửa chuyển tới quỷ mẫu ở đại họa chính giữa thống khổ d â y r u ộ n nàng gào thét tiếng d â y r u ộ n van g càng ngày càng yếu ước chừng hai sau ba phút hoàn toàn không có tiếng thở chết nhìn trước mắt hết thảy lâm liên cảm thấy có chút khó tin đây chính là tử mẫu quỷ vương a tính đến trước mắt mới chỉ hắn gặp phải mạnh nhất ngũ dai thai h o ạ làm sao sẽ khinh địch như vậy liền trước đây hắn không tin tưởng quỷ mẫu đã chết nhưng là trước mắt than như thế thi thể cùng với hoàn toàn biến mất quỷ mẫu khí hơi thở đều tại chứng minh hết thệ các thứ này quỷ mẫu đã hồn phi p h á c h tán cái này làm cho lâm n g u y ê n không cách nào phản bác quy tắc chi lực đúng quy tắc chi lực lần trước kim giáp cương thi được giải quyết sau đó lâm n g u y ê n sở thi sau đó lấy được một quả thi đan kia trong đó liền hàm chứa kim giáp cương thi nắm giữ quy tắc chi lực muốn chứng thật quỷ mẫu là thực sự chết hay là chết giả này thực ra cũng là một kiện rất đơn giản sự tình nếu như nàng chết thật rồi như vậy lâm viên liền có thể có được nàng quy tắc chi lực ngược lại nếu như lâm viên không cách nào lấy được nàng quy tắc chi lực như vậy nàng chính là chết giả không thể nghi ngờ nghĩ tới đây lâm viên chuẩn bị sở thi dựa theo trước kinh nghiệm quỷ mẫu tiêu thi trên nhất định là có ẩn chứa quy tắc chi lực đồ vật giống như là một mắt ngũ tiên sinh một mắt kim giáp cương thi thi đan loại này vì phòng ngừa quỷ mẫu chết giả đánh lén mình sở thi thời điểm lâm viên cũng là làm chủ chuẩn bị hoàng t u y ê n lộ ngay tại dưới chân bảo đảm chính mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể kéo dài khoảng cách đỉnh đầu càng không tán bên trái dẫn hồn đăng bên phải t r u n g quỷ chém quỷ kiếm lâm viên không tin tưởng cường đại như vậy quỷ mẫu k i n h địch như vậy liền bị tự mình giải quyết cho nên hắn phải nhất định đề phòng một chút tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn đây là hàng cổ không thay đổi đạo lý nhưng mà đang ở lâm u y ê n chuẩn bị sở thi thời điểm đột nhiên n g h e được phía trước có tiếng kêu cứu chuyển tới cứu mạng phanh phanh phanh cứu mạng cứu mạng a phanh phanh chương một trăm ba mươi sáu tiểu chị dâu có vấn đề như có như không tiếng kêu cứu cùng với kéo dài không ngừng đánh ra âm thanh truyền vào lâm u y ê n trong thay cái thanh âm này rất quen thuộc tiểu chị dâu không sai chính là tiểu chị dâu thanh âm nàng tiếng cầu cứu làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này lâm viên nhữ mày một cái trong lòng có chút nghi ngờ nhưng là hay lại là men theo như ẩn như hiện tiếng cầu cứu tìm tới lâm viên trực tiếp bưng tha sơ thi bởi vì sơ thi sau đó nếu như tiêu thi chính giữa có ẩn chứa quy tắc chi lực đồ vật lời nói lâm viên yêu cầu lãng phí thời gian nhất định hấp thu quy tắc chi lực khi đó hắn là không thể bị quấy dày cho nên ở sơ thi trước lâm viên trước tiên cần phải hiểu rõ tiểu chị dâu tại sao lại xuất hiện ở nơi này trong lòng lâm viên có chút bất an hoặc có lẽ là hắn đã có nhiều chút hoài nghi tiểu chị dâu rồi nhưng là từ lúc tiến vào quý thôn tới nay tiểu chị dâu giúp lâm viên thật nhiều từ nội tâm của hắn mà nói hắn là không hy vọng tiểu chị dâu có vấn đề lâm viên men theo thanh â m tìm tới đại khái đi về phía trước mấy phút dáng vẻ hắn thấy được một nơi tế đàn ở tế đàn chính trung ương để là một cái đỏ tươi quan tài quan tài này thập phần hoa quý quan tài ngoài mặt c h ạ m trổ long văn phượng văn nhìn để cho người ta có một loại hoa cả mắt cảm giác nay chiếc quan tài nếu như đặt ở cổ đại kia không phải là phải là vương công quý tộc mới có thể sử dụng quan tài cứu mạng cứu mạng phanh phanh phanh tiếng cầu cứu cùng tiếng đánh càng phát ra rõ ràng chính là từ trong quan tài đầu truyền tới tiểu chị dâu là người sao người đang ở đây thế nào ở trong quan tài lâm viên c a o mày hỏi tựa hồ là bởi vì nghe được lâm viên thanh âm quan tài chính giữa kia nóng n ả y bất an thanh âm tạm thời lặng xuống chỉ chốc lát sau chính là tiểu chị dâu chuyển tới âm thanh là ta lâm viên nhanh cứu ta nhanh cứu ta à. xác định người bên trong chính là tiểu chị dâu sau đó lâm viên một cước đem nắp quan tài đá bay nắp quan tài bị đá bay sau đó tiểu chị dâu từ giữa đầu nằm đi ra lâm viên hai họa đây cái kia hai họa ở chỗ này sao tiểu chị dâu nhìn chung q u n h vẻ mặt sợ hãi hỏi hai họa đã bị ta giải quyết rồi sau đó lâm viên hỏi ta không phải để cho ra cắt minh bọn họ bảo vệ ngươi sao tiểu chị dâu tại sao ngươi lại ở nơi này lúc này lâm viên đối tiểu chị dâu đã dậy rồi nghi ngờ rồi lần trước lâm viên ở từ đường suýt nữa giết chết chín tử quỷ thời điểm cũng là bởi vì tiểu chị dâu bị treo trên tàng tây mình mới bị điệu hổ lý sơn bây giờ chính mình mới vừa giải quyết hết quỷ mẫu tiểu chị dâu lại xuất hiện ở trong quan tài một lần là t r ù n g hợp hai lần chẳng lẽ hay lại là t r ù n g hợp lâm viên là đánh trong tưởng tượng không hy vọng tiểu chị dâu có vấn đề nhưng là chỉ sợ không như mong muốn nghe được lâm viên cái vấn đề này sau đó tiểu chị dâu đang chỉ chốt lát c h ậ m trả lời ta có chút bận tâm hải tử của ta liền muốn đi ra tìm một chút không lâu trước đây ta mắt tối sầm lại ngất đi khi tỉnh dậy ngay tại trong quan tài nghe được cái này trả lời sau đó lâm viên mày n h u lại sâu hơn đã tìm được chưa người tìm tới hải tử sao lâm viên tiếp tục thử dò tính hỏi lúc này lâm viên trên căn bản có thể kết luận tiểu chị dâu tuyệt đối có vấn đề nhưng là từ k h í tức nhìn lên tiểu chị dâu lại rõ ràng là cái người sống cũng không phải là thai h o ạ hiện đang vấn đề chính là ở chỗ lâm viên trực giác tự nói với mình tiểu chị dâu có vấn đề có vấn đề lớn nhưng là sự thật tựa hồ lại đang chứng minh tiểu chị dâu chính là một người sống không thành vấn đề nàng xuất hiện ở nơi này chính là bị quỷ mẫu c h ộ m tới vì vậy lâm viên chỉ có thể dò xét không có đúng rồi ngươi nhìn thấy ta hài tử sao hai họa đã bị ngươi giải quyết nhất định tìm được hài tử của ta có đúng hay không tiểu chị dâu có chút kích động hỏi dò lâm viên c h ầ n chờ hắn ở suy nghĩ tiểu chị dâu rốt cuộc l à lạ ở chỗ nào thấy lâm viên thật lâu không nói gì tiểu chị dâu đột nhiên nhào vào lâm viên trong ngực giải khai bộ ngực mình mướt o g i n ó i của nàng quyến du nói ngươi bản lĩnh lớn như vậy ngươi nhất định có thể cứu hài tử của ta có đúng hay không chỉ cần nguyên g u y ệ n ý cứu hải tử của ta ta cái gì đều được cho ngươi tiểu chị dâu một cái n á y mắt từ một cái một lòng cứu hải từ tứ mẫu biến thành ai cũng có thể lấy làm chồng đ n g phụ n à y biến chuyển thật là có chút lớn a ở lâm biên kinh ngạc chính giữa tiểu chị dâu đã chui vào trong lòng ngực của hắn hơn nữa giải khai chính mình áo trước mấy cái nút cải muốn biết rõ hiện ở nơi này khi trời tiểu chị dâu xuyên cũng không n h i ề u a mấy cái này nút cải vừa cởi mở vậy thì có điểm như ẩn như hiện ý chỉ cần nguyên g u y ệ n ý cứu hải tử của ta ta trước tiên có thể bỏ ra vừa nói tiểu chị dâu nhìn về phía vừa mới quỷ mẫu nằm kia trương hàn bằng ngọc sảng tiểu chị dâu động tác này để cho lâm viên gần như xác định tiểu chị dâu thân phận q u ỷ mẫu nàng chính là q u ỷ mẫu sợ rằng bây giờ nàng phải làm không phải muốn làm cho mình giúp nàng cứu h ả i tử mà là làm cho mình giúp hắn muốn một hai thai chứ quỷ mẫu luôn muốn làm việc chính là tìm hắn một loại bây giờ tiểu chị dâu muốn làm việc không phải cùng t r ư ớ c quỷ mẫu phải làm như thế sao dựa theo lẽ thường mà nói một cái nóng lòng tìm chính mình đứa bé tử mẫu thân bất luận từ tình huống gì cũng không thể vào lúc này cùng một người nam nhân giảng hòa nàng biểu hiện quá gấp rồi người tại sao ngươi tại sao tiểu chị dâu khoe miệng tràn ra máu tươi chỉ lâm viên vẻ mặt không tưởng tượng nổi hỏi lúc này tiểu chị dâu ngực cắm một cái màu đỏ thám bảo kiếm n à y kiếm chính là lâm viên trung q u ỷ chém q u ỷ kiếm ngay vừa mới rồi lâm viên lạnh nhạt một kiếm xuyên thủng rồi tiểu chị dâu ngực phốc suy lâm viên đem b ạ t kiếm ra nóng bỏng máu tươi bắn tung tóe ở trên mặt huyết là nhiệt trong t h á n g chốc lâm viên thậm chí có nhiều chút hoài nghi mình có phải hay không là r ế t lầm rồi lâm viên đem bạn kiếm ra tiểu chị dâu lảo đảo té lăn quay kia trường hàn băng ngọc sảng bên trên chớ giả bộ ngươi chính là quý mẫu đúng không lâm viên sách trung quỳ ch máu tươi vẫn còn ở tích đáp tí tách đi xuống lâm viên lời kia vừa thốt ra tiểu chị dâu sắc mặt rõ ràng hơi chậm lại rồi sau đó đó là nàng điên cuồng cười to ha ha ha ha ha ha ha ha. thông minh không hổ là ta nhìn chúng nam nhân quả nhiên thông minh ta tự nhận nguy trang tuyệt cao ngươi là làm thế nào thấy được đầu mối tiểu chị dâu vừa nói xoẹt một tiếng xe ra chính mình lồng ngực rồi sau đó nàng lại gắng gượng đem chính mình viên kia bị lâm viên t h ọ xuyên trái tim cho móc ra quả tim này bị lâm viên thọt một kiếm đã mất đi sức sống không cách nào sử dụng vảnh một tiếng tựa như khí cầu tiếng nổ vang vang lên viên này bị lâm viên động xuyên trái tim bị tiểu trị dâu trực tiếp bóp vỡ b u ồ n chưng hết chưng một trăm ba mươi bảy không muốn làm quỷ muốn làm nhân rồi sau đó một cổ âm khi ở tiểu trị dâu trong tay ngưng tụ một viên mới tinh tim lại xuất hiện ở trong tay nàng phanh phanh phanh, phanh. quả tim này ở tiểu trị dâu trong tay nhẹ nhàng khiêu động lên rồi sau đó nàng đem quả tim này nhét hồi chính mình l ư n g ngực chỉ chốc lát sau khôi phục như lúc ban đầu trên người một chút xíu thương thế cũng không có lâm viên một kiếm này bạch thọc lâm viên một màn này cũng đem lâm viên nhìn lên người tim bị xuyên qua tự mình giao trái tim móc ra sau đó lại chính mình tạo một trái tim bỏ vào này có thể cùng kim giáp cương thi cái loại này cực mạnh năng lực khôi phục không giống nhau tiểu trị dâu đây là từ có đến vô trực tiếp sáng tạo ra một trái tim tới a lâm viên có thể nhận ra được nàng sáng tạo ra quả tim này có một cổ quy tắc chi lực lưu động tiểu chị dâu xi、si、ngốc nhìn lâm n g uyên nói dĩ nhiên có thể cho dù ngươi không nói cho ta n g ư ơ i muốn biết rõ ta quy tắc chi lực là cái gì ta cũng sẽ nói cho ngươi biết lâm n g uyên lâm n g uyên vẻ mặt người ra đen dấu hỏi n à y tiểu chị dâu hay lại là một cái yêu nao hay sao ta lần đầu tiên hoài nghi ngươi thời điểm là ta giết ngươi công công bà bà bố chồng mẹ chồng thời điểm mặc dù ngươi giả bộ rất giống nhân nhưng là ngươi không biết nhân nhất là không biết quan hệ mẹ chồng nặng dâu dựa theo nhân tính như là đã biết rõ công công bà, bà bố chồng mẹ chồng cũng sớm đã chết như vậy chuyện rất lâu trước kia cũng đã thương tâm qua ta s á t là hai cái con dối ngươi biểu hiện quá bi thư ơ n g rồi cái này không phù hợp lẽ thường nếu như là cha mẹ chả có thể lý giải bà tức lời nói này liền có chút không quá bình thường sau đó chính là ta đi tới nơi này thời điểm ta nhìn thấy quỷ mẫu trên người thi ban nàng nhưng là ngũ giai thai họa ngũ giai thai họa trên thi thể có thi ban cái này rất không bình thường hơn nữa nàng quá yếu không có ta tưởng tượng mạnh như vậy ta hoài nghi nàng cũng là một cụ con, con dối cuối cùng chính là ngươi xuất hiện hai ngươi lần xuất hiện quá mức t r ù n g hợp để cho ta đối với ngươi sinh ra hoài nghi ngươi vừa mới muốn cùng ta、Khu nói tới chỗ này lâm viên ho khan hai tiếng tiếp tục nói muốn cùng ta kia động tác gì để cho ta xác định ngươi chính là quỷ mẫu quỷ mẫu muốn sinh ra tân tử quỷ liền muốn tìm nam nhân mượn loại ngươi vừa mới hành vi không phải là mượn loại sao từ chúng ta vừa vào thôn thời điểm ngươi cũng đã ở trăm phương ngàn kế tính toán ta rất ngạc nhiên là tại sao chúng ta vừa vào thôn thời điểm ngươi không có chủ động ra tay với chúng ta mà là muốn chờ chúng ta phát hiện tử quỷ sau đó mới bị động xuất thủ lâm viên nói những khi này tiểu trị dâu chính si ngốc nhìn nàng ánh mắt dường như muốn kéo một cái dạng thông minh thật thông minh a không hổ là ta nhìn chúng nam nhân chắc hẳn chúng ta hải tử nhất định sẽ càng thông minh đi tiểu chị dâu nhẹ nhàng nói bất quá ngươi nói chỉ là đại khái không sai biệt lắm cũng không có hoàn toàn đúng cổ thân thể này là ta chọn chúng không tệ nhưng là trước hôm nay ta cũng không thể hoàn toàn khống chế nàng khi đó ta chỉ là một luồng phân hồn tiến vào trong cơ thể nàng thân thể kia bên trong có đôi khi là ta có đôi khi là nàng chỉ là nàng một người bình thường không phát giác ra mà thôi u y mẫu không có thân thể bất kể là trước ngươi thân thể kia chả bây giờ là cổ thân thể này với ta mà nói cũng không qua là một cái thuyền mà thôi mỗi sinh ra một lần từ quỷ sẽ đem thân thể chính giữa sinh cơ hao hết lúc này ta sẽ tiến vào ngoài ra một cổ thân thể chính giữa các ngươi vào thôn thời điểm ta cũng không có phát hiện các ngươi cũng vô lực ra tay với các ngươi bởi vì khi đó chính là là đem linh hồn bác ly ra cũ thân thể mấu chốt nhất thời điểm ngay vừa mới rồi ta hoàn toàn đem linh hồn từ cũ trong thân thể bác ra hoàn toàn tiến vào này là tân thân thể ngay giữa cổ thân thể này rất không tội ngự cái c mông to kiểu dùng nhân loại các ngươi lời nói đó chính là dễ sinh ôi ta sẽ cố gắm dùng cổ thân thể này lấy lòng ngươi ngươi vui vẻ không lâm viên lâm viên trong đầu nghĩ ta vui vẻ ngươi mở gờ bờ lúc này lâm viên trên căn bản cũng biết chuyện đã xảy ra các nàng mới vừa vào thôn thời điểm tiểu chị dâu trong cơ thể coi như là có hai cái hồn phách giống như là tinh thần phân liệt như thế có đôi khi là tiểu chị dâu có đôi khi là quỷ mẫu nhắc nhở bọn họ lúc rời đi sau khi chắc là tiểu chị dâu chủ đạo mà bây giờ tiểu chị dâu cổ thân thể này đã hoàn toàn thuộc về quỷ mẫu n ắ m trong tay về phần tiểu chị dâu linh hồn đó còn cần phải nói sao chỉ định là cắt rồi tiểu chị dâu là người bình thường đối mặt ngũ giai t h i họa nàng căn bản liền dãy r u một chút đều làm không được đến ai bây giờ tiểu chị dâu h ẳ n gọi nàng quỷ mẫu rồi lâm liên không muốn cùng quỷ mẫu thảo luận cái gì sinh hai thai đề tài trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói ta đã nói cho ngươi biết ta câu trả lời bây giờ ngươi nên nói cho ta biết ngươi nắm giữ quy tắc chi lực là cái gì chưa đối với cái vấn đề này tiểu chị dâu cũng không có dấu dếm tạo vật ta nắm giữ quy tắc chi lực đ ề u tạo vật cái này quỷ thôn đó là ta dùng tạo vật lực biến hóa ra chân thực sao có phải hay không là trông rất xúc động nhưng là làm ra một cái thôn tóm lại còn chưa đủ ta không thích loại này vật chết ta cảm thấy chỉ có làm ra sống mới xem như tạo vật lực chân lý hai tử ta có thể nghĩ đến chỉ có sinh con chỉ có sống hài tử mới có thể tạo thành vật còn sống quỷ mẫu vừa nói trên mặt lộ r a điên c n g vẻ lâm viên n h ư ớ n g mày một cái lâm vào suy tư chính giữa sinh con không phải trọng điểm trọng điểm là vật sống quỷ mẫu là thai họa thai họa t h u ộ c â m là chết nàng sở dĩ m u ố n sinh con là bởi vì hài tử thuần dương là sống chỉ có thông sinh n h ậ t hài tử nàng mới có thể không ngừng cảm nhận được dương cùng sinh cảm giác ấm dương luân hồi sinh tử chuyển đổi chỉ cần sinh đủ nhiều hai tử quỷ mẫu sớm muộn cũng có một ngày có thể lãnh mộ sinh c h â n lý đến khi đó nàng là có thể chân chính do tử chuyển kiếp quỷ mẫu dã tâm quá lớn a nàng đây là muốn làm một người sống một cái sống sờ sờ người a hai họa có thể hay không thay đổi người lớn một điểm này lâm viên thật không biết rõ cho dù kiếp trước hắn ở quỷ dị xâm phạm hậu thế giới khổ khổ vùng vây ba năm hai họa thay đổi người lớn sự t ì n h hắn cũng chưa từng, từng nghe nói qua cứ việc chưa có nghe nói qua nhưng là lâm viên muốn cũng biết rõ hai họa thay đổi nhân chuyện này tuyệt đối không phải một chuyện tốt nhân chính là nhân người là người mẹ hàn sinh thai họa thai họa là cái gì sinh không biết rõ nhưng là thai họa chính là thai họa thai họa người lớn đây tuyệt đối là có bội thiên địa n g ư ơ i nghĩ người lớn n g ư ơ i muốn trở thành người sống có đúng hay không lâm viên đột nhiên phát hỏi bây giờ hắn chỉ muốn chứng thật chính mình phỏng đoán khanh khách tiểu chị dâu khẽ cười nói thật là cùng ta tâm hữu linh t ê a nội tâm của ta chỗ sâu nhất ý tưởng ngươi cũng có thể đoán được ngươi nói ta như biến thành có chính mình chân chính thân thể cùng ngươi hai chân song phi có được hay không hai chân song phi ta đôi nmlg b yêu n à o nữ nhân đáng sợ này yêu n à o thai họa càng tờ mờ đáng sợ đối ở trước mắt quỷ mẫu mặc dù nàng thân thể là tiểu chị dâu cũng còn nóng hổi nhưng là lâm liên không có hứng thú chút nào tiểu chị dâu đối đ ạ i với ta không tệ ngươi hại nàng hồn phi phách tán không nói còn chiếm rồi nàng thân thể ta phải vì nàng báo thù đây lâm liên n g n g đầu mắt sáng như lúc chặt nhìn chăm chú quỷ mẫu năm ngón tay nắm chặt chung quỷ chém quỷ kiếm len ken tiếng kiếm reo văng lên mùi kiếm nhắm thẳng vào quỷ mẫu chương một trăm ba mươi tám khổ chiến đã lâu khó phân thắng bại khanh khách q lâm,、si、trọng trọng lâm nguyên nhìn về phía quỷ mẫu ngay trong ánh mắt có chút phức tạp nhưng phạm là một người nam nhân kia đều có tào tặc tri tâm hơn nữa tiểu chị dâu nhân không tệ mới vừa gặp mặt thời điểm liền nhắc nhở bọn họ chạy trốn thành tâm mà nói lâm nguyên đối tiểu chị dâu là có như vậy một chút hào cảm cổ thân thể này cùng với bị ngươi giày xéo ta tình nguyện đưa nàng phá hủy lâm viên kiếm chỉ quỷ mẫu dọn n g h n g trọng lâm viên tin tưởng tiểu trị dâu trên trời có linh thiêng cũng không hy vọng chính mình thân thể bị quỷ mẫu làm đ ụ ợ c đi ha ha ha dọi một cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân sau này chúng ta hàng năm sinh một đứa bé như thế nào đây ta có thể thường thường đ ổ i thân thể để cho ngươi thể nghiệm bất đồng mỹ nữ thú vui như thế nào đây ta muốn cùng ngươi hai chân s o n g phi chúng ta vĩnh v i ê n chung một chỗ quỷ mẫu tùy ý cười to nói quỷ mẫu cái này tiếng cười cười lâm viên cả người trên dưới thẳng nổi ra gà đây thật là chán ghét mẹ hắn cho chán ghét mở cửa chán ghét đến nhà trả hàng năm sinh một đứa bé ngươi chính là thiên tiên như thế thân thể lâm viên cũng không tiếp thụ nổi a bị quỷ mẫu chiếm cứ thân thể đó cùng thi thể khác nhau ở chỗ nào im miệng lâm viên một tiếng q u á t lên trường kiếm trong tay hướng quỷ mẫu đâm tới một kiếm này đâm vào nàng ngực không có thương tổn được nàng không mảy may nói lâm viên chính mình còn bị rung ra đi tốt xa mấy mét một chiêu chưa từng kiến công lâm viên cũng không nổi giận lập tức lại huy động trong tay chung quỷ chém quỷ kiếm không ngừng công kích tiểu nam nhân ngươi xuất thủ thật là một chút tình cảm cũng không lưu lại a quỷ mẫu cũng không hoàn thủ chỉ là một mực đang tranh né dọn có chút lũ và nói lâm viên hào không n ư ơ tay t r u n g bị chém quỷ kiếm không ngừng chém ra đồng thời dẫn hồn đăng ngọn lửa cũng hóa thành hỏa long tuấn t r u n g bị chém quỷ kiếm lấy bất đồng góc độ một kiếm tiếp lấy một kiếm tấn công về phía quỷ mẫu lâm liên thực lực dù sao cũng không yếu với quỷ mẫu quỷ mẫu như vậy chỉ thủ chờ không tấn công tóm lại không phải là một biện pháp lâu thủ nhất định có mất rất nhanh lâm liên bắt được cơ hội một kiếm chém vào rồi quỷ mẫu trên bà vai đỏ thắm máu tươi nhất thời liền chảy ra huyết lại là hỏng theo lý thuyết quỷ mẫu chiếm cứ tiểu trị dâu thân thể sau đó tiểu trị dâu liền không phải là người mà là thai họa rồi thai họa huyết tại sao hay lại là hỏng thậm chí lâm uyên cũng như cũ có thể cảm nhận được huyết nhiệt độ muốn biết rõ trước bộ kia quỷ mẫu thân thể có thể toàn bộ đều là tanh hôi lạnh giá máu bầm à. chẳng nhẽ là bởi vì tiểu trị dâu sinh cơ bên trong cơ thể còn không có tiêu hao hầu như không còn sao quỷ mẫu đang lợi dụng tiểu trị dâu thân thể đã sinh hài tử đem tiểu trị dâu sinh cơ bên trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ khi đó tiểu trị dâu thân thể sẽ cùng trước thân thể kia vậy huyết dịch thay đổi tanh hôi lạnh giá sinh ra thi ban chậm rãi mục nát lâm uyên một kiếm chặt lên rồi quỷ mẫu quỷ mẫu cũng tức giận nàng nhìn lâm uyên tức giận nói tốt nói khuyên giải ngươi không nghe xem ra ta cũng chỉ có thể bá vương n g ạ n h thường cung rồi tiểu nam nhân ngươi đừng bị ta bắt bị ta bắt ngươi đức chừng phải gặp lao tội dứt tiếng nói trung tây nhâm trầm quỷ khí ở quỷ mẫu trong tay ngưng tụ quỷ khí ngưng tụ thành long phượng s o n g đao quỷ mẫu huy động s o n g đao chuyển thủ thành công hướng lâm n g u y ê n phát động m á n h công lâm n g u y ê n trong đầu nghĩ ngươi công ta cũng công ai sợ ai a vì vậy lâm n g u y ê n cũng nhắc lên trung quỷ chém quỷ kiếm nên đón làm làm làm hai người không ngừng giao thủ long phượng sông đao cùng trung quỷ chém quỷ kiếm đụng vào nhau liên tiếp giao thủ mấy chục chiều lâm viên cùng quỷ mẫu giữa đều tiểu dâu là mà không khó Không không không phân cao thấp, ai cũng khó mà chiến thắng ai. Không thể không nói, không chế tiểu dâu thân thể cũng nói, cao ai ai. trị quỷ mẫu ước với chừng phải xa so tuy r ư ớ c chính kia kia giữa thân thể q ỷ mẫu, mạnh mắt quá nhiều. hơn n cái Trước à quỷ mẫu, đây mới đây là nữ à là n chân chính n g thực tuy lực A. Quỷ mẫu tuy là nữ nhân nhưng là long phượng song đao bên trên bộc phát ra lực lượng rất lớn phản phất như là núi lửa bùng nổ như thế lực bộc phát hết sức k i n h người không k é m chút nào lâm viên phân nửa chết đi cho ta lâm viên gầm lên giận dữ hỏa lực mở hết bên dưới chém ra mình và quỷ mẫu giao thủ tới nay cường đại nhất một đòn lâm viên một kiếm này chém chết ra sau đó xôi trào mãnh liệt mất đi lực lấy hắn làm trung tâm ở chung quanh giữa hư không nhanh chóng n g ư n g tụ rất nhanh những thứ này mất đi lực tạo thành một cái màu đỏ thám cự long xuất hiện ở trước mắt mọi người điều này tinh hồng xà kiếm khí cự long có thể được gọi là mất đi cự long một kiếm này chém ra sau đó mất đi chi long hướng quỷ mẫu còn đi mất đi chi long ra dọc đường hết thảy đều tại mất đi cũng đang tan g d ã đạo đạo đạo thấy lâm n g u y ê n thả ra sát chiêu sau đó quỷ mẫu hiển nhiên có chút l u n cuống nàng lảo đảo lui về phía sau hết mấy bước lúc này quỷ mẫu trên mặt lộ ra hư hoán phẫn nộ không tưởng tượng nổi vân vân rất nhiều biểu tình ta ta chỉ là muốn cùng ngươi ngủ cùng ngươi sinh đứa bé mà thôi ngươi lại thật đối với ta hạ tử thủ ta chỉ là muốn ngươi chính tiết ngươi có thể là muốn tính mạng của ta a quỷ mẫu thật là không thể nào hiểu được Quỷ tiếng mẹ đẻ tức chính giữa mang theo vô cùng ủ h o á n nghe lâm nguyên là một trận tê cả ra đầu chức quỷ mẫu còn sợ bị thương lâm nguyên lúc này cũng không để ý nhiều như vậy nếu như nàng lại nương tay lời nói sợ rằng tự muốn đem tánh mạng bỏ ở nơi này ngươi giết có chết ta nơi này là thế giới của ta quỷ mẫu ánh mắt lấp lánh nhìn lâm nguyên nhìn thẳng c u ố n tới màu đỏ thắm mất đi chi long âm hà theo quỷ mẫu dứt tiếng nói ở trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một mảnh do âm khí tạo thành hồ âm hà trên rung động d ạ o rực màu đỏ thắm mất đi chi long có thể mất đi hết thảy lại khó mà thay vào đó âm hà phân hảo lâm u y ê n tích góp đã lâu một chiêu mạnh nhất lại bị quỷ mẫu cho cả lại ngươi thực lực của ta không kém nhiều ngươi không giết được ta ta cũng không giết được ngươi đã như vậy ta ngươi cần gì phải tiếp tục chém giết tiếp kết hợp chỉ có chúng ta kết hợp mới là nhất con đường chính xác quỷ mẫu như cũ ở mê hoặc đến lâm liên cùng hai họa kết hợp sinh ra cái không biết là đồ chơi gì đồ vật này vô luận như thế nào lâm viên cũng không tiếp thụ nổi a lâm viên sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói không thể nào hôm nay nhất định là muốn liều mạng ta lâm viên hôm nay chính là tử ở chỗ này cắt cổ ta cũng tuyệt đối không thể nào cùng người kết hợp c h ư n một trăm ba mươi tám khổ chiến đã lâu khó phân thắng bại nói tới chỗ này lâm viên tiếp tục huy kiếm chém thao thiên kiếm y quấn nhưng mà lâm viên thế công t u y mãnh nhưng thủy trung không phá nổi quỷ mẫu âm hà phòng ngự ngắt ở trước mặt nàng cái kia âm hà phản phất như là dánh trời một dạng để cho lâm viên khó mà vượt qua phân hảo lâm nguyên là biết rõ không thể làm vẫn ở chỗ cố gắng sức tấn công một kiếm tiếp lấy một kiếm phấn đấu quên y mình liều lĩnh công kích dẫn hồn đăng cũng thả ra ngọn lửa điều này có thể phần sơn trừ hại ngọn lửa lại đối này âm hà phòng ngự không có một tí biện pháp làm sao bây giờ làm sao bây giờ hả lâm nguyên muốn làm tiểu t r ị dâu báo thủ muốn giết quỷ mẫu nhưng là bị giết ý tuy mạnh lại giống như một quyền đánh vào trên bông bài đối quỷ mẫu là một chút xíu biện pháp cũng không có tạo vật quy tắc kinh khủng như vậy trước mắt hết thảy lâm n g ê n có thể thấy hết thảy đều là tạo vật pháp tắc bên dưới sản vật bao gồm bây giờ ngăn chở lâm n g u y ê n hết thẻ công kích â m hà ở quỷ mẫu tạo vật quy tắc bên dưới này âm hà chính là phòng ngự vô địch có thể hấp thu hết thẻ công kích bất kể nguyên là năng lượng công kích cũng tốt hay lại là vật lý công kích cũng được n à y âm hà cũng có thể đem công kích hấp thu hóa giải lâm n g u y ê n muốn thương tổn đến quỷ mẫu đầu tiên phải làm muốn phá vỡ âm hà phòng ngự ngay tại lâm n g u y ê n cầm này quỷ mẫu một chút xíu biện pháp cũng không có thời điểm hắn trong đầu vang lên một cái thanh âm lấy người ba thành khí huyết thúc giục hoàng tuyển một lần có thể hay không thanh âm gì ai thanh âm lâm viên xứng sở cái này đột ngột thanh n â m để cho hắn cảm thấy rất quen thuộc không sai chính là tại đối phó một mắt ngũ tiên sinh thời điểm cho hắn nhắc nhở nuốt xuống thanh n â m trung q u ỷ chẳng lẽ là trung q u ỷ thanh n â m lần trước đối phó một mắt ngũ tiên sinh thời điểm hắn được nhắc nhở chỉ là rất đơn giản và chữ nuốt xuống lần này nhưng là hoàn chỉnh một câu nói cái này làm cho lâm n g u y ê n rất là nghi ngờ theo hắn biết còn lại mệnh văn sư xăm hình năng lực vẹn vẹn chỉ là đơn thuần năng lực mà thôi gần đó là thân xăm na cha quan công phật đạo vân, vân xăm hình bọn họ cho gọi ra cũng vẹn vẹn chỉ là một đạo linh thể mà thôi hoặc có lẽ là chính là một đạo pháp thân hay hoặc giả là một đạo hình chiếu tóm lại xăm hình chỉ là có thể để cho bọn họ nắm giữ năng lực siêu phạm nhưng là ngươi phải nói ai xăm hình triệu hoãn đến linh thể là biết nói chuyện bất kể là kiếp trước khổ khổ dễ ruột r o n g thời gian ba năm hay lại là đ ờ i này lâm u y ê n cũng chưa có nghe nói qua nhưng là lâm u y ê n lại chân chân thiết thiết nghe được chính mình xăm hình thanh âm hơn nữa không chỉ một lần giống như người khác xăm hình đều phải chết chỉ có hắn xăm hình là sống như thế mặc dù lâm viên nghi ngờ trong lòng nhưng là bây giờ không phải muốn chút thời gian lấy ngươi ba thành khí huyết thúc giục tam đường sông một lần có thể hay không nghe được câu này thời điểm lâm viên liền biết rõ những lời này chính là phá cuộc mấu chốt liền như lần trước chính mình chiến thắng một mắt ngũ tiên sinh thời điểm nuốt xuống ba chữ kia nhắc nhở chính là phá cuộc mấu chốt lâm viên tin tưởng trên người mình t r u n g quỷ xăm hình thì sẽ không hại chính mình vì vậy lâm viên không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời có thể theo lâm viên cái này có thể chi vừa ra khỏi miệng lâm viên liền cảm giác mình cả người trên dưới khí huyết trong nháy mắt liền bị rút đi rồi bà thành muốn biết rõ này nhưng là một cái chân người đủ một phần ba khí huyết rồi những thứ này khí huyết trong nháy mắt sau khi biến mất lâm viên sắc mặt thời gian ngắn thay đổi trắng bệnh trên môi cũng bị mất huyết sắc cả người trên dưới sông ra một loại cảm giác mệt mỏi mỏi l ư n g đau chân có một loại cảm giác thân thể bị móc sạch cảm giác bây giờ coi như là cho lâm viên tìm một đôi sinh đôi tỷ bội hoa đến hắn cũng chưa chắc có thể vui vẻ đứng lên nhưng mà lâm viên mất đi là ba thành khí huyết lấy được nhưng là tam đường sông thể nghiệm thẻ một lần không sai là tam sinh thạch vọng hương hai nại hà kiều tam đường sông địa phủ vật kiến trúc sam hình lâm n g u y ê n bất quá giác tỉnh đến hoàng tuyển lộ xăm hình tiêu hao ba thành khí huyết hắn trực tiếp nhảy qua tam sinh thạch vọng hương thai n ạ i hà kiểu ba tòa địa phụ vật kiến trúc xăm hình trực tiếp sử dụng tam đường sông xăm hình năng lực tam đường sông chính là n ạ i hà kiểu hạ cái kia sông con sông này có rất nhiều cái tên hoàng tuyển n ạ i hà vòng xuyên nhưng là những tên này cũng không chính xác nó là chuẩn xác nhất tên chính là tam đường sông bởi vì bất kể là hoàng t u y cũng tốt n ạ i hà cũng được hay lại là vòng x u y n cũng tốt này ba loại cách gọi cũng không toàn diện bởi vì hoàng t u y n ạ i hà vong xuyên cũng chỉ là nó một bộ phận mà thôi địa phủ chính giữa có ba cái thủy hệ ngại hà nghe nói là huyết thủy hội tụ mà thành trong này âm khí t h í n h nhất có thể bồi bổ quỷ hồn hai hoạn hoàng tuyền chính là một mảnh đục ngầu diệp vàng nghe nói giống như thiên hà nhược thủy một dạng không có gì không nổi bất kỳ vật gì chỉ cần đi vào hoàng tuyền chính giữa đều có vào không chỗ chọn đời châm luân vong xuyên hà thủy chính là trong suốt thời đáy mặc dù nhìn rất đẹp nhưng là chỉ cần đụng chạm mở dọn sẽ gặp mất đi trí nhớ đem tiếp này sự tỉnh quên sạch sẽ, sẽ nghe nói mạnh bà thang chính là dùng vong xuyên hà nước sông lộc thành nại hà kiều hạ này tam đường sông sở dĩ gọi là tam đường sông cũng là bởi vì nó là hoàng tuyển nại hà vong xuyên ba cái thủy hệ hội tụ mà thành tam thủy hợp lưu một nơi cho nên mới đều tam đường sông nại hà hoàng tuyển vong xuyên này ba cái thủy hệ đơn độc một cái cũng rất lợi hại tam thủy hội tụ này tam đường sông có thể nói là bờ u ff thay p h i ê đầy u y mẫu có âm hà vô địch phòng ngự lâm n g u y ê n tin tưởng này tam đường sông tuyệt đối có thể đấm phát chết luôn âm hà người âm hà là cái gì cấp bậc sông làm sao có thể cùng tam đường sông như nhau Rào. Dầm dầm. ngay tại lâm n g u y ê n có thể tự cửa ra sau đó bốn phía hồi tạo nên nhỏ nhẹ tiếng nước chạy này tiếng nước chạy rất nhẹ giống như là hống tiểu hài lúc ngủ sau khi vang lên nhạc hát du như thế quỷ mẫu dù sao cũng là ngũ dai thai họa đối với trực giác nguy hiểm nàng vẫn có mặc dù nói này tiếng nước chạy rất là dễ nghe nhưng là lại để cho quỷ mẫu có một loại d ợ n cả tóc gãy cảm giác nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm quỷ mẫu toàn thân cao thấp sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác đây là một loại sinh tử tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cảm giác cấp bách quỷ mẫu hơi nghi hoặc một chút nơi này là thế giới nàng a ở thế giới nàng chính giữa nàng chính là thần nàng có thể k h ô n g chế hết thẻ mới đúng rốt cuộc là cái gì để cho nàng có loại này cảm giác cấp bách thấy ủy mẫu ánh mắt lấp lánh nhìn về phía lâm viên không nghi ngờ chút nào loại nguy hiểm này cảm giác nhất định là lâm viên mang đến ở gặp phải lâm viên trước nàng chưa bao giờ có loại cảm giác này thanh em gì là thanh em gì nói cho ta biết là thanh em gì ủy mẫu trận mắt nhìn c á t làn con mắt lớn hướng lâm viên giận dữ hết lâm viên m ú ờ i vai biết rõ cố hỏi ngươi nói thanh em này hả là trời mưa à? lâm viên bên này vừa dứt lời liền nghe được tích đáp tích đáp mưa tiếng vang lên quanh mình bắt đầu lạc hạ vũ dọn nếu là đem trận mưa này dọn nâng lên tới tinh tế nhìn ngươi là có thể thấy trận mưa này d ọ t lại là tam sắc rõ ràng đầu tiên nhìn nhìn là máu đỏ vẻ nhìn lần thứ hai nhìn là đục ngầu màu vàng đệ tam nhãn nhìn lại vừa là trong suốt trong suốt ngươi từ mỗi một bất đồng góc độ nhìn cũng có thể thấy bất đồng góc độ giấm mưa không thể nào mưa làm sao có thể hạ vũ a không thể nào hạ vũ ủy mẫu tựa h ồ là có chút điên cuồng nàng vẻ mặt không tưởng tượng nổi bây giờ ngoại giới trong thôn đúng là hạ vũ không d i nhưng là bây giờ lâm n g u y ê n nhưng là ở trong giếng cổ không gian bên ngoài đ ừ n g nói là trời mưa chính là hạ đ a u tử cũng không ảnh hưởng tới trong giếng a như vậy cũng tốt so với ngươi ở trong phòng ngồi có người nói cho ngươi biết trong phòng trời mưa này tờ mờ không phải tán gẫu sao nhưng mà nói chuyện vớ vẩn như vậy sự tình liền thiết thực xảy ra n à y cổ s ô dạ gian chính giữa s ắ c s ắ c thật thật trời mưa n à y tam sắc giầm mưa chân chân thiết, thiết rơi vào quỷ mẫu trên người đây chính là quỷ mẫu thế giới lâm viên lại để trong này trời mưa không nghi ngờ chút nào trận mưa này không phải là cái gì hạ vũ trước đó cổ sô dạ gian chính giữa phát sinh hết thảy đều tại quỷ mẫu không chế chính giữa trang này tam s á t mưa để cho quỷ mẫu cảm thấy sự tình đã vượt qua nàng nắm trong tay quỷ mẫu đó là cực kỳ cẩn thận tồn tại nàng xem lâm viên lướt mắt nói mặc dù ta không biết rõ ngươi đây là cái gì thủ đoạn nhưng là ngươi này thủ đoạn tuyệt đối không cách nào kéo dài ta trốn trước đợi một hồi lại thu thập ngươi t i ể u nam nhân ta sẽ đem ngươi thu thập phục phục t h i ế p ta không cho ngươi đi ngươi vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này dứt tiếng nói quỷ mẫu điều khiển âm hà đưa nàng q u â lên sau đó liền muốn chạy đi muốn biết rõ nay cổ s ố dạ gian cùng với bên ngoài quỷ thôn nay cũng đều là quỷ mẫu quỷ vực ở chỗ này nàng muốn thật giấu lâm viên vẫn thật là khó tìm nàng tam đường sông xăm hình năng lực lâm viên cũng không thể một mực sử dụng a cái năng lực này là lâm viên tiêu hao ba thành khí huyết đổi tới một lần thể nghiệm cơ hội bất quá tam đường sông cũng không có để cho lâm viên thất vọng ngay tại quỷ mẫu muốn muốn chạy trốn một sát na kia chỉ nghe ở vùng ùn g âm thanh vang lên cái thanh â m này tự thật giống vào mùa mưa sau khi đập nước bên trong xúc mãn thủy chi sau mở cống thoát lũ cái thanh â m kia lúc này cổ sô dạ gian đột nhiên hở ra một cái lỗ ủy mẫu ngã vào tam đường sông sau đó hoàng tuyền chi thủy phát huy tác dụng bất kể nàng thế nào dễ ruộng sử dụng ra rất nhiều thủ đoạn đều không cách nào tránh thoát ra tam đường sông rồi sau đó là vong xuyên chi thủy đưa đến tác dụng vong xuyên chi thủy bắt đầu gột rửa quỷ mẫu hôn phách quỷ mẫu ánh mắt bắt đầu từ trong suốt thay đổi mê mang cuối cùng tài trong suốt. biến đến cuối cùng v ò càng càng càng càng lâm viên có h thể rõ ràng cảm nhận được quỷ mẫu hồn phách bị rửa cơ hồ không có lúc này còn sót lại chính là quỷ mẫu hồn phách chính giữa tên viên là tạo vật quy tắc chi lực quỷ mẫu không rồi ẩm ở quỷ mẫu linh hồn bị gột r ử a hầu như không còn sau đó tam đường sông đột nhiên tràn vào lâm n g u y ê n trong cơ thể lâm n g u y ê n thân thể mạnh mẽ cái đ u n g đưa ở tam đường sông gột r ử a chính giữa quỷ mẫu hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này cùng lúc đó chung quanh quỷ vực cũng bắt đầu sụp đổ biến mất giếng cổ hạ kia riêng lớn không gian cũng biến mất không thấy lâm n g u y ê n liền một mình đứng ở một cái giếng khô bên dưới ở bên cạnh hắn là một cái điêu khắc long họa phượng hồng sắc quan tài quỷ mẫu hàn băng g ư ờ n g ngọc không thấy ngược lại là nàng ta chiếc quan tài trả lưu lại lâm viên đưa tay đi bắt đạo kia tên là tạo vật quy tắc chi lực một chảo bên dưới bắt hụt cái này quy tắc chi lực. hình như là ở tiếp xúc được lâm viên thân thể sau đó liền trực tiếp sắp nhập vào trong cơ thể hắn rồi sau đó lâm viên cảm giác được rõ ràng cái này quy tắc chi lực hướng trên người hắn trung q u ỷ xăm hình vào tới ngay sau đó trung q u ỷ xăm hình truyền đến một trận nóng gian cảm giác đủ rồi tựa hồ là đang hấp thu rồi kim giáp cương thi cùng với tử mẫu quỷ vương quy tắc chi lực sau đó đã đạt đến trung q u ỷ xăm hình giáp tình điều kiện vẻ này nóng gian cảm từ đầu đến cuối tồn tại lâm viên có thể cảm giác tựa hồ là thuộc về kim giáp cương thi cùng tử mẫu quỷ vương hai loại quy tắc chi lực ở rung hợp khi này hai loại quy tắc chi lực rung hợp song thời điểm chính là trung quỹ xăm hình giáp tình lúc kim giáp cương thi vạn vật thần phục cùng với tử mẫu quỷ vương tạo vật này hai loại quy tắc chi lực đều là cực mạnh hai loại cực mạnh quy tắc chi lực dung hợp thật sự sinh ra quy tắc chi lực nhất định càng thêm mạnh mẽ bây giờ chỉ cần yên lặng chờ đợi là đủ rồi nhỏ thì năm ba ngày lâu thì mười ngày trung quỷ xăm hình liền có thể hoàn toàn t h ứ c tỉnh trung quỷ xăm hình sau khi g i á c tỉnh lâm yên liền có cùng tài phiệt xoay cổ tay vô liếng trung quỷ xăm hình khả năng không phải mạnh nhất xăm hình nhưng là hiện giai đoạn hắn tuyệt đối là mạnh nhất bởi vì bây giờ mới là quỷ dị xâm phạm hai không phiên bản cái gì nhị lang hiển thánh chân quân cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn thậm chí là tam thanh l ụ c ngự di lặc nhiên đăng những thứ này xăm hình mặc dù mạnh nhưng là ở dưới mắt cái này phiên bản hắn nhiều lắm là bộ phận giáp tình ở cái giai đoạn này lâm viên có hoàn toàn giáp tình trung quỷ xăm hình kia hắn lại là mạnh nhất không nhớ tới những thứ này lâm viên đưa mắt đặt ở tiểu trị dâu trên thi thể lâm viên đem tiểu trị dâu thi thể ôm vào trong ngực đưa tay dò xét nàng một chút cổ nhiệt độ ai đã ngồi ở quỷ mẫu hồn phách bị rút ra sau đó nàng liền hoàn toàn biến thành một cỗ thi thể lâm viên đem dẫn hồn đang gọi đến muốn đem tiểu chị dâu thi thể đốt thật tốt tiểu thiếu phụ a tao tháo thích ta cũng thích đáng tiếc tiểu chị dâu ngươi làm sao lại từ cơ chứ lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên đặt ở trước kia sơn đỏ lòng phượng con trên đây là quỷ mẫu quan tài bây giờ quỷ mẫu không có như vậy liền xong rồi vật vô chủ lâm viên đem quan tài mở ra đột nhiên phát hiện k i a t r ư ơ n g hàn băng ngọc sàng bất ngờ tràn lan ở quan tài chính giữa rồi sau đó sờ một cái tiểu chị dâu mặt nói thực ra đi lao tử thật hiếm ngươi ngươi muốn bất tử cứu ngươi sau khi trở về cao thấp thử ra xuống đúng rồi ngươi không riêng gì từ sớm lập gia đình cũng g ả sớm ngươi sớm một chút nhận biết ta ta sớm thử ra rồi nói như vậy cũng không đúng nếu như ngươi không lấy chồng là một cái đại cô nương ta còn chưa hẳn hiếm ngươi tới ai t a o t ậ t là loại bệnh a có chút xe là xe mới tốt mở có chút xe hay lại là xe xài rồi mở tinh thần sức lực a lâm viên l ầ m bẩm đem nắp quan tài cho đẩy lên ngay tại lâm viên đẩy lên quan tài trong né mắt tiểu trị dâu nơi mi tâm loan thoáng có một giọt hồng sắt dọn nước dấu ấn đây là loại hà nước mà loại hà nước tác dụng là bồi bổ, bổ. hoàn thành viên mãn mục tiêu lâm liên ở cổ sổ dạ gian chính giữa cùng quỷ mẫu hòa giải thời điểm toàn thôn bên trong thái họa cũng bắt đầu vây công trương chấn ra cắt minh bọn họ a a a chúng ta chết chắc chúng ta chết chắc có phải hay không là làm sao bây giờ nên làm cái gì a tiểu trị dâu ra tầng hai trên tiểu lâu bị cứu trở về còn lại tám cái bà vũ kinh hoàng thất thố hô to toàn thôn sở hữu thôn dân cũng vây ở một phía những thôn dân này đã biến thành thái họa giống như r ẻ si đẹn đẹn vũ chính giữa dòng bị vây thành một dạng từng đợt từng đợt sông lên những thôn dân này biến thành thai họa thực lực không mạnh phổ biến đều là cấp thấp nhất k i ể u dai thai họa thỉnh thoảng có mấy cái bắt dai thất dai lục dai là không có một người chứng chấn da cắt minh thực lực của bọn hắn mặc dù không yếu nhưng là tất lại còn có tám người bình thường phải bảo vệ vì vậy dọn dẹp những thứ này thai họa cũng có chút bó tay bó chân mấu chốt nhất là từ lúc trong thôn thai họa bắt đầu vây công bọn họ sau đó nay tám cái bà v ũ phảng phất là bị dân họa sợ hãi như thế một mực ở la to kêu não người s ắ t đau thậm chí có người kinh hoàng thất thố bên dưới lại muốn từ lầu hai sân thượng nhảy xuống may là văn doanh doanh tay mắt lanh lẹ lôi nàng một cái nếu không nàng không chết ở thai họa trong tay cũng phải ngã đến bán sống bán chết ra c ắ t minh n h u mày một cái này mấy người nữ nhân là thật phiền phức bây giờ bọn họ ngoại trừ yêu cầu d i ệ t hết phía dưới đê dài thai họa không nói trả điểm số ra văn doanh doanh cùng chu ngọc coi chừng các nàng im miệng các ngươi ở chỗ này rêu rao bậy bạ cái gì lao tử không trước khi chết các ngươi chắc chắn sẽ không chết chứng chấn bị tiếng gào làm ồn tâm phiền ý loạn nghiêng đầu lại trách m a n g đám nữ nhân này nhưng là nữ nhân ngươi không thể cho các nàng nói phải trái a nhất là nay tám cái bà vũ lâu dài sinh hoạt tại cực độ sợ hãi h bây giờ thấy thai họa đem bọn họ bao vây cái này sợ hãi liền bị đốt bây giờ các nàng trạng thái tinh thần căn bản là không bình thường nói là bệnh thần kinh cũng không quá đáng t r ư ơ n g chấn lại muốn định cùng một đám nữ nhân trả nữ thần là trải qua bệnh nói phải trái đây là ngu xuẩn d ư ờ n g nào hành vi hạ quả nhiên bị t r ư ơ n g chấn như vậy gần một tiếng này tám cái bà vũ càng sợ hơn chúng ta cũng sẽ chết cũng sẽ chết phía d ư ớ i nhiều như vậy thai họa các ngươi không đánh lại không đánh lại xong rồi chúng ta toàn bộ xong rồi cái này tám cái bà vũ rêu dao lớn tiếng hơn thanh em ấy có thể nói là liền khóc mang gạo Một nữ n hơn â n t ư g đ ư ơ nữa g với vịt, cái con con n nhân, đồng n thì h vậy g ĩ với vạn các o trong n Trưng chấn vịt tay c i này nàng không những muốn gọi đi t nữ nhân. người quá, là và cứu được may sở dĩ như vậy thực ra cũng là một loại ứng kích phản ứng mẹo a cậu a loại tiểu sùng vật ở đổi mới rồi hoàn cảnh sau đó còn sẽ có ứng kích phản ứng đây các nàng ở trải qua cực độ sợ hãi sau đó bây giờ lại gặp phải bị t a i họa bao vây sợ hãi có ứng kích phản ứng rất bình thường dù sao các nàng đều là người bình thường có thể không biết do thực lực gì mạnh yếu các nàng nhất cơ bản phân biệt phương thức chính là nhìn số lượng t r ư ơ n g trấn bọn họ chính là vài người thế nào cũng không giống là bên ngoài dạy đặc thai họa đối thủ gia cát minh nghĩ biện pháp làm cho các nàng n g h miệng t r ư ơ n g trấn hướng g i a c á t minh hô t r ư ơ n g trấn không thể thật đối những người may mắn còn sống s ó t này xuất thủ chỉ có thể hướng g i a c á t minh hô ngươi có thể nói gia cát minh sức chiến đấu không được nhưng là ngươi tuyệt đối không thể nói gia cát minh chỉ số ở quy không được nghe được chương trấn yêu cầu sau đó gia cát minh chỉ là đảo tròng mắt một vòng lúc này nói đánh mất xịu các nàng rất a các cái. minh người đồng loạt hai mắt nhìn hai nhau dứt loạt mắt một t nhanh vài cái sống bàn tay đi xuống trực tiếp đem mấy cái này bà vũ cho đánh hôn mê bất tỉnh các nàng té x ỉ u sau đó chung quanh đây coi như an tĩnh rất nhiều lỗ t hai thanh tịnh sau đó t r ư ơ n g chấn phong lôi cánh mở ra quát to ta đây chương chấn đến vậy hai họa nhận lấy cái chết chương chấn vừa dứt lời phong lôi chi lực phun trào hắn trực tiếp huy động k i a cái phẩm chất riêng đèn đường ở thai họa trong đám đại sát tứ phương chỉ thấy một cái lôi quang sáng q u ắ t bóng người đông đột tây sông dọc đường chỗ đi qua sở hữu thai họa đều bị hắn thập phần dã man đã bị đánh bụi bẩm t r ư ơ n g chấn phương thức chiến đấu có thể nói là che nhanh chóng lôi cùng bá diễn dịch tinh tế hai người các ngươi cũng đi đi những thứ này thai họa thực lực không mạnh sớm một chút diệt hết xong chúng ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ ta tới nhìn bọn hắn gia cát minh đối văn doanh doanh cùng chu ngọc nói gia cát minh xăm hình năng lực lực sát thương không mạnh hắn tới bảo vệ người may mắn còn sống sót lại không quá thích hợp có ra c á t minh lời này sau đó văn doanh doanh cùng chu ngọc cũng bắt đầu đối thai h ỏ a đầu thủ hai người bọn họ xăm hình năng lực đều là h ỏ a thuộc tính làm chủ hai người xăm hình năng lực vừa thi triển sau đó khắp nơi là mảng lớn mảng lớn ngọn lửa ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt nhất thời đem nhóm lớn nhóm lớn thai h ỏ a đốt thành rồi bụi bẩm Quỷ trong thôn thai h ỏ a không mạnh rất nhanh bọn họ sẽ đem nhiều chút cấp thấp thai h ỏ a dọn dẹp sạch sẽ vừa lúc đó quanh mình hoàn cảnh đột nhiên biến đổi kiến trúc mặc dù hay lại là những nhà kia nhưng là lại có vẻ cảng tĩnh mịch đổ nát phản phất như là rất lâu không có ai sinh hoạt quá thôn như thế quỷ vực biến mất lão đại giải quyết cái k i a ngũ dai thai họa rồi hả t r ư ơ n g trấn vui vẻ nói bọn họ dọn dẹp cảm giác chung quanh đê dai thai họa lâm viên giải quyết hết ngũ dai thai họa đây là song hỷ lâm m ộ n a điều này nói rõ tử mẫu quỷ vương nhiệm vụ lần này đã thành công viên mãn rồi chúng ta hấp thu quỷ khí đi lão đại hẳn sắp trở về rồi gia c á t minh nói nơi này thai họa cũng được giải quyết quỷ vực cũng đã biến mất trong thời gian ngắn nơi này cũng sẽ không có tân thai họa ngược lại tạm thời mà nói nơi này rất an toàn mấy người liền vội k h a n h chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu quanh mình quỷ khí tới cường hóa chính mình xăm hình năng lực lâm viên đem tiểu t r ị dâu trôn ở giếng khô chính giữa hắn đưa đến một khối thanh thạch đem giếng khô cho đổ lên coi như là coi là tiểu t r ị dâu phân mộ ở quan tài trên lâm viên còn để lại một đạo dẫn hồn đăng đèn thứ nhất là cho tiểu t r ị dâu làm một cái dẫn hồn đăng thứ hai có cái này dẫn hồn đăng đèn ở có thể để tránh cho còn lại thai họa để mắt tới tiểu t r ị dâu thi thể có cái này đèn ở yếu tiểu tà ma căn bản là không có cách đến gần mặc dù có cường đại thai họa đến đèn không cách nào chống đỡ lâm viên cũng có thể thông qua đèn cảm giác được cường đại thai họa đến gần tiểu chị dâu đã chết lâm viên có thể làm cũng chính là sở hữu nàng một cụ toàn thây đi lâm viên đối tiểu chị dâu là có hào cảm nói như thế nào đây tiểu chị dâu mặc dù không có văn doanh doanh cùng bạch linh nhi xinh đẹp như vậy nhưng là lại cho hắn một loại cảm giác bất đồng nhất là thiếu phụ tăng thêm này hẳn nhất liền khiến người ta cảm thấy rất muốn như vậy cũng tốt so với ngươi ở trên đường thấy một cái đẹp đẽ thiếu phụ ngươi cũng chỉ có một ý tưởng đó chính là là hung hăng thử giá nàng chân ga dẫm vào trong bình xăng cái loại này đáng tiếc nha chương một trăm bốn mươi hoàn thành viên mãn mục tiêu tiểu chị dâu đã chết không có cơ hội thử giá rồi xe xài rồi có thể thử giá c ư ơ n g t h i xe không thể được cuối cùng nhìn quan tài l ư ớ t mắt lâm viên rời đi giếng khô nhưng mà ngay tại lâm viên rời đi trong nháy mắt tiểu chị dâu mi tâm d ọ t k i ê n lại hà nước tảng ra tiểu chị dâu lông mi thật dài có chút giật mình đáng tiếc lâm viên đã đi rồi hắn cũng không biết rõ trong quan tài tình huống lâm viên lúc trở về ra các minh văn doanh doanh bọn họ chính đang hấp thu quỷ khí lâm viên cũng không có quáy dày bọn họ mà lại yên lặng cho bọn hắn hộ pháp có chuyện gì bọn hắn hộ pháp có chuyện gì chờ bọn hắn hấp thu xong lại nói không sai biệt lắm nửa giờ sau đó quỷ khí hấp thu xong các nàng cũng đều đứng lên lâm đại ca tiểu chị dâu không thấy làm sao bây giờ chúng ta muốn không muốn đi tìm một chút nàng văn doanh doanh thấy lâm viên sau đó thứ nhất nhấc lên chính là tiểu chị dâu văn doanh doanh đối tiểu chị dâu ấn tượng cũng rất tốt nàng rất đồng tình đáng thương này nữ nhân lâm viên lắc đầu một cái trả lời không cần tối lại ta đã thấy nàng người nàng đây văn doanh doanh bật thốt lên hỏi ai lâm viên thở dài nói đã chết ở quỷ mẫu trong tay ta đã đem nàng chỗ ôn lâm viên cũng không có giải thích quá nhiều để cho bọn họ biết rõ tiểu chị dâu đã chết cái này là đủ rồi quả nhiên nghe được tiểu chị dâu tin chết sau đó Văn gia n Doanh h cát n u n Ngọc g h minh trong mắt là vẫn là cơ chí quang gia cát minh đối với tiểu chị dâu sinh tử cũng không có hứng thú gần đó là chết cũng là chính nàng tìm được chết ai bảo nàng không nghe khuyên bảo chính mình rời đi đây ngược lại gia cát minh hỏi ra một cái vấn đề khác lão đại những đứa trẻ kia có phải hay không là cũng đã thực ra ra c á t minh đã sớm ngờ tới những người này hải tử đã chết một đám vẫn còn ở thời kỳ cho con bú hải tử rơi vào thai họa trong tay làm con tin căn bản cũng không có sống tiếp khả năng chẳng lẽ ngươi còn có thể hy vọng nào để cho thai họa sẽ mang hải tử hải tử mặc dù là con tin nhưng là gần đó là chết như cũ có thể dùng để uy hiếp những người này bởi vì thai họa là sẽ hoàn cảnh chế tạo một ít lừa dối người bình thường hoàn cảnh làm cho các nàng cho là mình hải tử còn sống cái này quả thực quá đơn giản không tệ đã sớm chết rồi thi thể ngay tại trong t ư đường nhiệm vụ đã hoàn thành lâm viên tự nhiên cũng không có dấu diếm cần thiết lấy được đáp án này sau đó gia c á t minh nhìn một chút bị đánh n g ấ t x ỉ u những nữ nhân này nói lão đại các nàng có thể cũng là vì hải tử giữ vững đến bây giờ đợi các nàng sau khi tỉnh lại biết do hải tử đã không có thế nào cũng phải nổi điên không thể a này lâm viên yên lặng nhìn những nữ nhân này l ư ớ t mắt này tờ mợ cứu về đi tất cả đều là phiền phái a nhưng là lâm viên lại không thể chẳng nó nàng gì tới lúc này lâm viên đào trong mắt một vòng có an trí các nàng biện pháp mang về giao cho dương lão đầu xử lý dương lão đầu luôn là tay không bắt sói ta lần này ta cũng để cho đầu hắn đau n h ứ t đầu bành thành chỗ tị nạn sau khi xây xong gần đó là vô duyên tiến vào chỗ tị nạn người may mắn còn sống sót bọn hắn cũng đều sẽ tận lực đến gần chỗ tị nạn đi ở trừ lần đó ra cũng có thật nhiều dân gian mệnh văn sư xây dựng tiểu hình chỗ tị nạn bây giờ người may mắn còn sống sót cũng là ở trung điều này đưa đến rất nhiều tiểu khu đều đã bỏ phế một nơi bỏ hoang hồi lâu cư dân lầu chính giữa ba người chính vây quanh một cái thẻ thức tức lọ ăn nổi lầu nổi lầu bên trên mạo hiểm đằng đằng hơi nóng là phiên gia huyên ương đáy nổi bên trong đùao cợt là mao đỗ cùng b còn có một chút giải chán dùng r a u cải thế đạo này có thể quá như thế thích c nhất định là mệnh văn sư không thể nghi ngờ ba người hai nam một nữ nữ nhân này bất ngờ chính là mụ điên nhật du về phần hai cái này nam một người trong đó là tài t h i ệ t đệ nhất chiến lược dương cảnh một người khác chính là trương gia săn giết tiểu đội duy hai người may mắn còn sống sót độc công dương cảnh cầm trương gia nửa viên huyết hoàn hắn tới bành thành chính là vì s á t lâm viên tới giết lâm nguyên sách lâm nguyên đầu là hắn có thể đủ đổi về ngoài g i a nửa viên huyết hoàn trương gia đã thanh toán một nửa tiền đặt cọc bọn họ tự nhiên cũng phải phái người giám sát dương cảnh nếu không ngươi dương cảnh cầm tiền đặt cọc không làm việc làm sao bây giờ vì vậy lần trước trương gia săn giết tiểu đội duy hai người may mắn còn sống sót nhật du cùng đ ộ c công cũng bị phái tới phối hợp dương cảnh đối với nhiệm vụ này m ũ điên nhật du là rất vui vẻ lúc trước bỏ phiếu hại chết đi đem người đã t ử không sai bị lắm chỉ còn lại một cái độc đưa ra giải quyết chung ở trụ sở chính thời điểm nhật du không có biện pháp hạ thủ giết chết đập công đến bành thành này nhưng là khác rồi nhật du chuẩn bị tìm một cơ hội liên hiệp lâm nguyên trước tiên đem đập công giết chết trước tiên đem ban đầu bỏ phiếu hại chết đi đem nhân toàn bộ giết coi như là thu hồi một ít lãi về phần tiêu diệt c h ư ớ c ra cùng với toàn bộ quỷ vương đảng đây coi như là chuyện sau này tình rồi chúng ta ở chỗ tị nạn mật thám đã đánh nghe biết bây giờ lâm viên không có ở đây bành thành nghe nói là đi ra ngoài săn giết thai h ỏ a rồi nhật du một bên bụa cợt mao đ ô một bên trả lời nàng rửa mao đ ô động tác rất tiêu chuẩn loạn tung tùng kẹo h chấm tương mở huyễn dương cảnh dùng dao xà lách bao quanh dính đầy tương m ậ nhiều một cái nước xuống sau đó họ biết do hắn lúc nào trở lại sao nhật du xứng sở chợ nói ta đây kia có thể biết rõ giết thai họa sau đó khẳng đ ị n nói, h thôi. phải trở Ta về c h ú n g ta t r ự công tiếp liền giết tị tủ trưởng toàn bộ giết đi. Đến khi đó, hắn lâm tự trở liền nơi đi. khi viên nhiên liền sẽ trở lại. Đến lâm sơn nạn, hắn vào vu sẽ chỗ Độc c đem đó đó, bộ mắt tam giác trung tràn đầy tàn nhẫn lần trước bọn họ săn g i ế t tiểu đội ở bành thành gãy kích cái này làm cho đ ộ c công một mực nhớ kỹ trong lòng đ ộ c công hận không được tiêu diệt toàn bộ vu sơn chỗ tị nạn để cho sở hữu cùng lâm viên có quan hệ nhân cũng sống không bằng chết chuyện này đ ộ c công chính mình nhất định là không bản lĩnh làm được chính hắn không làm được dĩ nhiên là muốn khích bắt g ư ờ n g cảnh đi làm ba nhưng mà đọc công tính toán đánh lầm rồi Hắn vừa rứt lần ờ người người người i liền thấy một cái đại cái cái thai phải tới tiêu tài lập tức sẽ phồng lên lên là là là làm l vòng trên hắn, trên hắn ngay phồng ngũ sơn ấn. Đánh hắn cái bạn thai này không phải người bên cạnh, chính là Dương Cảnh. Dương Cảnh người này, thực ra bản tính cũng không hắn nay chính là một bảo tiêu thêm tài xế, không chuyện thấy một quất mặt mặt tức một thực thực một thêm chỉ cho xấu. Mặc mã bức đã bảo vào gì xấu. ra ra, ra, sẽ dù xế, này sở dĩ tới giết lâm n g uyên cũng là vì cái viên này huyết hoàn vì cứu em gái mình Sắp một cái không quen biết lâm n g uyên đây đã là đột phá dương cảnh ranh giới cuối cùng chuyện sát hại lấy ngàn mà tính người bình thường chuyện này dương cảnh vô luận như thế nào cũng làm không được s ắ t nhiều người như vậy cái này cùng x u ấ t sinh khác nhau ở chỗ nào độc công bị dương cảnh một cái đại bức vòng rút ra ở trên mặt rút ra cả người hắn đầu cũng vo ve độc công bị quất bồi r ố i hồi lâu sau này mới phản ứng được trận mắt nhìn con ngươi to giận d ữ hét dương cảnh ngươi ra chủ phái chúng ta tới là tới hiệp trợ ngươi làm việc chúng ta không phải ngươi thuộc hạ ngươi dựa vào cái gì đánh ta dương cảnh ngầm đầu nhìn liếc mắt độc công lạnh lù nói nếu như lần sau lại để cho ta nghe đến ngươi muốn đối với người bình thường hạ thủ lời nói Ta bảo đảm n nhìn nhìn hơn ấ t đ nữa g ư từ dương cảnh cái ánh mắt này đến xem dương cảnh không phải đang hủ dọa hắn bị dương cảnh cái ánh mắt này chân nhiếp độc công thấy sợ hãi cũng không dám nhắc lại đối với người bình thường hạ thủ bức lâm nguyên đi ra loại lời nói rồi nhưng là cứ như vậy nhận túng độc công lại cảm thấy có chút mất mặt đ ộ c công túi đầu không dám cùng dương cảnh mắt đ ố i mắt nhưng là trong miệng lại lẩm bẩm chẳng qua chỉ là một cái thối tài xế mà thôi ngạo khí cái gì tinh thần sức lực t cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là cái gì đông đ ộ c công lời còn chưa nói hết thanh âm liền hơi ngừng rồi một cái k ề m s ắ c như thế tay át ở hắn cổ họng dương dương cảnh người rốt cuộc muốn làm gì đ ộ c công sắc mặt đỏ lên miễn cưỡng sắp xếp một câu nói như vậy dương cảnh một tay đem đ ộ c công cho nói lên mặc cho đọc công thế nào dễ dụa đều không cách nào tránh thoát phân hảo ngươi loại rác dưới này không xứng cùng ngồi ở trên một cái bàn nói xong lời này sau đó dương cảnh mạnh mẽ vẫy đem độc công nặng nề g h qua góc tường độc công đụng vào tường d u n g rằng muốn bỏ dậy cùng dương cảnh lý luận đừng động đàng hoàng ở nơi nào nằm không nghe lời ngươi sẽ chết dương cảnh một bên đùa cợt ma đỗ vừa nói ngươi độc công chỉ dương cảnh hồi lâu không nói ra lời nhưng là hắn nhưng là thật không dám đúc đ í c h dương cảnh không có lại lý tới độc công mà là hướng nhật du nói cơm nước xong ngươi đi vu sơn chỗ tị nạn nhìn chằm chằm lâm viên lúc nào trở lại trước tiên cho ta biết mặc dù nhật du là một cái mụ điên nhưng là nàng lại biết rõ người nào chọn đổi người nào không chọn đổi trước mắt cái này dương cảnh là giống như lâm viên biến thái loại này biến thái ngươi chọc liên quan đến hắn à? được nhật du đáp ứng nói ngũ long sơn chỗ tị nạn dưới đất tám bảo dương định quốc phòng làm việc chính giữa thành công dương định quốc nhìn lâm viên liếc mắt hỏi hán thành cùng phong thành quỷ vực đã biến mất rồi dương định quốc tự nhiên cũng liền biết rõ lâm viên mục tiêu đã đạt thành lâm viên gật đầu một cái nói với dương định quốc thành công từ hôm nay bắt đầu ta bảo c â ngươi số tiểu tử không lớn không nhỏ dương định quốc cởi mắng nhưng là g ọ n chính giữa lại mang theo vui sướng lâm viên dám nói làm cái lồng cho hắn như vậy có thể thấy lâm viên thực lực là lấy được tăng lên trên diện rộng lâm viên thực lực tăng lên đây đối với toàn bộ bành thành mà nói vậy cũng là chuyện tốt bây giờ lâm viên cùng bành thành là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn lâm viên mạnh là bành thành cường a lao dương đầu đi ra ngoài đi dạo một chút đi cả ngày ổ ở chỗ này cùng ngồi tù như thế lâm viên hướng dương định quốc nói từ lúc quỷ dị xâm phạm tới nay dương định quốc tám chín mươi thời gian đều là dưới đất tám bảo chính giữa trải qua hắn là bành thành người lãnh đạo hắn an toàn thật sự là quá trọng yếu bây giờ này bên ngoài ngoại trừ t a i họa bên ngoài Còn có tài phiệt thế lực Quốc chỉ có chính có xác thực long long, Dương Định quốc chỉ có đợi ở dưới đất này toàn tài phiệt thế mắt đất thể Từ đợi dưới giữa, mới diện vệ ám bảo bảo phương ở ở bộ. không á ám c chính cùng mà này nói, ngồi đợi dưới giữa, đất ở thật tủ bảo h sự k khác nhau gì cả. Không nhau cả. gì đợi dương định quốc nói chuyện một bên vương bi thư nói dương lão an toàn bộ rất trọng yếu bên ngoài gần đó là trong chỗ tránh nạn cũng không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn lâm liên phất phất tay tràn đây không thèm để ý nói không thể xác thực bảo vệ toàn bộ đó là bởi vì ta không có ở đây bây giờ có ta ở đây bảo đảm an toàn nói xong lời này sau đó lâm liên lại hướng dương định quốc hỏi láo dương đầu dương đình quốc, quốc, phơi phơi quốc thật quyết định đi ra ngoài vương bí thư liền vội và nói dương lão ta đây đi an bài việc gìn giữ an ninh dương đ ị n h quốc khoát tay một cái phân phó nói không cần có thể có cái gì việc gìn giữ an ninh so với hắn còn lợi hại hơn đây nay cái xú tiểu tử nhân phẩm mặc dù chưa ra hình dáng gì nhưng là thực lực hay là không thành vấn đề lâm uyên lâm viên trong đầu nghĩ dương lão chúng ta thuộc thuộc về t h ụ nhưng là ngươi cũng không thể phỉ bán ta hả lâm viên cùng dương định quốc hai người một già một trẻ đi ở ô long sơn c h ỗ t ị nạn trên đường chính lúc này ngũ long sơn c h ỗ t ị nạn chính giữa dĩ nhiên đã là một cái tiểu hình thành thị ở chỗ này đã khôi phục thành phố phân hoa hai bên đường phố cửa hàng ven đường tiểu thương hàng rong r ộ n dịp dòng người trong t h á n g c h ố c lại làm cho người ta một loại trở lại quỷ dị xâm phạm trước cảm giác bây giờ trong chỗ tránh nạn cùng c h ỗ t ị nạn ngoại đã hoàn toàn là hai cái thế giới ai đáng tiếc này c h ố tị nạn quá nhỏ ta n g h è lúc này bên cạnh một cái tiểu thương phiến chào hỏi hai vị an mỹ sao loại này khói lửa hơi thở lâm viên cũng rất lâu không thể nghiệm qua hắn kéo dương định quốc ngồi xuống tới chén cải xanh mặt dương định quốc chọn món sau đó nói với lâm nguyên lớn tuổi chỉ có thể ăn nhiều chút thanh đạo lâm n g u y ê n suy nghĩ một chút nói với chủ quán ông chủ ta muốn phần xào phan ă đúng rồi xào phan không muốn thả cây tinh có việc hạt trâu đúng không cho ta tới hai sống hạt trâu sống hạt trâu đây là bành thành khu vực đặc sản chiến sau đó sờ lên một ít tơ ư n g ớt vừa thơm vừa cay thập phần ăn ngon cái này ăn vặt còn có một cái tên khác gọi là tê cay cọm lông đ à n lâm n g u y ê n cùng dương định quốc ngồi chung một chỗ vừa ăn đồ vật trong khi trò chuyện lúc này ở cách đó không xa trong đám người đang có nhân nút trong bóng tối chăm chú nhìn bọn họ âm thầm người kia đang xác định trước mắt là lâm viên cùng dương định quốc sau đó nhanh chóng xoay người rời đi chương một r n ư ơ i hai nhật du báo tin lâm viên cùng dương định quốc ngồi ở trên bàn một người ăn mì một người ăn xào phan ai dương định quốc thở dài dẫn đầu phá vỡ yên lặng nói cũng không biết rõ ta đây sinh thời còn có thể hay không thể thấy xã hội khôi phục trật tự à? nghe nói như vậy lâm viên không khỏi nhớ ra cái gì đó là một từ quỷ dị xâm phạm ba năm sau trọng sinh trở lại nhân lâm viên đối với cái này ba năm phát sinh hết thảy có thể nói là hết sức quen thuộc kinh nghiệm tiếp trước, g đ ị nghiệm t đ b à kết trước t i nói cho lâm nguyên dương định quốc không thể đắp chiếu giống như dương định quốc như vậy một lòng vì dân nhân cũng không nhiều nếu như dương định quốc đắp chiếu rồi bành thành cũng thì tính như xong rồi lao dương đầu ngươi cũng phải bảo trọng thân thể a có lúc không cần suy nghĩ quá nhiều nói thật ngươi đã làm rất khá lâm nguyên nghiêm trọng nói thành tâm mà nói dương định quốc làm đã rất khá bành thành làm là một cái quỷ dị xâm phạm trước một cái trung đ ẳ n g thành phố bây giờ trở thành quỷ dị xâm phạm sau đó người may mắn còn sống sót nhiều nhất chỗ tị nạn xây dựng đầy đủ nhất thành phố hết thể các thứ này có thể nói tuyệt đại đa số đều là dương định quốc công lao lâm liên không hiểu cái gì đạo lý lớn ngược lại dương định quốc có thể làm cho bành thành phát triển tốt hơn hắn liền nguyện ý đi bảo vệ dương định quốc phục hồi dương định quốc ở ngũ long sơn chỗ tị nạn sau khi vòng vo một vòng lâm liên đưa hắn đưa về dưới đất tám bảo chính giữa vừa mới ở diện than âm tầm h nhìn chằm chằm lâm viên cùng dương định quốc người kia chính là tài phiệt nằm vùng ở ngũ long sơn c h ỗ t ị nạn trung đông đảo ám tử một trong hắn ở phát hiện lâm viên cùng dương định quốc sau đó trước tiên liền đem tin tức báo cáo cho nhật du lần này phụ trách sát lâm viên chiến lược chủ yếu là dương cảnh nhưng là dương cảnh nói cho cùng vẫn không tính là là tài phiệt thế lực thành viên nòng cốt vì vậy tình báo loại chuyện này khẳng định là không có khả năng để cho dương cảnh nắm giữ độc công vừa mới bị dương cảnh dạy dỗ quá bây giờ đang ở giả bộ tốt t nay trong trong ngoài ngoài liên lạc giám thị sự tỉnh liền toàn bộ rơi vào trên người nhật du đáng tiếc bọn họ không biết là nhật du là một cái nội d â n a lâm viên đã trở lại ta vừa mới ở trong t r h i tránh nạn thấy được hắn và dương định quốc xuất hiện ám tử đem chính mình thấy tin tức đúng sự thật nói cho nhật du nhật du gật đầu một cái giọng thập phần lãnh đạo đều tin tức nhận được ta sẽ báo lên ngươi tiếp tục cần nút biết rõ ám tử đáp một tiếng sau đó rời đi những thứ này tại việt nằm vùng ở bành thành ám tử bình thường bọn họ nhiệm vụ chính là phát hiện một ít tình báo sau đó đem tình báo chuyển nộp lên cứ tiếp tục cần nút đi xuống bành thành làm tại phiệt thế lực người kế tiếp muốn khống chế thành phố bọn họ bố trí ở bành thành ám tử có thể nói là nhiều vô số kể lâm liên đem dương định quốc đưa về dưới đất ám bảo sau đó chính mình cũng trở về vu sơn chỗ tị nạn chính giữa hắn đến tìm dương định quốc trên thực tế bản thân cũng không có gì chuyện thần yếu chỉ là mình trở lại đến cho dương định quốc báo cái bình an mà thôi giống vậy cũng là cho dương định quốc xuyên thấu qua cái đ ấ y để cho dương định quốc biết rõ hắn bây giờ lâm liên thực lực vậy là đủ rồi phát hiện giai đoạn mà nói bất kể tại p i ệ t thế lực muốn đối bành thành sự dùng cái gì thủ đoạn hắn cũng có thể từng cái tiếp vu sơn chỗ tị nạn p bởi vì hợp kim sản xuất tuyến cùng phòng thí nghiệm đều chuyển tới vu sơn chỗ tị nạn cho nên bây giờ dùng điện lượng tăng vọt ra lúc này không phiên bản cái này phiên bản ngũ giai thai họa bản thân liền là bột một loại tồn tại bành thành trong phạm vi liên tiếp xuất hiện một mắt ngũ tiên sinh kim giáp cương thi tử mẫu quỷ vương ba cái ngũ giai thai h ỏ a này đã coi như là thập phần hiếm thấy chuyện b à n h thành chung quanh tạm thời không có ngũ dai thai họa cái này thì có nghĩa là trong thời gian ngắn giác tỉnh trung quỷ s a m hình đã coi như là lâm viên thực lực tập cùng bất quá trung quỷ s a m hình cũng đã đầy đủ hắn ở cái giai đoạn này ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt rồi lão đại có người tìm ngươi g i a c á t minh từ bên ngoài đi vào ở lâm viên bên thai thấp giọng nói có người tìm ta là ai lâm viên có chút kinh ngạc mình mới vừa trở về không bao lâu ai có thể tìm đến mình đây da cắt minh ở lâm viên bên thai nhỏ giọng nói là cái tiêm ụ điên mụ điên có thể được da cắt minh xưng là mụ điên nhân chỉ có một đó chính là n h ậ du biết được là nhật du tìm chính mình sau đó lâm viên n h u mày một cái l ầ m bẩm cái này điên nhóm tìm ta làm gì nàng tại sao lại hồi bành thanh rồi không phải hẳn hồi trương ra rồi mới đúng nghe được lâm viên l ầ m bẩm lầu bầu sau đó ra cắt minh thấp giọng nhắc nhở lão đại tám phần mười là những thứ kia tài phiệt lại phải gây sự rồi nhật du cùng lâm viên có địch nhân c h u n g đó chính là tài phiệt giống vậy bọn họ cũng có chung nhau mục đích đó chính là phá đổ tài phiệt chính bởi vì vô sự không lên tam bảo điện lâm viên cùng nhật du đồng thời xuất hiện liên tại đối phó tài p i ệ t bên trên vì vậy nhật du tới tìm hắn chỉ có thể là tài phiệt lại phải gây sự rồi trải qua ra các minh nhắc nhở sau đó lâm viên cũng nghĩ đến một điều này lâm viên g mở đầu phân p h ó nói đem nàng mang lời còn chưa nói hết lâm viên lập tức sửa lời nói nàng ở nơi nào ta đi thấy nàng đi bây giờ vu sơn c h ỗ t ị nạn đã không so với trước rồi từ trước vu sơn c h ỗ t ị nạn liền l ắ c đ ắ c mấy người đều là người mình lâm viên hoàn toàn có thể tin vào từ hợp kim sản xuất t u y ế n cùng phòng thí nghiệm đưa đến sau đó vu sơn c h ỗ t ị nạn bây giờ cũng là người lắm mắt nhiều nếu quan phương c h ỗ t ị nạn đều có tài p i ệ t nhà tuyến vu sơn chốt ị nạn cũng không thể nói thân phận của nhật du dù sao vẫn là quá dị ứng cảm tốt nhất vẫn là không nên để cho nàng vào chỗ tị nạn thì tốt hơn không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất nhật có bị người thấy được chính mình tốt không cho dịch gan đâm vào trọng yếu nhạc tuyến coi như tiết lộ bây giờ biết rõ mình hợp tác với nhật du rất ít người lại cũng là tuyệt đối tín nhiệm người tại đối diện trên đỉnh núi ta không để cho nàng đến gần chỗ tị nạn gia cát minh làm việc hay lại là tương đương cẩn thận người và ta đồng thời đi gặp một chút nàng lâm viên nói với gia cát minh gia cát minh người này chỉ số q rất cao mang theo hắn đi thấy nhật du tương đối dễ dàng suy đoán một ít tình báo thật giả hơn nữa gia cát minh còn có thể cho mình ra nghĩ kế cũng không sắc mặt gia cát minh trả lời lâm viên trực tiếp kéo hắn thi triển hoàng t u y ề n lộ xăm hình năng lực đi tới vu sơn đối diện đỉnh núi